Được được được, ta không nghi ngờ thực lực của ngươi. Này không, ta không phải chính ngoan ngoãn đi trên đường đây. Huyền Tiên bĩ môi, lúc này bay lên một luồng cảm giác vô lực, tựa hồ thoát khỏi không được này con Bạch Quy dây dưa. Coi như ngươi thứ thời, hơn nữa, ta còn khuyên ngươi không muốn nỗ lực chạy trốn. Nói thật sự, ta có quá nhiều phương pháp có thể đem ngươi nắm về. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi xuống một chuyến đi." Bạch Quy nói, lộ ra nụ cười âm hiểm. Huyền Tiên căm giận, nguyên bản hắn thật là có ý niệm như vậy đây. Bất quá khi nghe đến này con Bạch Quy cảnh cáo sau, liền bỏ đi. Đột nhiên, trong lòng hắn thậm chí bay lên một cái ý niệm kỳ quái. Này con bạch quy thực lực tựa hồ sâu không lường được dáng vẻ. Đang đối mặt mấy vị bá chủ cấp nhân vật thì cũng chưa chắc lộ ra vẻ kinh hoàng. Người này rất thần bí. Huyền Thiên lẩm bẩm, không khỏi phiết hướng về phía bạch quy, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Lúc trước, lòng đất chiến trường như vậy động tĩnh lớn bên dưới, người này còn dám đi tới, đủ để chứng minh người này năng lực. Chỉ ít xem vẻ mặt là sức lực mười phần, đặc biệt là hai con mắt nhỏ, trợn lên viên lại tròn, như là hai cái đậu nhánh. Bên trong lập lóe tinh quang. Ở Huyền trong mắt. Người này rất bất phàm, mà vào lúc này công phu hai tên này cũng tới xuống đất chiến trường đường nối biên giới. Ngăn ngắn mấy dặm đường xá, đối với tu sĩ tới nói căn bản là không đáng giá được nhắc tới, cũng là chốc lát công phu. Thật sự muốn xuống sao?" Huyền Tiên đặt câu hỏi, hắn liếc mắt một cái đen tối đường nối, nội tâm như trước có chút thất vọng. Đường nối đã kinh biến đến mức rất lớn, bên trong đen kịt một mảnh, trước các loại vang động đã không còn tồn tại nữa, nơi này yên tĩnh không hề có một tiếng động, thậm chí tĩnh có chút đáng sợ. Chỉ có quần quần lang yên còn đang không ngừng tự trong đường núi bước lên, đem nơi này nhuộm đẫm càng quỷ dị hơn. Đương nhiên muốn xuống rồi, không phải vậy ta kéo ngươi tới nơi này làm gì?" Bạch Quy vừa dứt lời, Huyền Thiên cái mông trên liền tê dần, ngay sau đó hắn phát hiện thân thể của chính mình đã bay lên không, hướng về lòng đất chiến trường rơi xuống. Hắn lại bị người đá ra. Mà hung thủ cũng rất dễ đoán chắc, rõ ràng là Bạch Quy làm ra. Từ gia hỏa, xuống còn la bên trong ba sách, cần ta tự mình động thủ." Bạch Quy nói thầm, sau đó thả người nhảy lên, tương tự tiến vào lòng đất chiến trường. Hai tên này hầu như là đồng thời chạm đất. Bất quá, Bạch Quy rơi xuống đất so sánh tiêu xái. Huyền Thiên liền có vẻ hơi chật vật, bởi vì hắn là bị thoan hạ xuống, cái mông trên thình lỉnh còn có một cái quy móng đuôi ở đây. Vừa tới nơi này, hai tên này liền rất có hiểu ngầm quan sát bốn phía tình huống. Dù sao, nơi này trước đây không lâu từng vừa phát sinh biến cố, không người nào dám có chút bất cẩn chi tâm. Huyền Thiên trong mày, nơi này cùng lần đầu tiên tới đã biến hóa quá nhiều. đã từng những kia tàn binh phá kiếm đã không còn tồn tại nữa, mặt đất đã thay đổi mặt khác một bộ quang cảnh. Nơi này có vẻ rất tàn tạ, vùng đất như là bị xe ùi đất đẩy quá giống như vậy, lồi lõm, mà lại có chứa một luồn dậy đặc mùi máu thanh. Có sinh linh ở đây chết đi. Ở những kia chuyển động quá bùn đất trên, thinh linh còn lưu lại một ít huyết nục cùng tứ chi, khiến người ta nhìn đủ để kinh tâm động phách. Có thể nói, nơi này ngưng tụ một luồng áp vận khí tức, có bá chủ cấp bậc sinh linh ở đây chết rồi, chết rồi liền lưu lại đặc biệt mùi vị, có thể khiến người đến sau dễ dàng cảm nhận được. Nơi đây không rõ, xem ra có mấy chục vị bá chủ cấp bậc sinh linh đã ở đây ngã xuống. Bạch Quy lẩm bẩm. Dựa vào trong không khí lưu lại áp vận khí tức, nó làm ra đại thể phán đoán. Nơi này rất nhiều nơi cũng đã thay đổi, chỉ có lượng điểm không có biến. Vậy thì là bốn tòa hành cung, ngoại trừ hai tòa bị đảo hết rồi hành cung ở ngoài, mà khác hai tòa như trước là lôi kéo người ta chú ý. Huyền Tiên một đi tới nơi này, đại thể liếc mắt nhìn bốn phía sau, ánh mắt liền vẫn dừng lại ở cái kia bốn tòa hành cung bên trên, không hề rời đi quá. Nguy hiểm đến từ cái kia hai tòa hành cung. Huyền Tiên mở miệng, cứ việc không có nhìn thấy trước dung chuyện, nhưng trực giác nói cho hắn, chính là như vậy. Đúng, nơi này duy nhất nguy hiểm nhân tố, cũng chỉ có cái kia hai tòa hành cung. Bạch Quy gật đầu, sau đó đưa ra kiến nghị, đi chỗ đó hai tòa hành cung nơi nhìn một cái nhưng mà đề nghị này một nói ra phải đến Huyền Thiên nghi vấn chúng ta như vậy đi qua sẽ không gặp nguy hiểm sao hắn mở miệng nói chủ yếu không chủ động đi treo trọng hành cung tin tưởng thì sẽ không gặp nguy hiểm Bạch quy nói rằng nhưng xem vẻ mặt của nó tương tự có chút thất vọng có thật không làm sao ta cảm giác ngươi lại như vậy vô căn cứ Huyền Thiên chất vấn ngươi cứ yên tâm đi ta có một cái cường hãn phòng ngự bảo khí thời khắc mấu chốt có thể đem hai chúng ta cho hộ lên chí ít sinh mệnh là có bảo đảm Bạch quy vô bộ ngực lòng mang chí lớn nói. Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Huyền Tiên Kỳ Dị nhìn người này một chút, thời khắc này lựa chọn tin tưởng đó. Bởi vì, ở Bạch Quy trong đôi mắt, hắn nhìn thấy một luồng tự tin rất là mạnh mẽ, tựa hồ bắt nguồn từ trong xương. Hai tên này lúc này liền hướng về hành cung phương hướng đi qua, dọc theo đường đi đi rất là cẩn thận, dù sao đây là một cái có chướng nguy cơ, mà lại so sánh địa phương xa lạ, cẩn trọng một chút không có chỗ xấu. Một đường an toàn, hai người cấp tốc tiếp cận đệ một tòa cung điện. Cách thật xa, hai người liền nghe đến bên trong truyền ra quỷ dị âm thanh. "Giết a." Đây là chiến tranh âm thanh. Tiếng la giết kinh thiên động địa, tựa hồ có một cuộc chiến tranh chính ở tòa này hành trong cung diễn dịch, đánh cho vô cùng kịch liệt. Nhưng mà, hai tên này nghe được âm thanh này, đều là chấn động toàn thân. Đúng, chính là âm thanh này, cùng lần đầu tiên tới thời điểm, nghe được giống nhau như lúc. Huyền Tiên suýt chút nữa kinh kêu thành tiếng. Trước đại dung chuyển, không chính là có âm thanh này truyền tới sao? Bạch Quy đồng dạng kinh ngạc thốt lên, sau đó phun ra một hơi, nói: "Nơi quỷ quái này, tất cả sự tình bắt đầu chưa, quả nhiên là cùng hai địa phương này có quan hệ." Hành cũng lục, dùng làm bằng đồng xanh mà thành mặt trên tràn đầy gì đồng xanh, luận không gian, nghề này cung quy cách cũng không lớn, liền một cái phổ thông tiểu phòng ốc cỡ như vậy. thế nhưng bên trong những truyền gia kinh thiên động địa tiếng la rít, phản phất là chứa chấp được một cái chiến trường ở bên trong, đủ khiến người liên tưởng phiền phiền, cảm thấy rất khó mà tin nổi. mau nhìn, hành cung cửa lớn tựa hồ có chỗ hồng, hẳn là lúc trước những bá chủ kia sinh linh tiến công thì lưu lại. huyền thiên đột nhiên kinh ngạc thốt lên, thình lình phát hiện cung điện cửa lớn có chỗ hỏng, có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. khó trách bọn hắn tao đồ thứ đại kích nạm, ta phỏng chừng là chúng nó tiến công hành cung cửa lớn mới rơi vào cái ngã xuống kết cục. Bạch Quy bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm cung điện cửa lớn, nó thời khắc này lộ ra vẻ nghiêm túc. Chúng ta có thể thông qua chỗ hổng, đến xem bên trong cảnh tượng sao?" Huyền Tiên hỏi dò, hắn không dám mạo hiểm nhiên đi quan sát, sợ rước họa vào thân, chỉ sợ gặp nguy hiểm. "Bất quá, ngươi có thể yên tâm, có ta ở bên người, sẽ bảo vệ tốt ngươi an toàn. Hiện tại, ngươi trước hết để cho ta làm một ít chuẩn bị." Bạch Quy mở miệng, sắc mặt nghiêm túc. Nó hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra vận đột khí, nói, "Ta được rồi chuẩn bị, ngươi trước tiên đi quan sát đi." Gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên bảo vệ ngươi. Được. Huyền Tiên gật đầu, sau đó mang theo thấp thỏm trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cánh cửa kia trên chỗ hổng nhìn đi vào. Đó là cái gì? Huyền Tiên kinh ngạc, hắn nhìn thấy liên miên thi thể, bọn họ hoặc cầm trường thương, hoặc cầm đại đao, ngang dọc tứ tung nằm ngã trên mặt đất. Quanh thân còn có khô héo dòng máu, tựa hồ chết đi có đoạn năm tháng. Mà vào lúc này, Huyền Tiên nội tâm cũng bay lên một loại khác cảm giác, quanh thân truyền đến chiến trường tiếng chém giết càng ngày càng thanh đạm, thậm chí đến cuối cùng tiêu tan. Thời khắc này, Hắn chỉ cảm thấy một loại khô cùng tịch cảnh giới, không có bất kỳ sinh linh chuyển đến, chỉ có một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Hành trong cung tựa hồ bị một luồng khác tâm tình quay trung quanh. giang giác. Vào lúc này, một cái lệnh lảnh tiếng vang lên, đặc biệt rõ ràng, hấp dẫn huyền thiên chú ý. Hắn đã quên quá khứ, chỉ thấy là một bộ nhân tộc binh sĩ thi thể, đã chết đi rất nhiều năm, ngực cũng đã phá nát. Vào đúng lúc này dĩ nhiên dãy rủa, muốn đứng lên. Cái kia âm thanh lanh lảnh, chính là tên này chết đi nhiều năm binh lính, chấn động động đao trong tay nhận mới tản mát ra. Hắn luân động tứ chi, liền muốn bỏ lên xem bên ngoài huyền thiên hãi hùng kia vía nhưng mà thời khắc này có càng thêm chuyện khó mà tin nổi phát sinh rầm giữa bầu trời đột nhiên rớt xuống một hạt trong suốt nước tiểu nhỏ rơi xuống ở người binh sĩ này trên người do đó phát sinh âm thanh lanh lảnh giọt nước mưa chia năm xẻ bảy tiên tung ra nhưng mà chuyện khó mà tin nổi liền ở ngay đây bị giọt nước mưa bắn trúng binh lính lúc này vô lực ngã xuống như là bị cự thạch ngàn cân ép vỡ giống như vậy không có động tĩnh thật thần kỳ huyền thiên kinh ngạc lên nhìn về phía càng phương xa hơn lại một lần nữa nhìn thấy đồng dạng một màn có chết đi nhiều năm binh lính muốn đứng lên lại bị một giọt nước cho ép vỡ do đó vô lực ngã xuống cỡ nào một màn kinh người a nói ra phỏng chừng không có ai sẽ tin tưởng một giọt nước nhưng đủ để lệnh tất cả bình tĩnh lại chí ít ở huyền thiên trong mắt này cực kỳ khó mà tin nổi cuối cùng huyền thiên đem tầm mắt từ nội bộ gì đi ra mà hậu thân lui sang một bên tất cả ổn định không có một chút nào nguy hiểm xuất hiện bất quá ta xem ngươi vẻ mặt kinh ngạc đến cùng là nhìn thấy gì bạch quy hiếu kỳ không cách nào miêu tả kỳ cảnh chính ngươi đến xem đi huyền thiên không cách nào miêu tả Nội tâm chấn động cực kỳ, chỉ có thể nói như vậy, để Bạch Quy chính mình đi gặp giải. Được, vậy tự ta đến xem." Bạch Quy nói, liền nhảy lên một cái. Nó vóc dáng thấp bé, cần nhảy lên quan sát. Cuối cùng, người này hai cái móng vuốt phản ở chỗ hổng, sau đó nhìn phía bên trong. Trước 176, náo nhiệt đầu đường. Không phải rất lâu công phu, Bạch Quy liền từ chỗ hổng trên lướt xuống, không lại quan sát. Chỉ thấy nó đã là một mặt kinh sợ. Một giọt nước trấn áp một thế giới, đây cũng quá đáng sợ. Bạch Quy lẩm bẩm nói rằng, ngươi cũng nhìn thấy bên trong cảnh tượng đi coi là thật là khó mà tin nổi. Huyền Thiên đến hiện tại còn chìm đắm ở trong kiếp sợ, không cách nào tự kiểm chế. coi là thật là bị tòa này hành cung sợ hết hồn. Vào lúc này, Huyền Thiên còn chú ý tới bốn phía nguyên vốn đã biến mất chiến trường tiếng chém giết lại vang lên, phảng phất chính đang diễn dịch một cuộc chiến tranh, làm người ta kinh ngạc run dậy, mà lại hết sức quái dị. Tình huống như vậy quá quỷ dị, đang chăm chú hành cung bên trong tình huống thì tiếng chém giết từ từ biến mất, mà đem tầm mắt vừa rời đi bên trong, những nải tiếng chém giết lại vang lên, quả thực là quỷ dị cực kỳ. Huyền Thiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Tiếng chém giết phảng phất là một trận đấu khúc, khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới kim qua thiết mã chiến trường. Thời khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh người ta tấp nập chiến trường, là những kia chết đi các binh sĩ, bọn họ đang chém giết lẫn nhau. Quá quỷ dị. Huyền Tiên lắc đầu một cái, dứt bỏ rồi tất cả hảo tưởng, trở lại trong hiện thật. Vào lúc này, Bạch Quy đã ổn ảo, lại muốn thứ đi tới. Người này không có đi vào dự định, chết rồi còn muốn đứng lên đến, quả thực là nằm mơ. Bạch Quy lưu lại một câu nói như vậy, liền lôi kéo Huyền Tiên, chuẩn bị đi thể tò thứ ba hành cung. Trong đó đệ nhị tòa hành cung cùng đệ tứ tòa hành cung đã bị đào hết rồi, chỉ có đệ nhất tòa cùng tòa thứ ba hành cung còn có lưu lại, bất quá là là đại hung. Sau một khắc, bạch quy liền thay đổi sắc mặt, nối tiếc nhìn lại, chỉ thấy đệ nhất tòa hành cung chỗ hưởng nơi có vô tận khói đen bốc lên, mà lại bốn phía tiếng chém giết cũng càng ngày càng vang dội, trở nên cực kỳ nát đỏ. Tựa hồ một cuộc chiến tranh ở trong khói đen diễn dịch. Ta nhìn thấy gì? Những này trong khói đen dĩ nhiên có từng cái từng cái binh sĩ. Huyền tiên kêu to, trong lúc hoàng hốt, hắn ở trong khói đen nhìn thấy binh sĩ một góc cái kia chỗ trống ánh mắt trực gọi người hai hùng kiếp vía còn nốc đứng làm gì muốn chạy trốn chạy bạch quy chửi đói nắm lên huyền thiên vai chạy trốn ra ngoài sau một khắc huyền thiên chỉ cảm thấy thiên địa lệch vị trí bốn phía một trận trống giống chờ lần thứ hai hoàn hồn phát hiện dĩ nhiên chịu dưới đất chiến trường ở ngoài trong rừng cổ thụ phát sinh cái gì mới vừa rồi còn không phải dưới đất bên trong chiến trường sao huyền thiên kinh ngạc tốt lên cảm giác gần giống như nằm mơ như thế quá không chân thực tiểu tử túi làm sao liền như thế ngốc đây nếu không là ta vận dụng cực tốc chạy trốn chỉ sợ ngươi đã tử ở bên trong." Bạch Quy trừng mắt nói rằng. Huyền Tiên sững sờ, sau đó thoải mái, nguyên tới thiên địa lệnh vị trí là này con Bạch Quy làm quy. Cái tên nhà ngươi quả nhiên không đơn giản. Huyền Tiên lẩm bẩm, ánh mắt như như sao, bên trong tựa hồ có ngôi sao nhỏ đang lóe lên. Hắn đang quan sát Bạch Quy. Trong truyền thuyết, hơi lớn có thể bước đi, bằng liền có thể vượt qua không gian, làm được tiên địa biến ảo, đấu chuyển tinh di mức độ, quả thực là lợi hại cực kỳ. Này không? Huyền Tiên ngay lập tức sẽ hồi tưởng lại vừa nay cảm giác, quả thực liền dường như trong truyền thuyết một cái chỉ là một cái chớp mắt công vu cũng đã đi ra phía ngoài nhanh khiến người ta chỉ cảm thấy khó mà tin nổi ngươi có tâm sự đánh giá ta còn không bằng nhiều đánh giá một thoáng bên đó đây ngươi nghe chiến trường kia chém giết tâm thanh bạch quy tạ biết sau đó dùng móng đuốt nhỏ chỉ về lòng đất chiến trường chỗ đó lang yên cuộn cuộn không ngừng có khói đen tự trong đường nối bốc lên thẳng đến phía chân trời tình cảnh rất là đổ sộ nửa mảnh thiên đô cho nhiễm đen nơi này phảng phất là tranh sơn thủy bên trong giống như vậy bị mực nước cho nhiễm ngoài ra chiến trường tiếng chém giết cũng hết sức kinh người chính là đứng ở đường nối bên ngoài, cũng có thể nghe được tỉ mỉ, phảng phất là trở lại trước đây không lâu dung chuyển tình huống. Nhưng là, chuyện gì thế này? Sao lại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy? Huyền Thiên không rõ, đều do ta lắm miệng, nói rồi không dám nói. Bạch Quy tự trách, rất là hối hận, lại nói, nhưng kia tử thi tựa hồ bị ta kích thích, dồn dập thức tỉnh, khiến cho bên trong giọt nước mưa trong lúc nhất thời áp chế không nổi, bởi vậy mới xuất hiện tình huống như vậy. Lẽ nào, những binh sĩ này bọn họ còn sống sót, có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Huyền thiên kinh hãi đến biến sắc bị Bạch Quy sợ hết hồn. Bạch Quy đưa mắt, nói, làm sao có khả năng, ta dám khẳng định bọn họ đã chết đi. Dĩ nhiên biến mất đồ vật, không thể lại phục sinh, trừ phi ý thức bất diệt, mới có thể lần thứ hai sống lại. Bất quá, trong thiên địa có mấy người có thể làm đến một bước này? Vậy bọn họ là chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Quỷ gì chỗ, cũng chính là ở đây. Ta hoài nghi, bọn họ chỉ là con rối. Bất quá, năm xưa chiến tranh xác thực là chân thực. Những binh sĩ này ở trên chiến trường ra sức chém giết, cuối cùng bị chém chết. Bạch Quy nói rằng. Huyền Tiên nghe vậy, nội tâm rất là chấn động. Hắn không có lại mở miệng, mà là quan sát những khói đen kia. Đáng tiếc, ngoại trừ trước cái kia hoàng hốt một màn ở ngoài, hắn cũng không còn nhìn thấy bán tên lính bóng người. Lần này rung chuyển, quá đã lâu mới dần dần dẹp loạn. Dưới đây trong đường núi, tiếng chém giết dần dần suy yếu, đến cuối cùng thậm chí tiêu tan, chỉ có từng tia từng tia khói đen còn đang bốc lên. Chúng ta còn muốn lại xuống đi? Huyền Tiên hỏi dò, hắn xem Bạch Quy căn bản cũng không có rời đi ý tứ, bởi vậy như vậy hỏi. Bạch Quy gật đầu, nói, đương nhiên. Còn có mặt khác một tòa hành cung không có đến xem đây. Được, ta hãy theo ngươi xuống được rồi." Huyền Tiên theo tiếng. Người này ở cảm nhận được Bạch Quy mạnh mẽ sau khi sợ hãi của nội tâm dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Chỉ ít, dưới cái nhìn của hắn, gặp nguy hiểm giáng lâm, thoát đi đi ra không là vấn đề. Hai tên này lần thứ hai khởi hành, thẳng đến lòng đất chiến trường mà đi. Phía dưới thế giới đã lần thứ hai bình tĩnh lại, nơi này có vẻ càng yên tĩnh, mang theo một loại khô cùng tịch bầu không khí. Đã không có chuyện, tòa kia hành cung đã bình tĩnh. Bạch Quy cẩn thận quan sát, sau đó chắc chắn nói Nếu không, chúng ta tránh khỏi nó, trực tiếp chạy về phía tòa thứ ba hành cung, đi xem xem. Huyền Thiên kiến nghị, xem như là bị cái kia đệ nhất tòa hành cung bên trong chết đi binh sĩ cho làm sợ. Nếu là lại xuất hiện như trước như vậy dung chuyện, Huyền Thiên chân sẽ hoài nghi mình sau đó sẽ thấy ác ngộng, dù sao cảnh tượng như vậy quá mức đáng sợ, lại phối hợp thêm nơi này tốt lưu lại mùi máu tanh, đủ để lệnh bất luận là một tu sĩ nào đều sợ hãi. Có thể, ngược lại ta lần này hạ xuống mục đích, cũng là vì nhìn cái kia còn lại một tòa hành cung. Bạch Quy gật đầu, tán thành Huyền Thiên ý kiến. Hai tên này lập tức động lên bước chân, cẩn thận một chút đến gần rồi tòa thứ ba hành cung. Trong quá trình này, bọn họ hiện ra phải cẩn thận cùng cẩn thận, đặc biệt là Bạch Quy, hai con mắt nhỏ trợn lên đại đại, thật giống là đậu xanh, bên trong có tinh quang lấp loé. Nó đây là ở điều tra. Một khi gặp nguy hiểm, Bạch Quy sẽ không chút do dự mang theo Huyền Thiên rời đi nơi này. Bất quá, đường xá so với hai tên này tưởng tượng còn muốn thuận lợi, dọc theo đường đi cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì. Bất quá, hai tên này cũng không có vì vậy mà thả lỏng. Rốt cục, tiếp cận tòa thứ ba hành cung. Vẫn là như vậy, Cung đệ nhất tòa hành cung như thế, cách thật xa, hai tên này liền nghe được kỳ dị thanh âm. Ken. Ken con con, vẫn là cùng lần trước như vậy như thế, này thật giống là thần binh giao kích âm thanh, rất là lanh lạnh. Huyền Tiên khen nói nói rằng, nhưng mà, sau một khắc hắn liền cảm nhận được một trận khác ánh mắt, xoay qua chỗ khác thì phát hiện chính là Bạch Quy Phong tới. Nó tựa hồ đang xem thường. Ngươi làm gì thế dùng cái ánh mắt này nhìn ta? Huyền Tiên không rõ. Tiểu tử ngươi quả nhiên không đúng. Lần trước dĩ nhiên đến gần rồi hành cung. Có phải là hai tòa hành cung đều là ngươi đào không a? Bạch Quy lần thứ hai nổi lên lòng nghi ngờ. Đùa giỡn, lần trước ta là trùng hợp đi ngang qua, mới biết tòa này hành cung kỳ dị. Ngươi không cần lo lắng." Huyền Tiên hư cười, cảm giác này Bạch Quy thật sự coi là khó chơi. Cuối cùng, Huyền Tiên giải thích nhiều lần, Bạch Quy mới dần dần bỏ đi nghi ngờ, nhưng nhìn sang ánh mắt, như trước là được xem thường thành phần. "Tiểu tử ngươi, thật sự coi là khôn khéo a. Lúc trước, liền ngay cả ta cũng không có phát hiện nơi này, không có trước tiên cảm thấy." Bạch Quy nói không ngừng, lúc này đã rời đi đề tài. "Nhưng mà, Huyền thiên không muốn sẽ cùng người này giải." hắn nhanh chân tiến lên chuẩn bị quan sát này tòa thứ ba hành cung nhưng có phát hiện kinh người mau nhìn tòa thứ ba hành cung cửa lớn cũng phá nát đỉnh cao nhất có một cái cao bằng nửa người hang lớn hắn kinh ngạc thốt lên để cho ta tới nhìn bạch quy lúc này cũng tiến tới nhìn cái kia đỉnh hang lớn mừng rỡ không nớt nó nói rằng khẳng định là trước những tên kia làm ra đến bọn họ muốn đi vào trong đó làm sao cuối cùng chỉ có một cái trúc long cùng một con sáo xí si phi xả trốn thoát cái khác đều chết rồi chính là không biết có hay không nguy hiểm huyền Tiên lẩm bẩm sau đó nhìn về phía bạch quy Nói, chúng ta muốn lên đến xem sao? Đương nhiên, đi cũng đã đi tới đây, nào có không nhìn tới đạo lý. Hơn nữa, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ngươi cảm tâm sao? Bạch Quy hỏi ngược lại. Cái kia một khi xuất hiện nguy hiểm, Huyền Tiên lời mới vừa mở miệng, liền bị cắt đứt. Yên tâm, có ta ở bên cạnh ngươi, bảo đảm không có chuyện. Nếu là thật xuất hiện nguy hiểm, ta sẽ trước tiên mang ngươi rời đi. Bạch Quy vô bộ ngực, lâm lâm liệt liệt nói rằng. Trong mắt tất cả đều là lòng mang trí lớn vẻ. Tốt lắm, ta liền lên đi tới. Huyền Tiên nhìn nó một chút, đưa nó cái kia cố tự tin vừa thu lại đáy mắt, lúc này mới mang theo tâm tình thấp vọng, bỏ lên trên hành cung cửa lớn. chuyện này, Huyền Thiên khiếp sợ, sự thực cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, ra ngoài người dự liệu, hắn như thế cũng không nghĩ tới sẽ là như thế một bộ tình cảnh. đây là một cái náo nhiệt phố lớn, mặt trên đi tới rộn rộn ràng ràng đám người, tiếng cười cười nói nói không ngừng. hai bên là các loại cửa hàng, có trà lâu, có quán rượu, già trẻ hài đồng đi vào đi ra, tốt không náo nhiệt. này hoàn toàn là khắp nơi hòa bình cảnh tượng, lên ken lên ken. Cái kia trận thần binh giao kích âm thanh lần thứ hai truyền đến, ngay lập tức sẽ hấp dẫn Huyền Thiên ánh mắt. Hắn nhìn đi qua, hóa ra là một nhà đầu đường đánh thép phô phát ra âm thanh, bên trong mấy cái hán tử ẩn lệnh đánh nóng rực khối thép, sinh sôi liên tục, đánh không ngừng, bởi vậy mới sẽ có âm thanh leng keng liên tiếp truyền ra. Chương 177, cửa đồng lớn. Trên đường cái rộn rộn ràng ràng, đi tới đủ loại kiểu dáng đám người, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Nơi này xem ra vô cùng náo nhiệt, tốt một mảnh ôn hòa cảnh tượng. Cái kia kỳ dị thanh âm là đầu đường truyền tới, đó là một cái đánh thép phô bên trong các hán tử chính đang vận điều chuyện này sao có thể có chuyện đó huyền thiên kinh ngạc đến ngây người hắn như thế cũng không nghĩ tới hành cung bên trong sẽ là như vậy một bộ cảnh tượng ngươi nhìn thấy gì có hay không nguy hiểm ngươi lẽ nào xem choáng váng bạch quy ở bên cạnh tiêu la nhưng mà huyền thiên đang đứng ở hết sức trong kiếp sợ nó không có được bất kỳ hồi phục để ta cũng tới xem một chút a dĩ nhiên là cảnh tượng như vậy quá đáng sợ bạch quy không nhịn được tương tự nhảy lên đi vào trong quan sát kết quả nó cũng sững sờ nơi này Trước dung chuyển không ngừng, tràn ngập đủ loại kiểu dáng nguy cơ, quả thực là đáng sợ cực kỳ. Đổi làm là mặc cho người nào tới nơi này, nhìn thấy hành cung đầu tiên nhìn đều sẽ nghĩ tới nguy cơ một từ. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là như vậy một bộ cảnh tượng. Này hàng rèn mấy cái hán tử không sai, đánh đi ra binh khí len kèn mạnh mẽ. Nếu là ta không có nhìn lầm, đây là thượng cổ đánh thép phương pháp. Bạch quy tự lẩm bẩm nói rằng, đột nhiên nó cảm nhận được ánh mắt khác thường, quay đầu đi, phát hiện là Huyền Thiên. Người người này không phải ở phía dưới sao? Nhảy thế nào đến nơi này? Huyền Tiên trừng mắt. Ta không phải xem ngươi chính xứng sở sao?" Liên nhảy lên vừa nhìn đến tụi cùng. Bạch Quy nói rằng: "Cái tên nhà ngươi, thật không khiến người ta bất lo. Nếu như nguy cơ giáng lâm, người ta đều không có phát hiện, làm sao bây giờ a?" Huyền Tiên chỉ trích nói: "Này không phải là không có sao. Ngươi xem trên đường phố, đều là một mảnh an lành cảnh tượng, tiếng cười cười nói nói không ngừng, nơi nào đến nguy cơ a?" Bạch Quy phản bác, bị Huyền Tiên một cái tiểu tử tối của trách, nó rất không thoải mái. Huyền Tiên cái chán ngân xanh nhẹ nhẹ, nói: "Ngươi nói thật dễ nghe, thật sự xảy ra chuyện, liền không kịp Nhiều lắm chính ta đơn độc đi rồi, lưu lại một mình ngươi ở đây." Bạch Quy phất hắn, nói như vậy nói. "Ngươi?" Huyền Tiên nhất thời mặt đỏ tới mang thai, người này quả nhiên là cái khách hàng, một chút cũng không dựa dẫm được. "Ta hiện tại là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cùng ngươi đi lòng đất chiến trường, ngươi dĩ nhiên không chịu trách nhiệm, quá không nên nên." Hắn căm giận. "Ai? Người tuổi trẻ bây giờ đều khí huyết quá thịnh, dung dễ kích động làm việc. Căn bản cũng không có sự tỉnh, nhất định phải chuyện bé xé ra to." Dông dài cái liên tục. Bạch Quy than thở, dáng dấp kia lao thành như là một cái trưởng giả đối xử một cái văn đỗi. Huyền Thiên bị tức không rõ, này con Bạch Quy là ý định làm người tức giận, cố ý xếp đặt ra như vậy động tác, vô cùng đáng ghét. Hắn mạnh mẽ nuốt xuống tức giận trong lòng, lại nói, được rồi, hành cung cũng xem xong, chúng ta có phải là đã rời đi? Tại sao phải rời đi? Vẫn không có xong đây. Hành cung nhìn, nếu không gặp nguy hiểm, chúng ta liền muốn đi vào. Bạch Quy trừng mắt nói rằng, sau đó mạnh mẽ cởi trách Huyền Thiên, xưng hắn liền đạo lý này dĩ nhiên cũng không hiểu. Huyền Thiên vừa bắt đầu rất căm tức, thế nhưng dần dần hết giận thậm chí nội tâm đều xuất hiện một chút vẻ vui thích. nếu hành cung không gặp nguy hiểm, cái tiêu tiến vào bên trong, nói không chắc chính là chuyện tốt ta. hắn âm thầm mừng rỡ, trước ở đệ tứ tòa hành cung bên trong nếm chạy ngon ngọt lúc này tự nhiên là lần thứ hai bay lên như vậy vẻ đẹp ý nghĩ. được, đi vào liền vào đi thôi. ta đồng ý bất quá, ngươi phải bảo vệ tốt ta an toàn. huyền thiên sảng khoái nói rằng, lần này đến thiên bạch quy liễu lưới tên tiểu tử này dĩ nhiên trở nên nhanh như vậy, nó nguyên bản còn tưởng rằng phải phí nhiều miệng lưỡi kể rõ một phen đây. kết quả, nguyên vốn chuẩn bị tốt lời nói thời khắc này toàn bộ không phải sử dụng đến tiểu tử ngươi thật là quái lạ bạch quy nhắc tới sau đó hướng về huyền thiên đương thuận hứa hẹn nếu là gặp nguy hiểm ta tất nhiên sớm nhận biết được sau đó mang ngươi rời đi nơi này nó vô bộ ngực, chỉ thiên họa sinh thể nói như vậy nói huyền thiên mang theo nghi vấn ánh mắt chậm rãi gật đầu nói được vậy thì lại tin tưởng ngươi một lần đem mệnh giao ở trong tay ngươi tiểu tử ngươi vẻ mặt gì a sớm biết như vậy trước liền không cứu ngươi bạch quy căm giận cũng không muốn sẽ cùng huyền thiên dung giải đẩy thân thể của hắn hướng về trong khe cửa nhét người kinh một điểm không muốn quá dùng sức ta phía dưới là hàng rèn không để cho ta rơi vào đi tới huyền thiên kêu to rất là bất mãn cho rằng này con bạch quy quá bạo lực cuối cùng hai tên này lần lượt nhảy vào hành cung bên trong bọn họ điểm dừng chân ngay khi hàng rèn bên cạnh đầu đường con đường rất rắn chắc là chân thực cảnh tượng huyền thiên dùng sức dám thăm dò lộ định ra rồi cái kết luận này đó là tự nhiên nơi này tự thành một cái không gian lớn vô cùng ngươi xem này đầu đường phóng tầm mắt nhìn từ từ e sợ nơi này là một tòa trong tự thành. Bạch quy nói rằng, vậy những thứ này mọi người là người sống sao? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, lúc này sản sinh nghi hoặc, bọn họ nhảy xuống thời điểm, tỏa ra đầu tĩnh, hơn nữa hạ xuống có mấy hơi thở công phu. Mà Hang rèn mấy cái hán tử nhưng như là không nhìn thấy giống như vậy, như trước tự mình tự làm việc. Bạch quy không nói gì, nó lặng lặng quan sát đánh thép phô những kia hán tử, hai con mắt nhỏ trận tròn lên, bên trong có tinh quang đang lóe lên, như là hai viên ngôi sao nhỏ ở bên trong nhảy lên. Nó đã xem nhập thần, lẽ nào này có cái gì không đúng sao? Huyền Thiên phủi một chút bạch quy, sau đó tiến lên, cùng vài tên Hán tử chào hỏi, thế nhưng là không có được đáp lại. Lẽ nào tất cả những thứ này là hư huyễn? Huyền Thiên kinh ngạc, vài tên Hán tử như là người bên ngoài giống như vậy, căn bản cũng không có chú ý tới sự tồn tại của hắn. Vẫn là mấy người đều là người điếc, không nghe thấy lời ta nói, hắn lại lẩm bẩm. Sau đó nhanh chân tiến lên, đi tới lò lửa bên cạnh, đưa tay thử một thoáng nhiệt độ, là nhiệt độ cao, đủ để đem sắt thường hòa tan làm nước thép. Nơi này căn bản là không phải ảo giác, là chân thực. Huyền Tiên tự nói lại hô hoán vài tiếng, vẫn như cũng là không có được đáp lại. Mà vào lúc này, một người mặc vải rách bìa, đầu đội phá mũ người trẻ tuổi đi tới, tiến vào hàng rèn bên trong. "Lão quệ, mua một cái thiết kiếm, ta muốn ra chiến trường. Kẻ địch đều sắp đến bên dưới thành, lại không đi ra ngoài phấn khởi chiến đấu, nơi này an lành sẽ phải bị phá hỏng." Hắn cười nói, sau đó xoa xoa hai tay, đi tới lò lửa phía dưới sửa ấm. Hiển nhiên, thiếu niên này cùng hàng rèn cầm đầu hắn tử rất quen. Thời khắc này, nghe xong bố y thiếu niên, trong lò rèn mấy đại hán dồn dập nở nụ cười. "Tiểu Thiên" thật đúng là làm có ngươi, binh lâm thành hạ, dân chúng đều còn không biết chuyện này. Nơi này như thế an lành, có thể đều muốn dựa vào các ngươi những này dũng sĩ đến giữ gìn. Đại hán thở dài một hơi, sau đó lần thứ hai lộ ra nụ cười, nói, đến, cái này thiết kiếm cho ngươi, vừa ra lò, rất sắc bén. Đại hán cầm lấy bếp lò cái khác một cái thiết kiếm, nhét vào bố y thiếu niên trong tay. trả thù lao. bố y thiếu niên một mặt mỉm cười, móc ra mấy chồi đồng tiền, muốn kín đáo đưa cho đại hán, nhưng cũng bị cự tuyệt. cầm đi, coi như là ta đưa cho ngươi. Không được kinh ý. Đại hán cười ha ha, thời khắc này lộ ra sang sảng nụ cười. "Xin hỏi, nơi nào có chiến tranh a?" Huyền Thiên lúc này xem mồn, Hắn ngay khi lò lửa bên cạnh, mà Bố Y Thiếu Niên cũng vừa hay ở đây, hắn tựa hồ rất lạnh dáng vẻ, hai tay không ngừng ở lò lửa trên nướng, trục xuất lạnh giá. Nhưng mà, cái này Bố Y Thiếu Niên tựa hồ căn bản cũng không có nghe được Huyền Thiên lời nói giống như vậy, hướng về đại hán vài lần cảm tạ sau khi, liền cầm thiết kiếm, vội vã rời đi. Thực sự là một cái đau thương nhân đại, chiến loạn sắp xảy ra. Không biết sau đó Toàn thành này có hay không còn có thể như vậy an tưởng. Đại Hán thở dài, mà nối nghiệp tục đánh thép. Huyền Tiên tiến lên, vô vô đại Hán vai. Còn muốn phải tiếp tục đến gần, thế nhưng là bị Bạch Quy gọi lại. Không cần tê, bọn họ là sẽ không nghe được. Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, đi ra hàng rèn, không rõ nói, đây là vì sao? Bọn họ rõ ràng chính là chân thực tồn tại, tại sao thì sẽ không thể cảm ứng được chúng ta tồn tại? Huyền Tiên chân rất nghi hoặc, cảm giác tất cả liền ở trong giấc mộng giống như vậy, có chút không thể thực. Nơi này rất quỷ dị, tựa hồ bị một luồng đặc thù sức mạnh cho khống chế, mà chúng ta thì lại không phải ở nguồn sức mạnh này bên dưới." Bạch Quy mở miệng nói rằng, "Nói cách khác, hai chúng ta là nơi này người đứng xem. Bọn họ không thể cảm nhận được chúng ta tồn tại." Huyền Tiên Kinh Lý nói, "Đúng, có thể nói như vậy. Hơn nữa, ta còn hoài nghi bọn họ không phải cơ thể sống, mà là từ lâu chết đi nhiều năm. Chỉ có điều ở nguồn sức mạnh này dưới, có vẻ rất tự nhiên mà thôi." Bạch Quy lẩm bẩm. Nó nói rất thâm ảo, đem Huyền Tiên nghe được đầu góc mơ hồ. Hai tên này một đường tiến lên, nhìn thấy đều là hòa thuận cảnh tượng, nơi này tiếng cười cười nói nói không ngừng, có vẻ rất an lành. Mà chính như Bạch Quy giảng, hai người cất bước ở đây, như là ở xem xét hồng trần giống như vậy, không có bị này thế nhân phát hiện. Bọn họ lại như là một người đứng xem, cất bước ở phố lớn bên trên. Chính như không khí nơi này giống như vậy, hai người cũng không có cảm giác đến nhận chức gì nguy hiểm nhân tố, nơi này rất là an bình. Mọi người sinh hoạt rất vui vẻ. Cuối cùng, hai tên này đi tới cuối ngã tư đường, nơi đó dĩ nhiên có vỗ một cái cửa lớn. Nhưng kỳ dị chính là, cửa lớn phụ cận cũng không có người viên đi lại. Phản phất cửa lớn rồi cùng Huyền Thiên hai người như thế, cùng là thuộc về ngoại lai sự vật. Không lại mọi người sinh hoạt bên trong phạm vi. Cửa đông lớn, Huyền Tiên thấy chi kinh ngạc thốt lên lên. Đây là vũ một cái đồng thau chế thành cửa lớn, hai cánh cửa lớn đóng chặt, mặt trên có gì xét loang lộ gì đồng xanh, hiện sáng rực rỡ xanh biếc vẻ, có vẻ phi thường cổ lão. Đây là năm tháng dấu vết lưu lại, một chút liền có thể thấy được. Thật cổ xưa cửa lớn, hẳn là vô số năm tháng trước lập xuống. Đáng giá nghiên cứu. Bạch Quy cũng kinh hô lên, nó hai con mắt nhỏ đã trừng ra, phản phất là phát hiện cái gì tốt bảo bối giống như vậy, bên trong dĩ nhiên lóe lên tinh quang như là có ngôi sao nhỏ ở bên trong lớp lõe vô cùng khuyết đại huyền tiên đối với người này hiểu rất rõ nói như vậy chỉ có nhìn thấy thứ tốt người này mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế trước 178 một thế giới khác cửa đông lớn cổ lão hình như có một loại sức mạnh thần bí ở phía trên bồi hồi thời khắc này nhìn tới phảng phất đem thời gian đều chịu thành vững hằng đây là một cái cổ bảo cũng có thể nói là một con đường dẫn tới một mảnh khác thổ địa bạch quy nhìn chăm chăm cửa lớn trong mắt tinh quang lưu chuyển nói như vậy nói nói như vậy muôn mặt sau là một thế giới khác Huyền Tiên nghe vậy, cả kinh. Thủ đoạn như vậy, có thể xương tụng là người tiên. Ở trong mắt hắn, có thể xé rách không gian đã là rất đáng gờm năng lực. Mà cánh cửa này nhưng là ngang qua cương vực, vĩnh hằng cố định, khiến người ta có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đến một nơi khác. Thủ đoạn quả thực là kinh người. Nơi này, những thứ đồ khác đều là làm nền. Dưới cái nhìn của ta, cánh cửa này mới là trung tâm. Đi, chúng ta vào xem xem. Nhìn này sau lưng đến cùng thông hướng nào. Bạch Quy nói rằng, nó ánh mắt lưu chuyển rất là thần quái, hai mắt trực nhìn trầm trầm cửa lớn liên như vậy đi vào, không sợ gặp nguy hiểm sao? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, mặc dù hiếu kỳ muôn sau thế giới, thế nhưng hắn càng thêm quan tâm chính mình an nguy. người yên tâm đi, cánh cửa này là cố định, nếu như gặp nguy hiểm, chúng ta có thể lui ra ngoài. Bạch Quy nói rằng, lòng mang chí lớn, nó xem ra tương đương bình tĩnh. được, vậy thì vào đi thôi. ta cũng muốn xem một chút một thế giới khác. Huyền Thiên gật đầu, có này con Bạch Quy ở bên người, hắn chí ít sẽ có một loại an toàn. dù sao, trước gặp triển khai tốc độ, cấp tốc rời xa nguy cơ. cửa đông lớn cổ lão mặt trên tràn đầy dì đồng xanh, lúc này chi rát, một tiếng, bị đẩy ra, trong ngay mắt, vô số dì đồng xanh bốc ra, lít nha lít nhít rơi xuống trên đất. phang phất, này phiến cửa lớn, đã rất lâu đều không có ai mở ra, bạch quy liền mở ra một cái khe nhỏ, sau đó liền cùng huyền thiên một đạo lưu tiến vào. hào quang lưu quang, trong nháy mắt tựa hồ có một loại cảm giác mê man sinh ra. chờ huyền thiên lần thứ hai hoàn hồn, phát hiện đã đứng ở mặt khác một khu vực bên trên. màu đen nhánh bầu trời, nơi này như là bị báo táp tập kích quá giống như vậy, có vẻ ấm chậm, vô hình trong lúc đó. Tựa hồ có một loại dâm mát khí tức kéo tới, Lệnh Huyền Tiên một cái run dậy. Đây là một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa, bầu trời có vẻ âm u, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này như là bị âm u bao phủ. Nơi này là nơi nào? Làm sao làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác ra? Huyền Tiên run cầm cập, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái. May là, Cổ Môn vẫn còn ở đó. Nơi này, khả năng là 12 cọc Thiên Đại lao tổ. Bạch Quy quan sát bốn phía, cẩn thận phân biệt, sau đó khiếp sợ nói rằng: "Nó tựa hồ bị sợ hết hồn. Cái gì đại lao tổ?" nghe tới gần giống như giam giữ phạm nhân. Huyền Tiên nói thầm, nơi này dính đến thượng cổ một ít tân mật. Bạch Quy nói rằng, liền thở dài một hơi, lại nói, thời kỳ đó, dung chuyển không ngừng, liền ngay cả trời cũng bị đánh thành vài tiết, có thể nói là sinh linh đồ thán. Trong đó, 12 khối thiên điệu tiểu mảnh vỡ bị người thu thập lại, luyện chế thành cái này đại lao tù. Này chính là 12 cọc thiên đại lao tù nguyên do. Huyền Tiên đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe Bạch Quy kể rõ một ít chuyện của quá khứ. sáng tạo sơ kỳ, nơi này là giam giữ tội phạm lao tù. Sau đó ở vô tận 5 tháng bên trong, nơi này lại một lần trở thành chiến trường, lại sau đó liền mai danh nhận tích. Bạch quy chậm rãi nói đến, cuối cùng thậm chí lộ ra kinh ngạc vẻ, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, sẽ có một ngày, ta sẽ tới đạt nơi này. Huyền Thiên nghe được say sương ngon lành, những này thượng cổ bí ẩn, hậu nhân nghe nói lên, lại như là chuyện thần thoại xưa. Mà trải qua Bạch quy giải thích, Huyền Thiên cũng dần dần có chút hiểu rõ nơi này. 12 hai thiên đại lao tù, cái tên thật bá đạo a, chẳng lẽ nói, nơi này chính là lao tù bên trong? Hắn lẩm bẩm nói, đúng. Nơi này chính là 12 cọc thiên đại lao tù bên trong. Sát thực nói, chúng ta vị trí chính là lao tù tầng thứ nhất, ở phía dưới còn có 11 tầng tiểu thiên địa. Bạch Quy nói rằng, vào lúc này, nó đã thu hồi ánh mắt, không lại quan sát. Ở Bạch Quy theo đề nghị, hai người quyết định tiến lên, đi phía trước địa phương nhìn. Bất quá, nơi này mở mịt, như là kiểu u địa phủ. Cảm giác thấy hơi không rõ a. Huyền Tiên lo lắng. Người yên tâm đi, nơi này vốn là như vậy. Đã từng từng làm lao tù, sau đó lại trải qua vô số năm tháng chiến tranh nơi này hấp thu có đủ nhiều oan khí, xấu cảnh ác liệt cũng là bình thường. Bạch quy nói rằng, hai tên này tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm. Đại khái tiến lên mấy chục dặm, hai tên này liền có phát hiện trọng đại. Mau nhìn, đó là, tựa hồ là một tòa cự thành. Huyền tiên xuất phát hiện trước, kinh ngạc tốt lên lên. Không, tựa hồ không phải thành trì, mà là một tòa phủ đệ. Bạch quy xen ngổm, ở bên ngoài mới dặm, thinh linh có một đống khổng lồ kiến trúc, chất liệu cổ lão, lớn vô cùng, hai cánh của lớn có thể so với cửa thành, mấy trăm mét cao. Quả thực là quá kinh người. Nếu không là tòa nhà này vô cùng cổ lão, mà lại tạo hình kỳ lạ, Huyền Thiên thậm chí sẽ cho rằng đi tới chán Nạn Chi thành đây. Dù sao, hai người đều rất khổng lồ, đều có mấy trăm mét cao. Chuyện này, đây thật sự là một tòa phủ đệ sao? Người nào có thể như vậy có khí phách, đem phủ đệ tiến đến thành trì giống như to lớn? Hắn kiếp sợ. Đây thật sự là một tòa phủ đệ. Nói như vậy, có thể đem nơi ở kiến đến như vậy huy hoàng khí phách, nhất định là thượng cổ những đại nhân vật kia. Bạch Quy mở miệng nói, hai tên này ở cự phủ mấy ngàn mét ở ngoài ngừng lại bọn họ khoảng cách gần quan sát cự thành tòa phủ đệ này hùng vĩ kiến trúc niên đại xa xưa vẻ ngoài làm cho người ta một loại hết sức cảm giác khiếp sợ chính là không biết bên trong là hình dáng gì huyền thiên tự nói đại nhân vật thủ đoạn lừa tiên, mà lại mỗi một đại nhân vật đều có không giống quy cách bởi vậy tình huống bên trong xem qua mới biết bạch quy nói rằng sau đó lại cho huyền thiên dơ một cái ví dụ đã từng dĩ nhiên có một nhân vật đem chính mình bên trong tòa phủ đệ sáng tạo một cái quốc gia cùng ngàn tỷ sinh linh sinh tồn quả thực là thủ đoạn lừa tiên đương nhiên Những này ngàn tỷ sinh linh phần lớn đều là phạm nhân, bọn họ không có bất kỳ thủ đoạn, không phải vậy, thật sự náo lo lên, cái này đại nhân vật phủ đệ chẳng phải là xôi xùm xùm. Huyền Thiên là nghe được cả kinh một sạ, bị Bạch Quy như thế một kể rõ, hắn là mở mang hiểu biết. Cái kia, chúng ta có thể đi vào nhìn qua sao? Hắn hỏi rò, rất muốn vào xem xem. Không, lần này là không thể. Tuy rằng ta cũng rất muốn tiến vào bên trong, thế nhưng tòa phủ đệ này nhưng nương theo nguy hiểm, chúng ta không thể tiến vào. Bạch Quy hiếm thấy một lần dám đối với lên liền ngay cả này người hiếu kỳ tâm trùng gia hỏa cũng nói gặp nguy hiểm, không lệnh cấm Huyền Tiên trần trở lên. Huyền Tiên mở miệng nói, không biết là gì nguy hiểm. liền ngay cả ngươi cũng phải bận tâm trên ba phần, không dám xông loạn. Bạch Quy cho hắn một cái lướt mắt, nói, không phải bận tâm ba phần, chính là cho ta mấy chục lá gan, ta cũng không dám mạo hiểm nhiên xông vào thứ đại nhân vật này phủ đệ. nói cho ngươi, nhân vật như vậy thủ đoạn nguy tiên, thậm chí đến nay còn tồn sống trên đời. Huyền Tiên nghe vậy, khiếp sợ cực kỳ, nhân vật như vậy xác thực là đáng sợ, sống vô số năm tháng, này nên mạnh mẽ đến đâu à? Hắn không thể nào tưởng tượng được. Bất quá, đem ra thí nghiệm một thoáng vẫn là có thể. Bạch Quy lầm bẩm, sau đó nhặt lên một khối hơn vạn cân tảng đá lớn, ném phủ đệ. Ầm ầm. Gió nổi mây vần, làm đá tảng bay đến trên tòa phủ đệ không thì. Bất ngờ xảy ra chuyện, giữa bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc, xuất hiện từng đạo từng đạo tia chớp màu tím, trong nháy mắt đem đá tảng chém thành hư vô. Nhưng mà, này vẫn không có xong. Chớp giật qua đi, bầu trời xuất một chút phát hiện từng đạo từng đạo màu tím hồ nhận, xét qua bầu trời, tiếng xé gió còn như sấm gió động, mà lại uy lực to lớn đem không gian đều vẽ ra đạo khé nước, quả thực là đáng sợ cực kỳ. Đi rồi, tòa phủ đệ này không phải chúng ta có thể tiến vào, tạm thời rời đi nơi này. Bạch Quý Quát, sau đó kéo Huyền Thiên, cấp tốc buông cách. Huyền Thiên chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo, đại địa lệch vị trí, sau một khắc hoàn hồn liền dĩ nhiên đứng ở đồng thao cổ môn phía trước. Đi, chúng ta rời đi. Bạch Quý nói rằng, sau đó đẩy hướng về phía cửa lớn. Chi rát, một tiếng vang giòn, đại cửa bị mở ra. Sau một khắc, hai tên này xoạc, một tiếng lưu tín tiến bảo, rời đi vùng thế giới này. Hô nơi này hẳn là lòng đất chiến trường hành trong cung, huyền thiên phun ra một hơi, mới vừa ở cảnh tượng quá đáng sợ, hắn cảm giác được một luồng hủy thiên diện địa khí tức, đủ để lệnh bất luận người nào cảm thấy sợ hãi. chính như bạch quy nói tới, đây là thượng cổ những đại nhân vật kia phủ đệ, không phải người bình thường có thể tiến vào bên trong. hiện tại, hiện ra ở hai người trước mắt như trước là cái kia áo động đường phố, nơi này đâu đâu cũng có an lành khí tức, tiếng cười cười nói nói không ngừng. đi thôi, nơi này cũng không có cái gì có thể lưu luyến. bạch quy nói rằng, nó nhìn lại lại liếc mắt nhìn cửa lớn, sau đó lôi kéo huyền thiên bước lên đường phố đi ra phía ngoài. Vừa vặn, vào lúc này, bọn họ lần thứ hai gặp phải cái kia bố y thiếu niên, hắn tựa hồ rất lạnh dáng vẻ, vừa đặt thiết kiếm, vừa dùng sức xoa động hai tay, ở hai tên này trước vội vã mà qua, sau đó càng đi càng xa. Huyền Tiên kéo lấy Bạch Quy, nhìn thiếu niên này đi xa, sau đó mở miệng nói, "Ngươi nói, người này đi ra chiến trường, có thể hay không là chúng ta ở cái thứ nhất hành cung bên trong, nhìn thấy cái kia một mảnh chiến trường đây." "Cái này, rất có thể." Nói không chắc, hành cung cùng hành cung trong lúc đó có nhất định liên quan. Bạch Quy nói rằng, sau đó lôi kéo Huyền Thiên đi ra ngoài. khi đi tới đầu đường, Hang rèn nơi thì cái tia len ken sụp sôi đánh thép thanh lần thứ hai chuyển đến, dẫn tới Huyền Thiên không khỏi nhìn nhiều. sau một khắc, hai tên này liền lướt qua phía trên vách tường vết nước, đến bên ngoài lòng đất chiến trường. bọn họ không biết chính là, liền khi bọn họ rời đi một khắc đó, Hang rèn tận cùng bên trong vị tia hán tử ngẩng đầu lên lô, sương sờ nhìn bọn họ biến mất phương hướng. cho đến rất lâu, tài hoan quá thần đến, lại một lần nữa cúi đầu, chuyên tâm đánh thép. tất cả những thứ này, hai tên này hồn nhiên không biết, bọn họ dĩ nhiên đi ra phía ngoài thế giới đã cất bước ở trong rừng cổ thụ. Không nghĩ tới thời gian trôi qua như vậy nhanh. Chúng ta đi vào thì vẫn là buổi sáng, hiện tại đã thái dương treo cao. Lại không lâu nữa, tin tưởng liền muốn thái dương xuống núi. Huyền Tiên cảm khái. Chương 179, ngưng tính thành công. Thời gian quá thật nhanh, ở tu sĩ trong mắt, thời đại quả thực như là nước chảy vội vã. Bạch Quy cảm khái. Trải qua lòng đất chiến trường một loạt tao ngộ, hai tên này tựa hồ cũng rất mệt mỏi, bọn họ không có cấp tốc chạy đi, mà là lựa chọn đi chậm, thuận tiện giải sầu. Mãi đến tận lúc chạm hai tên này mới chậm rãi trở lại nơi ở cũng chính là khối này tam giác khu vực. Nhưng mà, gian vật cả ngày, hai tên này cũng không có vì vậy mà bình tĩnh lại. Ngược lại, bọn họ còn sức sống bắn ra bốn phía, một bộ tinh thần trấn hương dáng vẻ. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt giữa trời. Ta cho rằng đêm nay thích hợp trọng trứng. Bạch Quy lẩm bẩm, ta cũng là cho là như thế. Bây giờ ta bụng trùm sáng đã thành hình, liền muốn ngưng tụ thành gương sáng, kém chính là thiên địa tinh hoa. Vừa vạn, sa trứng trở thành ta dinh dưỡng vật phẩm. Huyền Tiên nói rằng, nguồn nước đã ào ào chảy dòng. Hai tên này lén lén lút lút chuẩn ra nơi ở biến mất ở trong bóng tối. Mãi cho đến sau nửa đêm, hai tên này mới mặt mày hồng hào trở về, trên mặt mang theo nụ cười chiến thắng. Nay một này, có thể nói là thắng lợi trở về, ầm ầm, rơi xuống đất thanh truyền đến, hai tên này đều móc ra tứ mọi đại xà trứng, ném xuống đất. Không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy, có thể đào đi hai cái xà Bạch Quy Dương dương tự đắc. Thuận lợi cái rắm. Nếu không là ta, ngươi nơi nào có thể đếm trại xà trứng? Công lao tất cả đều là ta một người. Huyền Tiên căm giận, lần này hắn lại làm một hồi cô li, tự mình hạ thủy tiến vào dòng suối nhỏ bên trong đảo xà trứng, mà bạch quy nhưng lại như trước trong trường, rất là thành thơi. tiểu tử ngươi, ta xem như là nhìn lờ ngươi. ban ngày ta cứu ngươi một lần, kết quả đến buổi tối, ngươi liền quên đến không còn một nỗi. ai bạch quy xa xôi thở dài, dáng dấp kia như là ở tiếc hận, làm huyền thiên lập tức liền không lời nào để nói. người này huyền thiên cái chán, gân xanh hằn lên, bị bạch quy tức giận không rõ, lập tức không lại phản ứng. Cốc cốc cốc. bên kia, bạch quy đã không biết từ nơi nào móc ra hai khối đá đánh lửa, ở nhóm lửa, người này chính là điển hình ăn khách động tác kia là cái kia lưu loát như là cái nghề nghiệp nhà bếp chuyên gia. Xà trứng hương nhuận môi miệng nhất định phải sử dụng phàm hỏa thiêu khảo như vậy mới có thể thả ra bên trong hương thơm. Không giống những hoang thú đó thân thể nhất định phải tu sĩ hỏa diễm mới có thể nung chín. Quả thực là trà đạp lương vật xà trứng bên trong tinh hoa liền như thế một khảo đều bị thiêu không còn. Huyền Thiên bĩu môi, hắn nằm ở trên giường ăn sinh xà trứng nhưng mà ánh mắt nhưng liên tục nhìn chầm chằm vào bạch quy bên kia, khoẹt miệng có ngụm nước chảy ra. Thế nào? Tiểu tử túi sinh xà trứng ăn không ngon đi, khó có thể nuốt xuống. Không bằng như vậy, ngươi lấy tới, ta hỏa cũng mượn ngươi dùng dùng." Bạch Quy trêu chọc. "Không cần, ta vẫn tương đối yêu thích ta sinh xả trứng, không cần ngươi nhiều bận tâm." Huyền Tiên từ chối, hắn tự nhiên là khá là yêu thích bên trong tinh hoa. Bây giờ việc cấp bách là muốn ngưng tụ đụng cái kia mặt gương sáng, đánh tốt tu sĩ căn cơ, đây mới là hiện tại quan trọng nhất. Cuối cùng, Huyền Tiên một hơi uống xong bốn viên xả trứng, sau đó rơi vào tu luyện trạng thái. Hắn phải đem nuốt vào tinh hoa cho hết thể luyện hóa, hòa tan vào bản thân bên trong. Đêm đó rất là yên tĩnh, Huyền Tiên lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên giường mà bạch quýt nhưng là liếm môi, nằm ở vong trên có vẻ vẫn còn thèm tuồng. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hai tên này mới chậm rãi chuyển tỉnh. Trải qua một đêm luyện hóa, Huyền Tiên đã đem trong cơ thể tinh hoa hết thể hòa vào bản thân. Thời khắc này, hắn không thể chờ đợi được nữa quan sát thân thể bên trong, phát hiện bụng đạo kia gương sáng mô hình càng thêm nung tụ, có tỏa ra điểm điểm lưu quang, mặt trên còn có thần hoa đang lóe lên. Theo theo tốc độ này, ta chỉ cần lại ăn vụng 4 ngày xa trứng, liền có thể đem cái gương này cho nung tụ tốt. Huyền Tiên kinh hỉ. Ở hai ngày sau công phu bên trong, mỗi khi màn đêm buông xuống, hai tên này thì sẽ đúng giờ xuất phát, vẫn cho tới sau nửa đêm mới trở về, mà lại mỗi một lần đều có thu hoạch, cuộc sống như thế rất thoải mái, Huyền Thiên tương đương thỏa mãn. Nhưng mà ngày thứ ba trời vừa sáng, hắn lại phát hiện Bạch Quy lần thứ hai thần bí biến mất rồi. Người này đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, lúc này không biết tử đi chỗ nào. Huyền Thiên nhìn cái kia trống rỗng vắng, ở nơi đó nói thầm. Nhưng mà Bạch Quy biến mất, cũng không có thay đổi Huyền Thiên sinh hoạt, hắn như trước quá ngày thư thích, ban ngày tự do tự tại nghỉ ngơi. Đến buổi tối nhưng là đi thâu xả trứng. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá tương đương thoải mái. Đến ngày thứ năm sáng sớm, huyền tiên trở nên triệt để không giống nhau, toàn thân hắn tỏa ra nhàn nhạt hào quang, như là từ trên trời hạ xuống phàm trần thân phận, vô số hào quang đem hắn cho bả phủ. Ở bụng của hắn, một viên ánh sáng lóng ánh cảnh chính đang ngưng tụ, mặt trên có vô số sáng quang ở hội tụ, chói mắt dường như một vầng mặt trời nhỏ. Quang cảnh quân thân, còn có hơn 5 màu sông nhỏ lưu chính đang hội tụ đến, những này nhưng là huyền tiên trong cơ thể tinh hoa, giờ khác này hết thảy độ nhập cái này quang cảnh bên trong. Mấy phút sau khi, khánh Một tiếng vang dọn, tự huyền thiên bụng chuyển đến, khiến cho huyền thiên thân thể mạnh mẽ chấn động. Xong rồi, huyền thiên đại hỷ, nhiều ngày nỗ lực, khắc chế tu vi, rốt cục đem bụng cái này quang cảnh cho ngưng tụ mà thành. Đây là một cái đáng giá hưng phấn sự tình. Ngưng kính kỷ, đáng giá chính là phía này quang cảnh. Tuy rằng, không có cái này thấu kính, tương tự có thể tiến vào cảnh giới này, thế nhưng ý nghĩa nhưng có khác biệt một trời một vực. Này không chỉ có liên quan đến đến sau đó, chính là hiện tại, cũng có rất sâu hàng nghĩa. Một viên ngưng, tụ quang cảnh ngưng kính ở đối phó một cái không có ngưng tụ này cảnh cùng giới tu sĩ, hai người sức chiến đấu không thể dùng ngang nhau mà nói. Hiển nhiên, ngưng tụ quang cảnh vị kia tu sĩ có vẻ cường hãn hơn. Đương nhiên, hiện tại Huyền Thiên nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, hắn vẫn là một cái kỳ ảo cảnh tu sĩ, cứ việc đã ngưng tụ ra quang cảnh, thế nhưng khoảng cách ngưng kính kỳ vẫn có một điểm nho nhỏ khoảng cách. Bất quá, khoảng cách này không phải hửng câu, chỉ cần dùng tiên điệu tinh hoa để đền bổ, liền cấp tốc có thể bù đắp. Bởi vậy, Huyền Thiên chỉ cần lại ăn vụng mấy ngày xà trứng, liền có thể đem tu vi của chính mình cho thăng hoa nơi đây tiến vào ngưng kinh kỳ, mà trạng thái của hắn bây giờ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói chỉ là cái ngụy cảnh kỳ kẹp ở hai cái cảnh giới trong lúc đó. Khánh ánh sáng long ánh ngũ sát hào quang biểu lộ huyền thiên sau lưng xuất hiện một mặt to lớn quang cảnh, nó bị huyền thiên cho hiện hóa ra ngoài như là một viên óng ánh diệu nhật, đem huyền thiên cho bao phủ lại. trạng thái này dưới huyền thiên lại như là một cái gì thế chi thần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một luồng lộ liêu thu bạo như là món đồ gì cũng có thể hàng phục giống như vậy, có một loại ngông cuồng tự đại cảm giác ầm ầm huyền thiên duỗi ra một ngón tay điểm ở đại địa bên trên, tạo thành to lớn tiếng nổ vang rền Chỉ tay hoài, đại địa nước toát, xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít với nước, lại trường lại thâm sâu, nối thẳng phương xa. Như vậy hiệu quả, liền ngay cả huyền thiên chính mình cũng phải kinh sợ. Không nghi ngờ chút nào, lần này sức chiến đấu lại tăng lên một đoạn. Bất quá, hắn cũng không có chân chính hưng phấn, bởi vì thực lực nhảy vọt còn ở phía sau, nếu là đem cảnh giới lên tới ngưng kính kỳ, đây mới thực sự là ý nghĩa trên chất bay vọt. Chỉ có ngưng kính kỳ mới có thể chân chính ý nghĩa trên phát huy ra quang cảnh hàm nghĩa, mới có thể đem thực lực của chính mình tăng lên đến chỗ cao nhất. Mảnh này nguyên duỗi nơi thực là không tồi, tuy rằng tràn ngập các loại nguy hiểm, nhưng lại gì thường không phải là không có kỳ ngộ đây. Huyền Thiên tự nói, yên lặng thu hồi tất cả. Lại một lần nữa ngồi xếp bằng ở giường bên trên. Quan cảnh là ở ngày này ngưng tụ mà thành, thế nhưng huyền thiên sinh hoạt nhưng không có thay đổi, hắn như trước mỗi ngày buổi tối làm trộm chứng công tác. Dù sao, đó lấy hắn muốn đối mặt tăng lên cảnh giới nan đề, thiên địa tinh hoa lại ắt không thể thiếu. Bất quá, công việc như vậy, ít đi vài quy cũng thật là tràn ngập nguy hiểm. Có một lần trộm trứng trong quá trình, Huyền Thiên mới vừa muốn động thủ, liền nhìn thấy cái kia con rắn to đột nhiên đi vào ngẹo, sợ đến hắn gần chết. May là, cuối cùng hắn vẫn là chạy trốn, nếu không, nói không chắc chính là lành ít dữ nhiều. Đêm đó, Huyền Thiên có thể nói là tay không mà về. Không biết Bạch Quy tên kia tử đi nơi nào. Huyền Thiên nhắc tới, chỉ chớp mắt khoảng cách Bạch Quý mất tích đã 7 ngày trôi qua, cho tới nay đều không có nhìn thấy bóng người của nó. Kỳ thực, Huyền Thiên không biết, hắn vào lúc này, phía sau chính lắc lư một đạo bóng trắng. Toán Tiên tiểu tử này còn có chút lương tâm, bổ tiên nhân đi ra ngoài đi bộ một vòng, hắn lại vẫn ghi nhớ. Bạch Quy thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vui mừng vẻ. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của nó liền đen bị lại. Tên kia, sẽ không phải chết rồi đi. Huyền Tiên ngạc nhiên hô to, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục kiến tĩnh, tự nói, hẳn là sẽ không, coi như là người này xông vào cái nào bá chủ lãnh địa, tin tưởng cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Lời nói vừa ra, Huyền Tiên liền cảm giác trên tê dần, hắn lẩm bẩm lầu bầu suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt. Huyền thiên ước, lúc này liền xoay người, nhưng mà khi thấy rõ người tới sau khi hắn ngay lập tức sẽ hết giận trên mặt lộ ra hư cười nội tâm có chút lung túng. không nghi ngờ chút nào vừa nay hắn lầm bầm lầu bầu đều bị này con bạch quy nghe qua chỉ là xem này con bạch quy sắc mặt liền có thể đoán được một hai này không ta nói mỏ lầm bầm lầu bầu lung ta lung tung nói chuyện người không nên tưởng thiệt huyền tiên hư cười thử ta còn hoài nghi người chết rồi đây vì lẽ đó về tới xem một chút bạch quy khinh thường không lộ ra cái gì tốt sắc mặt được được được là ta lấm miệng không nên trong bóng tối suy đoán lung tung. Huyền Tiên bất đắc dĩ chủ động nhận sai. hắn biết này con quỷ tuyệt đối không phải vật gì tốt, không muốn chịu thiệt loại kia. bởi vậy chủ động nhận sai. nhưng mà Bạch Quyết nhưng không chết không thôi dây dưa, tiếp tục nói khá là ám. ta còn quan tâm ngươi cố ý ghé thăm ngươi một chút, có hay không còn tồn sống trên đời. kết quả tiểu tử ngứa nhưng nguyền rủa ta chết đi. quá không nên nên. Huyền Tiên nghe vậy cái chán gân xanh nảy nảy, này con chết tiệt quỷ trong lời nói có chuyện dĩ nhiên trong bóng tối tổn hắn quả thực là đáng ghét. bất quá lần này hắn nhịn tùy ý cái kia bạch quy đi lại lại. Bạch quy mạnh mẽ của trách, thấy Huyền Thiên không có phản bác, lúc này mới thỏa mãn, ngậm miệng lại. Bất quá, nó nhưng nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. "Tiểu tử, đêm nay ta muốn xạ trứng cùng ta nướng, nhiều chuẩn bị cho ta một ít." Sau đó, bạn đại nhân liền tha thứ ngươi, bất hỏa trước ngươi ăn nói linh tinh tính toán. Chương 180, động tác lớn. "Đùa gì thế? Ngươi có biết trộm trứng là nguy hiểm cỡ nào, một khi bị bắt được, cái kết nhưng là phải truyền thụ mẫu xà vô tận lửa giận." Huyền Thiên không vui. Trải qua vài thiên trộm trứng sinh hoạt, hắn như trước dần dần ý thức được nguy hiểm này không phải là đùa giỡn. một khi bị mẫu xà đụng phải vướng vàng không phải bị lột bị không thể huyền thiên thậm chí trộm chứng nguy hiểm bởi vì hắn ngàn vạn suýt chút nữa cùng một cái mẫu xà và cái vừa vặn bất quá may là cuối cùng hắn tránh được một kiếp. tiểu tử túi ngươi sợ cái gì có ta cho ngươi trông chừng. ngươi liền lớn mật đi làm được rồi bảo đảm an toàn bạch quy hét lên kết quả nhưng nên đón huyền thiên kinh bị. ngươi làm sao không chính mình đi đảo nếu như có thể ta đồng ý cho ngươi trông chừng huyền Tiên nói rằng tiểu tử túi toán ta nhìn là ngươi. Tám ngày trước cân cứu mạng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đã quên. Điều này làm cho ta nên làm sao tiêu tan. Bạch quy rên rỉ thở dài, hai con móng vuốt nhỏ mở ra, như cái bất đắc dĩ cô độc lão nhân. Mà huyền thiên, nhưng là sắc mặt đen kịt, ở trong mắt hắn, này con bạch quy quả thực là quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên lại nhắc lên chuyện cũ làm bảo vệ thuận, quả thực vô liêm sỉ đến chân trời. Cuối cùng, một phen ngụy biện sau khi, vẫn là huyền thiên ở miệng đối lý, bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai làm lao động. Tiểu tử, ngươi liền yên tâm lớn mật đi làm đi có ta ở bên cạnh ngươi, làm nguy hiểm đến, ta sẽ sớm báo cho ngươi. Bạch Quy Dương Dương tự đắc. Bên cạnh, Huyền Thiên cũng sớm đã nhay răng chớn mắt, chớn mắt nhìn. Đến buổi tối, hai tên này đúng giờ xuất phát, đi tới bên dòng suối nhỏ, chuẩn bị đi đại làm một bút. Nay một buổi tối vẫn tính là thuận lợi, chỉ là không lâu công phu, hai tên này liền đáp thủ, trở về. Bên kia, Bạch Quy sắp tới, đã đáp được rồi cái giá, chuẩn bị làm cá nướng cùng dựa vào xả trứng. sắc mặt của nó tràn trề tràn đầy đủ cười, căn bản là không cần nó xuất lực liền có thể ăn được mỹ thực, không có cái gì so với cái này hạnh phúc hơn. mà Huyền Thiên nhưng là cái kia phó ánh mắt ưu hoán, như cái sinh tức giận tiểu nữ tử. hết cách rồi, này con quy quá đáng ghét, không có trả giá, nhưng có thu hoạch, khiến người ta nhớ tới liền sẽ cảm thấy căm giận. tiểu tử, hỏa cho ngươi mượn, có muốn hay không cũng tới khảo một thoáng. Huyền Thiên kêu la nói rằng, cảm tạ, ta không cần. Huyền Thiên tức giận nói, đối với mỹ vị xà trứng, hắn tình nguyện ăn sống. dù sao, đúng quang cảnh tuy nhưng đã ngưng tụ được, nhưng dù sao cũng là vừa thành hình còn cần dùng tinh hoa đến củng cố một phen, như vậy mới sẽ có vẻ không có sơ hở nào. Bạch quy tuy nhỏ nhưng ánh mắt sắc bén, hai con mắt nhỏ chất động, gần giống như hai viên ngôi sao nhỏ nhảy lên giống như vậy, làm cho người ta một loại trong trẻo cảm giác. Nó vừa khảo chứng, vừa liền quan sát Huyền Thiên một chút, liền nhìn ra trong đó tai hại, nói, khá lắm, dĩ nhiên đem trong cơ thể thần tính cho ngưng tụ được rồi. Tốc độ thật sự coi là nhanh a. Hừ, nếu là như ngươi như vậy, cả ngày ăn khảo chứng, ta chính là một năm cũng kết không được thần tính. Huyền Thiên trêu chọc. Bạch quy phủi nó một chút, không làm giải thích. Nó là điển hình ăn khách, chỉ quan tâm miệng lưỡi chi muốn, cái khác tất cả tự nhiên là bị nó để qua một bên. Cuối cùng, hai tên này đều sẽ xà trứng cho an sạch, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Chỉ có điều, Huyền Thiên là rơi vào tu luyện trạng thái, mà Bạch Quy, nhưng là ngủ say như chết, nó mặt mày hường hào, ăn miệng đầy nước mỡ, hình tượng rất bất nhã. Bất quá, cuộc sống như thế, chỉ là hai ngày, Bạch Quy liền không vừa lòng. Nó là gan rất lớn, dĩ nhiên muốn đi đầu bá chủ sinh linh chứng. người điên rồi sao? Loại cấp bậc đó sinh linh chúng ta làm sao có thể đi treo chọc? Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn bị Bạch Quy sợ hết hồn. người cứ yên tâm đi, chỉ cần chúng ta đủ cẩn thận một chút, liền hoàn toàn sẽ không xảy ra chuyện. Húng chi, coi như là bị những bá chủ kia sinh linh cho tóm gọn, ta cũng có năng lực mang theo ngươi toàn thân trở ra. Bạch Quy ngạo nế nói rằng. Huyền Tiên suy nghĩ sâu sắc, sau đó liền gật gù đồng ý Bạch Quy cái nhìn. hắn không phải loại kia người lỗ mãng, cái này cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ mà quyết định ra đến. mà tất cả căn bản nhất chỗ, Huyền Thiên là vừa ý Bạch Quy tốc độ. Đây mới là hắn quyết định nguyên nhân vị trí. Đối với Bạch Quy tốc độ, Huyền Thiên chân chính là phục sát đất. Ở trong mắt hắn, chỉ sợ cũng là sâu không lường được lão già nát rượu, cũng không có tốc độ như vậy. Được rồi, lúc này liền nghe ngươi một lần, cùng ngươi chơi một lần đại." Huyền Thiên lẩm bẩm nói rằng, tựa hồ đã hạ quyết tâm. "Theo ta huấn, không có sơ hở nào. Đúng là tiểu tử ngươi, sau đó đến cố gắng nhớ tới ta ân tình, không muốn lại ở sau lưng tổn nhân gia." Bạch Quy giáo huấn nói rằng. Kết quả làm Huyền Thiên nghiến răng. Hắn tức giận a. Trước mắt này con Bạch Quy Nhìn Như dài đến đàng hoàng trị trọng, thế nhưng miệng nhưng thực sự không thế nào hành. Quả thực chính là đau xót lên nát cả miệng, nói chuyện rất là độc ác, mỗi lần đều muốn nghị trăm phương ngàn kế chiếm thượng phong, không phải loại kia muốn ăn thiệt tỏi chủ. Này khá giống ai? Huyền Tiên trong nháy mắt liền nghĩ tới lao già nát rượu. Có cơ hội, nhất định phải để hai người này chạm cái mặt, không biết chạm ra đốn lửa là làm sao kịch liệt. Huyền Tiên thầm nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Theo hắn biết, hai người này đều là loại kia không muốn chịu thiệt chủ. Miệng gần giống như một cây đao, có thể cắt vào lòng người nếu là hai người này vai hề thật sự đụng vào nhau Huyền Thiên rất là chờ mong tình nguyện nhìn bọn họ đấu võ mồm. cổ muối xanh ngắt các loại cổ thụ gần giống như bảo tháp giống như vậy đứng vững tại Vân Thiên đem nơi này làm che kín bầu trời có một loại âm lãnh cảm giác nhưng mà như vậy khí tức mới là thời gian lưu lại mùi vị có thể chỉ có nơi này mới có thể sưng trên một tiếng cổ rừng rậm màn đêm buông xuống vùng rừng rậm này mới thật sự là ý nghĩa trên thức tỉnh các loại bò sát tẩu thú rồn rập tỉnh lại rời đi xào hoạt động bởi vậy nơi này buổi tối có thể sương tụng là nguy cơ từ phía hứng một đạo kinh người tiếng gầm gừ truyền đến kinh tâm động phách tựa hồ phải đem người linh hồn cho xé rách huyền tiên cùng bạch quy hai tên này liền muốn xuất phát thế nhưng thời khắc này nghe được như vậy một đạo tiếng gào thét huyền tiên nội tâm liền lại có chút do dự không nghi ngờ chút nào âm thanh rõ ràng là bá chủ sinh linh phát ra màn đêm buông xuống chúng nó cũng phải hoạt động tuy rằng huyền tiên ở trong mấy ngày này đã nghe quen rồi tiếng gào này thế nhưng thời khắc này xuất phát quyết định đi làm một món lớn trước lần thứ hai nghe được âm thanh như thế không khỏi để nội tâm của hắn có chút thấp thỏm lên ta nói chúng ta lần này đi ra ngoài, không có chuyện gì đi. hắn run cầm cập, rất có một loại lâm trận rút lui có trật tự trong lòng. sợ cái gì? ta cũng sớm đã nói rồi, coi như là thật sự bị bá chủ sinh linh đụng phải vỡ vàng, ta cũng có thể mang ngươi toàn thân trở ra. bạch quy mở miệng nói rằng, nó vẫn là cái kia tâm thái, không có cái gì đáng sợ, như là không một chút nào lo lắng. nhìn thấy bạch quy vẻ mặt, huyền thiên ngấm lại cũng là, người này nắm giữ quang như thế tốc độ, còn có chỗ nào không thể đi? được rồi, lần này liều mạng. bất quá, ngươi cũng không nên khen ta. Này không phải là đùa giỡn. Huyền Tiên đem lời nói nói trước, kết quả nhưng nên đón Bạch Quy một trận kinh bị. "Tốt, tiểu tử túi, nguyên lai ta ở trong lòng của ngươi là cái này phong đức, thật gọi người hại người đây." Bạch Quy than thở, rất là ưu sầu. Chỉ có Huyền Trời mới biết, người này là cố ý. Bởi vậy, Huyền Thiên đen mặt. Dù sao, này con Bạch Quy vốn là cái này phong đức, không một chút nào đáng tin. Bất quá, hiện tại hắn cũng không muốn cùng này con Bạch Quy dài dòng nữa xuống, kính trực rời đi chỗ ở, chuẩn bị đi bá chủ sinh linh địa bảng cha xét, tùy thời ra tay. Vùng này phụ cận Huyền Thiên quen thuộc, bởi vậy hắn đi ở phía trước, Bạch Quy ở phía sau theo. Dù sao, Huyền Thiên ở đã từng một đoạn thời kỳ mặt, trốn đằng đông nấp đằng tây một trận, sớm đã đem phủ cận một vùng bá chủ lĩnh vực cho thăm dò. đương nhiên, biên giới khu vực bá chủ xào huyệt là không thể lọt vào. Một khi những bá chủ này phát hiện chính mình dòng dòi không gặp, tất nhiên giận dữ. Như thế một phen giàn vật hạ xuống, nói không chắc sẽ thay vạ tới cá trong chậu, liền ngay cả Huyền Thiên khối này khu vực an toàn cũng bị lan đến. Dù sao, những bá chủ này giận dữ, là phi thường đáng sợ. Đại địa trầm luân cũng không phải không thể xuất hiện sự. Đã vòng qua ba vị bá chủ địa bàn hẳn là đã gần đủ rồi đi. Không biết phía trước khối này lãnh địa là quái vật gì. Lúc này, Bạch Quy mở miệng nói rằng: "Theo ta được biết, cái kia lãnh địa bên trong bá chủ là một cái đại hắc hát mãng, vô cùng hung tàn, đã từng ta tận mắt thấy xé rách con mồi. Huyền Thiên Quân cầm cập, giờ khắc này sắc mặt đã trắng bệnh, đã từng nhìn thấy cảnh tượng lần thứ hai hiện lên. "Tốt lắm, liền lựa chọn nơi này đi. Cái này điểm, ta phỏng chừng các bá chủ vẫn không có thức tỉnh. Nói như vậy, chúng nó muốn đến sau nửa đêm mới ra đến hoạt động." Bạch Quy nói rằng: "Được rồi, liền ở ngay đây tồn bảo vệ tốt." Huyền Tiên nói rằng, sau đó nhảy lên một viên cổ mục, chuẩn bị tùy thời ra tay. "Này, kéo ta một cái." Rất nhanh, dưới chân của hắn mặt liền truyền đến Bạch Quy âm thanh, người này leo cây, bảy quải tám loan, rất là khuyết đại. "Ngươi còn có thể bò không ra đây, thiên hạ còn có ngươi đi không được địa phương." Huyền Tiên kinh thường, còn rơi xuống tổ chiêu, nhấc chân đi xuống mặt toàn đi. "Phải đem Bạch Quy thoan xuống." Nhưng mà, xoạt, một tiếng, Bạch Quy biến mất không còn tâm hơi. Tốc độ của nó nhanh vô cùng lập tức liền tới đến Huyền Thiên phía trên trên nhánh cây tốt tiểu tử thối lại dám tổ ta không nghĩ tới ngươi như thế nham hiểm Bạch Quy reo lên là nhìn ngươi không vừa mắt rõ ràng có thể lên cây nhưng còn muốn người khác tới kéo ngươi một cái ta hận không thể đá ngươi xuống Huyền Thiên đáp lại nói tốt tiên tiểu tử thối nhà ngươi quả nhiên bụng dạ khó lượng ta lên cây để ngươi kéo một cái chính là vì đo lường nội tâm của ngươi không nghĩ tới ngươi quả nhiên không phải đồ tốt Bạch Quy vì chính mình bị sưng nó có thể không muốn chịu thiệt hừ Huyền Thiên một cái hừ lạnh, không nói thêm gì. Hắn có thể không muốn ở những chuyện nhỏ nhặt này, trên cùng này con Bạch Quy từng làm nhiều dây dưa. Không phải vậy, dây dưa nữa xuống, không phải bị làm lỡ thời cơ không thể. Bởi vì, hắn biết rõ, người này không phải chịu thiệt chủ. Nơi này lần thứ hai bình tĩnh lại, hai tên này đang đợi thời cơ, đây là một lần nguy hiểm hành động, Huyền Thiên rất là trịnh trọng, một lần không dám có chút bất cẩn. Sợ xảy ra chuyện. Chương 181, lén vào bá chủ đạo phủ. Hững. Đêm đen nhánh, cổ thụ lâm một mảnh mù mịt, nhưng lại có vẻ cực kỳ không bình tĩnh nơi này tiếng gầm gừ liên tục, dài lâu mà lại thê thảm, chấn động đến mức phạm vi mấy ngàn giảm lá cây đều vang xào xạc. như vậy buổi tối rất khủng bố, phản phất trong bóng tối tiềm tàng nguy cơ lớn lao. bất quá, huyền tiên đã dần dần quen thuộc bên này bầu không khí, không có ban đầu như vậy, cảm giác sâu sắc bất an. hai tên này nín thở, cực lực che giấu hết thể khí tức, đem chính mình cho hiểm ẩn đi, chuẩn bị tùy thời mà động. mãi cho đến sau nửa đêm, điều này cũng không có bất cứ động tĩnh gì, vô cùng yên tĩnh. có thể nghe được, chỉ có phương xa truyền đến tiếng thét. chết tiệt, nay điều đại hắc mãng sẽ không đã chết rồi đi. Đến hiện tại cũng chưa hề đi ra. Làm không cẩn thận, ở mấy ngày trước lòng đất bên trong chiến trường ngã xuống. Huyền Thiên nói thầm, có chút không kiên trì, không muốn rông dài, đang chờ đợi. Nếu là Bình Minh không có động tĩnh, chúng ta liền bỏ chạy. Bạch Quy nói rằng, hai tên này lần thứ hai lăng xuống, thật lòng quan sát đại hắc mãng linh địa. Chú ý nơi này nhất cử nhất động. Mà Huyền Thiên, càng là nơi này chưa ra, đã từng không ngừng chạy trốn trong quá trình, đã đem phụ cận tất cả cho sơ soạn cái đấu. Cái kia đại trong hắc động, chính là đại hắc mãng nơi ở trước đây đi ngang qua thì, người này ngay khi tự động Huyền Thiên tự lẩm bẩm. Nhưng mà hai người chờ đợi cũng không phải rất lâu. Hiện tại đã là sau nửa đêm, Đại Hắc Mãng cửa động rốt cục có động tĩnh, xuất hiện hai con đỏ như màu máu lồng đèn lớn. Đó là Đại Hắc Mãng hai con hai mắt, nó muốn đi ra. Hứng. Kích liên sóng âm ở đây rung động. Bá chủ xuất hành. Trước đó một đạo kinh thiên giống to lên cảnh cáo tác dụng. Nhất thời, mảnh này Hắc Mãng lãnh địa bên trong những sinh linh khác đều thành thân đi, cấp tốc về động. Biết Vương giả muốn xuất hành, không có sinh linh dám xúc phạm Vương giả rủi ro. Một khi gặp bỡ, chắc chắn phải chết. Khá lắm. Mạnh như vậy." Tiêu lên một tiếng, cành lá đều bay loạn, dồn dập đánh rơi xuống. Huyền Tiên cũng kiếp sợ, bị Hắc Mãng gầm rú cho sợ hết hồn, có lá cây thậm chí chỉ là phốc, một tiếng, liền hóa thành cho bụi. Nhỏ dọn một chút, không muốn đã kinh động nó. Người này muốn xuất động." Bạch Quy nhắc nhở. Huyền Tiên lập tức không tiếp tục nói nữa, chỉ là lặng lặng quan tâm nơi đó. Chỉ thấy đại Hắc Mãng chỉ là ở cửa động một cái hơi dừng lại sau, liền có cái khác động tác, cuốn lượn thân thể, hướng về đông phương bơi đi. Nó muốn trước tiên tuần tra chính mình lãnh địa. Cơ hội tốt, chúng ta có thể hành động. Bạch quy kêu lên, không thể nào, nó vừa mới đi, chúng ta đang chờ đợi, đợi nó đi càng xa, hơn chúng ta lại đi. Huyền Thiên có chút không yên lòng, Như ngươi bộ dáng này, khó thành đại sự. Bạch quy quả trách, nhưng nên đón Huyền Thiên khinh bị. Ngươi nói đến đêm hai, nếu ta đoán không lầm, tiến vào đi mạo hiểm lại là ta, ngươi vẫn là dáng dấp kia trông chừng. Như vậy xem ra, ngươi tự nhiên là rất lo lắng nguy cơ. Huyền Thiên rất bất mãn, hắn mới là nằm ở nguy hiểm tuyến đầu tiên nhân vật, tự nhiên là so sánh quan tâm vấn đề an toàn. Bất quá, lần này hắn nhưng có chút một cách không ngờ dĩ nhiên đoán sai. được rồi, tiểu tử, ta cũng không phải loại kiêm người vong ân phụ nghĩa. nếu ngươi theo ta đi tới một chuyến lòng đất chiến trường, ta hãy theo ngươi đi vào một lần xả động được rồi. bạch quy mở miệng, khiến cho bên cạnh huyền thiên sững sờ sững sờ. này con bạch quy, ngày hôm nay là lương tâm phát hiện, vẫn là tính cách thay đổi. huyền thiên trong lòng lầu bầu, có này con bạch quy làm bạn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chí ít có thể cấp tốc rút đi nguy hiểm. hai tên này cấp tốc hành động, sau một khắc, huyền thiên bị phát hiện đại địa lệch vị trí, quanh thân cảnh vật cấp tốc biến hóa, trong chớp mắt liền tiến vào đen kịt xả trong động là bạch quy nó mang theo huyền thiên lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào xả trong động nơi này cũng lớn quá rồi đó quả thực là một chỗ dưới động diêu huyền thiên kinh ngạc đến nơi người quan sát bốn phía đây chính là bá vương xả hang động sao có tới một thôn trang lớn như vậy bạch quy khinh thường, mạnh mẽ huyền thiên cái mông trên đá một cước nói không muốn cảm thán cấp tốc tìm kiếm đi bằng không chờ sau đó đại hắc mang đến rồi ngươi liền lại muốn khóc cũng không kịp ta biết rồi không cần ngươi mù bận tâm huyền thiên căm giận một con quy lại dám như vậy đối với hắn gần giống như một một trưởng bối như thế quá không có phần nước nhưng mà sự tình so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi hai tên này cuối cùng ở một khối vách đá trên tảng đá lớn phát hiện hai viên to lớn xà trứng có tới phòng ốc cỡ như vậy bạch quy đại hỉ vội vã đem hai viên trứng cho cất đi sau đó mang theo huyền tiên cấp tốc rời đi nơi đây hai tên này thuận buồm xuôi gió ở bạch quy cực tốc di động dưới cấp tốc trở lại trụ sở của chính mình khối này an toàn tam giác khu vực nhanh lấy ra nhìn không biết bá chủ trứng bên trong tinh hoa có cỡ nào dày đặc huyền tiên đã không thể chờ đợi được nữa hừ hừ bá chủ trứng Bên trong tinh hoa tự nhiên là nồng nặc vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, tin tưởng chỉ là hai viên trứng, liền có thể đem cảnh giới của ngươi tăng lên đến ngưng kính kỳ, đồng thời cũng đưa ngươi cái viên này quang kính cho củng cố tốt." Bạch Quy nói rằng. "Đã như vậy, vậy liền đem này hai viên trứng đều cho ta đi." Vô cùng cảm kích. Huyền Tiên thần cầu. Hai con mắt to lấp loé, lộ ra dáng vẻ đáng thương, vẫn đúng là trang ra dáng. "A Phi, có cho một mình ngươi là tốt lắm rồi, còn muốn muốn hai cái? Ngươi liền nghĩ hay lắm đi." Bạch Quy nhai răng, rất là căm giận. Một cá nhân tộc tiểu tử quá tham lam. Nó là loại kia đồng ý chịu thiệt chủ sao? Tuyệt đối không phải. Từ trước đến giờ đều là nó chiếm lấy tiện nghi để cho người khác chịu thiệt. Được rồi, một cái liền một cái. Ngươi nhanh cho ta đi." Huyền Tiên đòi hỏi, chỉ sợ này con quy độc chiếm. Bạch Quy không nói nhảm, lúc này liền móc ra một viên đại sa trứng, "oành", một tiếng ném tới trên đất. Sa trứng rất lớn, liền căn phòng nhỏ như vậy khổng lồ, toàn thân óng ánh long lanh, tỏa ra điểm điểm ánh huy quang, như là một viên tiên trứng, có mùi thơm thoang thoảng truyền ra. Huyền Tiên cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn đối với cái này bá chủ sinh linh trứng dành cho rất cao kỳ vọng. Lần này quang kính tuyệt đối có thể củng cố tốt. Nhưng mà khi hắn ở xà trên vỏ trứng đập ra một cái lỗ nhỏ sau khi liền triệt để há hốc mồm. Đây thật sự là bá chủ trứng sao? Huyền Tiên kinh ngạc đến ngây người. Cung tưởng tượng không giống, cũng không có xông vào mũi khí tinh hoa. Có chỉ là từng trận mùi tanh bên trong sẩm giáp khí tinh hoa, quả thực là ít đến mức đáng thương. Nói thực sự, như vậy một viên bá chủ sinh linh trứng bên trong tinh hoa liền ngay cả bình thường buổi tối ăn trứng cũng không bằng. Chuyện gì xảy ra? Để cho ta tới nhìn. Bạch Quy cũng cảm giác được không đúng, lúc này tập hợp tới xem một chút. Nhất Thời, nó hai con mắt nhỏ trợn tròn lên, gần giống như hai hạt đậu nành giống như vậy, đều sắp lóe ra, tựa hồ nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Chuyện này, hẳn là không thể a. Nó lẩm bẩm. Cái gì không thể? Sự thực liền đặt tại trước mắt của ngươi, không có cái gì không thể. Huyền Tiên kêu lên, rất là bất mãn, bận rộn một buổi tối, dùng tính mạng đi làm tiền đặt được kết quả cũng chỉ có ngần ấy thu hoạch chả giá cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. để ta nhìn kỹ một chút. nay hoàn toàn là chuyện không thể nào. bá chủ tinh huyết trong cơ thể biết bao dồi dào, làm sao sẽ sinh ra như vậy chứng đến đây. bạch quy không tin, nó nằm ngoài vỏ trứng trên, cẩn thận quan sát. huyền tiên không có quấy rầy, để nó lặng lặng quan sát. không phải rất lâu công phu, bạch quy phát sinh một tiếng khẽ ồ lên, ngay sau đó liền lộ ra vẻ tức giận. khá lắm, được lắm nhận tâm mẫu thân. dĩ nhiên nuốt trưởng chính mình dòng dõi tinh huyết, đến lớn mạnh bản thân. đủ độc ác, dù cho là hổ dữ cũng không ăn thịt con a. nó cả giận nói. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Như vậy không phải nói, chúng ta đêm nay là phí công lục một hồi sao?" Huyền Tiên nhíu chí, nhất thời liền đủ rũ lên. "Không thể nói như vậy. Phía ta bên này không phải còn có một viên trứng sao?" Bạch Quy nói rằng, nhưng vẻ mặt cũng có chút thất vọng, nếu cái kia một viên trứng đã bị độc thủ, như vậy ngón này bên trong một viên trứng, nó cũng không phải rất xem trọng. hành, Một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, Bạch Quy cấp tốc móc ra khác một viên xà trứng, mà nên trang độc thủ, ở phía trên đập ra một cái lỗ nhỏ. Huyền Tiên lập tức tập hợp đi tới quan sát, sau đó phán đoán, cũng là như thế. Thậm chí bên trong bộ tinh hoa trình độ, ngay cả ta cái viên này trứng cũng không bằng, hầu như là không có. Chết tiệt, con rắn này đã vậy còn quá nhẫn tâm, ngay cả mình dòng dõi cũng phải thương tổn. Quả nhiên, xa là trên thế giới độc ác nhất đồ vật. Bạch quy căm giận, tức giận run, này một đêm xem như là làm không công. Ồ, không đúng, cái này trứng cùng ta cái kia một viên không giống nhau. Đột nhiên, huyền thiên kêu lên, gây nên bạch quy chú ý. Có cái gì không đúng? Nó tụ hợp tới. Ngươi xem, cái này trứng bên trong tràn ngập một luồng mùi máu tanh, tựa hồ bị cái gì mà vật nhiễm. Huyền Tiên vươn tay ra chỉ điểm. Ngoài ra, hắn thình lình còn phát hiện, cái này trứng không có chân huyết, đây là tương đương quái gì. Sa trứng tuy rằng không phải sinh vật gì, thế nhưng đã sơ bị sinh mệnh đạt thủ, bên trong hẳn là có một tia tổ tiên để lại chân huyết mới đúng. Thế nhưng cái này trứng bên trong không có. Cái này xác thực là kỳ quái, để ta xem một chút. Bạch Quy trần chờ, nó cũng cảm giác được rất quái dị, lúc này vòng quanh xà trứng xoay quanh quẩn. Ồ, cái này là cái gì? Đột nhiên, Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, phát hiện vỏ trứng trên dĩ nhiên có một cái chồi non, tắm rễ ở phía trên chỉ có thành nhân một ngón tay trưởng. Nếu như lấy cái gì có thể tới hình dung vật này, Huyền Thiên cho rằng dùng đậu nha cái từ này thích hợp nhất. Mặt trên dĩ nhiên giải ra một cái đậu nha. Hắn cảm thấy rất quái dị. Ngươi tránh ra, để ta xem một chút. Bạch Quy tập hợp đi tới, đem Huyền Thiên cho đẩy ra, sau đó cẩn thận nghiên cứu cái này đậu nha. Không phải là một cái trồi non sao? Có cái gì có thể xem? Huyền Thiên nói thầm, không phản đối. Thế nhưng tiếp theo, hắn không nói chuyện, bởi vì hắn phát hiện Bạch Quy trong mắt cái cưa cố vẻ mặt kinh ngạc càng ngày càng dày đặc. Nếu ta đoán không lầm, cái này chứng chi sở dĩ như vậy không hề sinh cơ, mà lại tràn ngập mùi máu tanh, cũng là bởi vì này cùng trồi non nguyên nhân." Bạch Quy chậm rãi nói đến, viên mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. "Không thể nào? Như thế một cái chồi non, liền có thể làm cho một viên bá chủ sinh linh chứng không hề sinh cơ?" Huyền Tiên khiếp sợ, có chút không tin. Bá chủ sinh linh khí huyết là biết bao rồi dào, sinh ra chứng khẳng định cũng không kém, bên trong tinh hoa hẳn là rất nồng đậm. Nhưng mà, lại bị một cái chồi non làm đổ, Huyền Tiên làm sao sẽ tin tưởng? Nói ra, e sợ không có một người sẽ tin tưởng trước 181 huyết tích tử dê hừ ngươi vẫn đúng là không nên tin nay trồi non nhìn như người hiền lành đáng yêu vô cùng kỳ thực độc cát cực kỳ bạch quy chướng mắt lúc này phát hiện một con bốn chân bỏ xả ngay khi cách đó không xa lập tức dùng thần lực giam cầm lại đây ngươi nhìn bạch quy nói xong đem trồi non trực tiếp từ vỏ trứng trên nổi xuống sau đó sát tiến vào xả thể bên trong một màn kinh khủng sự tình phát sinh chỉ thấy thần lần xả thân thể ở mắt thường tốc độ rõ rẻ ở dưới cấp tốc khâu cắt mà lại dây rùa kinh liệt xem ra càng ngày càng vô lực này con thần lằn xà nhìn như rất thống khổ dáng vẻ, chỉ trong chốc lát, nó liền chết đi, hóa thành một bộ khô quắt thi thể. này Huyền tiên kinh ngạc đến ngây người, có chút không dám tin tưởng. vô hình chung, hắn thậm chí đối với này cùng trồi non bay lên một luồng lòng sợ hãi. vì lẽ đó, gọi ngươi không nên coi thường nó. nếu là bị nó chắt bên trong, sẽ trôi đi tinh huyết, cho đến chết, rất khó loại bỏ. Bạch Quy nói rằng, nhìn trồi non, nó một mặt nghiêm nghị, cái kia vật này là lai lịch ra sao? Huyền tiên hỏi dò, trên mặt vẻ khiếp sợ như trước xây ở. đúng, xuất đạo tới nay. Hắn thậm chí còn chưa từng thấy ác độc như vậy đồ vật, hút sạch một cái sinh vật tinh huyết, đây là khủng bố bao nhiêu mà lại ác độc sự tình A Nay nguyên bản là một viên linh mục, gọi là kỳ hảo mục, loại này linh mục chuyên môn nuốt trưởng phạm vi mấy dặm thiên địa tinh hoa, mà lại hấp thu tốc độ rất nhanh. Ngoài ra, nhưng không cái khác ưu điểm. Nhưng mà cái này đặc hiệu, bị một ít người trong ma đạo vừa ý luyện chế ra một loại ác độc tây non, gọi là huyết tích tử. Bạch quy giới thiệu, mà sau sẽ trong tay chổi non quăng, quăng, ý tứ chính là nói, vật này chính là huyết tích tử, vật này ác độc như vậy. Há không phải người nào có thể chu diệt. Huyền Thiên nuốt nước miếng một cái, gian Nan nói rằng, không có chuyện gì. Đây là thời cổ hầu đồ vật, hiện tại niên đại đã rất hiếm thấy. Bất quá, rất làm ta kinh ngạc, cái kia hắc mãng dĩ nhiên có thể làm ra thứ này đến. Bạch Quy kinh ngạc nói, nhưng là, vật này ngươi dự định làm sao đi xử lý? Chẳng lẽ đưa trở về? Huyền Thiên do hỏi. Đùa giỡn, nắm đều lấy tới, há có lại đưa trở về đạo lý? Bạch Quy chứng mắt, như là ở xem một kẻ ngu ngốc giống như vậy, nhìn Huyền Thiên. Nó là loại người như vậy, chính là loại kia không muốn chịu thiệt. Được tiện nghi không muốn trả lại loại kia. Hiện nay thu được huyết tích tử, làm sao có khả năng sẽ trả lại. Như vậy đi, vật này ngươi trước tiên giữ lại, sau đó chiến đấu bên trong, nói không chắc sẽ hữu dụng. Bạch Quy nói, liền đem đồ vật vứt cho Huyền Thiên. Kết quả, doa sợ gan này tiểu gia hỏa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một thân chỗ hai tay, đem huyết tích tử cho nhận trụ, sau đó lại móc ra một cái hồ gỗ, đem huyết tích tử cho thả lên, sau đó mới chỉnh trọng thu hồi, bỏ vào trong nêm hoàng cung. Chỉ có điều, nhưng đang tiếc này hai viên trứng. Nguyên bản Này hai viên bình tĩnh nhiên tinh hoa nồng nặc, hương thơm phân tán. Đáng tiếc, nhưng có như thế một vị độc giác mâu thân, một viên dùng để lớn mạnh bản thân, khác một viên nhưng dùng để bồi dưỡng huyết tích tử, quả thực là độc giác cực kỳ. Bạch Quy thở dài nói rằng: "Bất quá, đối với ngươi tới nói, không đều là giống nhau sao? Ngược lại ngươi cũng không chú trọng tinh hoa vấn đề, có ăn cũng là được rồi." Huyền Thiên đột nhiên xen vào nói nói: "Đương nhiên, đối với ta mà nói đúng thế. Ngươi có biết, ta đây là đang cảm thán cái gì không? Còn không là đang vì ngươi thở dài a." Bạch Quy trừng mắt, hùng hắn nói, sau đó nó rời đi tại chỗ, ở một bên nhấc lên công cụ, chuẩn bị khảo xả trứng. hiện trường chỉ để lại một mặt đen kỵ huyền thiên, hắn ngẫm lại cũng là, này con bạch quy có ăn là được, không chú trọng tinh hoa vấn đề. thế nhưng hắn liền không giống nhau, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi thâu xả trứng, là vì cái gì? còn không là cái kia tinh hoa nồng nặc trứng sao? chết tiệt, lần này xem như là làm không công. huyền thiên lẩm bẩm, sắc mặt rất khó nhìn, nguyên bản trộm trứng thành công vui sướng, nhất thời tiêu tan hết sạch, nhưng mà càng làm người tức giận ở phía sau con kia bạch quy dĩ nhiên đem chú ý đánh tới hắn xả trứng trên, làm hắn rất là tức giận. này, đồng chí, vậy cũng là ta xả trứng a? Huyền Thiên cố ý xưng hô như vậy, ý đang nhắc nhở. tốt, tiểu tử túi, ta ba huyết tích tử đều cho ngươi. bây giờ ta ăn một mình ngươi trứng, còn muốn léo nha léo méo kêu là quá hẹp hỏi đi. bạch quy làm ra hai móng vuốt chống lạnh động tác, trừng mắt Huyền Thiên. này không ngươi không phải cũng có một quả trứng sao? Huyền Thiên chỉ về mặt khác một viên trứng nói rằng, tiểu tử túi, đầu góc ngươi không còn đi, đó là một viên tử trứng. Ăn lên không có tư vị, nếu như muốn, ta đưa cho ngươi cũng có thể. Bạch quy kêu la, giả vờ hào phóng. Bên kia Huyền Thiên mặt càng đen, từ trứng, ai muốn ăn a? Cuối cùng, cái tiêu một viên còn lại có chút ít tinh hoa xà trứng bị nung chín, hai tên này ăn như hùm như sói, đem cho chia cắt. Tiểu tử túi, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn ăn thụ trứng đây, không nghĩ tới ăn lên như thế tàn nhẫn. Bạch quy miệng đầy nước mỡ, ăn rất thơm. Thế nhưng nó phiền muộn phát hiện, Huyền Thiên dĩ nhiên ăn so với nó còn nhiều. Đùa giỡn, ta sẽ không thích, thường ngày ta không ăn thụ trứng làm chính là không cho phí mặt tinh hoa mà thôi. Huyền Tiên ăn đánh ở no, đều có chút lập lờ. Không lâu sau đó, hai tên này đều dồn dập tiến vào từng người nghỉ ngơi giường chiếu, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhưng mà buổi tối hôm nay lại làm cho người không thế nào bình tĩnh. Có thể nói, Huyền Tiên là ở lo lắng để phòng bên trong vượt qua. Hửng. Đến lúc tờ mờ sáng, một đạo to lớn tiếng gào thét truyền ra, bao trùm tặng lớn cương vực. Chính là cách ba cái lãnh địa, Huyền Tiên cũng có thể nghe được tỉ mỉ. Huyền trời mới biết là đầu kia đại hắc mang tiếng đếc. Phỏng chừng là nó phát hiện đồ vật của chính mình không gặp, mới sẽ như vậy sự phẫn nộ. Thời khắc này, hắn sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, này chính là có tật giật mình trong lòng. Hắn có vẻ rất là bất an, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bóng trên Bạch Quy, liền không khỏi mắng to lên, người này ngủ rất say xưa, vẻ mặt lại như vậy thản nhiên. Hoàn toàn không có làm tạc sau khi cảm giác cái nấy, cái này xú đồ vật. Ta đã sớm nói rồi, đem cái tiêu huyết tích tử trả lại được rồi, thì sẽ không có chuyện như vậy. Huyền Tiên mườn rữa, căm giận nhìn Bạch Quy. Nay một buổi tối, rất không bình tĩnh. Đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện hai vị bá chủ đại chiến cảnh tượng. Này hoàn toàn là ra ngoài huyền thiên dự liệu, là cái kia đại hắc hát mãng. Nó là bên cạnh một con phi xà đánh tới đến rồi. Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên, lặng lẽ hướng về bên kia liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy hào quang nóng ánh. Bên kia đánh cho rất kịch liệt. Hắn có thể cảm nhận được trong đó sóng thần lực. Thật đáng sợ. Huyền Thiên run rẩy, vọng đến bên kia, Bạch Quy còn ở thản nhiên ngủ. Làm cho hắn rất là căm giận, hắn không thể xông tới thoăn trên mấy đá. Khủng bố chiến đấu, khiến cho một đám lớn thổ địa châm luân. Vô cùng đáng sợ. Mà nguyên nhân Huyền Tiên cũng đoán được mấy phần, biết là mình cùng Bạch Quy trêu ra mầm họa. May là không có đem chủ ý đánh tới phụ cận lãnh địa, không phải vậy nơi này liền phải tao ương, chịu đến hổ cá tai ương. Huyền Thiên run cầm cập, vì chính mình đã từng quyết định cảm thấy vui mừng. Nay một hồi gọn sóng, vẫn kéo dài rất lâu mới kết thúc, cuối cùng, hai cái bá chủ đều lui một bước, không tái chiến đấu. Kết quả như thế, không thể nghi ngờ là rất nhiều sinh linh chờ đợi. Hai cái bá chủ đại chiến, rất nhiều sinh linh đều chịu ảnh hưởng. Thậm chí, có xà ở trong chiến đấu bị trực tiếp chấn động thành xương máu, chịu đến hổ cá tai ương chuyện này quả thật là thiên hàng đại nạn, không kịp chuẩn bị. mà bên này, huyền thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, dung chuyển kết thúc, nội tâm hắn treo khối đá lớn kia cũng rốt cục thả xuống. đây là thật đáng mừng sự tỉnh. vào lúc này, đã tiếp cận sáng sớm, chân trời đều xuất hiện một tia ánh dạng đông. thái dương sắp bay lên đến. hắt xì, ngủ thật là thoải mái, thái dương đều sắp chiếu đến cái mông. bạch quy lẩm bẩm, lúc này tỉnh lại. huyền thiên căm giận, lập tức hướng nó bên kia nhìn đi qua, biểu đạt chính mình bất mãn. nay một buổi tối, hắn chịu nhiều đau khổ, lo lắng để phòng một đêm, rất là bất an mà người này nhưng ngủ rất thoải mái, khỏe miệng còn giữ tàn dư ngụm nước, một bộ thư thư phục phục dáng vẻ. gọi huyền thiên làm sao không tức giận? người làm sao? con mắt trừng lớn như vậy, bạch quy hỏi dò nhưng được một cái lướt mắt. người nói xem, ngủ thơm như vậy, phòng trường liền ngay cả chết rồi cũng không biết. huyền thiên bầu không khí cũng không làm cẩn thận giải thích, để bạch quy bay lên không chính mình đến xem. hả, trời ạ, đại địa đều trầm luân, mấy trăm dặm địa phương hóa thành hư vô, thật lợi hại. bạch quy thán phục, làm ra đánh giá như vậy, khiến cho bên cạnh huyền thiên cảm thấy rất là không nói gì cảm giác đã không thể sẽ cùng người này bình thường giao lưu. Đổi Lam là hắn, đầu tiên nhìn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất nhiên là cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Không giống người này, dĩ nhiên ở than thở. Hừ, ngươi đúng là nhìn thật thoáng. Tối hôm qua một buổi tối, ta đều đang kinh hoàng cùng sợ hãi bên trong vượt qua. Mà ngươi huyền thiên nói, liền lại tức giận. Hết cách rồi, hắn đúng là càng nghĩ càng giận. Người này tối hôm qua nói rất thản nhiên. Hai tên này, hoàn cảnh quả thực là thiên ngưỡng biệt, phản phất một cái ở thiên đường bên trong vượt qua, mà một cái khác nhưng sinh sống ở địa ngục. Kha kha. Tiểu tử ngươi lo lắng để phòng một đêm, tư vị không dễ chịu đi. Mà thời khắc này, Bạch Quy nhưng cởi trốn lên, nhân cơ hội chế nhạo ở Huyền thiên trên vết thương sắc muối. Cái tên nhà ngươi, nếu là cái kia đại hắc mãng truy tìm đến nơi này, ta có thể bỏ lại ngươi mặc kệ. Để ngươi ngủ tiếp." Huyền thiên tức giận nói rằng. Bạch Quỷ nguyên bản cầm nhà, bất quá rất nhanh liền như mặt, nói, "Cái kia hắc mãng, nếu là thật gặp phải, còn thật sự có chút phiền phức. Mấy ngày sau đó bên trong, ta phòng trứng nó đều sẽ không an phận, tìm tới nơi này cũng có nói." Bạch Quỷ cân nhắc, rơi vào trầm tư. Thấy nó bộ dáng này, Huyền Tiên liền không có quấy giãy. Người này chăm chú, nhưng là hiếm thấy sự tình. Không phải rất lâu công phu, Bạch Quy ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Nói, ở bên ngoài mấy vạn dặm nguyên du nơi biên giới, ta phát hiện một cái vô cùng thú vị địa phương. Tựa hồ có không ít linh mục tồn tại. Nếu như có thể, chúng ta có thể đi nơi đó tránh tị nạn, tin tưởng mấy ngày kế tiếp bên trong, tên đại gia hỏa kia đều sẽ không yên tĩnh lại. Chương 183, Xà nhân tộc. Cái tên nhà ngươi, cũng sẽ chọn tị nạn. Ta xem ngươi, thuần túy là muốn đi chơi. Huyền Tiên lầu bầu. Hàn Lệ Quy, một mặt thản nhiên. Tối hôm qua còn ngủ như vậy hương, nào có nửa điểm lo lắng a? Căn bản cũng không có nửa điểm lo lắng cảm. Đã như vậy, chúng ta qua bên kia chơi, chính ngươi ở lại chỗ này đi." Bạch Quy nói xoay người, liền muốn rời khỏi. "Ai chờ chút, ta cũng đi." Huyền Thiên vội vã gọi lại Bạch Quy, lộ ra một mặt nụ cười. "Đùa giỡn, ở lại chỗ này quả thực chính là lo lắng đề phòng, ác mộng giống như sinh hoạt." Tối hôm qua cảnh tượng như trước rõ ràng trước mắt, Huyền Thiên có thể không muốn lại trải qua. Nghĩ thông suốt rồi. "Như vậy đi thôi." Bạch Quy phủi hắn một chút, thản nhiên nói. Sau đó, Bạch Quy sát bên trong keng linh cách cách một trận vận động, người này đang tìm đồ vật. Này con Bạch Quy phi thường kỳ lạ, khiến cho Huyền Thiên trợn to hai mắt quan sát, nó xác dĩ nhiên là một cái không gian chứa đồ. Người bên trong vỏ rùa có thể tàng đồ vật. Huyền Thiên kinh ngạc. Đâu chỉ có thể tàng đồ vật, chính là tàng đi vào một cái quốc gia cũng có thể. Bạch Quy ngạo nghễ, viên mắt bên trong toát ra kiêu ngạo ánh mắt, tựa hồ vì chính mình mai rùa kiêu ngạo. Huyền Thiên bĩu môi, liền muốn phản bác. Nhưng vào lúc này, Bạch Quy ha, một tiếng, cười to lên vui vẻ nói tìm tới sau một khắc người này móc ra một khối ngay ngắn chỉnh tề tấm ván gỗ 2 mét trưởng rất cũ nát mặt trên thậm chí còn có vết nứt tồn tại rất là không đáng chú ý ngươi nắm vật này ra tới làm chi làm đuổi hỏa đến tiêu huyền thiên không rõ Người cái phá ra chi tử không ánh mắt bại hoại dĩ nhiên có thể nói ra nếu như vậy muốn bị thiên lôi đánh bạch quy căm giận trong lô mũi đều bốc khói trắng sau đó ở huyền thiên vẻ mặt kinh ngạc dưới bạch quy giới thiệu khối này tấm ván gỗ công hiệu huyền kinh ngạc đến ngây người khối này tấm ván gỗ dĩ nhiên là một cái công cụ thay đi bộ đây cũng quá kỳ hoa đi cụ nát là tháp vô cùng không đang chú ý khối này tấm ván gỗ quả thực lại như là một khối ván quá tải dân gian tang lễ trên dùng loại kia đây thật sự là một cái công cụ thay đi bộ huyền thiên trợn mắt ngoạm mồm đây chính là một cái cổ bảo bạch quy căm giận tên tiểu tử này lại dám hoài nghi lời nói của nó khiến cho nó rất tức tối nhưng là làm sao liền như vậy không đáng chú ý huyền thiên liễu lưới, vật này cụ nát vô cùng lấy ra đi nói là cổ bảo phòng chừng không có ai sẽ tin tưởng Không đang chú ý là không đáng chú ý. Bất quá, vật này có thể lợi hại. Ngày đi mấy trăm ngàn giảm danh giới cũng ung dung dị thường. Chính là mua, cũng không mua được. Bạch quy xoát tợ, đối với Huyền Thiên vẻ mặt, nó rất bất mãn. đã như vậy, ngươi mang theo ta thử xem. Huyền Thiên mở miệng nói. Đến đây đi, lên đây đi. Bạch quy bắt chuyện, sau đó nhảy lên tấm ván gỗ. Ngay sau đó Huyền Thiên cũng nhảy lên. Sau một khắc, không đang chú ý tấm ván gỗ dĩ nhiên ánh sáng tỏa sáng, phóng ra ngàn sợi vạn đạo ánh sáng, gần giống như một vầng mặt trời nhỏ giống như vậy. Soát, một tiếng, liền vẽ ra bầu trời lưu lại một đạo thật dài hơi vĩ, này quá kinh người. Huyền tiên bị sợ hết hồn, hoàn toàn không nghĩ tới, vật này sẽ nhanh như thế. Phía dưới đá núi sông di động, cấp tốc rút lui, đại địa như là sống. Ngươi vật này cũng thật là cổ bảo a, quá kỳ hoa đi. Huyền tiên liễu lưới, lúc này là thật sự phục rồi. Thế nào? Không sai đi. Bạch Quy Dương Dương tự đắc, lại nói, tuyệt đối không nên coi thường những này vật không ra gì. Lúc đó ta nhìn thấy thì, cũng là cho là như thế. mạnh mẽ chạy trốn mấy đá sau, mới phát hiện không đúng. Vật này thật không tệ, rất nhanh. Huyền tiên liền khích lệ, thậm chí còn động nổi lên cái vật, nói, có thể hay không cho ta mượn dùng mấy ngày, sau đó trả lại ngươi. Có ta ở bên cạnh ngươi, vật này thì tương đương với là ngươi. Bạch Quy huyền chuyển từ chối, để Huyền tiên trực ma nha. Không thể không nói, cái này phi hành cổ bảo sát thực là rất nhanh. Lặng lặng là thời gian nửa ngày, dưới đáy cảnh vật đã đại biến, tuy rằng như trước là cổ thụ lâm, thế nhưng từ từ xuất hiện các loại hồ nước khổng lồ, như là đi tới thời đại viết cổ. Ngay khi phía trước, ngươi xem, bên kia là vô biên vô hạn hải dương, đây chính là nguyên ruột nơi biên giới. Bạch Quy làm giới thiệu. Thật là bao la hải dương a." Huyền Tiên than thở. Đó là một mảnh màu xanh lam cự hải, mênh mông vô bờ, trên mặt biển ầm ầm sóng dậy, sóng lớn lăn lộn, rất nhiều thôn tiên tư thế, tuyệt đối là ít có trắng cảnh. Nhưng mà, Bạch Quy phía dưới một câu nói, lại làm cho Huyền Tiên trợn mắt ngất ngụm. "Ngươi lý giải sai rồi. Này cũng không phải thật sự là hải dương, mà là một mảnh cấm chế, cũng không phải chân thực. Tin tưởng ngươi ở bảo địa bên trong cũng đã gặp. Đây là một mảnh cấm chế chi hải, quấy trên vùng đất này cư dân, không cho chúng nó đi ra ngoài." bởi vậy nơi này mới gọi nguồn ruộng nơi khiến người ta một đi không trở lại bạch quy nói rằng a nay chẳng trách ta nói có chút quên mắt hóa ra là cấm chế chi hải huyền thiên lúi lưới. mà vào lúc này bạch quy cũng không chế cổ bảo bắt đầu hạ xuống rồi nó lựa chọn một cái hồ lớn biên giới làm hạ xuống địa điểm làm sao chúng ta đây là đến chỗ cần đến sao huyền Tiên hỏi dò đối với bên này không biết chuyện là đến trước đó vài ngày ta ở chỗ này đi bộ phát hiện nơi này rất không giống bởi vậy hôm nay tới dẫn ngươi đi khảo sát cùng nghiên cứu Bạch Quy lấm lấm liệt liệt nói rằng, có chút tiểu hứng phấn. Nó thu hồi cổ bảo, sau đó nhảy vào hồ lớn bên trong một trận cọ rửa, vui mừng qua đi, mới lên bờ. Tiếp theo, chúng ta đi nơi nào?" Huyền Tiên hỏi dò. "Tự nhiên là đi chỗ đó mảnh linh mục, lần trước ta nhìn thấy bên kia trồng rất nhiều linh mục, mặt trên còn có linh mục trái cây, bởi vậy trước tiên qua bên kia thăm dò." Bạch Quy nói rằng, người này dùng từ rất thỏa đáng, dĩ nhiên dùng khảo sát để hình dung. Huyền Tiên hoài nghi, người này qua đi, trái cây có thể hay không ít hơn rất nhiều. "Bất quá, địa phương này, dấu chân hoàn toàn không có." làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tảng lớn linh mục đây? Đột nhiên, Huyền Thiên nghĩ đến như thế một vấn đề, hắn rất khó hiểu, không biết, bởi vậy, chúng ta mới cần phải đi khảo sát. Dưới cái nhìn của ta, trong này tất có kỳ lạ. Bạch Quy lầu bầu, cổ trong rừng rậm xuất hiện rất nhiều linh mục, trong đó chỗ cái gì, ngâm lại liền cảm giác khả nghi. Quên đi, trước tiên đi nhìn kỹ hắn nói. Bạch Quy mang theo Huyền Thiên đi vào một cái tiểu tung đạo, người này xe nhẹ chạy đường quen dẫn đường, tựa hồ đã đối với nơi này rất quen thuộc, người trước đây đã tới rất nhiều lần. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ người này nhìn qua như bản địa cư dân, chỉ ở đây liếc mắt nhìn, ta liền nhớ kỹ hết thảy con đường. Bạch quy nói liền một cái dừng lại, sau đó mũi trên không trung một trận manh hiu, nói: ngươi nghĩ, này trong gió có hương thơm chẳng ngập, là cái kia linh mục tàn mắt ra. Huyền thiên nghe vậy, tương tự cảm thụ một thoáng không khí, xác thực là nghe thấy được từng trận hương thơm, phảng phất là đi tới một mảnh trong hoa viên giống như, mà bạch quy như là ăn thuốc kích thích giống như vậy, rất là kích động, lôi kéo huyền Thi tăng nhanh bước chân, không phải rất lâu công phu, bọn họ nhìn thấy mảnh nhỏ linh mục viên, trong đó. Linh mục đại thể là một loại kết có màu đỏ tiểu trái cây cây giống, chỉ có số ít vài loại cây cối, mọc ra cái khác trái cây. Những này màu đỏ tiểu trái cây là cái gì? Nơi này dĩ nhiên trồng nhiều như vậy. Huyền tiên kinh ngạc, thải rơi xuống một viên, đặt ở mũi trước người một cái. Kỳ dị chính là, loại này trái cây cũng không có hương thơm. Hắn nặn nặn tiểu trái cây, nhìn chảy ra màu đỏ nước, rất là dáng vẻ dụ người, lập tức phóng tới miệng trước. Thế nhưng lại bị Bạch Quy ngăn cản, không muốn nuốt. Trái cây kia có vấn đề, hẳn là một loại rất hi hữu linh quả, gọi cây dâu tây. Có vi độc. Bạch Quy nói rằng, nó móng nuốt bên trong đồng dạng có một viên tiểu hương quả, mới vừa hái xuống. Nó chính làm nghiên cứu. Có vi độc. Ăn không được. Vậy tại sao nơi này còn có nhiều như vậy linh mục thụ? Huyền thiên không rõ. Chúng ta ăn không được. Cũng không có nghĩa là những chủng tộc khác ăn không được Bạch Quy lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị cắt đứt, bởi vì bên kia đột nhiên chuyển đến một trận vui cởi thanh. ha, -ha. Đây là giọng của nữ nhân, rất là lanh lảnh gần giống như chuông đồng thanh giống như vậy, có thể mang người đưa vào như mê như say mỹ cảnh hơn nữa trong thanh em này tựa hồ mang theo một loại từ tính cùng với một loại mê hoặc lực đạo tựa hồ có thể câu dẫn người linh hồn ngay lập tức sẽ để huyền thiên thân thể một trận mềm yếu là nữ nhân bên này dĩ nhiên có nữ nhân hơn nữa rất nhiều dáng vẻ huyền thiên khen nói nói rằng có chút hơi cảm giác hư vấn ta cũng nghe được là bên kia truyền đến bạch quy cẩn thận phân rõ sau đó nhận ra phương hướng hai tên này như là ăn thuốc kích thích giống như vậy soạt, một tiếng tựa như cùng phong nhi giống như vậy hướng về bên kia nhẹ nhàng đi qua linh mục vườn bên cạnh dĩ nhiên là một cái ao nhỏ bên trong có hồng nhạt cánh hoa, cùng với những kia màu đỏ tiểu trái cây, trôi nổi ở trên mặt nước, truyền đến từng trận hương thơm. Hào hào hào. trong ao nước có 6 cái nữ tử ở lội nước, trên mặt mang theo ánh mặt trời giống như nụ cười, đó là thiên sứ giống như khuôn mặt. các nàng thân thể trắng đoán, như là trên trời bạch vân, liền dường như tiên nữ trên chín tầng trời bình thường hoàn mỹ không một tì vết. rất là mỹ lệ. cảnh tượng như vậy, huyền tiên đã sướng sở. thậm chí sắc mặt đỏ lên, hắn chỉ là một cái mới xuất đạo trâu né, nơi nào gặp nữ nhân rửa giấy cảnh tượng như vậy a? ở trong mắt hắn, nữ nhân như vậy quá đẹp. Hay là chỉ có ngoại giới nữ tiên tử, Phong Linh có thể càng hoàn mỹ. Này mấy người phụ nhân, vóc người linh lung, lồi lõn có hứng thú, eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt, là mê người như vậy. Quả thực lại như là tiên tử, lại phối hợp cái kia trông đồng giống như vui cười thanh, quả thực là có thể câu dẫn người linh hồn. Đây cũng quá mê người đi. Huyền Thiên có chút nắm giữ không được. Hắn nhanh chạy má muối. Tiểu tử ngươi quá non, như thế điểm cũng sắp không xong rồi, sau đó nếu là nhìn thấy càng đẹp hơn nữ tử, vậy còn được. Bạch Quy trước sau như một bình tĩnh, nó cho rằng Huyền Thiên đây là ngạc nhiên. Ngươi lại không phải chúng ta nhân tộc, làm sao có khả năng sẽ nha chúng ta nhân tộc thẩm mỹ quan nhưng mà, nói tới chỗ này, Huyền Thiên há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy một cô gái lên bờ. Cùng tưởng tượng không giống, nàng phía dưới dĩ nhiên là một cái thật dài đuôi rắn. Đen tuyền vậy, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng, không phải là nhân tộc là mỹ nữ xà. Hắn trợn mắt há mồm. Chương 184, tội ác chủng tộc. Thiếu nữ rất kỳ lạ, nửa người trên là nhân thân, nửa người dưới lại là đuôi rắn, cái kia tất vậy màu đen, dưới ánh mặt trời phản xạ ra khác ánh sáng. Một khi vặn vẹo lên, Liên eo cũng đồng thời đồng đưa, xem gọi người là sợn cả tóc gáy. Nơi này dĩ nhiên sinh tồn mỹ nữ xà. Huyền Thiên trợn mắt mắt mổm, chủng tộc này quá kỳ lạ, không có hai chân, để Huyền Thiên xem hết sức không được tự nhiên, rất khó tưởng tượng. ngày đó khiến giống như khuôn mặt, như tuyết ra thịt, phía dưới phối hợp lại là đen kịt như thán, một cái vô cùng xấu xí đôi, rất không đối xứng. Dùng dân gian mà nói, hay là đây chính là thiên sứ cùng ác ma kết hợp, là nguyên bản một cái hoàn mỹ tác phẩm, xuất hiện to lớn thiếu hụt. Không phải mỹ nữ xà, đây là xà nhân tộc. Bạch Quy nói rằng trên mặt dần dần lộ ra vẻ nghiêm túc đây là một cái chủng tộc gì làm sao ở bên ngoài chưa từng nghe nói nàng nắm giữ đôi rắn lẽ nào là hoang thú gia tộc lớn một thành viên huyền tiên hiếu kỳ Liên tháo châu tự hỏi ra một đồng lớn chủng tộc này không thuộc về hoang thú chủng tộc ở bên trong vùng thế giới này là không có ngươi tự nhiên là chưa từng thấy bất quá khiến cho ta kinh ngạc chính là chủng tộc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây nói vậy là thượng cổ đại chiến sau bị vây ở chỗ này bạch quy lẩm bẩm nói rằng hoàn toàn là lẩm bẩm lâu bầu nói như vậy Đây là một cái phi thường cổ lão chủng tộc, đã liên lụy đến thượng cổ. Huyền Thiên kinh ngạc, đó là tự nhiên, chủng tộc này rất cổ lão, thậm chí liên lụy đến viễn cổ đại chiến. Ở cái kia xa xôi niên đại, chủng tộc này từng một lần là kẻ phản bội, bị rất nhiều chủng tộc cho bài xích, hận không thể thấy liền giết chết. Rất là cửu thị. Bạch Quy chậm rãi nói rằng, sau đó vừa giống như Huyền Thiên tiết lộ một chút thượng cổ đại chiến tân mật. Huyền Thiên nghe được rất là khiếp sợ, trong nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Vùng thế giới này đã từng bị ngoại tộc xâm lược. Hắn khiếp sợ. Đúng. Niên đại đó chính là vạn tộc tranh bá niên đại, cũng là chúng ta vùng thế giới này huy hoàng nhất niên đại. Một mảnh khác thế giới sinh vật rất không đầu cơ, một mực ở khoảng thời gian này xâm lược đến phía trên vùng thế giới này, kết quả bị đánh cho tơi bời hoa lá, cuối cùng thậm chí suýt chút nữa bị diệt tộc. Bạch quy nói rằng, như thế huy hoàng a, vậy những thứ này ngoại lai sinh vật đến cũng quá không phải thời cơ. Huyền thiên nói rằng, làm một thế giới khác ngoại lai sinh vật cảm thấy bi ai, cho rằng bọn họ đến thời cơ quá không đúng. Một mực nộ đến khu này tiên địa vạn tộc tranh bá niên đại, niên đại đó chúng ta vùng thế giới này xác thực là đứng ở từ trước tới nay cao nhất niên đại xuất hiện 6 vị quân vương thậm chí còn có một người thống lĩnh vạn tộc cổ quân khiến cho những kia ngoại lai sinh linh sợ hãi dị thường bất quá chiến đấu như trước rất kịch liệt hậu quả ngươi cũng nhìn thấy thiên bị cắt đứt thành vài tiệt bạch quy nói rằng được lắm vạn tộc tranh bá niên đại a làm vùng thế giới này cổ các sinh linh cảm thấy kiêu ngạo huyền thiên nghe được nội tâm sụp sôi bất quá rất nhanh hắn nghi hoặc, nói thượng cổ đại chiến chống đối ngoại lai xâm lược cùng cái này xà nhân tộc có quan hệ gì a đương nhiên là có quan hệ. Lúc đó, chúng ta bên trong vùng thế giới này có bách tộc làm phản, trợ giúp ngoại lai sinh linh xâm chiếm chúng ta vùng thế giới này. Nay xa nhân tộc chính là một người trong đó chủng tộc. Bạch quy căm giận, nhưng mà rất nhanh, bạch quy sự phẫn nộ biến mất rồi, lộ ra vui mừng vẻ, nói, may mà, niên đại đó là vùng thế giới này huy hoàng nhất thế kỷ. Cho dù là trong ứng ngoại hợp, cũng như trước là thu được thắng lợi cuối cùng, ngoại lai sinh vật cơ hồ bị diệt tộc, mà những này kẻ phản bội, nhưng là bị chúng ta vùng thế giới này sinh linh bị bại sích như thế đáng ghét lẽ nào này mấy trăm làm phản chủng tộc sẽ không có bị diệt tộc sao Huyền Thiên căm phẫn sụp sôi hỏi dò trợ giúp ngoại giới sinh vật xâm phạm vùng thế giới này như vậy khuyết điểm thực sự là quá lớn hẳn là người người có thể chui diện không có bị diệt tộc lúc đó chiến đấu thực sự là quá kịch liệt mà chúng ta bên này bởi vì bách tộc đột nhiên làm phản cũng là tổn thất nặng nề rất nhiều chủng tộc ở đột nhiên biến cố bên trong hóa thành bụi trần cuối cùng chiến đấu mặc dù là thắng lợi thế nhưng muốn cắn giết bách tộc dương Nhiệt, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm Bạch quy thở dài, lại nói: Cho tới hôm nay, này bách tộc như trước tồn tại ở trên đời này, chiếm cứ một chỗ, cùng chúng ta vùng thế giới này sinh linh đối nghịch. Chỉ bất quá bọn hắn rất ít điều động, bởi vậy thường ngày đã rất ít nhìn thấy bọn họ bóng người. Nghe xong Bạch quy giải thích, Huyền Thiên thoải mái, nhưng lại có chút không rõ, để nói, có thể bên này có xả nhân tộc tung tích, đây là chuyện gì à? Vùng đất này không có ai biết quá khứ, đã từng một lần là mấy niên đại chiến trường. Coi như là ở thời kỳ viễn cổ, nơi này cũng là trọng yếu chiến dịch một trong. Ta hoài nghi, nơi này xạ nhân tộc là đã từng đại chiến sau để lại chi nhánh, bởi vì không thể rời bỏ nguyên rủa nơi mà bị nhốt ở nơi này, đời đời mà cư. Bạch quy suy đoán, nhưng mà vào lúc này, một cái quát chói hai tiếng vang lên, là ai? Một cái xà nhân tộc nữ tử cảm quan nhẹ bén, nàng nghe nói đến dị thường tiếng vang, lúc này liền chạy tới, đem đầu lâu dò vào linh mục bên trong quan sát, nhưng mà được kết quả lại là giống tuyết, nơi này không có bất kỳ dị thường. chuyện gì xảy ra? Một người mặc áo hồng, đầu xuyên trâm vàng xà nhân tộc nữ nhân du đi tới, tiến hành hỏi dò. Thời khắc này, bị vị kia đột nhiên quát trói hai xà nhân tộc nữ tử nháo trò, cái khác năm vị xà nhân tộc thiếu nữ cũng đã mặc quần áo vào, đem chính mình nắm mê người thân thể cho che giấu lên, chỉ có còn lại một cái xấu xí đuôi lưu ở bên ngoài, không có chuyện gì. Ta vừa nãy nghe được dị thường tiếng vang, bởi vậy mới đột nhiên hết lớn. Kết quả, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, khả năng là nghe lầm. Tên này điều tra xà nhân tộc thiếu nữ lắc đầu nói rằng, vùng đất này chỉ có chúng ta xà nhân tộc sinh tồn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện người ngoại lai, coi như là có nhìn trộm người phòng trừng cũng là cái kia mấy cái tiểu tử thúi, trở lại tốt dễ thu dọn một trận là được. cái kia cô gái áo hồng cười nói, nàng tựa hồ là nơi này lại tỷ đầu, nói chuyện rất có phân lượng. rất nhanh, những này xả nhân tộc bọn nữ tử liền bắt đầu trang điểm trang phục, quyết định trở lại. còn vừa nãy vận động, các nàng cho rằng là hảo giác, không có tra cứu. một nơi khác, cổ mộc san sát, cây cối xanh ngắt, xanh um tươi tốt, đây là ở vào trong rừng cổ thụ, cây cối đều dung mạo rất thô to. khoảng cách bên kia linh mục viên không xa, khá lắm, ngươi lưu đến rất nhanh. huyền tiên phục. Bạch Quy cho nó một cái liếc mắt, nói, có thể không nhanh sao. Nhìn trộm sự tình, bị tóm lấy, hai chúng ta mặt nhưng là không địa phương thả. Tuy rằng, đây là một cái đê tiện, gọi người phỉ nổ chủng tộc. Nhìn trộm bị tóm lấy, xác thực là rất không vẻ vang sự tình. Bất quá, cái kia mấy cái cấp tiểu nương lỗ thai đúng là rất cơ linh, có thể nghe được chúng ta đến mà nói chuyện. Huyền tiên lầu bầu. Không phải bọn họ giật mình, mà là hai chúng ta giảng hàng say, đem này mấy cái cấp tiểu nương quên đi mất. Bạch Quy ho khan hai tên này này hoàn toàn là nằm ở một cái xa lạ xấu cảnh bên trong, làm Huyền Thiên hỏi, đón lấy nên làm gì thì Bạch Quy như thế đáp lại, đương nhiên là đi bọn họ Linh Mộc Viên. Vừa nay chúng ta nhìn thấy cái kia một mảng nhỏ, chỉ là ngoại vi, mà chúng ta sau đó phải đi địa phương, là bên trong. Bất quá nơi đó, nhưng là có trọng binh cảnh gác. Dù sao, Linh Mộc Viên cũng là xã nhân tộc nơi quan trọng nhất một trong. Bạch Quy nói rằng, được. Bất quá là hiện tại, ngay lập tức sẽ đi không. Huyền Thiên đặt câu hỏi, liền bị Bạch Quý gõ một cái, ngu ngốc. Đương nhiên là buổi tối đang hành động. Đều dạy ngươi trộm nhanh nửa tháng trứng, làm sao liền như thế ngốc đây? Quả thực là không dễ dạy dỗ, Bạch Quy Cở trách nói. Huyền Tiên đoan ước, nhưng lại không lời nào để nói. Ngược lại, mặc kệ hắn nói cái gì, đều là này con Bạch Quy chiếm cứ đạo lý. Đêm đó, minh nguyệt giữa trời, giữa bầu trời sao lốn đốm đầy trời. Huyền Tiên hai tên này liền tự trong rừng cổ thụ đi ra. Màu vàng nhạt nguyệt quang, xuyên thấu qua là cây khe hở, soi sáng ở Huyền thiên trên mặt, phóng ra hắn một mặt âm hiểm cười khuôn mặt. Được rồi, thời cơ thành thủ chúng ta có thể xuất phát hắn nói rằng minh nguyệt giữa trời điều này cũng sát trời tốt chúng ta hành hiệp trượng nghĩa chính là cần như vậy khí trời bạch quy lầu bầu rất không biết xấu hổ hướng về trên mặt của chính mình thiết vàng vô liêm sỉ trộm cắp hành vi ở trong mắt nó dĩ nhiên trở thành hành hiệp trượng nghĩa nói ra chỉ sợ cũng bị người phỉ nổ. màu vàng nhạt nguyệt quang như mảnh vàng vụn rơi ra dưới ánh trăng hai bóng người cấp tốc di động phản phất là trong bóng tối hai đạo cái bóng vô cùng bí mật chính là bạch quy cùng huyền thiên bọn họ xuyên qua rồi hồ nước nhỏ lại một lần nữa đi tới ban ngày nhìn trộn qua địa phương hiện ở đây không ai Huyền Thiên đơn giản điều tra một phen sẽ đi qua sẽ có tuần tra xả nhân tộc binh sĩ cái kia mảnh linh mục viên là chúng nó trọng địa khẳng định có trọng binh cánh gác. Bạch Quy nói rằng hai tên này lần thứ hai tiến lên dọc theo đường đi bọn họ rất cẩn thận bất quá Huyền Thiên tựa hồ tay ngứa ấy. mỗi khi đi ngang qua cây dâu tây linh mục bên cạnh thì đều sẽ mạnh mẽ vung tay lên gây ra một trận gió to đem cây cối trên cây dâu tây cho thổi lạc tiểu tử này tâm đúng là ác độc cực kỳ Những này Tây Dâu Tây chính là xà nhân tộc thần vật, có cường ngân luyện thể thần hiệu, lại bị ngươi như vậy trả đạm, quả thực là bị thiên lôi đánh. Bạch Quy cố ý tổ nói, ngươi không phải nói, chủng tộc này áp độc cực kỳ sao? Thời khắc này tại sao lại giúp bọn họ nói chuyện? Ta thật hoài nghi ngươi có phải là với bọn hắn một nhóm, đến từ cái gì quy nhân tộc? Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi phản bác, tiểu tử ngươi thiếu thôi lắm, ta chính là thuần chủng sinh linh, lại nói trên thế giới làm sao có khả năng có quy nhân tộc loại sinh linh này? Bạch Quy nhai răng, ở Huyền cái mông trên đá một bước hai tên này một đường dàn vặt cấp tốc đến xà nhân tộc linh một bên trong vườn bộ. nơi này hiển nhiên có trọng binh cảnh gác. đó là một đôi đối với xà nhân tộc đội tuần tra ngũ bọn họ cầm tay đuốc, cầm trong tay cương xoa vố lượn thân thể ở trên vùng đất này qua lại tuần tra thật là ghê tởm trùng to ga không nhìn nổi huyền tiên có chút buồn ôn. những này xà nhân tộc tuần tra nhân viên mặt trên ăn mặc áo giáp phía dưới lại là trần chuỗi thân rắn vố lượn vật mèo xem cũng làm người ta sợn cả tóc gáy cảm giác rất là khó chịu bất quá không thể không nói bọn họ rất là khôi nô Áo giáp bao vây thân thể bên dưới là một thân kiên cố bất thịt. Như vậy thể phách, nhìn cũng làm người ta sinh ra sợ hãi. Bọn họ rất cường tráng. Chương 185, Linh Quả Viên. Quả nhiên có trọng binh canh gác, không ngoài sở liệu của ta. Bạch Quy lẩm bẩm, nhìn về phía Huyền Thiên. Huyền Tiên hiểu ý, cười đùa nói, "Đến đây đi, không muốn quá dùng sức, nắm lấy thân thể của ta là được. Có tin hay không bán trên đường, ta đem ngươi ném xuống." Bạch Quy uy hiếp, bất quá hiển nhiên là đùa giỡn. Sau một khắc, hai đạo bóng đen liền dường như buổi tối gió nhẹ Tự mấy cái binh lính tuần tra bên người thổi qua tiến vào bên trong linh mục bên trong vườn thần không biết quỷ không hay muốn nhận ra được bóng người của ta những này cấp thấp tu sĩ còn rất xa không đáng chú ý một viên linh mục dưới bạch quy tự nói rào rạt rất ý đúng tốc độ của nó rất nhanh gần giống như trong đêm tối bóng đen hoàn toàn là đem bản thân hòa vào trong đêm tối để người bình thường không cách nào phát hiện dễ dàng liền đi vào bang này ngốc con bê bạch quy đã ý hai con mắt nhỏ loài sáng thỉnh thoảng chuyển hướng bốn phía nơi này có rất nhiều mê người linh mục cây ăn quả tỏa ra hương vị như là đang cầu dẫn người linh hồn. Ồ, nơi này cũng có thật nhiều cây dâu tây a. Hơn nữa, so với bên ngoài những kia còn muốn lớn hơn, còn muốn hồng, như là sắp chảy ra máu. Bên kia, Huyền Tiên thở nhẹ. Ngung ngốc, nói nhỏ thôi. Bạch Quy tiến lên, cho Huyền Tiên một cái bạo lật. Sau đó mới nhìn về phía những này cây dâu tây, nói, những này cây dâu tây mới là cùng loại loại bên trong thượng phẩm, ta phòng trừng, chỉ có nơi này xà nhân tộc tộc lão mới có thể hưởng dụng. Phổ thông xà nhân tộc tộc nhân, tin tưởng liền ngay cả nhìn ra tư cách cũng không có có phải là cũng không thể ăn a?" Huyền Tiên hỏi dò, hắn như trước tham ăn, chảy nước miếng đều chảy ra. Ngùng ngốc, "Đương nhiên là không thể ăn. Loại rắn này môi độc tính càng mạnh hơn, chỉ có số ít chủng tộc mới thích hợp." Bạch Quy nói rằng, lập tức liền rời đi mục tiêu, nhìn về phía cái khắc linh mộ thụ. Khối này thổ địa thuộc về xà nhân tộc bên trong linh mộ viên, nói đại kỳ thực cũng không lớn, liền chiếm cư mấy giảm thổ địa. Mặt trên trồng mấy trăm linh mộ thụ, hương thơm tầm người. "Được rồi, không cần lại sững sở Nơi này coi như là nhà của chính mình như thế, không cần khách khí với ta." Bạch Quy mở miệng, nước miếng của nó đã sớm chảy ra, đã không thể chờ đợi được nữa muốn ăn linh quả. Huyền Tiên nghe vậy, khỏe miệng không khỏi nhảy nhảy. Người này rất vô liêm sỉ a. Dĩ nhiên đem địa bàn của người ta gọi là là nhà của chính mình, còn hào phóng mời khách. Phẩm đức quả thực là rất bất lương a. Bất quá quan sát Huyền Tiên, chính mình cũng không thế nào đẽ đẽ, khỏe miệng chảy nước miếng đều sắp nhỏ đến trên đất. Nếu ngươi nói như vậy, ta liền không khách khí. Huyền Tiên lau lau khóe miệng, lúc này liền thải rơi xuống một viên hoàn toàn bộ trái cây, gặm nhấm lên. Bên kia, Bạch Quy cũng đang hành động. Nó liên tiếp thải rơi xuống vài viên trái cây, hướng về trong miệng nhét, ăn ăn như hổ như sói. Nơi này linh mục cây ăn quả có rất nhiều, có tới hơn trăm viên, mặt trên kết liễu rất nhiều trái cây, đủ hai tên này hưởng thụ. Cái tên nhà ngươi, quả thực là trà đạp linh quả. Huyền thiên nhìn thấy Bạch Quy giáng dốc, không khỏi chỉ trích. Đồng thời, hắn cũng thêm đại mã lực, dĩ nhiên cùng Bạch Quy so với tốc độ. Hắn ăn miệng đầy đều là nước. Tốt ngươi cái ra hỏa, ăn như thế hăng say. Tin tưởng sau khi trở về, liền có thể đem trong cơ thể quang cảnh triệt để cho củng cố được rồi. Bạch Quy mồm miệng không rõ nói rằng hai tên này đều dáng vẻ đạo đức như thế, ở đây mạnh mẽ hưởng thụ, ăn chính là ăn như hùm như sói. ngươi mau đến xem. cây này trên chỉ có một viên trái cây, rất là kỳ lạ. Huyền Thiên đột nhiên thở nhẹ, đây là một cây khoát diệp linh mục thụ, cành lá gần giống như tiền đồng giống như vậy. Phong qua sau, len ken len ken vân vọng. đương nhiên, nhất là chú ý vẫn là mặt trên cái kia viên trái cây, trong trắng lộ hồng, tỏa ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang, gần giống như trong đêm tối một viên nhạt tinh, rất là mê người. Ồ, trái cây này mê người, hẳn là một viên quý trọng ngàn năm linh quả, bên trong tinh hoa rất nồng nặc. Bạch quy kinh ngạc nói, cái gì? Nơi này còn có ngàn năm linh quả, xem ra là coi thường cái này bộ lạc nhỏ. Huyền Thiên đồng dạng kinh ngạc, bất quá chuyển đề tài, hắn liền bắt đầu vì chính mình biện hộ, nói, cái này tiểu trái cây là ta phát hiện trước, hẳn là thuộc về ta. Đùa giỡn, những thứ kia chúng ta rõ như ban ngày, làm sao sẽ là ngươi đây? Bạch quy căm giận, không đồng ý. Hai tên này nội tranh chấp, cuối cùng Huyền Thiên vào chỗ chết đi hiếp, chuẩn bị lớn tiếng tê Bạch quy mới dừng tay, trái cây bị Huyền Thiên cho cất đi, khá lắm. Bạch Nhân Lang, ta lòng tốt mang ngươi đến đây có phúc cùng chung. Kết quả, ngươi nhưng dành với ta cái kia một chút chỗ tốt. Quá vong ơn phụ nghĩa." Bạch Quy nhế răng trợn mắt nói, rất là không phục. "Ngươi đều không dùng tới. Ta hiện tại đang đứng ở lên cấp giai đoạn, chính cần muốn vật này. Ngươi tổng sẽ không liền cái này cũng không có thể hiểu được đi." Huyền Thiên kể rõ, vẫn đúng là bị hắn kể ra một cái rất tốt lý do. "Tiểu tử ngươi, lúc này liền để ngươi đắc ý một hồi được rồi. Một viên tiểu trái cây, năm đó ta nhìn nhiều lắm rồi." Bạch Quy nói rằng, Tựa hồ cũng không có quá để ý cái này ngàn năm linh quả. Nó kế tục ăn như hồn như sói gặm nhấm khởi linh quả đến. Huyền Tiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thoải mái, cho rằng này con Bạch Quy thực sự nói thật. Người này tựa hồ cũng không để ý cái này ngàn năm linh quả. Lúc trước, vì để cho hắn đồng thời dưới lòng đất chiến trường một chuyến, người này cũng lấy ra một viên ngàn năm linh quả. Quả thực là giả sản phong phú. Ở Huyền Tiên trong mắt, người này xác thực là của cải rất tốt. Bất quá, hắn nhưng cũng biết, người này thật không tốt làm, yêu thích chiếm cứ tiểu tiện nghi. Mặc kệ việc nhỏ đại sự đều là như vậy. Lần này, Bạch Quy có thể lùi bước, Huyền Thiên rất là thỏa mãn. Thời gian sau này bên trong, hắn cũng tiếp tục từng bước xâm chiếm linh một viên. Cuối cùng, sau một tiếng, Huyền Thiên phù phủ. một tiếng, ngã xuống. Hắn ăn no rồi, trong miệng đánh ợ no, bên trong tất cả đều là tinh hoa. Cái bụng bành trướng nhanh nổ tung. Mà Bạch Quy, như trước ở nơi đó nuốt trái cây. Đừng xem nó no vóc dáng tiểu, sức ăn thật là đủ kinh người. Phảng phất cái kia cái bụng là vực sâu giống như vậy, có thể điền dưới toàn bộ bầu trời. Kỳ lạ, Huyền Thiên lồ bộ, bị Bạch Quy sức ăn sợ hết hồn. Đổi làm là hắn bây giờ, e sợ ăn nữa một viên trái cây, liền muốn nói ra. 2 giờ sau khi, bởi vì Huyền Thiên dục, Bạch Quy rốt cục đình chỉ tàn phá. Nó lau lau khóe miệng, xem toàn thể lên mặt mày hưng hào, hiển nhiên là đại bội một trận. Đi rồi, ngày mai trở lại. Bạch Quy lưu lại một câu nói như vậy, liền dẫn Huyền Thiên rời đi bên này, trở lại phủ cận trong rừng cổ thụ. Vừa về tới trong rừng cổ thụ lâm thời nơi ở, Huyền Thiên ngay khi ướp nhẹp trên mặt đất ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể tinh hoa. Đến sau nửa đêm, Vụ, một tiếng rung dậy, trong cơ thể hắn quang kính triệt để củng cố tốt, tỏa ra hóng ánh hào quang, đem ngũ tạng lục phủ đều cho rọi sáng, như một vầng mặt trời nhỏ. Này không thể nghi ngờ là một cái đại hỷ sự. Huyền Thiên hưng phấn, căn cơ triệt để đánh được, vậy sau này con đường chính là thuận buồm xuôi gió. Mà hắn hiện tại mục tiêu chính là ngưng kinh kỳ. Bây giờ quang kính đã ngưng tụ thành hình, mà lại căn cơ đã đánh tốt, chuyện còn lại liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần tinh hoa đầy đủ, hắn liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Rất là ứng dung lần này xem như là không có đi làm công toi những này linh quả tinh hoa tuy rằng không nhiều thế nhưng thắng ở số lượng mà lại vị mỹ vị là một loại cực hưởng thụ tốt huyền thiên có chút nhớ mãi không quên vào lúc này hắn lại lấy ra vài cây linh thảo tiến hành gầm nhấm lúc trước lao yêu quái nhà kho bị hắn bị chuyển, thu được rất nhiều quý trọng linh dược cho tới nay huyền thiên đều ở gầm nhấm Quan cảnh có thể tăng lên nhanh như vậy những này trăm năm linh dược cũng là không thể không kể công đương nhiên huyền thiên rất chú ý khống chế hắn dự định lưu lại rất nhiều một phần chờ đến bên ngoài lại phân cho ngốc tượng cùng đâm hào hai tên này để chúng nó cũng triệt triệt để để hưởng thụ một phen cho tới vài cây ngàn năm linh dược cùng hai viên ngàn năm linh quả hắn nhưng là dự định trước tiên giữ lại vào lúc này hẳn là thỏa thích hưởng dụng trước mắt tài nguyên hắn lộ ra nụ cười xấu xa chỉ tài nguyên tự nhiên là chỉ xả nhân tộc cái kia mảnh linh mục vườn trái cây đêm nay mặt trăng rất tròn chiếu rọi xuống nguyệt quang rất trong sáng như là điểm điểm ngân sa rơi rụng cho cổ thụ lâm phủ thêm một tầng khác hào quang thời khắc này bạch quy đã ngủ rất quen còn ngáy khò khò nay một đêm nó ăn miệng đầy nước mỡ quẻ miệng tất cả đều là linh quạt nước, rất là sảng khoái, không ngủ thơm ngọt mới là lạ, lạ. Mà bên kia, Huyền Thiên xếp bằng trên mặt đất, đem từng cái từng cái cái hộp nhỏ cho thu dọn, sau đó chồng chất cùng nhau, dùng bố cho gói kỹ. Những này tiểu trong hộp trang đều là chút bách năm trở lên linh dược, trong đó không thiếu 7, 800 năm thượng phẩm linh dược. Thời khắc này bị hắn đóng gói thu dọn được, chuẩn bị sau khi đi ra ngoài, đưa cho mấy cái bạn cũ. Hồi lâu, Huyền Thiên mới thu dọn tốt tất cả, sau khi, hắn nằm ở góc nhẹp trên đất, thật lâu chưa chợp mắt. Hắn ở xem mặt trăng. Có thể nói mặt trăng đại diện cho một loại tưởng niệm. Huyền Tiên đem chính mình tương tư tình đều ký thác ở mặt trăng bên trên. Hắn bắt đầu tưởng niệm Phương xa cố nhân, hồi ức đã từng tình cảnh đó mạc mỹ hảo cảnh tượng, trên mặt bất tri giác treo lên nụ cười. Mãi cho đến rất lâu, hắn mới nhắm mắt, bắt đầu nghỉ ngơi. Nhật Thứ Bình Minh, hai tên này lần lượt tỉnh lại. Trên mặt của bọn họ treo đầy thấy đủ, tối hôm qua hưởng thụ, để hai người này đều khó mà quên, hận không thể lại đi một lần. Ban ngày phụ cận hoạt động một chút, đi đi bộ vài vòng được rồi. Buổi tối mới là mỹ hảo tháng ngày. Bạch Quy Lâu đem một ngày kế hoạch cho ăn bài xong, thời gian quá nhanh chóng, làm màn đêm buông xuống, hai tên này lần thứ hai đúng giờ xuất phát, như trước là cùng ngày hôm qua như thế, bọn họ ung dung liền hôn đi vào, bắt đầu ăn như hùn như sói tàn phá, quả thực lại như là hai cái giặc cướp, chỗ đi qua, khắp nơi bờ bộn, mãi cho đến sau nửa đêm, hai tên này mới thỏa mãn mà về. Cùng ngày hôm qua như thế, Huyền Thiên lần thứ hai ăn đánh ở no, một bộ không thể ăn nữa dáng vẻ, vừa về tới trong rừng cổ thụ, Huyền Thiên liền bản khu mà làm, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể tinh hoa, hòa vào bản thân bên trong. Không muốn có chút lãng phí, cuối cùng, Lam Huyền Thiên luyện hóa hết hết thể tinh hoa sau, trong cơ thể tinh khí loại kia chợt cao chợt thấp cảm giác xuất hiện lần nữa, có một loại mịt mờ vui vẻ. Đây là đột phá dấu hiệu. Chỉ cần lại dùng một ít tinh hoa nồng nạc đồ vật, hắn liền có thể thuận lợi tiến vào hệ một cảnh giới. Chương 186, Cổ Mâu. Khá lắm, chỉ cần đêm nay lại đi một lần, tin tưởng liền có thể đột phá cảnh giới bây giờ, tiến vào ngưng kính kỳ. Huyền Thiên kinh hỉ nói rằng, làm ngày đó màn đêm buông xuống, hai tên này lại một lần nữa đúng giờ xuất phát. Trước hai lần cũng rất thuận lợi nhưng mà lần này nhưng không có đơn giản như vậy làm hai tên này đi tới linh mục viên bên cạnh huyền thiên liền muốn đi vào thì lại bị bạch quy ngăn cản cẩn thận nay linh mục trong vườn ngày hôm nay có mai phục nó nhắc nhở nói rằng bang này xa nhãi con một mực vào hôm nay cho ta làm ra điểm trò gian đến huyền thiên nguyện rửa tu vi của hắn đến điểm giới hạn cần đại lượng thiên điệu tinh hoa vốn định hôm nay tới nơi này ăn nhiều một phen đem cảnh giới cho đột phá không nghĩ tới nhưng xuất hiện như vậy sự cố bạch quy cho hắn một cái lướt mắt nói tiểu tử ngươi Nghĩ tới đúng là vui tươi. Chúng ta đã ở bên trong hôn ăn hôn uống hai ngày. Đã như thế, bọn họ không cảnh giác, ta mới sẽ cảm giác kỳ quái. Nhưng là, ngày hôm nay nếu bọn họ có mai phục, chúng ta kế hoạch ban đầu, chẳng phải là bị nhỡ. Huyền Tiên bị ai nói. Nhưng mà, bạch quyết nhưng một mặt hờ hững, nó liếc mắt nhìn linh một vườn, sau đó thản như nói, hoảng cái gì? Một đám tôm kép nhỏ bé mét mà thôi. Chỉ cần ngươi một đầu ngón tay, liền có thể hết thể tiêu diệt. Huyền Tiên nghe vậy, một mặt không tin, nói, thật sự giả á. Cái tên nhà ngươi đều là yêu giao Nếu như có thể, bảo huyền để, hai chúng ta cùng tiến lên." Huyền Tiên nhìn nhưng đốc, khí thế đầu cũng rất cơ linh. Hắn hoài nghi đây là Bạch Quy đang cố ý dao động, mục đích chính là vì coi hắn là làm tay chân. Đùa giỡn, hắn ở bên kia phấn khởi chiến đấu, Bạch Quy cái tên này nhưng ở bên cạnh quan sát. Chuyện như vậy, đánh chết cũng không làm. "Tiểu tử túi, không muốn phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng. Nếu là liền những này tôm tép nhỏ bé mét cũng giải quyết không được, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn ở thế hệ thanh niên người trong la lộn." Bạch Quy nói rằng, ở bồi một cái ánh mắt bất nạt, ngay lập tức sẽ để Huyền Thiên hận đến ngín răng. Người này dĩ nhiên dùng phép khách tướng. Huyền Thiên có thể không lên đây, trừ phi là hai chúng ta cùng tiến lên, bằng không ta sẽ không đi ra ngoài. Hắn nói như vậy, nhưng mà vừa dứt lời, liền cảm giác mặt sau một nguồn sức mạnh truyền đến, thân thể hắn trượt đi ra ngoài. Nguyên bản Huyền Thiên hai tên này là bí mật lên, ở một nhóm hoa một mặt sau. Lúc này xì xì, một tiếng Huyền Thiên bóng người trôi ra, hắn lộ ra thân hình. Người nào? Nhất thời bốn phương tám hướng truyền đến hô quát thanh, ngay sau đó gió thổi cỏ lay tiếng vang lên. Một đôi đối với xả nhân tộc tộc nhân xuất hiện. Bọn họ một tay nắm cây đúc, một tay cầm cương xoa, đem huyền thiên cho vây quanh. Ánh lửa từ từ đem nơi này cho dọi sáng, màu vàng sống ánh lửa bên dưới, huyền thiên cái kia khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ hiện ra. Bất quá, thời khắc này, huyền thiên có thể không lo được cái khác, chuyện làm thứ nhất chính là chửi ầm lên. Một loạt sự tình, không cần nghĩ cũng có thể biết, là Bạch Quy trong bóng tối dở trò quỷ. Hiểu lầm, này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Huyền thiên cười giải thích, hai tay đung đưa, vẽ vô hại hiện lành. Nhưng mà, thời khắc này Hắn đối diện xã nhân tộc tộc nhân vẫn như cũ kinh ngạc đến ngây người, bọn họ trợn to hai mắt, liền giống như là muốn rơi ra đến giống như vậy, mặt trên tràn ngập kinh ngạc hai chữ. Hắn? Hắn phía dưới dĩ nhiên không phải thành vĩ, đây là sinh linh gì? Có xã nhân tộc thành viên nói lắp mở miệng, hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường như là thời gian đọc lại giống như vậy, dừng lại một hồi lâu, đọc lại cục diện mới vỡ tan. Cái này, tựa hồ là nhân tộc, đồ đại bên trong ghê tởm nhất chủng tộc một trong. Thật giống chính là trường bộ dáng này. Một cái xã nhân tộc tộc nhân nói rằng Trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hiện trường thật sự rất tiến tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, cục diện như thế lần thứ hai kéo dài. Một lát sau mới bị đánh vỡ. Sa nhân tộc các tộc nhân đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó dần dần đều chuyển thành vẻ giận dữ. Hóa ra là kẻ đáng ghét nhất tộc. Ở cổ lão điển tịch bên trong từng thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Cái này đáng ghét chung tộc, nói vậy gần nhất một dãy chuyện đều là hắn làm ra, quả thực là đáng ghét cực kỳ. Phá hoại linh mục viên ra hỏa, giết hắn. Sa nhân tộc các tộc nhân giống to, viên mắt bên trong lập lòe phẫn nộ đố lửa trong tay cường xoa trên không trung liên tục vung đẩy phát sinh vụ vụ tiếng xé gió cảnh tượng như vậy giống như là muốn đem huyền thiên cho xé thành mảnh vỡ để giải tức giận trong lòng chờ một chút để ta trước tiên nói một câu huyền thiên dơ trưởng ngăn lại xà nhân tộc bạo động sau đó nói rằng kỳ thực tất cả những thứ này đều là ta cùng một cái khác ra hòa làm ta còn có đồng bọn liền ở ngay đây mặt hắn nói xong một cái vén lên phía sau hoa mục lại phát hiện là dấu tuyết chẳng có cái gì cả bạch quy cái tên này sớm liền không biết đã chạy đi nơi đâu người này như thế không có nghĩa khí Huyền Thiên mặt nhất thời hát lên không ngừng mà chửi đối thiếu cho ta làm bậy cho đến giết cho ta Huyền Thiên một loạt động tác khiến cho xà nhân tộc một cái tiểu đầu lĩnh rất là phẫn nộ phảng phất là bị một cá nhân tộc xái cái này tiểu đầu lĩnh là một vị đầu đội tử kim trát xà nhân tộc nó mái tóc màu tím rối tung ở dưới bầu trời đêm như là một cái ác ma tỏa ra một luồng bạo ngược khí nhân tộc đáng chết chém thành muôn mảnh hắn quát thân thể chậm rãi áp sát Huyền thiên, phía dưới đuôi rắn mèo khiến cho đại địa xuất hiện một cái tiểu vết nước cấm miệng Các người mới là lịch sử tội nhân, trợ giúp người ngoại lai thương tổn phe mình nhân mã. Các người mới thật sự là tội đáng ngô chết. Huyền tiên giống to, rất là phẫn nộ. Thái cổ cái kia cuộc chiến tranh quá kịch liệt, liền trời cũng chém làm sáu tiệt. Nếu không là lúc đó vùng thế giới này sinh linh ngoan cường chống lại, mà lại nằm ở huy hoàng nhất thời kỳ, Bằng không, vùng thế giới này cũng sớm đã bị người ngoại lai cho xâm lược. Thế à? Ha ha. Theo nguyên quán ghi chép, năm đó chúng ta tổ tiên thiếu một chút liền nhất thống bán phương thiên địa. Xem ra tất cả những thứ này là thật sự. Vị này xà nhân tộc tiểu đầu lĩnh cười to, sau đó liền lộ ra vẻ ưu oán. Người đáng chết tộc, đều đáng chết. Lúc trước như không phải là loài người cổ quân nhúng tay. Chúng ta xà nhân tộc đã sớm nhất thống thiên hạ. Nó vẫn nộ nói rằng, viên mắt bên trong tỏa ra hào quang cửu hận, hết sức kinh người, như là một cái đèn tin cầm tay, ở dưới bầu trời đêm vô cùng dễ thấy. Nó ở căn tức huyền thiên, đồng thời cũng đang áp sát. Các ngươi là lịch sử tội nhân, thế nhưng là không biết hối cải, giữ lại phòng trừng cũng là gieo vạ. Huyền Thiên giận dữ cười, liên tục gật đầu, sau đó gọi ra một cái cổ mâu. Liền nhanh chân tiến lên. Đón lấy mà đi. Cái này mâu là lao yêu quái trong bảo khố đồ vật, chất lượng rất tốt. Ở rất nhiều bảo khí bên trong đều được cho là hàng đầu. Bị huyền Tiên coi trọng, hiện nay là lần thứ nhất lấy ra sử dụng. Hắn nhanh chân áp sát vị kia tiểu đầu lĩnh, một tay nắm mâu, lực bổ xuống, phải đem vị này xa nhân tộc tiểu đầu lĩnh cho chia ra làm hai. Keng. Cổ mâu cùng cương xoa va chạm, nước tóe ra dựng rực đố lửa. Đòn đánh này va chạm rất là kịch liệt, tràn ra một vòng sao trời quét nguyệt giống như ánh sáng, quét ngang mà ra, khiến cho rất nhiều linh mục đều run mình. Vị kia xà nhân tộc tiểu đầu lĩnh, chịu đến không nhỏ gần sóng, nó bị đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà cương xoa cũng ở một đòn bên dưới bị đánh bay, cong, một tiếng rơi vào cách đó không xa, đem mặt đất đập ra rất lớn một cái hố sâu. Chiếu như vậy xem ra, cái này cương xoa ít nói cũng có mấy vạn cân trọng lượng, tính chất coi như không tệ, nhưng mà, thời khắc này mặt trên, vẫn như cũ che kín vết nước. Người đáng chết tộc, giết cho ta. Vị này xà nhân tộc tiểu đầu lĩnh giận dữ, hạ lệnh chém giết Huyền Thiên. Ai dám tiến lên, tu trách ta giết không tha. Huyền Thiên cảnh cáo, nhưng cũng vô hiệu. Vẫn cứ có rất nhiều xà nhân tộc tộc nhân du tiến lên, vung vậy cương xoa, tựa hồ phải đem hắn chém thành mảnh vỡ. Phúc! Hồng quang nói lên, đó là cổ mâu xẹt qua tàn ảnh, nhất thời có vài viên đầu lâu bay lên trời tế. Đều là xà nhân tộc, thời khắc này, bọn họ đều phấn đấu quên mình sông lên trước. Cho ta thừa nhận lịch sử tội lỗi, không phải vậy đừng trách ta ngày hôm nay không khách khí. Huyền Thiên hét lớn, len keng, tiếng vang truyền ra, hắn đem tảng lớn cương xoa cho đánh bay. Trong lịch sử, ta thánh xả bộ tộc không sai nếu không là các ngươi người đáng chết tộc, bộ tộc ta đã sớm nhất thống bán phương thiên địa. các ngươi mới là ghê tởm nhất chủ tộc, giết cho ta. cái kia tiểu đầu lĩnh như trước giống to, không muốn túi đầu. vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Huyền Thiên quát lệnh. Sau một khắc, một đạo kinh người tiếng xé gió vang lên, là một cái cương xoa ngang trời, hướng về vị này xà nhân tộc bay đi. La Huyền Thiên, hắn có thể đánh bay một cái vung vậy cương xoa, khống chế xong phương hướng, nhằm vào vị này xà nhân tộc tiểu đầu lĩnh. Phúc. Một tiếng, Huyền Hoa ban toé, vị này xà nhân tộc tiểu đầu lĩnh đầu lâu cho đâm thủng sau đó hoành một tiếng bạo liệt ra bị chết rất thảm nhưng mà ở đây nhưng cũng không là chỉ có một vị xà nhân tộc tiểu đầu lĩnh hai vị cấp phó tiểu đầu lĩnh đồng dạng có nói quyền lợi giết một cái nhân tộc vì tổ tiên sự nghiệp báo thù chúng ta thánh xà tộc huy hoàng rên nát tất cả đều là nhân tộc một đòn mấy cái khác đại tộc sai lầm giết hắn tế điện chúng ta ở thánh chiến bên trong chết đi tổ tiên dùng hắn máu tươi để tế điện chúng ta tộc nhân thần thánh linh hồn hai cái cấp phó tiểu đầu lĩnh Vũ tộc nhân cắn giết huyền thiên kỳ thực không cần bọn họ vỗ những này xà nhân tộc đã giết đỏ cả mắt chúng nó tự nhiên cũng là ít nhiều gì biết một ít thượng cổ sự tình, vì vậy đối với nhân tộc là thống ác gần chết. những này xà nhân tộc binh sĩ dồn dập vung vẩy trong tay cương xoa bổ về phía huyền thiên, này ẩn chứa trong đó cửu hận, dường như muốn đem huyền thiên đánh cho nát tan, dùng để tế điện thượng cổ thành chiến. một đám vô tri chủng tộc ở thời kỳ thượng cổ phạm vào lớn như vậy sai, lại vẫn không biết hối cải, cũng là bởi vì các ngươi đã từng rất mạnh mẽ bao nhiêu chủng tộc mới bị diệt tuyệt. huyền thiên giận dữ, hắn đã hỏa khí sông lên đầu, cũng không khống chế mình được nữa, chuẩn bị đại khai sát giới. Ánh lửa lấp lòe, đây là cổ mâu xẹt qua thì lưu lại rực rỡ vết tích. Nương theo là tảng lớn máu tươi, cùng với một ít tàn chi phá thể. Huyền Tiên rất vô tình, vung vậy cổ mâu, thu gặt xả nhân tộc tính mạng. Đây là một hồi dết chóc, Huyền Tiên Dũng không thể đỡ, thần mâu mỗi một lần hạ xuống, đều sẽ có xả nhân tộc tộc nhân tử vong. Trong tay hắn cổ mâu có vẻ càng ngày càng đỏ tươi. Chương 187, Quán Dương đại nhân. Nguyệt quang soi sáng bên dưới, vùng đất này có vẻ đặc biệt màu đỏ tươi, huyết quang ở đây băn toé, từng đóa từng đóa huyết hoa tỏa ra. Đây là một đạo kiên cường mà lại có vẻ cứng cỏi bóng người, hắn tay nắm một thanh thần mâu, đi ở xà nhân tộc quần thể bên trong. Cổ mâu đặc biệt, nó có vẻ đỏ thắm, phản phất mặt trên dấu ấn năm xưa vết máu. Thời khắc này, nó dĩ nhiên đang hút máu, từng tiêm một trên cán thương xà nhân tộc máu tươi, vào lúc này chậm rãi tiến vào cổ mâu bên trong. Nó chính lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hấp thu máu tươi, mặt ngoài báng xuống màu sắc, dĩ nhiên càng có vẻ đỏ tươi. Cái này cổ mâu có vẻ đặc biệt, khả năng lai lịch bất phàm. Huyền Thiên tự nói, hắn đại thể nhìn trong tay cổ mâu một chút, không có quá nhiều nghiên cứu. Bởi vì, quanh thân xả nhân tộc tộc nhân chính vung vậy cương xoa, thỉnh thoảng bộ tới. Giết. Hắn một thân giống to, trong tay cổ mâu một cái quái ngang, nhất thời liền có vài cái đầu lâu bay lên, máu tươi nước toát mà ra. Cái này cổ mâu rất sắc bén, trọng lượng cũng rất khả quan, có tới 10 vạn cân nặng. Vung lên đi ra ngoài, rất nhiều cương xoa cùng khôi giáp đều sẽ phá nát, khó có thể chống đối như vậy thần uy. Lên cho ta, giết hắn, vì chúng ta thánh xả tộc viễn cổ các tinh anh báo thủ. Một vị phó đầu lĩnh hét lớn, để tộc nhân không muốn lùi bước. Nhưng mà, sau một khắc, Hắn liền sợ đến sắc mặt tái nhợt, bởi vì Huyền Thiên thay đổi phương hướng, bay thẳng đến hắn đánh tới, cho ta ngăn trở hắn. Cái này đê tiện chủng tộc ở thời kỳ thượng cổ xấu chúng ta chuyện thật tốt, hiện nay lại tới chúng ta bộ lạc gây sự, đã không thể tha thứ, chém thành muôn mảnh cũng khó có thể tiết hận. Hắn ở cổ động tộc nhân đồng thời cũng ở lùi bước, bị Huyền Thiên cái kia cố dung không thể đỡ khí thế uy chấn. Thời khắc này hắn kết nối với trước chống đối tâm đều không có, là do vì nhân tộc này quá mức đáng sợ, đầu đầy tỏa ra pháp phối, mặt trên còn dính nhiễm vết máu, gần giống như một cái đại ma vương, tỏa ra ma khí ngập trời nhân vật như vậy khiến người ta chỉ cảm thấy sợ hãi ở bình thường vị này phó đầu lĩnh cao cao tại thượng ở trước mặt thuộc hạ một bộ uy nghiêm vẻ mặt đến tiêu đi hết không giận tự uy thế nhưng vào lúc này nội tâm của hắn đều bị sợ hãi cho xâm chiếm vào giờ phút này hắn chỉ muốn chạy trốn nhưng mà huyền thiên không có cho hắn cơ hội Phúc, một tiếng một đạo ánh bạc ngang trời đem cái này phó đầu lĩnh bắn toé tiên máu bắn tung toé tại chỗ liền chết thảm cách đó không xa huyền thiên thu hồi ánh mắt lạnh lùng không lại quan sát vị này chết đi phó đầu lĩnh ở chán của hắn Thinh Linh có ba cái rõ ràng màu bạc hoa văn, vào lúc này lặng lẽ ẩn lui. Nơi này cục diện rất hỗn loạn, gọi tiếng hô giết rung trời, toàn bộ nhắm thẳng vào Huyền tiên. Nguyên Bản, nơi này có hai cái phó đầu lĩnh. Thời khắc này tuy rằng giết chết một vị, thế nhưng bên kia còn có một cái phó đầu lĩnh đang chỉ huy. Huyền tiên chuyển biến phương hướng, hướng hắn giết đi. Vào giờ phút này, hắn bị đông đảo xà nhân tộc vây quanh, tất cả đều là mấy cái đầu lĩnh công lao. Cổ nhân nói tốt, bắt giặc phải bắt vua trước, dùng ở đây không một chút nào sai. Vị kia phó đầu lĩnh sợ hãi, hắn cảm nhận được Huyền Tiên ý đồ. Thân thể không khỏi run rẩy lên, vội vã lảo đảo lùi về sau. Không có cách nào, Huyền Thiên thật đáng sợ, quả thực là không ai có thể ngăn cản. Dọc theo đường đi rết ra một con đường máu, thẳng đến nơi này mà tới. Một cái nhân tộc, nguyên bản đen kịt tóc đã bị máu tươi nhiễm đến màu đỏ tươi, thậm chí một đống một đống dính vào nhau. Thế nhưng cái này cũng là đáng sợ khởi nguồn, cái, cái khí thế ngập trời, khiến cho nhóm máu dính phát đều đang bay múa, nguyệt quang bên dưới gần giống như một con tám chảo bạch tuộc đang múa may. Hiện ra đến mức dị thường đáng sợ. Ngăn hắn lại cho ta, không nên để cho hắn hướng về phía ta bên này lại đây. Vị này phó đầu lĩnh kinh hãi, vội vã hô quát, đồng thời cũng bắt đầu sinh ý lui. Chạy đi đâu? Huyền Thiên hét lớn, trong tay thần mâu một cái chấn động, lên ken một tiếng, liền đem quanh thân hết thể xả nhân tộc tộc nhân đều cho đánh bay. Sau đó, hắn bay lên trời, một bước 10 mét, trực tiếp giáng lâm đến vị này phó đầu lĩnh bên người, đưa tay hướng về trên, cổ hắn chụp tới. Ngươi lớn mật. Vị này phó đầu lĩnh sợ hãi, cộng thêm một tầng tức giận, cảm giác bình thường uy nghiêm bị vũ nhục. Hắn vừa né tránh, vừa bãi lên đuôi rắn, đánh hướng về Huyền thiên. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công. Phơ một tiếng, đôi rắn bị chém đứt. Đồng thời, vị này Phó đầu lĩnh cũng không có tránh né bị tóm lấy vận mệnh, đầu lâu bị Huyền Thiên cho bắt. "Ngươi người đáng chết tộc, mau thả ta ra." Vị này Phó đầu lĩnh thẹn quá thành giận, bình thường cao cao tại thượng hắn lại bị bắt, bộ mặt xem như là triệt để mất hết. "Đều cho ta lùi về sau, không phải vậy ta giết hắn." Huyền Thiên hét lớn, ánh mắt như chằm mang, đâm vào những xà nhân tộc đó tộc nhân không dám đối diện. Cuối cùng, những này xà nhân tộc tộc nhân đều lùi về sau, nhưng như trước là đem Huyền Thiên cho vây quanh. Huyền Thiên mắt lạnh nhìn bốn phía một vòng sau đó mới đưa mắt thả ở trước mắt phó đầu lĩnh trên người đánh giá lên ngươi tộc chính là thiên cổ tội nhân đang chém nên bị diệt hắn nói như vậy ngữ khí len ken rất là kiên cường thử bộ tộc ta ở thời kỳ thượng cổ huy hoàng làm tất cả đều chưa từng có sai không có tội tình gì có thể nhận vị này phó đầu lĩnh mở miệng ngữ khí biểu lộ ra khá là đến cứng rắn thế nhưng thân thể đang run rẩy bởi vì huyền tiên trên người mang theo một luồng khí tức sơ sát đủ để làm hắn như vậy tù nhân cảm thấy sợ hãi bất quá vào lúc này Sà nhân tộc bên trong truyền ra một cái hô to thành. Phó lĩnh, không phải sợ. Quán Dương đại nhân đến rồi. Hắn ngay khi cách đó không xa phiên trực, thuộc hạ đã thông báo hắn. Vị này phó đầu lĩnh ngay vậy, sắc mặt đại hỉ, nguyên bản tồn tại sợ hãi, đã tan thành mây khói. Ta lòng tốt khuyên bảo, cản mau thả ta ra. Không phải vậy, ngươi đều sẽ chết không có chỗ trôn. Vị này phó đầu lĩnh nói như vậy, ngữ khí đúng là có vẻ không có sợ hãi. đã như thế, đúng là huyền thiên, có vẻ hơi nghi ngờ không thôi. Cái này Quán Dương đại nhân là ai vậy? có thể làm cho những này xà nhân tộc binh sĩ như vậy xung bái. Bất quá, những vấn đề này rất nhanh nó liền được thích nghi. Căn bản là không cần hắn hỏi dò, liền đã chiếm được đáp án. Hừ. Quán Dương đại nhân chính là thế hệ tuổi trẻ người thứ ba, có hắn lại đây, nhất định có thể giải quyết thẳng nhãi con này. Một cái nhân tộc tiểu tử, tuổi xem ra còn rất trẻ. Như vậy tuổi thì sẽ tiêu căng tự mãn, tự cho là vô địch thiên hạ. Để Quán Dương khỏe mạnh giáo huấn một chút hắn. Quán Dương đại nhân chính là ta thánh xà tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ ba, tư chất vạn dạng không một, có thể xưng tụng là thiên tài tuyệt thế. Đánh bại người trẻ tuổi này, tin tưởng sẽ rất dễ dàng. Sa nhân tộc tộc nhân, mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều vào đúng lúc này nghị luận sôi nổi. Bên này động tĩnh rất lớn, lúc này đã tụ tập không ít sa nhân tộc tộc nhân, bọn họ đều là bởi vì động tĩnh thành mới chạy tới. Cho tới Huyền Thiên, hắn bây giờ đã đổi thành một bộ bộ dáng thoải mái, sắc mặt còn tràn trề nụ cười nhàn nhạt. Con tưởng rằng là nhân vật nào đây? Hắn tự nói, một mặt cười khẽ. Khi hắn nghe được đến chính là một vị thế hệ tuổi trẻ thiên tài thì nội tâm lo lắng liền dĩ nhiên hoàn toàn không có. Có thể nói Hắn bây giờ đã đứng ở kỳ ảo cảnh đỉnh điểm, tin tưởng là ngưng kính kỳ một thoáng tu sĩ, hắn có thể hoàn toàn quét ngang. Dù cho chính là xuất hiện một vị ngưng kính kỳ cường giả, hiện tại hắn é sợ cũng là sức liều mạng, nguyên cách cái chết kỳ đã không xa. Chỉ bằng ngươi hiện tại này cố càn dỡ kính, ta có thể kết luận, ngươi không phải quán dương đối thủ của đại nhân. Bị Huyền tiên bắt phó đầu lĩnh, nhìn thấy Huyền Thiên trên mặt tràn trề nụ cười, không khỏi chắc chắn lên. Hắn chính là đến rồi, cũng cứu không được ngươi. Huyền viết hướng về vị này phó đầu lĩnh, thở dài nói rằng, quả thực là can rỡ Vị này phó đầu lĩnh tức giận con mắt đều trừng ra, bất quá, rất nhanh, vị này phó đầu lĩnh liền lộ ra nụ cười, hắn phảng phất đã thấy huyền thiên chết thảm răng dấp, bị vị kia quán dương đại nhân giết chết. nhưng mà, vào lúc này, xa nhân tộc trong đội ngũ xuất hiện rối loạn tưng bừng, là quán dương đại nhân đến rồi, đại gia mau tránh ra. được, lúc này, một cá nhân tộc là chết chắc rồi. xa nhân tộc quần thể bên trong nghị luận sôi nổi, cấp tốc tách ra, giống như là thủy triều. làm vị này quán dương đại nhân nhường đường, huyền thiên cũng thuận theo nhìn đi qua, đây là một vị tử phát xa nhân tộc thiếu niên, hai con mắt hiện bích vẻ toả ra u quang, có thể nói, ánh mắt của hắn kinh người, như là rắn độc mắt khổng. Nguyệt Quang từ từ, từ phát xạ nhân tộc thiếu niên đứng ở giữa đám người, hắn mái tóc màu tím theo gió phất phới, phía dưới thân rắn tỏa ra điểm điểm hắt quang, đó là từng mảng từng mảng hắt lăn, đem Nguyệt Quang cho phản xạ. Vào lúc này, cái này từ phát xạ nhân tộc thiếu niên bản khu, đem dài mấy chục mét thân rắn cho thu nạp, sau đó chừng mắt hai con bích trong mắt màu xanh lục quan sát Huyền Thiên. Đồng dạng, Huyền Thiên cũng đang quan sát cái này xạ nhân tộc thiên tài, liền trực giác mà nói hắn cảm giác trước mắt cái này xà nhân tộc thiếu niên cùng với những cái khác xà nhân tộc không giống hay là bởi vì con người quan hệ thả hắn chỉ là chốc lát cái này quán dương đại nhân liền thu hồi ánh mắt mà hậu chiêu bên trong cương soa cho đến vị kia phó đầu lĩnh dùng mệnh lệnh khẩu khí nói rằng huyền tiên nghe vậy lửa giận trong lòng bất quá vẻ mặt như trước lộ ra một cái nụ cười hỏi ngược lại ngươi để ta thả ta liền thả đúng ta lệnh cho ngươi lập tức thả người không phải vậy sẽ chết rất thế thảm tử phát xà nhân tộc thiếu niên không giận tự uy trong mắt ánh mắt khắp nơi bất người nhắm thẳng vào Huyền tiên. có nghe hay không? Quán Dương đại nhân gọi ngươi thả người. Vào lúc này, bị Huyền Thiên ngắt lấy phó đầu lĩnh phụ Hỏa nói rằng, vẻ mặt cũng rất hung hăng, hay là bởi vì đến rồi cường viện, ngự khí của hắn cũng biến thành cứng rắn. Huyền tiên thiết hướng về hắn, lạnh lùng nói rằng, cấm miệng, nơi này không có người trôi nói chuyện. Có thể nói, chính là hắn đến rồi, cũng cứu không được ngươi. Ngươi vẫn là sẽ chết. Nói xong, hắn một cái dừng lại, nhìn về phía vị Tia Tử phát xạ nhân tộc thiếu niên, nói, ngày hôm nay, hắn chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được tính mạng của hắn. Không nghe mạng của ta lệnh, người đây là muốn chết." Tử phát xả nhân tộc thiếu niên khỏe miệng co giật, từng thêm một sát khí ở sắc mặt của hắn ngưng tụ. Ở dưới ánh trăng, gần giống như từng cái từng cái mặt đen, thiếu niên tóc tím mặt xem ra rất mù mịt. Ở đây xả nhân tộc muôn hít vào một ngụm khí lạnh, quán dương đại nhân nổi giận hơn, "Này có thể gây bẫm." Rất nhiều xả nhân tộc tộc nhân vào đúng lúc này rút lui, bọn họ biết, này một vị nổi giận, nơi này nhất định sẽ sôi trào. Nếu như không muốn chịu đến hổ cá tai ương, lui tới khu vực an toàn là lựa chọn tốt nhất. Chương 188, nhân tộc hùng vĩ. Thả xuống trong tay ngươi nhân vật, nhưng mà đánh với ta một trận, lấy thủ cấp của ngươi." Tử phát xả nhân tộc thiếu niên hét lớn nói rằng, trong tay cương xoa nhắm thẳng vào Huyền Thiên. "Dị thường bá đạo." Đây là một loại khiêu khích, cũng là một loại tự đại, khiến cho Huyền Thiên rất không thích. Sau một khắc, răng rắc, một tiếng, một viên thủ cấp rơi xuống. Là vị kia phó đầu lĩnh, Huyền Thiên rất thẳng thắn, trực tiếp cắt đứt cổ của hắn, lấy tính mạng của hắn. "Ngươi dám?" Tử phát xả nhân tộc thiếu niên muốn ngăn cản, lại phát hiện đã không kịp, vị kia phó đầu lĩnh dĩ nhiên bỏ mình, thi thể đều bị Huyền Thiên vứt tại một bên. Ngươi không nghe mạng của ta lệnh, quả thực là muốn chết. Hắn giận dữ, cảm giác uy nghiêm chịu đến xâm phạm, lúc này liền vung vẩy cương xoa, bổ về phía Huyền Thiên. Sớm nói, ai tới đều giống nhau, hắn cũng có chết đi. Huyền Thiên mắt lạnh, không có gì lo sợ, hắn giơ tay lên bên trong cổ mâu, đón lấy mà trên. Cong! Thần mâu ra trụ cương xoa, va chạm ra rừng rực đốm lửa, trung tâm nơi vô cùng chói mắt, càng kiêm có khủng bố sóng âm tỏa ra, chấn động đến mức rất nhiều xà nhân tộc tộc nhân dồn dập thổ huyết, chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hung hăng như vậy một đòn khiến cho rất nhiều xã nhân tộc tộc nhân không còn dám xem thường vị này ngoại lai nhân tộc. Ở bên ngoài, đòn thứ nhất, hai con thế lực ngang nhau. Bất quá, lén lút có thể không phải như vậy. Thời khắc này, xã nhân tộc thiếu niên tóc tím cũng đã khỏe miệng co giật, cánh tay có chút hơi run rẩy. Đúng, đòn thứ nhất va chạm, trên thực tế hắn không bằng Huyền Thiên, tay trái hổ khẩu đã giạn nước, nếu không là hắn cấp tốc điều động thần lực, nghiêm phong lại vết thương, chỉ sợ là đòn thứ nhất, hắn liền muốn xấu mặt. Trở lại, từ phát xã nhân tộc thiếu niên giống to, nội tâm hắn có vô tận nặng khí. Ở trong tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong số 1 số 2, bây giờ cùng một cá nhân tộc thiếu niên, chỉ là đòn thứ nhất va chạm, hắn nhưng bị thiệt lớn, trong nội tâm tự nhiên không phục. Hắn lần thứ 2 vung lên cương xoa, mang theo kịch liệt sấm gió thanh, lực bổ xuống, muốn đem Huyền Thiên chém thành hai nửa. Keng. Thần Mâu lần thứ 2 đem giá trụ, hai cái binh khí ở nguyện không dưới, bùng nổ ra hào quang lóe ánh. Nơi này phản phất là sinh ra một tám, ngày. 100 hiệp sau khi, lấy thủ cấp của ngươi, luận thực lực, ngươi còn không sánh bằng ta. Huyền Thiên hét lớn, khẩu khí hung hăng. Lớn mật quả thực là hoàn toàn là nói bậy, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn, chiến đến cuối cùng tự nhiên thấy rõ ràng. Hà hát Tất Hiện tại liền bắt đầu chắc chắn, từ phát xả nhân tộc thiếu niên giận dữ, trong con ngươi bắn ra phẫn nộ đống lửa, như là bắt đầu cháy rực rực. Hai người đại chiến ở cùng nhau, mấy chục hồi hợp chỉ là trong nháy mắt công phu, thân mâu cùng cương xoa và chạm, rất là kịch liệt, mỗi một lần phân cao thấp đều sẽ phát sinh sụp sôi len ken tiếng, như là ở trình diễn một bài chiến khúc. Hơn nữa từ bên trong cũng không khó nhìn ra, cương xoa phẩm chất dĩ nhiên có thể cùng cổ mâu đối lập chạm mà lại không có một chút nào trô không ổn. có thể thấy được không phải? Nếu như ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là là trong tộc thánh binh, thiên kích, không nghĩ tới dĩ nhiên rơi vào quán dương đại nhân trong tay. Đột nhiên, một cái xả nhân tộc tộc nhân hô to, dẫn tới bốn phía đều tất cả xôn xao. Quán dương đại nhân quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên được tộc trưởng yêu thích, ban xuống rồi một cái trong tộc thanh khí. Này xác thực là thanh khí, thiên kích, quán dương đại nhân thiên tư, chính là tộc trưởng cũng phải thưởng thức. Xa nhân tộc các tộc nhân nghị luận sôi nổi, cảm thán vị này thiếu niên tóc tím tư chất. Thế nhưng. Rất nhiều người cũng vì vậy mà lo lắng, bởi vì từ bên trong, bọn họ cũng không khó nhìn ra huyền thiên mạnh mẽ. Quán Dương đại nhân thu được thiên kích, nhưng như trước là không bắt được trước mắt một cá nhân tộc. Xem ra, đáng chết này nhân tộc ghê Bơ a. Đương nhiên, cũng có xả nhân tộc các tộc nhân sợ hãi, đột nhiên nhảy ra một nhân tộc, liền như vậy mạnh mẽ. Truy thuyết này bên trong ghê tẩm nhất chúng tộc, tựa hồ xác thực có chỗ hơn người. Nhưng mà, nhiều hơn nữa lo lắng, chiến đấu trung tâm hai vị kia vẫn như cũng nghĩa Bạc Vân Thiên, đánh cho rất là kịch liệt. Cái này cương xoa, tên là thiên kích, chính là một vị lão tổ binh khí chính là ta chu diệt phụ cận một vị đại ác ban tặng dưới hiện nay liền đem ra đưa người chém giết xa nhân tộc thiếu niên tóc tím hết lớn hai con con ngươi như là hai con rắn độc giống như vậy tỏa ra u quang ít nói phí lời chúng ta nhân tộc tổ tiên nếu có thể đem bọn ngươi cho chân áp ta ngày hôm nay liền có thể đưa người cho tiêu diệt huyền tiên gầm lên trong tay cổ mâu bổ ngang chen cổ mâu đỏ tươi cương xoang ngăm đen hai cái thần binh lần thứ hai va chạm bùng nổ ra hai đạo đáng sợ ánh sáng nơi này như là khói hoa nổ tung giống như vậy muôn hồng nhìn tiếc Như vậy cảnh tượng để rất nhiều xà nhân tộc tộc nhân kinh ngạc thốt lên, thán phục hai người mạnh mẽ, tự cho là mình là rất xa không bằng. Nhưng mà như vậy thế lực ngang nhau cảnh tượng cũng không có lại kéo dài quá lâu, lại là bốn cái hiệp sau khi chỉ nghe phốc, một tiếng, từ phát xà nhân tộc thiếu niên ho ra máu bay ngược, thân thể tự không trung rơi xuống, liền ngay cả binh khí cũng thiếu một chút bị huyền thiên đánh bay. Làm sao sẽ là bộ dáng này đây? Quán Dương đại nhân dĩ nhiên thất bại. Rất nhiều xà nhân tộc tộc nhân ngạc nhiên, có chút khó có thể tiếp thu sự thực này, bọn họ lại làm sao tưởng tượng? Cũng không có đoán được sẽ là kết quả này. Đây cũng quá có thể sợ chưa? Lẽ nào người trong truyền thuyết tộc liền thật sự lợi hại như vậy? Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng là 17, 18 tuổi đi. Tuổi tác so với thiếu niên tóc tím còn nhỏ. Nhưng dị thường mạnh mẽ, này sau đó thành tựu còn đến mức nào? Thời khắc này, rất nhiều xà nhân tộc tộc nhân đều sợ hãi, ở thời kỳ thượng cổ, bọn họ bị người tộc cùng với cái khác mấy cái đại tộc liên hợp trấn áp quá một lần. Hiện nay, đột nhiên bính ra một nhân tộc thiếu niên, nhưng lại lần nữa đem xã nhân tộc thiếu niên thiên tài cho đánh bại, chủng tộc này liền thật sự đáng sợ như vậy ta không phục, dựa vào cái gì ta sẽ thua với ngươi? luận lực đạo, ta cũng chưa chắc so với ngươi kém. từ phát xạ nhân tộc thiếu niên giống to, tương tự khó có thể tiếp thu chiến bại sự thực. hắn thân thể lão đảo, có vẻ chất vật. xem ra là ta đánh giá cao ngươi. vừa nay đại chiến, ta đoán chừng một chút, căn bản cũng không có đến 100 hiệp. ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn không bằng. huyền tiên bĩ môi, xem thường nói rằng. Phúc. từ phát xạ nhân tộc thiếu niên, nghe vậy thổ một ngụm máu tươi. huyền tiên lời nói như dao đâm vào trái tim của hắn, dị vang huy hoàng cùng tiêu nạo vào đúng lúc này tan thành mây khói hắn bị vô tình đả kích ngươi không có tư cách này nói ta tái chiến để ngươi nhìn một chút ta xả nhân tộc thần thông từ phát xả nhân tộc thiếu niên giống to nội tâm bị không phục chiếm cứ thời khắc này hắn giống như liên cuồng. giết thiếu niên tóc tím giống to tự trong miệng phun ra một mảnh tinh mang hóa thành một cái hóng ánh sóng lớn sóng lớn mãnh liệt bao phủ cao thiên thẳng đến huyền thiên mà đi đây là trong tộc đại thần thông trong truyền thuyết có thể chết đối vương giả không nghĩ tới ở quán dương đại nhân trong miệng có thể nhìn thấy có xả nhân tộc tộc nhân hô to rất là hư vấn Thế nhưng lời của hắn giảng đến một nửa, liền cũng lại giảng không đi xuống, mà lại trên mặt vẻ mặt cũng đổi làm một mặt dại ra. Chỉ thấy Huyền Thiên một tay nắm mâu, lực bổ xuống, phốc, một tiếng, đem quần cuộn chạy trồm sông lớn phách thành hai nửa. Sau đó, những này nước sông trên không trung oảnh, một tiếng, hóa thành hơi nước, diệt ở trong hư không. Đây là cỡ nào hung hăng, lấy phương thức đơn giản nhất, đem thần thông cho diệt, này ẩn chứa trong đó huy thế, khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Giết tổ tiên danh dương và cổ, trong này huy hoàng, không thể bị lịch sử qua loa. Từ phát xạ nhân tộc thiếu niên giống to, không chịu khuất phục hay là bởi vì lúc trước bị thương nguyên nhân, hắn lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, một đạo hôi quang ở hắn ngực ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy, hướng về Huyền Thiên Bao Phủ mà đi. Thế nhưng, rầm, một tiếng, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, vòng xoáy màu xám vẫn cứ bị Huyền Thiên dùng cổ mâu chia ra làm hai, lần thứ hai miễn cưỡng vết diện. Đây là một loại hung hăng, dùng đơn giản nhất sức mạnh, diện tất cả thần thông, khiến cho hết thảy xả nhân tộc tộc nhân sợ hãi. Một cái nhân tộc thiếu niên quá mức hung hăng, khiến cho sả nhân tộc các tộc nhân kiêng kỵ, hắn cái kia uy hình tượng Đến hiện tại cũng không có thay đổi. Nguyệt quang bên dưới, một con tỏa ra dối tung, ở vô phong trong hoàn cảnh pháp phối, gần giống như một cái ác ma giống như, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi tộc ở thời kỳ thái cổ phạm vào ngập trời sai lầm lớn, không thể tha thứ. Suýt chút nữa dẫn đến vùng thế giới này vạn cái trùng tộc diện, rất là đáng ghét. Hiện nay, các ngươi cũng không biết hối cải, lòng dạ đang chém. Huyền Tiên lạnh lùng nói, hướng về tử phát xả nhân tộc thiếu niên áp sát. Nói hưu nói vượn, bộ tộc ta ở thời đại thượng cổ, chính là thuận lòng trời mà đi. Ngươi chớ có ăn nói linh tinh. Lúc ta thánh xà tộc tổ tiên người lòng dạ đang chém, từ phát xà nhân tộc thiếu niên giống to trong mắt ánh mắt đột nhiên đại thịnh hướng về huyền tiên soi sáng đi qua. Huyền tiên vẻ mặt lạnh lẽo vốn là muốn muốn sung kích mà lên, thế nhưng sau một khắc hắn cảm giác được không ổn, không được. Huyền tiên lưỡng ngang vội vã tránh né, này ánh mắt tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn không muốn mệnh địch. Thế nhưng trung quy là chậm một bước, cái kia màu bích lục ánh mắt từ bốn phương tám hướng phách thiên cái địa đè xuống, đem cho ba phủ. Lẽ nào đây chính là bộ tộc ta thượng cổ tuyển học thạch hóa công nếu như đúng là Thạch Hóa Công, mặc cho một cá nhân tộc thiếu niên lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thạch Hóa Công. Cũng đúng, nghe đồn bên trong, bộ tộc ta đại năng đã từng đem một tòa cổ thành cho triệt để hóa đá, không có bất kỳ sinh linh có thể chạy trốn vận mệnh. Quả thực là khủng bố cực kỳ, không có bất kỳ sinh linh có thể chạy trốn. Sa nhân tộc các sinh linh đại hỉ, ở tại bọn hắn tận mắt chứng kiến lên dưới, nhân tộc vị thiếu niên kia bị trực tiếp hóa đá, hóa thành một tòa pho tượng, cảm thụ một chút, cũng không có bất kỳ hơi thở sự sống. Lần này là ngọn củ tỏi, có người như vậy chắc chắn nhưng mà tối chuyện kinh khủng chung quy là phát sinh một đạo hào quang tự pho tượng trung gian xuất hiện sau đó chậm rãi xé ra tỏa ra ngàn sợi vạn đạo ánh sáng cảnh tượng như vậy kinh người tựa như thiên địa sơ khai thái dương sơ sinh một khắc đó giống như có một loại khắc khí tức ở lan tràn khiến người ta cảm thấy một loại tân sinh khí tức ngươi tộc thần thông rất cường đại thế nhưng trói buộc không được ta ngươi liền tiếp thu tử vong thẩm phán huyền tiên khai nói nhưng mang theo một luồng tô bạo âm thanh trầm thấp lại làm cho ở đây mỗi một cái xả nhân tộc tộc nhân đều nghe thấy Soạn. sau một khắc huyền tiên hai cái lưỡi ngang Phân biệt bước ra hai bước, một bước mấy chục mét xa, đi tới thiếu niên tóc tím trước người, sau đó một tay nắm kích, lực bổ xuống. Không thể, liền ngay cả Thạch Hóa công ngươi cũng có thể có thể chống đỡ. Thiếu niên tóc tím lẩm bẩm, tự xuất hiện tới nay, lần thứ nhất xuất hiện căng thẳng. Hắn cầm trong tay cơn xoa, tiến hành bản năng chống đối. Thế nhưng sau cái hiệp sau, hắn phốc, một tiếng, bị cổ mâu đánh bay. Chương 189, không nguyên tộc lão. Quán Dương đại nhân dĩ nhiên thất bại. Sao có thể có chuyện đó? Có xa nhân tộc tộc nhân giống to. Thời khắc này cái này hô to thanh e sợ kể rõ ở đây hết thể xà nhân tộc sinh linh tiếng lòng. thường ngày cái này mái tóc màu tím quán dương đại nhân ở mọi người trong lòng là như thần tồn tại được khen là thế hệ tuổi trẻ bên trong người tài ba kết quả nhưng suy tàn ở một cái nhìn như càng tuổi trẻ thiếu niên trong tay kết quả như thế có chút để xà nhân tộc sinh linh khó có thể tiếp thu không từ phát xà nhân tộc sinh linh giống to hắn nằm ở một cái hố to bên trong khỏe miệng giật máu tươi trơ mắt nhìn huyền thiên áp sát thậm chí liền ngay cả này thanh cổ mâu trên tỏa ra mùi máu thanh hắn cũng có thể cảm thụ được Hắn rất không cam lòng, thời khắc này, một luồng hơi thở của cái chết bao phủ ở trong lòng. Không thể, ngươi không thể giết ta. Hắn giống to liên tục. Con người của ta, ghét nhất người khác đối với ta cơ tay múa chân rạn rò. Với bắt đầu, ngươi không như thế hung hăng, nói không chắc ta hiện tại sẽ tha ngươi. Huyền thiên lạnh giọng nói rằng, đồng thời cũng vung lên trong tay của mâu, làm ra giết, động tác. Thiếu niên tóc tím thấy này, khỏe miệng không khỏi co giật, lại nói, đừng có giết ta. Nếu như có thể, thả ta một con đường sống, tương lai sẽ cùng ta đại chiến một lần, ta nhất định thắng Không ngươi không có cơ hội. Con người của ta, nhất quán tới nay, đều không thích cho mình lưu lại phiền phức." Huyền Tiên một mặt ý lạnh, rất ý đã quyết, lúc này liền vung mâu lực phách, muốn lấy đi vị này quán dương đại nhân tính mạng. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo tiếng xé gió vang lên, bạn mang theo ầm ầm sấm gió thanh, thanh thế đặc biệt kinh người. Kim quang ngang trời, đây là một cái màu vàng mũi tên, mặt trên còn có một tầng ngọn lửa màu vàng nóng đang thiếu đốt, thẳng đến Huyền Tiên mà đi. Huyền Tiên ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt ngưng tụ thành một cái dây nhỏ, nhìn chằm chằm này cùng màu vàng mũi tên. Đồng thời, trong tay thần mâu cũng thay đổi phương hướng tướng về này cùng màu vàng mũi tên bổ tới, Cong. một tiếng va dọn khiến cho đại địa nứt toát, đỏ tươi cổ mâu cùng màu vàng mũi tên va chạm bùng nổ ra hóng ánh đốm lửa, nơi này bầu trời đêm bị nhiễm đỏ tươi. đây là một lần cường cường va chạm, hết thảy sức mạnh đều tập trung cùng nhau đối kháng, bởi vậy trong phút chốc liền có thể phân ra thắng bại. kết quả cuối cùng là màu vàng mũi tên bị đánh bay, quay một tiếng rơi xuống, đập hư tảng lớn vùng núi. thế nhưng mặt trên ngọn lửa màu vàng nhưng không có tắt, trái lại thiêu đốt càng ngày càng rồ rào, khá lắm, đây rốt cuộc là ai bắn ra? Dĩ nhiên có lớn như vậy tình đạo. Huyền tiên khẽ nói, sắc mặt có chút từng hồng. Đòn đánh này va chạm, thân thể hắn mạnh mẽ chấn động, tương tự không dễ chịu, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, dĩ nhiên đến tự thân cực hạn. E sợ nếu là mũi tên lực đạo to lớn hơn nữa mấy phần, bị đẩy lui chính là hắn. Bất quá thời khắc này hắn có thể không có công phu suy nghĩ lung tung, bởi vì bên kia màu vàng mũi tên xuất hiện dị biến, mặt trên thiêu đốt ngọn lửa màu vàng chậm rãi bay lên không, mà lại thiêu đốt càng ngày càng rồn rào. Cuối cùng ngọn lửa màu vàng nóng ở giữa không trung dừng lại, bên trong dĩ nhiên truyền ra một giọng giàn khoa. Tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tất cả có chừng có mực. Âm thanh giàn mua, mang theo một luồng hùng vĩ khí tức, ở đây bồi hồi, thật lâu không tiêu tan. Đây là không nguyên tộc lao âm thanh, một vị xà nhân tộc tộc nhân kinh ngạc, sau đó chính là đại hỉ. Đúng là tộc lao âm thanh, là tộc lao đang ra tay. Xa nhân tộc sinh linh đều đại hỉ, trên mặt nguyên bản ngưng tụ mù mịt vào đúng lúc này biến mất, chính là đến thì đã có sao? Hắn ngược lại sẽ chết đi, ai cũng cứu không được. Huyền tiên hét lớn, cổ mâu chỉ vào vị kia tử phát xà nhân tộc sinh linh, liền muốn đánh giết, thế nhưng sau một khắc hắn chờ bởi vì bạch quy vào lúc này cho hắn truyền âm. tiểu tử thúi, còn không mau đi, xa nhân tộc lần này là đến đại nhân vật. không đi nữa, ngươi liền muốn ở lại nơi đó. tên đáng chết, huyền tiên huyền rủa, mang không phải người khác, chính là bạch quy. thời điểm chiến đấu không gặp nói nhảy ra, một mực là cái này mấu chốt trên, nó nhưng mang đến như thế một cái tin xấu. hùng, từ chạy đi đâu, khiến người ta đi, cũng không gặp người này hình bóng. huyền tiên bắt đầu sinh ý lui, thế nhưng hắn trái phải hồi tưởng, hết nhìn đông tới nhìn tây, đều không có nhìn thấy bạch quy bóng người. không cần tìm. Ta ngay khi người phía trên. Đi thôi." Bạch Quy đốc xúc, liền muốn mang theo Huyền Thiên rời đi. "Ồ, là một con biết bay rùa đen. Nha, không là một con Bạch Quy." Có xa nhân tộc sinh linh kinh ngạc tốt lên, tựa hồ cảm giác thật tò mò. Bên kia, Bạch Quy một cái lảo đảo, tức giận mũi có bước khói, nguyên bản cũng đã chuẩn bị kỹ càng rời đi, thế nhưng nó vào đúng lúc này nhìn lại, mà lại trên mặt đất nhặt lên một khối đá lớn, hướng về bên kia mạnh mẽ ném tới. Đồng thời, nó mạnh mẽ cảnh cáo, nói: "Vô tri chủng tộc, không hiểu liền không cần là gọi, ta nhưng là bá chủ một phương." hắn có thể dùng rùa đen loại kia thô lỗ từ đến sưng hô. Sa nhân tộc các sinh linh rất là ngạc nhiên nghi ngờ, thời khắc này cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên, bọn họ đợi đợi ở cái này trên đất sinh tồn, nhìn thấy chỉ là các loại xà sinh linh, đột nhiên nhìn thấy như thế một con bạch quy, tự nhiên là hô to gọi nhỏ liên tục. Này con rùa đen không chỉ có biết bay, còn rất hung dáng vẻ. Nó sẽ phát sáng, mai rùa không sai, chất thịt còn có thể luân thang. Sa nhân tộc các sinh linh hô to gọi nhỏ ăn nói linh tinh, khiến cho bạch quy tức giận toàn thân run, thất khiếu bốc khói, cảnh tượng như vậy, huyền thiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này vô chi chủng tộc, thượng cổ một trận chiến sau khi khả năng đã triệt để ngốc rơi mất. bạch quy ô nào, hai con mắt nhỏ bén ra, như là đủ sôi nó nhặt lên rất nhiều tảng đá, loạn tạm một trận, sau đó mới mang theo huyền thiên biến mất ở tại chỗ. hiện trường còn có rất nhiều xà nhân tộc tộc nhân ở hô to gọi nhỏ, một mặt là hiếu kỳ, mặt khác là chửi đới. nay bạch quy vóc dáng tiểu, nhưng nơi nào đến khí lực lớn như vậy, bình thường chính là một khối sắt đá, cũng chưa chắc có thể mang ta tạm ra máu. một vị xà nhân tộc sinh linh tiêu to quan sát bốn phía, phát hiện mình rất nhiều tộc người cũng đã sương mặt sương núi. nó tứ chi ngắn nhỏ, tốc độ đúng là nhanh vô cùng, như một làn khói, cái bóng liền không còn. kỳ quái sinh linh, làm sao ngày hôm nay liền lập tức bính ra hai cái quái thai? mọi người nghị luận sôi nổi, tất cả xôn xao. bất quá rất nhanh, bên này liền lại yên tĩnh lại, bởi vì ở bạch quy cùng huyền thiên đi rồi, bên này lại có người vật đến, là xà nhân tộc đại nhân vật, bởi vậy bên này mới yên tĩnh lại. đây là một ông già, khuôn mặt lạnh lẽo, nửa người trên hầu như cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, thế nhưng là mọc ra một đôi tử đồng mà nửa người dưới nhưng là thần rắn, vậy màu đen chính là điện hình xà nhân tộc tộc nhân tiêu chí. thân phận của hắn hiển nhiên rất cao, một đi tới nơi này liền để hết thể tiếng bàn luận đều yên tĩnh lại. tộc lão, ta tử phát xà nhân tộc thiếu niên nói nhỏ, thế nhưng là không dám nhìn vị lão giả này ánh mắt. hắn túi lầu lô một bộ hổ thẹn ráng rấp, ráng rưởi. ông lão chỉ là phun ra hai chữ, liền không lại nhìn tử phát thiếu niên. hắn đưa mắt định hướng ở bạch quy cùng huyền thiên biến mất phương hướng, viên mắt bên trong toát ra vẻ nghiêm trọng. cho đến rất lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, phủi một chút thiếu niên tóc tím sau kính trực rời đi bên này từ phát xạ nhân tộc thiếu niên đã sắc mặt đỏ chót quan sát bốn phía các tộc nhân đối với hắn dĩ vãng tồn tại kính nghệ đã không lại tình huống như vậy để hắn có chút thẹn quá thành giận cuối cùng chỉ có thể căm giận rời đi một bên khác cổ trong rừng tương tự có vẻ không bình tĩnh hai tên này đang chơi đùa nói mau vì sao phải ham hại ta đem ta phá tan lộ đi ra ngoài kết quả gặp phải nhiều phiền toái như vậy huyền tiên căm giận là chính ngươi trượt ra tùng lum bại lộ chính mình lúc này làm sao có thể trách ta bạch quy phản bác người này mọi cách ngụy biện chính là không thừa nhận mình làm ra chuyện xấu. Huyền Thiên tức giận tất khiếu bốc khói, lần thứ hai chất vấn, nói: "Ta ở liều sống liều chết chiến đấu, nhưng là ngươi đi đâu vậy?" "Này không, cho ngươi trông chừng sao? Biết được có nhân vật lợi hại xuất hiện thì ta không phải ngay lập tức sẽ thông báo ngươi sao?" Bạch Quy nói rằng. Người này đầu rất nhỏ, thế nhưng đầu rất cơ linh, kể ra lời nói trong lúc nhất thời để Huyền Thiên khó có thể phản bác. Huyền Thiên căm giận, trong lúc nhất thời lại tìm không ra lý do tốt trách tội người này, chỉ có thể chấp cứ, nói: "Hừ. Lần này vốn tưởng rằng có thể đi qua ăn một bữa tử lớn." Kết quả đến cùng chỉ có thể xe chạy không du một vòng, còn để phí đi ta không ít khí lực. Nếu như ngươi ta một đạo ra tay, nói không chắc lần này liền thắng lợi trở về. Tiểu tử ngươi, còn đoán giận. Rất là ta nhắc nhở ngươi, lần này làm không cẩn thận ngươi đã bị lão già kia bị giết chết đây. Nói cho cùng, ngươi muốn cảm tạ ta. Bạch quy hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, dương dương tự đắc. Một bên khác, Huyền Tiên tức giận sắc mặt ấu vàng, rõ ràng đều là người này làm ra đến phiền phức, quay đầu lại còn muốn cảm tạ hắn. Người này còn có lý. Vốn là, ta lần này có thể lên cấp đến ngưng kính kỳ hiện tại toàn phá hủy, Huyền Thiên căm giận, tiểu tử ngươi không nên nói nữa loại này nói mát, đừng tưởng rằng ta không biết, người yếm bên trong thứ tốt kỳ thực có không ít, ta xem ngươi tối hôm qua đều thu dọn một buổi tối, cái kia linh dược đều sắp thành đống. Bạch Quy trừng mắt nói rằng, ngay lúc này đến viên Huyền Thiên lung túng, trong mắt không khỏi có chút nghi ngờ không thôi, người này không phải ngủ sao? Làm sao còn biết hắn thu dọn sự tình? Thế nào? Tiểu tử túi bị ta nói chúng rồi đi, thứ tốt nhiều như vậy, còn ham muốn nhân gia linh quả viên, người rất không đạo đức. Bạch Quy nói rằng đùa giỡn, đó là ta chuẩn bị đi đưa cho bằng hữu, ta mình không thể dùng. Huyền Thiên vì chính mình làm sáng tỏ. Hừ, nói thật dễ nghe, ngươi làm sao không cho ta một điểm? Bạch Quy hừ lạnh. Kết quả, Huyền Thiên nhay răng trợn mắt, người này cũng sớm đã phú nước mỡ, kết quả trả lại ham muốn hắn vật phẩm, đủ thiếu đạo đức. Không cho, hắn quả đoán từ chối. Không cho cũng có thể à? Bất quá, ngươi cho ta nhìn một chút, trước ngươi dùng này thanh màu đỏ mâu mâu, ta tựa hồ trước đây ở nơi nào gặp? Bạch Quy con ngươi đảo một vòng, bắt đầu đòi hỏi, cái này cũng không được. Huyền Tiên lần thứ hai từ chối. Đùa giỡn, hắn đã tham dò người này phong đức, tuyệt đối là lòng tham không đáy loại kia. Nói không chắc, đồ vật đến trong tay nó, liền nắm không trở lại. Chương 190, lên cấp ngưng kinh kỳ. Bạch Quy rất khó chơi, miệng lại râu dài, tuyệt đối có thể làm người khác sức đầu mẹ chán. Thế nhưng, Huyền Tiên có thể không ăn nó cái kia một bộ cổ mâu, nhưng là một cái tốt nhất binh khí, không thể cho người này xem, chính là khó hơn nữa dây dừa cũng phải ứng đối hạ xuống. Bạch Quy căm giận, dùng sức tất cả phương pháp, cũng không có thấy cổ mâu, cuối cùng, nó sử dụng đòn sát thủ móc ra một đống lớn linh quả nhất thời Huyền Thiên liền xem sự sở hai con mắt đều sắp lóe ra đến rồi ngươi nơi nào đến nhiều như vậy linh quả hắn hỏi dò khoe miệng chảy nước miếng đều chảy ra trước đây không lâu ở xà nhân tộc linh quả viên bên trong trích Bạch Quy Thản như nói lại phát hiện một tên khác như trước nghe răng trợn mắt Huyền Thiên đương nhiên là căm giận hắn chỉ cần hơi vừa nghĩ liền rõ ràng người này thừa dịp chính mình chiến đấu thời khắc đi xà nhân tộc linh quả viên bên trong cướp đoạt trái cây đi tới ngươi không nên tức giận đống đồ này nguyên bản ta là muốn giao đưa cho ngươi đáng tiếc Ngươi người này tựa hồ rất kiêu kiệt, ta cũng sẽ không thể đủ có vẻ quá hảo phóng bạch quy lúc đầu, một mặt tiếc hận, lúc này liền muốn đem những này linh quả cho thu hồi, thế nhưng là bị Huyền thiên ngăn cản. Hắn lập tức lộ ra nụ cười, hướng về bạch quy đòi hỏi. Cuối cùng, bạch quy đồng ý, trái cây có thể cho, thế nhưng muốn liếc mắt nhìn của Mâu. Thật khó dây dưa. Ngươi muốn xem, liền cho ngươi xem được rồi, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, không cho phép cúp giận. Huyền Tiên trước tiên cảnh cáo, thấy bạch quy sau khi gật đầu, mới bất đắc dĩ móc ra này thanh màu đỏ của Mâu. Đem cái này màu đỏ báng súng cho ta nắm gần điểm. Để ta xem cẩn thận chút." Bạch Quy đốc thúc. Bởi vì Huyền Tiên rất cẩn thận, không cho nó áp sát quá gần. "Ngươi chờ một chút." Huyền Tiên rất khôn khéo, trước tiên đem trên mặt đất linh quả cho cất đi, sau đó mới nâng cổ mâu tới gần. Bất quá, hắn như trước rất cảnh giác Bạch Quy, cùng nó duy trì mấy phần khoảng cách. "Tất yếu bộ dáng này sao? Ta là người mình, ngươi không cần để phòng cấp như vậy để phòng." Bạch Quy khinh thường, vẻ mặt căm giận. "Được rồi. Đừng hướng về trên mặt của chính mình thiết vàng, ta đã sớm thăm dò ngươi đức hạnh, tham lam gần giống như hồ đen, vĩnh viễn cũng lấp không đầy." Huyền Tiên đồng dạng kinh thường, nhất thời liền để Bạch Quy ủ rũ, gần giống như một cái sỉ hơi khí cầu, nó chỉ có thể cách ba thước khoảng cách quan sát. Bất quá, vẫn đúng là không cần nói, người này tựa hồ cũng là nghiên cứu pháp bảo phương diện chuyên gia, ra, nhìn chung quanh một trận đánh giá sau khi, liền tựa hồ biết rồi pháp bảo này một ít lai lịch. Nếu như, nếu ta không nhìn nhầm. Đây là nhân tộc thượng cổ đại năng, Hàng Nguyên công binh khí, hắn tựa hồ cũng có như vậy một cây mâu sắc. Chỉ có điều nói tới chỗ này, Bạch Quy lại là chần chờ một chút. Chỉ có điều là cái gì? Huyền thiên truy hỏi. Chỉ có điều Hàng nguyên công binh khí tựa hồ còn lớn hơn của một ít, cũng không có như vậy tinh tế. đương nhiên, tất cả cần ta tiến một bước giám định mới biết kết quả. Bạch Quy nói như vậy nói. Lần này Huyền Thiên nhưng là khó khăn, cho người này lại sợ bị lục chiếm, không cho hắn lại muốn biết kết quả, này nhưng là làm khó Huyền Thiên. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút khó có thể làm quyết định. Giao cho ta nhìn một chút đi. Những năm gần đây, ta ra sao binh khí chưa từng thấy, còn có thể ham muốn ngươi tên tiểu tử túi này đồ vật. Bạch quy khinh thường Được rồi, vậy thì giao cho ngươi giám định phán đoán một thoáng vật này giá trị Huyền Tiên đem cổ mâu đưa ra đưa tới Bạch Quy trước Bạch Quy người này đại hỉ lúc này liền đem cổ mâu cho tiếp nhận sau đó móng vuốt nhỏ ở phía trên len ken len ken gõ cái liên tục tựa hồ đang làm phán đoán quá hồi lâu người này mới ước lượng xong xuôi thả hạ thủ đầu động tác thế nào là một cái cổ bảo sao Huyền Tiên lo lắng hỏi dò hắn bức thiết muốn biết đáp án là một cái cổ bảo bất quá thật đáng tiếc vật này cũng không phải hàng nguyên công binh khí xác tử nói đây chỉ là một cái hàng ái Bạch Quý thở dài sau đó lại giải thích nói rằng thượng cổ nhân tộc đại năng hàng nguyên công tên danh dương tứ hải mà hắn sử dụng binh khí cũng đồng dạng rất nổi tiếng là một cái màu đỏ mâu sắc thế nhưng là không phải này một cái đó là làm sao một cái huyền tiên kinh ngạc hắn mâu sắc có tiết huyết sát lục danh sương có thể hấp thu rất nhiều tinh lực để cho kẻ địch huyết dịch khô héo mà chết đồng thời cái này thần binh kỳ trùng cực kỳ có tới hơn 10 triệu cân nặng có thể bước lên một vùng thế giới tuyệt đối không phải trước mắt này một cái có thể so với ngoài ra này cùng mâu sắc ngoại hình cũng không phù hợp cổ nhân chế tác binh khí ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm rất là thô giáp, không có như vậy tinh tế. Bạch quy từng cái nói đến, như là ở tụng kinh, vật này chỉ là một cái hàng đáy. Huyền Thiên nghe vậy, rất là thất vọng, lại nói, nhưng là, ta xem nó cũng rất to chí ít đồng dạng có thể hấp máu. Đó là đương nhiên. Vật này tuy rằng chỉ là một cái hàng đáy, nhưng lấy ra đi vậy tuyệt đối có thể khiến người đánh vỡ đầu tranh đoạn, dính đến viễn cổ đại năng đồ vật, có thể không đơn giản sao? Tiểu tử ngươi, đã biết đủ chân đi. Bạch quy quả trách, mà sau sẽ cổ mâu vứt cho Huyền Thiên. Huyền Thiên cười tiếp nhận nói cũng đúng, vật này tuy rằng chỉ là hàng nhái, nhưng sử dụng đến vẫn tính là thuận lợi, ta xem như là tương đối hài lòng. Bạch quy nghe vậy, một cái hứa lệnh, nói lấy thực lực của ngươi, vẫn còn không thể đem cái này hàng nhái năng lực cho hoàn toàn phát huy được. Nếu là thật bị ngươi bắt được chính phẩm, nhưng dù là trà đạp lương vật. Nói xong, Bạch quy ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khỏe miệng nhẹ nhàng lời nói, nói nếu là thật phẩm, ta liền không trả lại cho ngươi. Bạch quy nói thầm, Huyền Thiên là không nghe được, hắn đối với cổ mâu như trước là rất hài lòng, vào lúc này trịnh trọng cất đi, sau đó. Hắn xếp bằng trên mặt đất, lấy ra linh quả đến cầm nhấm. Xem như là tiện nghi tên tiểu tử này, một cái nhạn món đồ, đem ta nhọc nhằn khổ sở trích đến linh quả cho lấy đi hơn một nửa, đủ bất lương. Bạch quy nói thầm, nam ở một bên, dần dần tiến vào mộng đẹp. Đến lúc nửa đêm, bên này bỗng nhiên sấm gió tiếng nổ lớn, vô tận hào quang ở chỗ này tràn ngập, đem mảnh này cổ thụ lâm nhuộm đẫm như ban ngày. Bạch quy bị thức tỉnh, trước tiên, hắn cũng cảm giác được lượng lớn thiên địa tinh hoa ở hướng về huyền thiên thân thể tu tới, ở đỉnh đầu của hắn hình thành một cái vòng xoáy, mạnh mẽ rót vào. Tiểu tử này muốn lên cấp. Bạch quy lửu lưỡi ở một bên quan sát, nó rất khiếp sợ, bị Huyền Thiên lên cấp thanh thế chấn động, người bình thường lên cấp xa còn lâu mới có được như vậy trình độ, liền ngay cả tràn vào thiên địa tinh hoa cũng không có nhiều như vậy, chớ đừng nói chi là bạn giáp tiếng sầm gió. Mà Huyền Thiên lên cấp, nhưng là có chút không giống, không chỉ có đỉnh đầu có vòng xoáy ngưng tụ, càng là có tiếng sầm gió nương theo, như là một con dương cánh hung cầm đang bay múa. Thậm chí đến cuối cùng, phía sau hắn còn ra phát hiện dị tượng, đây là một chiếc gương, lớn vô cùng, tỏa ra hào quang long ánh, bên trong có vô số màu hoàng kim thần hoa đang lẳng lặng. Cuối cùng ấm ngầm, một tiếng, trùng xích mà ra, đem Huyền Thiên cho bao phủ. Trong nháy mắt, Huyền Thiên bị nhộn đấm dường như một vị thần linh, toàn thân có năm màu lưu ly đang lưu động, lượng lớn thần quang, đem hắn tôn lên cực kỳ thần thánh, gần giống như trong truyền thuyết cổ thần hạ phàm. Tình huống như vậy kéo dài rất lâu, sau nửa giờ, hư không vũ, một tiếng vang nhỏ, nơi này dị động mới đình chỉ. Bất quá ánh sáng tan hết, Huyền Thiên phía sau dị tượng nhưng không có biến mất, đó là một mặt thần tính, bên trong có thần hoa đang lóe lên, tự sao lốm đốm đầy trời, phảng phất đem toàn bộ tinh không đều cho chiếu ảnh đi. Tiểu tử này bất phàm, dĩ nhiên bạn có cảnh tượng kỳ dị, tình huống như vậy ít có. Bạch quy nhìn chăm chăm Huyền Thiên phía sau thần kính, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng mà, sau một khắc, càng làm nó hơn kinh ngạc sự tình phát sinh. Huyền Thiên dĩ nhiên cho gọi ra trong cơ thể mình quang kính, mà song cùng dị tượng kết hợp lại, hai người chậm rãi hợp nhất. Tên tiểu tử này, hắn muốn nghịch thiên rồi không được. Bạch quy kinh hãi, xoát một tiếng ngẩng lên, khẩn nhìn chăm chăm quá trình này. Cuối cùng, một màn kinh người phát sinh, dị tượng lại bị quan kính hấp thu lấy, hai người triệt để hợp nhất, tuy hai mà một. Sau một khắc. Huyền Thiên mở mắt, hắn bắn ra một ánh hào quang, soạn, một tiếng, đem chính mình quang kính cho thu lại rồi, sau đó nhìn về phía Bạch Quy, không khỏi lộ ra ấy náy vẻ mặt, kha kha, thật không tiện, động tĩnh quá lớn, đem ngươi cho đánh thức. hắn nói rằng, kết quả nhưng đổi trở về mấy cái lưỡi mắt, bởi vì ở trong mắt Bạch Quy, người này có thể không có nửa điểm áy náy. Tiểu tử ngươi nếu là biết không tốt ý tứ, lúc trước lên cấp thì, làm sao không đi cho ta xa một chút? Nó nói rằng, ta cũng không biết sẽ là động tĩnh lớn như vậy, nếu như có thể, ta thật là không muốn đánh quấy nhiều ngươi. Huyền Tiên sờ đầu một cái lô, cười hắt hắt nói, kết quả lần thứ hai đổi trở về mấy cái lưỡi mắt, không có chuyện gì, bất quá ngươi quang kính cho ta nhìn một chút, theo ta những năm gần đây thấy biết, ngươi quang kính tựa hồ rất bất phàm. Bạch Quy chừng mắt hai con mắt nhỏ, một mặt hiếu kỳ. Huyền Tiên nghe vậy cũng không nói nhảm, lúc này liền đem quang kính cho kêu gọi ra, phóng tới Bạch Quy trước, để nó nghiên cứu. Bởi vì hắn biết nếu là mình không lấy ra, e sợ người này lại muốn dây dưa cái nửa ngày. Cũng may quang kính chính là thân thể đồ vật, không sợ bị người này cho độc chiếm đi. Người này quang kính rất bất phàm. Tựa hồ so với phổ thông quang kính muốn thêm ra một ít công hiệu. Cùng ngươi bình thường không bình thường. Bạch Quy lẩm bẩm, quay chung quanh quang kính loanh quanh. "Vậy ngươi có thể nhìn ra, cái gương này có cái gì chỗ độc đáo sao?" Huyền Tiên hỏi dò, hắn lúc đó linh cơ hơi động, ôm thử một chút xem ý nghĩ, cùng dị tượng kết hợp lại. Cứ việc hắn biết, bộ dáng này đối với quang kính có lợi ích cực kỳ lớn, thế nhưng tình huống cụ thể, chính hắn còn thật không biết. "Để ta trước tiên nghiên cứu nhìn." Tình huống như vậy, đã từng chỉ có ở thượng cổ đại năng trên người đã xảy ra, chỉ là không có nghĩ đến ngươi tên tiểu tử này cũng có thể xảy ra chuyện như vậy. Bạch quy nói, liền lộ ra kinh dị ánh mắt, tựa hồ một lần nữa nhận thức Huyền Thiên. liền ngay cả Huyền Thiên chính mình cũng phải liễu lưỡi, nói, không thể nào. chỉ có thượng cổ đại năng mới chuyện đã xảy ra này, quá kinh người. ngươi không cần kinh ngạc. xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy nhân vật đều là danh chấn một phương đại năng, không bằng nói nhân tộc vị kia thượng cổ đại năng, cũng chính là ta trước cùng ngươi đề cập tới hàng nguyên công, hắn chính là đã từng từng sinh ra dị tượng một vị, cuối cùng trở thành trong thiên địa ít có mấy vị cường giả một trong liền ngay cả nhân tộc thần thông bên trong, cũng có bóng người của hắn. Bạch Quy nói rằng, chương 191, dị kính. Huyền Tiên nghe vậy, rất là chấn động, nói, cái này hàng nguyên công gây gớm, lại có thể sáng tạo ra thần thông đến, có thể thấy được không phải người bình thường vật. Chính hắn thì sẽ khác thần thông, đều là phi thường mạnh mẽ, một khi dùng ra, thiên điệu biến sắc, nhật nguyên tạm đạo, quả thực là khủng bố cực kỳ. Bây giờ trở về nhớ tới bảo địa bên trong tình cảnh đó, hắn còn có chút khít đảm. Đó là sáng sớm. Thái Dương mọc lên ở phương Đông, một cái cự nhân ở đông phương phía trên đường chân trời chạy trốn, chấn động đến mức đại địa lay động, cuối cùng từ từ hóa thành một đạo đại nhật, cảnh tượng kinh người. Nói vậy, cái này cũng là một vị nhân tộc đại năng đi, hắn lẩm bẩm nói rằng, nhưng mà vào lúc này, bên kia Bạch Quy lại đang kinh ngạc thốt lên, ngươi phía này quang kính đúng là thứ tốt, kết hợp dị tượng sau khi đã sản sinh biến hóa long trời lở đất, bên trong tựa hồ ẩn chứa huyền cơ, nó hô to gọi nhỏ, vậy ngươi có hay không nghiên cứu ra chỗ gì? Huyền Thiên hỏi do, này dù sao cũng là thân thể hắn độ vật. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến biết huyền cơ trong đó. Nhìn ra một ít, bên trong có thật nhiều ngôi sao chuyển động, tựa hồ có trên hiện bầu trời đêm dấu hiệu. Bạch Quy nói rằng, sau đó con ngươi đảo một vòng, tự yếm bên trong móc ra một cái thiết kiếm, hướng về quang kính ném đi. Cảnh tượng này dọa Huyền Thiên nhảy một cái, hắn vừa muốn chửi hầm lên. Nhưng nhìn thấy kỳ quái một màn, xì xì một tiếng, quang kính dĩ nhiên đem thiết kiếm cắn nuốt mất rồi. Ngay Huyền Thiên cũng phải lưu luyến, cảm giác vô cùng khó mà tin nổi, vội vã để sát vào, dựa vào đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái gương này có thể nuốt trững binh khí. Bạch Quy kinh ngạc mắt nhỏ xương sở sững sở Huyền Thiên kinh hỉ, cái gương này tựa hồ dị thường thần kỳ, liền ngay cả chiến đấu bên trong, tựa hồ cũng có thể giúp đỡ không nhỏ bận rộn. Có thể so với bảo khí. Bất quá, sau một khắc, hắn liền giật mình, Bạch quy không biết từ nơi nào móc ra một cái búa lớn, có phong ốc cỡ như vậy, hướng về bảo kính như vậy ném tới. Ngươi người này, đây là đang làm gì? Huyền tiên hãi hùng kinh dị thân thể như là rút gân giống như vậy, tăng lập tức nhảy lên, căng thẳng nhìn tình cảnh này phát sinh. Không cần lo lắng, ta chính là thay đổi một cái lớn một chút thôi. Chức thanh kiếm sắt đó cấp bậc quá thấp, ta cảm giác kiểm tra cũng không được gì. Bạch Quy lẩm bẩm, không có tim không có phổi nói rằng, đứa lớn bị Bạch Quy vung về dưới, vù vù vang vọng, cuối cùng rầm, một tiếng, cùng quang kính đụng nhau va. Cung thiết kiếm không giống, đứa lớn chỉ có tiến đi tới một nửa, mặt khác bình thường vẫn cứ ở lại mặt kính bên ngoài. Vào lúc này, Bạch Quy dùng sức một rút, đem búa lớn cho kéo xuống, phát hiện chỉ còn dư lại một nửa. Nửa kia cho quang kính nuốt trượng. Còn Bạch Quy trong tay cái kia một nửa cây búa, lại là mặt cắt chỉnh thể, bị thần kiếm đập tới. Xẹt trả cha. cha tốt một mặt thần kỳ quan kính, lại có thể nuốt trưởng binh khí, còn như vậy sắc bén, đem cái này phẩm chất không sai binh khí cho căn nước. Bạch quy lẩm bẩm, tựa hồ đang cảm thán. Hừ, lớn như vậy một cái tay búa, ta xem thiếu một chút phải đem quang kính cho chống đỡ nát. Huyền tiên hừ lạnh nói rằng, này không, hiệu quả không phải ra tới sao? Phẩm chất cao binh khí, phía này quang kính không thể lập tức nuốt trưởng. Nếu không là ta lấy ra cái này bữa lớn, ngươi có thể biết kết quả như thế sao? Bạch quy trừng mắt, sau đó con ngươi vội vã xoay một cái, dĩ nhiên rất không biết xấu hổ bắt đầu bắt đèn tây bữa làm hỏng chỉ có một nửa ngươi đến bồi thường nó nói rằng huyền thiên nghe răng trận mắt này con bạch quy quá không biết xấu hổ hắn lại phản ứng thế nhưng người này rất khó dây dưa miệng lại rông dài cuối cùng hắn móc ra một cái lợi kiếm ném cho bạch quy người này cái này lợi kiếm chính là lao yêu quái thu gom đồ vật phẩm chất cũng thuộc về thượng phẩm ngay lập tức sẽ đem bạch quy cho bãi bình thế nhưng người này có thể không dễ gạt gẫm chợt bắt đầu suy nó lên tiểu tử ngươi tuy tuy tiện tiện ném ra một thứ tựa hồ rất tùy ý khi nào hào phóng như vậy Nó chừng mắt đầu phụ đại mắt nhỏ, hỏi do nói rằng, Huyền tiên phủi nó một chút, không đi phản ứng, tại chỗ liền đem quang kính cho trước tiên thu hồi, sau đó xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị đem cảnh giới cho củng cố một phen. Tiểu tử ngươi, đúng là nói chuyện a, trong túi tiền có không ít thứ tốt đi. Bạch quy dây dưa, con tử không biết xấu hổ để sắp vào. Huyền tiên là cái kia phiền lòng a, người này dĩ nhiên như vậy khó chơi, gần giống như lòng bàn chân cục đám giống như vậy, bỏ cũng không xong. Hơn nữa người này tâm cũng rất đen, gần giống như than đá như thế, tựa hồ vĩnh viễn cũng cho ăn không no đồ vật như thế nào, nó đều muốn. Cuối cùng, Huyền Thiên lại móc ra một món binh khí, đem người này cho đánh đuổi. Ta muốn dùng linh dược củng cố cảnh giới, ta nhắc nhở ngươi, không muốn trở lại phía ta. Huyền Thiên nghiêm trọng cảnh cáo, sau đó mới móc ra cái kia vài cây ngàn năm linh thảo, cùng hai quả kia ngàn năm linh quả. Này mấy thứ quý giá thần vật đều là hắn đêm nay muốn mất trường. Tuy rằng củng cố lên cấp, một cây ngàn năm linh dược liền thừa sức, thế nhưng Huyền Thiên ở củng cố đồng thời, còn muốn muốn làm trong cơ thể tinh hoa lại tăng lên một cấp độ. Bên kia, Bạch quy nằm ở một cái cây mây trên nhìn Huyền Thiên nuốt ngàn năm linh dược là cái tia trông mà thèm à? Có gì đặc biệt? Năm đó ta ăn xong không ít sao? Bạch Quy lẩm bẩm tự mình ăn ủi ngay kế Bình Minh Huyền Thiên đứng lên toàn thân tỏa ra nhàn nhạt hào quang còn có từng tia từng tia hương thơm tỏa ra phản phất tự thân hóa thành một viên linh dược. nay đều là ngàn năm linh dược tác dụng bực này linh dược sinh tồn thời đại cựu viễn tỏa ra hương thơm cũng tự nhiên là nồng nặc sau khi dùng liền ngay cả thân thể cũng có thể bị linh dược hương thơm nhiễm tiểu tử túi lén lút dùng linh dược tư vị khỏe không? Bạch Quy hỏi dò. Mắt nhỏ chớp động, người này là đang giận thị. Tư vị giống như vậy, cũng ăn không ngon. Huyền Thiên nói như vậy, hắn sợ kích thích đến Bạch Quy, vì vậy nói như vậy. Ăn không ngon, có thể ném cho ta Bạch Quy trừng mắt, nó hoàn toàn là đồ kỵ, cộng thêm một tầng bất mãn. Kết quả lần này lại náo loạn rất lâu. Mãi đến tận Huyền Thiên hỏi, ngày đó dự định thì Bạch Quy mới thu hồi tiểu hài tử tự tính khí, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Hồi lâu, nó thả xuống móng vuốt nhỏ, nói, như vậy đi, ngược lại ngươi cũng lên cấp, không bằng chúng ta đi xả nhân tộc bộ lập nhìn tìm kiếm một thoáng những người này ở lại chỗ này ý đồ huyền tiên nghe vậy chần chờ nói như vậy sẽ không gặp nguy hiểm sao bạch quy trừng mắt nói tiểu tử ngươi lá gan lâu như vậy như vậy tiểu đây. ngươi bây giờ đã lên cấp ra đi luyện một chút tay cũng tốt tin tưởng xa nhân tộc sinh linh thiếu có mấy người là địch thủ của ngươi thế à nhưng là lần trước vị kia, thiên lý truyền âm ông lão xem ra tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ huyền tiên chần chừ hắn cũng là ngưng kính kỳ cảnh giới bất quá đối với ngươi tôi nói không khó lắm đi dù sao ngươi ngưng tụ quang kính đem ngưng kính kỳ quan trọng nhất một cái phân đoạn cho làm tốt sức chiến đấu so với phổ thông ngưng kính kỳ tu sĩ cường Bạch quy nói rằng nhưng là ta như trước cảm thấy không đủ thỏa đáng Huyền Thiên phản đối giờ khắc này đã nhạy răng không nghi ngờ chút nào lần này đi qua hắn lại sắp thành làm tay chân mà người này nhưng đi khoái hoạt chuyện như vậy hắn cũng không muốn gặp lại hai tên này có từng người ý kiến bất đồng cuối cùng hai con chỉ có thể miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung trước tiên đi hồ nước một bên du lãng đây là Huyền Tiên nói ra hắn biết này con Bạch quy rất yêu thích thủy kết quả người này thật sự đồng ý. Ngược lại, ta sẽ không làm cho người tay chân. Ta làm mệt muốn chết, há có thể xem ngươi ở một bên nhà a? Dọc theo đường đi, Huyền Thiên còn nói không ngừng. Ta còn không phải là vì ngươi suy nghĩ, muốn cho một mình ngươi rèn luyện cơ hội. Làm sao? Ngươi người này đầu quay vòng mất linh, chính là không muốn. Bạch Quy Ngụy biện nói rằng, Huyền Thiên cái chán, gân xanh nhảy một cái, người này rõ ràng là không muốn ra tay, nhưng đem lời nói nói dễ nghe như vậy, quả thực là đáng ghét cực kỳ. Nếu không, để ta xem ngươi ra tay một lần. Huyền Thiên hỏi ngược lại. Bạch Quy ngay vậy, ngạo nên nói, thời khắc mấu chốt, ta sẽ xuất thủ. Huyền Thiên nghe vậy, trực tiếp cho cái lưỡi mắt, cho tới nay, hắn đều chưa từng nhìn thấy Bạch Quy ra tay, nhiều lắm chính là bị người này mang theo đồng thời chạy trốn. Ngoài ra, không còn gì khác. Liên vào lúc này nói chuyện công phu, hai tên này đã một đường lắc lư, đi tới lần trước cái kia mảnh hồng nhạt thế giới, cũng chính là xà nhân tộc linh quả viên ngoại vi. Lần trước, bọn họ vẫn còn ở nơi này từng nhìn thấy xà nhân tộc nữ tử rửa giấy đây. Phấn mộng chi hương, nơi này thủy thật sự coi là thanh tịnh. Bạch Quy hoan hô, không ra Huyền Thiên dự liệu người này vừa đến thủy một bên, liền phu phù, một tiếng, nhảy xuống, ở bên trong thỏa thích du đắng lên. nước cao thanh tịnh, vi ba dập giật, có thể trong suốt thấy đáy, gần giống như nguyệt quang giống như vậy, bên trong một con bạch quy đang lăn vàng. nay thủy là một mảnh tốt thủy. huyền tiên than thở, dĩ nhiên cũng bay lên xuống ý tứ. lúc này, hắn thở trường bảo, nhảy xuống nước, quyết định cố gắng hưởng thụ một phen. như vậy xấu cảnh rất thư thích, hai tên này đều ở bên trong thỏa thích hưởng thụ, chơi không còn biết trời đâu đã đâu. nhưng mà, tuyệt vui chóng tàn, nửa giờ sau, một trận nữ tử vui cười thành truyền đến giống như trung đồng thanh rung động, mười phân rõ ràng giòn cùng em hai, dẫn dắt người linh hồn. Không được, La xà nhân tộc nữ tử đến rồi. Bạch Quy thấp giọng nhắc nhở. Ta nghe được. Huyền Thiên đáp lại. Lúc này nhảy lên bên bờ, vốn lên trên mặt đất Isa, mà song cùng Bạch Quy ẩn giấu lên. Ồ, vừa nãy ta tựa hồ nghe đến sóng nước âm thanh, không biết cái này một bên có người đi. Sẽ không. Nơi này một bên chỉ có tỷ muội chúng ta môn mấy cái mới trở về. Cái khác tộc nhân bình thường đều sẽ không đi tới nơi này. Nhưng là ta rõ ràng liền nghe thấy. Xuất hiện chính là năm cái xà nhân tộc thiếu nữ, các nàng dọc theo đường đi liễu ra liễu diễu lại đây, đảm thiếu thanh liên tục. Huyền Thiên kinh dị, là lần trước mấy vị kia thiếu nữ, trong đó vị kia hồng nhạt quần áo đi đầu đại tỷ cũng thỉnh lình liền ở trong đó, nàng đi tuất đảng trước phương. Bọn tỉ muội, chúng ta tiên tiến nhập bên trong tắm một cái, sau đó ở làm kim ba tộc lão bản giao sự tình, chắc chắn chờ chúng ta phao táo trở lại, thời gian cũng sẽ không quá trễ. Cô gái áo hồng cười nói, nhất thời đề nghị của nàng thu được cái khác bốn vị xà nhân tộc thiếu nữ tán thành, các nàng hoan hô đi tới bên cạnh ao, bắt đầu cởi áo chuẩn bị tiến vào trong ao hoan hí. Chương 192, một hồi thịnh yến. Lại muốn quan sát một hồi thịnh yến. Huyền Tiên tự nói, sắc mặt đỏ chót. Năm vị xà nhân tộc thiếu nữ thay y phục giải mang, lộ ra bạch ngọc bình thường ra rẻ, bóng loáng chất bóng, mang theo một loại mê người vẻ đẹp. Các nàng vóc người rất tốt, quả thực là không thể soi mói, lồi lõm chập trùng, có nhất định tỷ lệ vàng, chính là tiên tử, cũng không quá như vậy. Năm vị xà nhân tộc thiếu nữ phù phù. Phù phù, nhảy xuống thủy, ở bên trong lô đùa, xem trên bờ Huyền Tiên là hai mắt lóe ra, khóe miệng chảy nước miếng đều sắp chảy ra thế nào thích không bên cạnh bạch quy thở nhẹ vẫn được dài đến là không sai bất quá không thích hợp ta huyền thiên theo bản năng đáp lại hai mắt trừng trừng như trước ở quan sát yêu thích liền lên a đêm này năm cái cô nàng đều cho nắm lên đến bạch quy giựt dây nói rằng kết quả bị huyền thiên đụng gõ một cái thiếu cho ta quạt gió thổi lửa nữ nhân như vậy là xài nhân tộc ta làm sao có khả năng muốn huyền thiên xoa dị hắn mặc dù có chút động lòng thế nhưng thần trí mười phân rõ ràng tỉnh nữ nhân như vậy là được theo vặn vẹo lên lại như là rắn nước như thế mềm mại, thế nhưng lại hết sức nguy hiểm. Bạch quy căm giận, nó lại bị Huyền Thiên cho gõ một cái, lần này nhưng là bị thiệt lớn, tức giận sắc mặt đều đỏ chót. Thời khắc này, nó hận không thể cho Huyền Thiên một cước, để hắn trực tiếp bay ra ngoài, rơi trong ao nước. Nhưng mà, coi như nó muốn tìm Huyền Thiên lý luận thì, sắc mặt nhưng không khỏi biến đổi, sau đó lại trở nên thập phần cổ quái. Cẩn thận, nơi này có người thứ ba tiếp cận, là một cái xà nhân tộc lao giả. Nó âm thầm nhắc nhở, tình huống thế nào, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái lao gia hỏa đây? Huyền Thiên kinh ngạc, âm thầm thả ra thần thức, cảm thụ một phen, nhưng không có một chút nào cảm nhận được. Đối với này, đến không phải hắn năng lực không được, mà là sợ đánh rắn độ cỏ, không có tinh tế tra xét mà thôi. Lão già này tới nơi này, nói không chắc mục đích giống như chúng ta, là vì xem xét. Bạch Quy cười trộn, sau đó hướng về Huyền Thiên chia sẻ một chút tin tức. Hắn dĩ nhiên đang chầm chậm tiếp cận cái này cái ao, có thể hay không có mục đích gì. Huyền Thiên kinh dị, âm thầm đem hơi thở của chính mình cho che đậy, sau đó hướng về cái hướng kia nhìn tới, căn cứ Bạch Quy cung cấp phương vị hắn nhìn thấy cái kia xả nhân tộc lão nhân, đây là một cái lục tóc lao giả, tướng mạo vô cùng khủng bố, hai con mắt như là bị đảo giống giống như vậy, dĩ nhiên có chút mục nát, cả khuôn mặt cũng chỉ còn sót lại một tấm lao da mặt, xấu xí vô cùng, không thể nào dài đến như thế xấu, liền hẳn là đi bế quan, há tất đi ra đáng sợ đây. Huyền Thiên không nhịn được nổ nước bọt, thực tại bị dọa đến không rõ. Bạch Quy gật đầu tán thành, nói ta sống vô số năm, ra sao sinh linh chưa từng thấy, ngoại trừ thời kỳ thượng cổ tất cả kỳ hoa sinh linh ở ngoài, liền muốn mấy lao giả này xấu nhất hai tên này là mình mật thiết quan tâm cái này xạ nhân tộc ông lão động thái chỉ thấy vị này xạ nhân tộc ông lão ẩn giấu tại một tảng đá lớn mặt sau vào lúc này móc ra một con cây sáo bắt đầu thổi đây là một cái phi thường tươi đẹp tâm thanh như dòng suối nhỏ chảy nhỏ dọn, hành vân như nước vô cùng êm hay thế nhưng năm cái xạ nhân tộc thiếu nữ sau khi nghe đều rồn rập biến sắc là cô quả lão nhân định một khúc áo hồng thiếu nữ kinh ngạc tốt lên xác thực là cô quả lão nhân thành danh khúc hắn ở trong tộc cũng thường thường một người diễn tấu này thủ từ khúc bên cạnh một cái thanh ý giả nhân tộc thiếu nữ gật đầu phụ hoạn năm cái thiếu nữ vào đúng lúc này đều có vẻ hoảng loạn trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng liền ngay cả cầm đầu cô gái áo hồng cũng không ngoại lệ thậm chí hốc mắt của bọn họ bên trong còn bí mật mang theo một chút sợ hãi tựa hồ rất e ngại trong miệng vị này cô quả lão nhân thế nhưng rất nhanh cầm đầu áo hồng thiếu nữ liền bình tĩnh lại nàng hướng về bốn phía hô to nói là cô quả tộc lao sao không biết tộc lao tới đây để làm gì kính xin tộc lao hiện thân sau một khắc cây sáo thanh dần dần tiêu tan một cái giàn mua tiếng cười quái dị vang lên dị thường khó nghe xa nhân tộc ông lão trầm rãi về thân hắn một con tóc lục tung bay như là trong địa ngục đi ra lão quái vật mà lại hai con mắt chỗ trống vô thần tỏa ra ưu quang cả người xem ra khủng bố cực kỳ làm người ta sợ hãi năm vị xa nhân tộc thiếu nữ tại chỗ bị dọa cho sợ rồi bọn họ tuy rằng đều là cùng tộc nhưng lão nhân này bình thường thân phận cao quý cũng không thể thường thường gặp lại hiện nay đột nhiên nhìn thấy sự khủng bố dung mạo không bị làm cho khiếp sợ mới là lạ thế nào bị dọa sợ đi tóc lục lão nhân quái cười nói không áo hồng xà nhân tộc thiếu nữ lắc đầu, thế nhưng là sắc mặt tái nhợt, không có chút thường hảo. Chốc lát, nàng mới chấn định lại, miễn cưỡng mở miệng nói rằng, không biết tộc lao tới đây để làm gì, đến đặc địa này đưa các ngươi nam vị đoạn đường tất cả. Ông lão đột nhiên cười to, như là ác quỷ đang thách lão, sợ đến năm vị xà nhân tộc thiếu nữ sợ hãi cực kỳ, trong này sát ý có thể dễ dàng cảm nhận được. Sau một khắc, năm cái xà nhân tộc thiếu nữ phốc, một tiếng nhảy ra mặt nước, phân năm cái phương hướng khác nhau đồng thời thoát đi, muốn tránh được một đoạn. Nhưng mà ông lão cũng không có cho các nàng cơ hội. Hắn móc ra chín thanh xanh tham thảm phi kiếm, lúc này liền thích thả ra, phân phương hướng khác nhau truy kích mà trên. Ở ông lão tiếng cười quái dị bên trong, năm cái xả nhân tộc thiếu nữ hết thảy bị chém giết. Các cả. Kim ba bà lão kia môn, không tự mình tới lấy đồ vật, hiện tại liền quy ta đi. Đường tưởng rằng ngươi ở trong bóng tối lén lút chế riêng cho thánh thai, ta liền không biết. Tốc lục xà nhân tộc ông lão cười to, trong tay cầm cái kia chín thanh giết thiếu nữ phi kiếm, lúc này bắt đầu liếm láp mặt trên máu tươi. Ồ. Lão già này thật là ghê tầm a. Huyền Tiên suýt chút nữa khan. Chờ một chút. Lão già này tựa hồ muốn tới lấy đồ vật, thật giống là cái gì thanh thai, chúng ta trước tiên nhìn, kỹ hắn nói. Bạch Quy nói rằng, nó hai mắt tỏa ánh sáng, chuẩn bị bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, chơi một chiêu nham hiểm. Vừa nãy, cũng chính là Bạch Quy người này để lại Huyền Thiên, bên này mới sẽ bình tĩnh như vậy. Bằng không, dựa theo Huyền Thiên tính cách, hắn đã sớm ra tay rồi. Huyền Thiên bất đắc dĩ tán đồng, nói, "Được rồi. Vậy thì nhìn kỹ hắn nói đi, nếu là này năm cô gái là chúng ta nhân tộc, ngươi nắm lấy ta cũng vô dụng. Ta định đi cứu rút, không có chuyện gì." Ngươi không cần hổ thẹn. Cái kia năm cô gái không phải vật gì tốt. Còn nữa nói rồi, chủng tộc này cũng không phải cái gì tốt phẩm tính, bọn họ trong xương trời sinh có chứa một loại phản bội gen. Thời kỳ thượng cổ, vạn tộc đều bị bọn họ chinh thảm. Bạch Quy nói rằng, vẻ mặt căm giận. Tốt lắm, xem trước một chút lao già này lại nói, hắn tự hồ phải ở chỗ này lấy món đồ gì. Huyền Tiên nhắc nhở, sau đó liền không lên tiếng nữa. Hai tên này đều nhìn chăm chú cuốn rồi tóc lục ông lão, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Chỉ thấy tóc lục xả nhân tộc ông lão nhìn xung quanh, trước tiên điều tra lập tức Xác định sau khi an toàn mới bắt đầu hành động. phụ phu, một tiếng, nhảy vào trong hồ. Người này thẳng đến đáy hồ mà đi. Bạch quy mắt sắc, khẩn nhìn chằm chằm ông lão nhất cử nhất động. Ở hai tên này dưới mí mắt, xa nhân tộc ông lão đi tới đáy hồ, sau đó một trận tìm tòi, cuối cùng ở một tảng đá lớn bên cạnh dừng lại, bắt đầu cân nhắc. Cuối cùng, hai phút sau khi, đáy hồ ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đã tảng nổ thành một phấn tại chỗ, nhưng xuất hiện một cái đen thổi cửa động. Quả nhiên dấu diếm nguy cơ, xem ra ta trước được tin tức không giả. Lần này coi như là cùng Kim Ba lão già này đỡ lấy hận cũng coi như là đánh giá, cô quả lão nhân đại hỉ, tại chỗ liền chui tiến vào trong hố đen, biến mất không còn tăm hơi. Lão già này không gặp, chúng ta có muốn hay không cùng xuống? Huyền Thiên chân chờ. Không cần, lão già này sớm muộn muốn lên đến, chúng ta ở chỗ này chờ hắn được rồi. Bạch Quy lạnh cười nói, không phải rất lâu công phu, cái kia xà nhân tộc ông lão liền đi ra. Vào giờ phút này, hắn mang theo một con màu đen hổ cô lớn, trên mặt một mặt sắc mặt vui mừng, chính vội vàng đi ra ngoài cản. Cơ hội tốt, chính là vào lúc này, đến ngươi ra trận thời khắc. Bạch Quy nhắc nhở. Đùa giỡn, đây là thời khắc mấu chốt, ta cảm giác vẫn là ngươi ra trận a." Huyền Tiên lời còn chưa nói hết, liền một tiếng hét thảm, tự cây rừng mặt sau tỏa ra. Chỉ thấy cái mông của hắn trên thình lình có một cái móng bút tấn, không cần phải nói, cũng biết là Bạch Quy ra tay ác độc. Chết tiệt, mỗi lần đều chơi như thế nha hiểm hoa chiêu. Khí lực đại cũng không phải bắt nạt như vậy người." Huyền Tiên chửi ầm lên, thế nhưng cũng biết hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đối diện. Bên kia, xa nhân tộc ông lão tự nhiên là bị giận mình, có vẻ vẻ mặt hoang mang. Bất quá, khi hắn thấy do người tới sau, Vẻ mặt nhưng đã biến thành kinh ngạc. "Là ngươi, cái kia đến chúng ta bộ lạc quấy rối nhân tộc tiểu quỷ." Hắn kinh ngạc nói. "Đúng nha, chính là ta." "Bất quá, lão quỷ ngươi hoang mang hoảng loạn làm gì chứ? Có phải là làm cái gì đối lý sự mới đi như thế gấp?" Huyền Tiên trêu chọc. Xa nhân tộc ông lão tại chỗ mặt đen, khỏe miệng bắt đầu co giật, hắn cũng biết mình tướng mạo đáng sợ, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có sinh linh dám ở ngay trước mặt hắn đã nói, chớ đừng nói chi là dùng hết quỷ cái từ này để hình dung. Hắn cũng từng tuổi trẻ quá, cũng từng bị các thiếu nữ vây đỡ quá tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bởi vì khi còn trẻ một hồi tai nạn hiện nay bị người xưng là lão quỷ nhưng là xúc phạm nội tâm hắn bên trong tối kỵ tiểu tử ngươi đây là đang tìm cái chết sao ông lão giận dữ cười hai con chỗ trống trong đôi mắt tỏa ra từng tia từng tia hắc hát mang như là con rắn nhỏ đang vặn mèo dị thường đáng sợ lão ra hỏa không phải ta không tôn kính ngươi chỉ là ngươi tướng mạo sát thực là đáng sợ ta kiến nghị ngươi lập tức đi bế quan miễn cho dọa sợ người khác huyền tiên trêu chọc không hề lưu ý tốt lắm ngươi liền đi chết đi cho ta Ông lão lạnh lùng nói, tay phải thành trảo, mặt trên ngưng tụ lại một đoàn hắc khí, hướng về Huyền Tiên chán nắm lên, chiêu thức rất là ác độc, phải đem Huyền Tiên trực tiếp đánh giết. Huyền Tiên tay mắt lênh lếch, tại chỗ lưng ngang, né qua ông lão một đòn. Nhưng mà, sau đó mặt đá tảng có thể sẽ không có may mắn như vậy, lúc này ầm, một tiếng nổ tung, chỉ là bị hắc khí nhiễm đến một tia mà thôi. Nay đủ để nhìn ra, đòn đánh này hung hăng, liền ngay cả Huyền Tiên cũng không dám găng đón đỡ. Khá lắm, xem ngươi một bộ dáng rất yếu đất, đều sắp chết rồi, không nghĩ tới thân thể vẫn như thế cứng trắng. Coi khi ngươi, Huyền Tiên lầu bầu, tức giận ông lão. Đồng thời, cũng triển khai ác liệt công kích. Hắn triển khai hai tay, thân thể tỏa ra hào quang màu vàng nóng, lấy dương phi tư thế, hướng phía dưới ép xuống. Một đôi nắm đấm thép, trực tiếp nhắm ngay ông lão chỗ trống hai mắt. Mở cho ta. Ông lão giống to, chỗ trống trong đôi mắt bắn ra một đạo hắc hát quang, đem Huyền Tiên nắm đấm cho chặn lại, sau đó hai tay thành trảo, trực tiếp khu hướng về Huyền thiên chắn. Chương 193, Anh Đan. Ông lão rất uy mãnh, như rồng tự hổ, chảo phong vũ vũ. Vang vọng, có gió mạnh thanh làm bạn. Tất cả xem ra chầm chậm. chậm thế nhưng hết thể động tác, làm liền một mạch, nhanh chóng cực kỳ. bất quá vào lúc này, huyền thiên cánh tay mạnh mẽ chấn động, phía trước hắt quang đứt thành từng khúc. hắn nắm đấm thép thoát ly trường khống, lúc này đón lấy đôi kia khô chảo. giang giác, một tiếng vang giòn truyền ra, ông lão chấn động toàn thân, lão đảo rút lui. vẻ mặt của hắn vật mèo, có vẻ càng thêm đáng sợ, quả thực là so với ma quỷ còn dữ tợn. nguyên nhân không gì khác, ông lão hai tay xương cốt gãy vỡ, hắn hiện ra đến thống khổ dị thường. nơi nào đến quỷ tiểu tử, thân thể như vậy cứng rắn, hắn than nhẹ, khoe miệng không tự chủ co giật. Không sai lão quỷ, xem ra cần ta toàn lực ứng phó ứng đối." Huyền Tiên tự nói, thanh âm không lớn. Thế nhưng để đối diện xạ nhân tộc ông lão nghe được, khỏe miệng có rũm phạm vi càng lớn. Lẽ nào tên tiểu tử thúi này trước không dùng toàn lực? xa nhân tộc ông lão ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, không dùng toàn lực liền có thể để hai tay hắn gãy xương, đây là khủng bố cỡ nào a? Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Huyền Tiên thật không có dụng hết toàn lực, hắn chỉ dùng 6 phần lực đạo. Bằng không, trước Hạ hát Quang cũng không thể chặn lại hắn một đôi năm đấm phép. Ông lão hoảng sợ, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều, như trước đem tình trạng của chính mình khôi phục lại tốt nhất cắt rồi rồi một tiếng đem hai tay sương gãy cho tục tiếp được nhưng mà hắn không có nhiều thời gian hơn chuẩn bị bởi vì đối diện Huyền Thiên đã làm khó dễ Huyền Thiên vung hai nắm đấm sấm gió thanh động như một con mánh hổ hạ xuống bổ nhào mà đến bí mật mang theo một luồng không gì sánh kịp thô bạo đem phía dưới hổ nhỏ đều thổi nhất lên sóng lớn ông lão sợ hãi không người nể qua sau đó hai tay lần thứ hai thành chảo tiến lên chống lại trong phút chốc bên này khánh chen. vang vọng hai người thân thể đều rất cứng rắn dường như thần binh ở đây va chạm đặc biệt kịch liệt, Huyền Tiên thẳng thắn thoải mái, song quyền gần giống như một đôi chùy sắt đang múa may, bùng nổ ra hóng ánh kim quang, uy mãnh cực kỳ, tựa hồ cái gì cũng có thể đánh nát giống như vậy, uy mãnh cực kỳ. Mà ông lão cũng khá tốt, hai tay hắn thành chảo, trên không trung vung vẩy vù vù vang vọng, quanh thân còn có mấy đạo màu đen quỷ phong sinh ra, như là tám trảo bạch tổ xúc tu ở bơi lội. Nhưng chung quy là không địch lại Huyền Tiên, thiết đang cùng Hoàng Kim nắm đấm trong vẫn ở hạ phong, Phúc. chỉ là bảy cái hiệp, Huyền liền một quyền xuyên qua xả nhân tộc ông lão bộ ngực, trong phút chốc mưa máu bay tán loạn trong đó còn bí mật mang theo ông lão nội tặng cho cạn. mà trong quá trình này, xa nhân tộc ông lão cũng ở bên ngược, cuối cùng ầm ầm, một tiếng, rơi vào bên bờ, đập ra rất lớn một cái hô sâu. đáng chết. xa nhân tộc ông lão nhai răng, lúc này liền lòng sinh ý lui, cùng không trung phun ra ba ngụm máu tươi, chuẩn bị mượn trong tộc ma công tiến hành bỏ chạy. nhưng mà huyền tiên cũng không có bị hắn cơ hội. Soạn, một tiếng, xa nhân tộc ông lão hóa thành một đạo mũi tên máu, vừa cực nhanh đến không trung, liền nghe được một tiếng quẩn quẩn trung vang, sau đó một con ngã xuống đất. Ma công cũng bị chấn động đến mức tiêu tan, lượng ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Huyền Tiên cười gằn, sau đó thả ra một đạo ánh vàng. xì xì, một tiếng, đem đầu của ông lao chém xuống. Nhưng mà, coi như hắn thật cao hứng muốn thu lên trong tay Hoàng Kim Tiểu Trung thì liền phát hiện không đúng. Nhìn kỹ, một con bạch quy bắt trên tay hắn mặt. Ngươi vào lúc này ra tới làm chi? Thời điểm chiến đấu cũng không gặp bóng người của ngươi. Huyền Tiên nghe rằng, mạnh mẽ vung đẩy, thế nhưng là phát hiện bạch quy tựa hồ dính ở bên trên giống như vậy, làm sao bỏ cũng không xong. Chờ một chút, ngươi không nên cử động. Để ta xem một chút cái này tiểu linh đang. Bạch Quy hô to gọi nhỏ, chết sống không chịu xuống. Không đến xem. Huyền Thiên nghe răng trợn mắt, mới không cho cái này hắc hát tâm độ vật xem bảo khí đây. Chỉ sợ là một đi không trở lại. Người này là cái gì mà hàng, hắn rõ rõ ràng, nhìn thấy tốt hàng liền trở nên hưng phấn, phảng phất là ăn thuốc kích thích như thế. Cuối cùng, Huyền Thiên rung động trung vàng, đem Bạch Quy trực tiếp đánh rơi xuống, lúc này mới bình yên thu hồi hoàng kim tiểu trung. Bạch Nhãn Lang a Bạch Nhãn Lang, ngươi tên tiểu tử này tâm như thế tàn nhẫn, liền một thứ cũng không cho ta quan sát trái lại đem ta cách dùng bảo đổi xa chưa từng thấy như ngươi vậy phụ lòng hắn bạch quy khóc tang kêu trời chửi đối được rồi ta còn không biết ngươi cái kia được hạnh sao quả thực chính là một cái hố hàng vừa đến thời khắc mấu chốt liền mất đi tác dụng huyền tiên cửa trách bạch quy nghe vậy đình chỉ chửi đối sau đó con ngươi xoay tròn xoay một cái định hót tự đổi tới tiến hành cần cầu muốn xem con kia tiểu linh an cái này dính người đổ vật huyền tiên đau đầu này con bạch quy dị thường đáng ghét gần giống như da trâu đường giống như vậy bỏ cũng không xong cuối cùng Hắn ở xả nhân tộc ông lão trong nghe hoàn cung tìm ra con kia hộp mới đưa Bạch Quy sự chú ý cho rời đi lấy tới cho ta nhìn một chút nói không chắc bên trong là thứ gì trọng yếu Bạch Quy ngay lập tức sẽ tập hợp lại đây đòi hỏi Huyền Thiên lập tức cho nó người này rông rải, hắn còn thật sự sợ rồi đương nhiên thật vất vả rời đi người này sự chú ý Huyền Thiên cũng rất thích tử đem hộp cho hắn liền cho hắn đi Bạch Quy tiếp nhận hộp cũng không có lập tức mở ra mà là trước đem xả nhân tộc ông lão trong cơ thể trong nghe hoàn cung những kia bình bình lon lon đồ vật trước tiên cho móc đi ra toàn bộ ôm đồm nhập chính mình trong túi sau đó mới đến xem cái kia hộp. một bên Huyền Thiên nhìn Bạch Quy liễm Tài hành động, trận chừ mắt, thế nhưng không có đi làm cái nhiễu, những vật nhỏ này liền để con kia Bạch Quy cầm đi. thời khắc này hắn quan tâm nhất con kia hộp. bất quá ở hộp mở ra trước, hắn còn làm một chuyện, vậy thì là đem xả nhân tộc thi thể của Lão giả cho đốt. Lão giả này chết không nhắm mắt, hai mắt chết rồi rốt cũng mở, bên trong là một mảnh vận đục trong trắng mắt, khiến người ta cầm lái lòng sinh sợ hãi. dù cho Huyền Thiên là tu sĩ, cũng là không tự chủ một trận run rẩy, cảm giác sinh linh như vậy sống trên đời, sẽ hủ chết một mảnh phàm nhân vẫn là hủy thi diệt tích tốt bên kia răng rắc, một tiếng hộp lớn bị bạch quy mở ra bạch quy đại hỉ lập tức bái đi tới quan sát huyền thiên cũng áp sát tới đầu lâu đi vào trong thăm viếng kết quả hai người sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi bên trong dĩ nhiên nằm một đứa con nít là một cái xả nhân tổ câu anh bất quá dĩ nhiên không có sinh mệnh khí tức tựa hồ bị miễn cưỡng luyện chết sau đó bị để vào trong hộp lục trong nước trong hộp thủy là màu xanh lục phản vật là trong địa ngục cưu tuyển nhìn khiến người ta phát suy trẻ con liền nằm ở này màu xanh lục tuyển trong nước làm cho người ta một loại không rõ đồ vật cảm giác thế nhưng một cách không ngờ từ anh dĩ nhiên là tràn ngập ra hương thơm phảng phất là cái gì thượng cổ linh an đây là vật gì dĩ nhiên như vậy quái gì huyền thiên kinh ngạc thốt lên nói rằng nếu như ta đoán không lầm đây là xa nhân tộc một loại cổ pháp nghe đồn bên trong xa nhân tộc đại sư sẽ chọn lấy một loại thể chất đặc thù trẻ con đem miễn cưỡng luyện hóa thành một viên đan dược sau đó dùng tăng trưởng công lực phòng trừng, nghe đồn bên trong hiện tượng chính là chúng ta trước mắt tình cảnh này bạch quy hít sâu một hơi khá là chấn động nói rằng đáng chết này chủ tộc Dĩ nhiên như vậy được các, đem sống sờ sờ trẻ con cho miễn cưỡng lựa chết, vẫn là chính mình chủng tộc trẻ con. Làm sao liền xuống tay được đây?" Huyền Tiên căm giận. Chủng tộc này xác thực là đáng ghét. Bất quá hiện tại, nhưng tiện nghi chúng ta, tự nhiên kiếm được như thế như thế thứ tốt." Bạch Quy vui dạo dực nói rằng. Huyền Tiên nghe vậy, liếc mắt nhìn từ Anh, sắc mặt lập tức hốt hồng hốt lục, như là đèn nghe ông đỏ. Hắn nghe răng trợn mắt nói, "Ác tâm như vậy đồ vật, ta làm sao ăn được. Người cái này kẻ tham ăn, đừng nói muốn ăn dưới vật này. Sau đó đừng tìm ta đi chung với nhau." "Này không?" Đan dược còn không luyện chế thành đây. Đây chỉ là một quá độ kỳ, còn phải cần một khoảng thời gian, vật này mới có thể thành." Bạch Quy nháy mắt, còn đang nghiên cứu vật này. Coi như là luyện chế thành đan dược, cũng khó có thể nuốt vào." Huyền Tiên nói thầm, sắc mặt như trước biến ảo không ngừng. "Nếu ngươi không muốn, liền đưa cho ta được rồi." Bạch Quy cũng không phí lời, lúc này liền đem hộp lớn cất đi. Huyền Tiên thái độ như vậy, nó còn cầu cũng không được đây. Người này, chính là yêu thích ham muốn tiểu tiện nghi. Bên cạnh, Huyền Tiên mườn một mặt bất bình, tuy rằng vật này xem ra buồn lôn thế nhưng là là hiếm thấy một cầu đang rước, kết quả bị Bạch Quy như thế cho lấy đi. Thời gian sau này bên trong, hai tên này cũng không có lại ở lại chỗ này nghịch nước ý tứ, quyết định trước về đến bên trong vùng rừng rậm. hết cách rồi, Bạch Quy người này thu được chỗ tốt ồ nào phải đi về, Huyền Tiên chỉ có thể tùy theo nó. hai tên này xuyên qua cổ Lâm, phải về đến trong ngày thường Lâm thời nơi ở đi. nhưng mà, liền khi bọn họ xuyên qua quá một mảnh đằng một Lâm thì bất ngờ xảy ra chuyện, một vệt kim quang lấp lóe mũi tên nhọn ngang trời, bay thẳng đến Bạch Quy mà đi. Soạn, một tiếng, Bạch Quy lưng ngang đem nguy hiểm cho né qua. Ngay sau đó sắc mặt liền lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, ánh mắt trực hướng phía đó nhìn tới. Huyền Thiên nguyên vốn còn muốn muốn cười nạo Bạch Quy vài tiếng, bởi vì hắn là trên mặt đất cất bước, mà Bạch Quy yêu thích ở giữa trời cao phi hành, kết quả là trở thành mục tiêu. Bất quá nhìn thấy Bạch Quy trên mặt sự phẫn nộ, hắn cũng một cách tự nhiên không cười nổi thành đến, đến rồi, ánh mắt đồng dạng hướng về bên kia nhìn lại. Không lâu lắm, một trận lá cây đan dệt thanh âm vang lên, vài tên xà nhân tộc thiếu niên tự giao phối sai cây mấy bên trong đi ra, ánh mắt rơi vào Huyền Thiên hai người trên người, bọn họ cầm trong tay đại cùng trên lưng còn cong lấy bao đựng tên bên trong cắm vào rất nhiều khắc mũi tên thời khắc này mạnh mẽ đánh giá bạch quy hai người tựa hồ là trong tộc đồn đại rất nóng kẻ loại người kia ra hỏa không nghĩ tới lại bị chúng ta gặp bữa cầm đầu áo xám thiếu niên lạnh cười nói nhưng mà so sánh với đó phía sau hắn năm tên xả nhân tộc thiếu niên nhưng là trên mặt mang theo vẻ lo âu bí mật truyền âm nói tiểu ít người này nghe tới tựa hồ không dễ trọc, liền ngay cả quán dương tên hướng kia cũng không phải là đối thủ của hắn là một người thiếu niên thiên tài hừ cái gì chó má thiên tài cùng huynh trưởng ta so ra kém qua xa thiếu niên không có lảng tránh dùng miệng mở miệng khinh thường nói ừ đã như vậy ta rồi cùng mấy vị luận bàn một chút huyền thiên cười gằn những người này vô duyên vô cớ bắn tên hại người hiện nay lại thái độ hung hăng thực tại làm hắn hoa khí chính muốn dạy dỗ một tháng đây lại có làm sao luận bàn liền luận bàn cùng ngươi tương chiến căn bản cũng không cần huynh trưởng ta ra tay chỉ cần ta liền có thể đưa người chết giết. thiếu niên lộ liêu nói rằng lần này huyền thiên có thể đến hứng thú đối với trong miệng hắn huynh trưởng cảm thấy rất hứng thú vừa hỏi bên dưới, cũng là ngẩn ngơ. Chương 194, ước chiến. Huynh trưởng ta tên là Diệp Máu, chính là ta Thánh xà tộc thế hệ thanh niên người số 1, được xưng ngàn năm hiệu gia thiên tài. Lúc đó, cái tên quán dương đồng dạng được gọi là ngàn năm hiệu gia thiên tài, nhưng còn không phải là bị huynh trưởng ta cho đánh bại. Cầm Đầu xà nhân tộc thiếu niên ngạo nghễ nói rằng, Huyền Tiên nghe vậy, vẻ mặt cũng là ngẩn ngơ, hắn dĩ nhiên gặp phải vị này trong truyền thuyết, xà nhân tộc thế hệ thanh niên người số 1 đệ đệ. Đây cũng quá đúng dịp đi. Trước đây không lâu, hắn còn đang suy nghĩ tưởng Xà nhân tộc thế hệ thanh niên người số một là hình dáng gì? Kết quả ngày hôm nay thì có điểm liên quan. Bất quá rất nhanh, Huyền Thiên trên mặt liền lộ ra nụ cười, chẳng trách cái này xà nhân tộc thiếu niên như thế hung hăng, hóa ra là thiên tài số một đệ đệ, hậu trường ngạnh cực kỳ. Bất quá chuyện này căn bản là không thể làm cho hắn sợ hãi, thậm chí hắn còn bay lên tâm tư muốn cùng vị này xà nhân tộc thiên tài số một luận bàn một chút. Thấp kém nhân tộc, ngươi cười cái gì? Cầm đầu xà nhân tộc thiếu niên trầm mặt, Huyền Thiên nụ cười, ở trong mắt hắn trở thành sỉ nhục. Ta cười là ngươi ngu xuẩn. Huyền Thiên cười khẽ lại nói như vậy đi ngày hôm nay ta tâm tình tốt liền không giết các ngươi các ngươi từng người đoạn một tay chân sau đó rời đi đi thuận tiện nói cho các ngươi trong tộc thiên tài một tiếng rảnh rỗi đều tìm đến ta luận bàn một chút vị tiêu thiên tài số một cũng vậy làm can huynh trưởng ta thiên tư không tiền khoáng hậu khi nào đến phiên ngươi đến cưa tay một chân cầm đầu xà nhân tộc thiếu niên giận dữ lúc này nhấc lên trong tay đại cung sau đó lấy ra mũi tên đắp ở phía trên nhắm vào huyền thiên đầu lâu xoát một tiếng vọt tới mũi tên này chi rất bất phàm chính là cùng không biết tên giả thu xương cốt luyện chế mà thành cực nhanh trên không trung vụ vụ vang vọng, phảng phất là một con mánh thu đang thét đảo, thẳng đến huyền thiên mà đi. huyền thiên không còn né e tránh, xuê bàn tay ra mạnh mẽ chống đỡ. Đừng! Một tiếng đem mũi tên cho đánh bay. Ngay sau đó ầm ầm, một tiếng, bị đánh bay mũi tên và về phía lại địa, đập ra một cái hô to, tăng lớn của một sụp đổ, cảnh tượng kinh người. Trở lại, cầm đầu xà nhân tộc thiếu niên giận dữ, lần thứ hai để cung cái tên, hướng về huyền thiên vọt tới mũi tên. Hơn nữa, không chờ kết quả đi ra, hắn như trước dựng lên cái thứ ba mũi tên. Hoàn toàn là không muốn cho Huyền Thiên chút nào cơ hội phản ứng. Nhưng mà Huyền Thiên tựa hồ so với vị này, xà nhân tộc thiếu niên tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn. Dĩ nhiên dựa vào đem hết thể mũi tên đều cho đánh bay, làm xà nhân tộc thiếu niên bắn ra con thứ mười tiễn, bên này triệt để sôi trào, phạm vi mấy dặm đại địa đều bị bắn nổ, uy lực hết sức kinh người. Tiểu ít, chúng ta đến giúp ngươi. Cầm đầu xà nhân tộc thiếu niên phía sau, cái kia năm tên tùy tùng thấy tiểu thiếu gia tiến công bất lợi, sợ hắn chịu thiệt, lúc này dồn dập cầm lấy mũi tên hướng về Huyền Thiên vào tới. Nhưng mà chuyện đáng sợ phát sinh. Huyền Thiên dĩ nhiên không né không tránh, một tay ở giữa không trung như mâm tròn giống như tuất quá. Cuối cùng Khánh, một trận vang lên ròn giã, đem hết thể mũi tên đều cho trượt vào lòng bàn tay. Sau đó hướng về xà nhân tộc các thiếu niên trưởng đi. Vành, sáu cái xà nhân tộc thiếu niên chúng chiêu, trong đó năm cái tùy tùng đầu lâu đều bị bắn nổ, trắng bệnh vang từ phía. Huyền Thiên phản bức mũi tên bất chính không ai, đều chỉ về đầu của bọn họ. Cầm đầu xà nhân tộc thiếu niên cũng gặp phải trọng thương, hắn đem đại cung làm côn đồng sứ. Khánh, một tiếng đem mục tiêu cho đánh oai, thoát ly chỗ yếu. Cuối cùng. Mũi tên xuyên qua bờ vai của hắn. Phúc. hắn miệng lớn ho ra máu, thân thể lão đảo rút lui, viên mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Đúng, cứ việc trước nghe nói qua một cá nhân tộc thiếu niên đáng sợ, thế nhưng là không nghĩ tới, lực đạo dĩ nhiên là kinh người như vậy. Ngắn ngủi giao thủ cũng đã đem hắn đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi, cái này xà nhân tộc thiếu niên sợ hãi, một cái tay chỉ vào Huyền Thiên nói không ra lời. Huyền Thiên cấp tốc tiếp cận, vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói, yên tâm đi, tha cho ngươi một mạng, trở lại nói cho ngươi huynh trưởng liền nói ta đang chờ hắn một trận chiến. Sa nhân tộc vị kia dẫn đầu thiếu niên có chút thẹn quá thành giận, bị người như thế đập ai, quả thực chính là một loại xỉ nhục. Bởi vậy hắn ngữ khí như trước rất cứng, nói, người dáng dấp này càng hằn liền cho ta chờ chết đi. Huyền tiên nghe vậy, một mặt cười khẽ, nói, được rồi, sớm một chút đi thôi. Không phải vậy, chờ ta thay đổi chủ ý, nhưng là chậm. Sa nhân tộc thiếu niên nghe nói sau, sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo một trận, lập tức không chần chừ nữa, đứng thẳng đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nhưng mà hắn mới vừa động đứng dậy lại bị một đạo bóng người màu trắng cho ngăn trở. La Bạch Quy, nó một mặt giận dữ nhìn xạ nhân tộc thiếu niên, mắt nhỏ trợn tròn lên, tràn đầy tức giận. Nó phi hành trên không trung, đột nhiên bị người khác coi như bia ngắm xà kích, gần giống như bị một cái thợ săn vừa ý con mồi như thế. Vậy làm sao có thể làm cho nó không phẫn nộ? Thường ngày, nó khắp nơi chiếm thượng phòng, liền ngay cả Huyền Thiên cũng phải ăn quả đắng, có thể nói là một cái không muốn chịu thiệt chủ. Nhưng mà, lần này ăn lớn như vậy một cái muộn thiệt tỏi, nó còn làm sao có thể bình tĩnh? Tuy rằng Huyền Thiên đã phóng thích người này, thế nhưng nó cũng còn không muốn liền như thế để người này cho đi rồi liền như thế đi rồi ta vẫn không có hẻ răng đây từ trước đến giờ đều là ngươi quy đại gia săn thú người bên ngoài vây xem kết quả ngày hôm nay ta trở thành bia ngắm của ngươi quả thực là lẽ nào có lý đó bạch quy căm giận làm sao các ngươi muốn lật lọng cầm đầu xà nhân tộc thiếu niên lộ ra vẻ khinh thường hắn muốn dùng cái này vại mặt vì chính mình đổi về một con đường sống bởi vì hắn sợ sệt này con bạch quy một phát nộ liền bắt hắn cho giết quy đại gia nói chuyện cũng từ trước đến giờ giữ lời Như vậy đi. Ngươi cầm lấy cung tên, hướng về cái mông của chính mình trên xạ một mũi tên, ta liền thả ngươi rời đi. Bạch quy mở miệng lộ ra xấu xa đủ cười, dĩ nhiên đưa ra như thế một cái kỳ hoa yêu cầu. Ngươi cầm đầu xà nhân tộc thiếu niên giận dữ, tức giận run. Thường ngày hắn cao cao tại thượng, khi nào được quá như vậy xỉn đủ. Bất quá, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Lần này hắn nhịn, giờ khắc này cầm lấy cung tên, liền để đối với mình bắn tên. Nhưng mà, đang lúc này, Bạch quy lại mở miệng ngăn cản hắn. Lại làm sao? Lẽ nào ngươi lâm thời này lòng tham, muốn đổi ý? Hán thẹn quá thành giận nói, không có đổi ý, như trước để ngươi rời đi. Bất quá ta đột nhiên phát hiện, vẫn là ta xả lòng tốt của ngươi, chỉ sợ ngươi cho mình hưởng. Bạch quy cười xấu xa, đoạt lấy xả nhân tộc thiếu niên cung trong tay, nó muốn ăn miếng trả miếng, tự mình cho cái này xả nhân tộc thiếu niên một mũi tên. Liền, kỳ hoa một màn xuất hiện, một con bộ ngực đại tiểu bạch quy nhấc theo một cái đại cung, lao lực ở bên kia cái tên. Cuối cùng, nó đem xả nhân tộc thiếu niên một cánh tay cho xả đoạn. Bộ dáng này, bạch quy mới thỏa mãn nó vung vung móc bớt, đem xà nhân tộc thiếu niên cho phong thích. cái này xà nhân tộc thiếu niên như thích phụ trọng, lúc này chạy đi cũng tự chạy trốn, cấp tốc rời khỏi nơi này. liền ngay cả săn thú dùng cung tên cũng không muốn. dưới cái nhìn của hắn, hai người này quả thực đều là khác loại. kẻ loài người kia thần lực kinh người, không thể địch lại được. mà con kia bạch quy lại là trò gian rất nhiều, yêu thích muốn nổi bật, không nữa tấn nhanh rời đi, quả thực chính là sẽ bị giàn vật đến chết. cái tên này lưu đến đúng là rất nhanh. bạch quy nhìn biến mất xà nhân tộc thiếu niên, trợn to hai mắt nói rằng. huyền nghe vậy liễu môi nói, ngươi bộ giăng này, nhân gia có thể chạy không nhanh sao? ngươi cho rằng ta muốn giăn vặt hắn sao? liên vừa nãy mà nói, ta suýt chút nữa đem chính mình cho bắn ra ngoài. bạch quy nghe răng trợn mắt nói rằng, đối với hai người tôi nói, đây chỉ là một nho nhỏ nhẹ đệm. huyền thiên cùng bạch quy kế tục chạy đi, mà bạch quy đương nhiên cũng sẽ không bị cái này khúc nhạc dạo ngắn thay đổi hứng thú, nó thu được cái kia ánh đan, cao hứng còn đến không kịp đây. đêm đó, đen luốc sang choang, hai tên này quay chúng quanh ở trại bên cạnh, nướng xả trứng, đúng là có vẻ tiêu xái. tiểu tử có lòng tin đánh qua vị kia xà nhân tộc thiên tài số một sao Bạch Quy hỏi dò đương nhiên tự tin là đối với một người bản thân thực lực thử thách nếu là ta thắng liên tiếp lợi tự tin cũng không có đây mới thực sự là thất bại Huyền Thiên hồi đáp Bạch Quy nghe vậy lộ ra tán dương vẻ một thiên tài của thời không chỉ cần nhờ một phần từ lúc sinh ra đã mang theo thiên tư còn muốn dựa vào cái kia một luồng vô địch niềm tin đã như thế mới có thể tự vạn ngàn thanh trong năm của khởi thành tựu chúa tể một phương bất quá cái kia xà nhân tộc ở thời kỳ thượng cổ liền có vẻ so sánh xuất sắc có không nhỏ tiếng tam. Chúng nó thượng cổ truyền thừa xuống một ít cổ pháp, cùng với luyện thể phương pháp, đều có một ít chỗ độc đáo, ngươi phải cẩn thận." Bạch Quy nhắc nhở, nó như trước là có chút lo lắng. Huyền Tiên gật đầu, chăm chú lắng nghe Bạch Quy nhắc nhở. Hắn mặc dù đối với chính mình có tự tin, thế nhưng đối với kẻ địch cũng phải thích hợp làm hiểu một chút. Dù sao, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống chi là loại tranh đấu này, cẩn thận là nhất định phải tồn tại. Hai tên này trò chuyện với nhau, rất là đầu cơ. Trong đó, phần lớn đều là Huyền Tiên đang nghe, hắn rất kinh dị, Bạch Quy tựa hồ đối với xả nhân tộc hiểu rất rõ dáng vẻ liền ngay cả đối phương nắm giữ cổ pháp cũng có thể kể ra một hai loại đến đến cuối cùng bạch quy giảng thì lại như trước là nhắc nhở lời nói nói là thời kỳ thượng cổ xà nhân tộc tộc nhân thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ nhắc nhở huyền thiên muốn cẩn thận một chút hồi lâu trò chuyện với nhau đến rất muộn mới kết thúc cuối cùng bạch quy từ lựa trại bên trong lấy ra xà trứng hai cái bắt đầu xay xương ngon lành thượng thức lên rất nhanh liền ăn miệng đầy nước mỡ hứng nguyên ruột nơi buổi tối như trước là như vậy cổ thụ lâm tràn ngập tiếng khét, dài lâu mà thanh xa phảng phất là một thủ dâm quốc khiến cho người kinh tâm động phách Như vậy buổi tối, Huyền Thiên cũng sớm đã quen thuộc. Hắn giờ phút này cùng Bạch Quy đã ăn được xà trứng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà vào lúc này, một đạo dâng chào, tràn ngập lực đạo thanh âm vang lên. Ngày mai buổi trưa, cấm chế cạnh biển trong rừng cổ thụ một trận chiến. Ta chờ ngươi. Đây là một người thanh niên âm thanh, nhưng dị thường hùng bĩ, phản phất là một cái hồng chung ở gõ, khiến cho trong rừng cổ thụ lá cây đều long long chấn động. Bên trong ngẩn chứa lực đạo kinh người. Đáng ghét là xà nhân tộc cái kia thiên tài số 1 ở tuyên chiến. Bạch quy tự cây khô lá cây một cái nhảy lên, nhay răng trợn mắt nói. Hẳn là chính là hắn. Huyền Thiên gật đầu, sau đó đồng dạng giạt ra cổ họng, thâm vận thân lực, nhuộm thanh đáp lại nói, không để cho ta thất vọng. Lã Dụng sần sạt, ra tựa hồ lập tức yên tĩnh rất nhiều. Lần thứ hai bay tới, chỉ là một cái cười lạnh thanh. Chương 195, Xà nhân tộc thiên tài số 1. Đáng ghét, cái kia Xà nhân tộc thiên tài số 1 tựa hồ rất tự tin dáng vẻ. Căn bản là không đem ngươi coi là chuyện đáng kể. Bạch Quy Phấn nộ nói rằng, hắn là Xà nhân tộc thiên tài số 1, ở mảnh này không thấy ánh mặt trời đi địa phương bên trong, còn có kiêu ngạo cũng là tự nhiên ta cũng không lo lắng. nói tới chỗ này, huyền thiên nhíu nhíu mày, lại nói, làm ta lo lắng chính là, ta sợ trong chiến đấu, xà nhân tộc trưởng bối sẽ âm thầm ra tay, phá hoại quy tắc. bạch quy nghe vậy, mỹ mắt đều nhảy nhảy, nói, ngươi nói có lý, xà nhân tộc bản tính chính là gian trá cùng dảo hoạt, bọn họ có thể sẽ trong bóng tối quấy giày chiến đấu. hơn nữa, nói tới chỗ này, nó cúi đầu trầm ngâm, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. hơn nữa cái gì? huyền thiên hỏi dò. hơn nữa, chủng tộc này không giữ lời hứa. ta lo lắng ngươi ở chiến đấu sau khi, mặc kệ thắng cùng bại. Bọn họ trưởng bối đều nhân cơ hội đưa ngươi cho đánh giết, diệt trừ ngươi cái này đột nhiên xuất hiện hậu hoạn. Bạch Quy lo lắng nói. Huyền Tiên nghe vậy, không khỏi nhíu mày đến, cho rằng Bạch Quy nói rất có lý. Không có những nguyên nhân khác, bởi vì bọn họ hai cái là đột nhiên xuất hiện người ngoại lai, hơn nữa Huyền Tiên vẫn là nhân tộc, ở thời kỳ thượng cổ dễ dàng cho xà nhân tộc kết làm thâm cứu đại hận. Hai tên này đột nhiên xuất hiện, tự nhiên sẽ lệnh xà nhân tộc bất an, cần nghị trăm phương ngàn kế đi đánh giết. Huyền Thiên lo lắng chính là ở đây, hai người bọn họ thế đơn lựu bạc, nếu là toàn bộ xà nhân tộc làm có dễ thậm chí xuất hiện cảnh giới cao hơn xà nhân tộc tiền buổi tình huống tiếc nhưng là rơi vào hiểm cục như vậy đi chúng ta đi tham tra một chút tình huống biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nếu là đem toàn bộ xà nhân tộc thực lực cho mò cái thấu cái kia tất cả đều dễ dàng rồi bạch quy nói rằng nó mời huyền thiên thế nhưng huyền thiên sợ liên lụy không có đồng hành liền tiếp đó bạch quy triển khai nó thần tốc một mình đi tới xà nhân tộc bộ lạc quyết định đi cố gắng tra xét một phen huyền thiên ngồi xếp bằng xuống móc ra một viên linh dược chuẩn bị vừa cầm nhấm vừa chờ đợi, chỉ là liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, bạch quy tốc độ sẽ như vậy nhanh, hắn linh dược vừa cầm xong, liền nhìn thấy chân trời một đạo bóng trăng đến phụ cận, chính là đi vào tra xét bạch quy. chỉ có điều người này hình tượng không dễ nhìn, đi gặp thời hầu còn một thân trắng đoán, kết quả khi trở về, trên người đã có thêm mấy khối hấp hát ban, mặt trên còn bốc khói, như là bị lôi điện bổ chúng. người làm sao? bị ẩu đánh cho một trận. huyền thiên kinh ngạc, đây cũng quá thảm đi. đi gặp thời hầu còn rất tốt đây. khỏi nói lúc đó nhìn trộn, bất nhất cẩn thận lộ ra chút sơ sót. Cuối cùng, ta trốn vào xà nhân tộc hỏa hầm trú ẩn bên trong, lúc này mới không có bị phát hiện. Bạch Quy Sỉ nha nết miệng nói rằng. Huyền Thiên nghe vậy, cái trán gân xanh nhảy nảy, âm thầm vui mừng không có theo người này đi. Không phải vậy, không phải bị đốt thành tháng người không thể. Đồng thời, Huyền Thiên cũng không có báo lấy lòng thông cảm, thậm chí còn nội tâm lén lút cười. Hắn biết người này là trước sau như một vô căn cứ, lấy thân thủ của nó, hoàn toàn có thể toàn thân mà về, không cần biến thành bộ dáng này. Nhưng mà, làm Huyền Thiên hỏi xà nhân tộc tình huống, Bạch Quý nhưng trả lời mạch lạc rõ ràng để Huyền Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa một lần. Toàn thể trên là bộ dáng này, cái này xà nhân tộc đã phi thường chán nặng. Trong bộ lạc xà nhân tộc tộc nhân đại thể là luyện thể kỳ thậm chí là trở xuống cảnh giới, còn có một phần là kỳ hảo cảnh cấp độ. Chỉ có số ít một phần xà nhân cảnh giới đạt đến ngưng kính kỳ, những này xà nhân ở xưng là tộc lão. Còn lên trên nữa, ta nhưng không có phát hiện xà nhân đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Bạch quy nói rằng, không có cảnh giới cao hơn xà nhân. Huyền Thiên giật mình, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Hừ, tiểu tử ngươi cho rằng cảnh giới là cái ao? Thủy cao thế chúng a, nói cho ngươi, cảnh giới càng là đến mặt sau, liền càng là khó có thể đột phá. Rất nhiều một phần sinh linh cố gắng cả đời trải qua, cũng chỉ có thể đến ngưng kinh kỳ. Bạch quy giao huân nói rằng, Huyền tiên nghe vậy, nguyên bản trần chờ tâm yên lặng xuống, chính hắn là tầng thứ này tu sĩ, cũng là biết càng là sau này tăng lên cảnh giới cũng là càng khó, chính là đột phá ngưng kinh kỳ, cũng tiêu tốn hắn rất lớn tinh lực. Người bình thường không có hắn tao ngộ, thu được nhiều như vậy linh quả, là không thể nhanh như vậy lên cấp. Bởi vậy, đối với Bạch quy, hắn vẫn là rất tin tưởng. Nói như vậy. Xa nhân tộc đối với chúng ta không gặp nguy hiểm, bọn họ hợp nhau tấn công, hai chúng ta cũng có thể phá vòng đây. Huyền Tiên trầm ngâm nói rằng, hắn vẫn là suy nghĩ, ở cẩn thận cân nhắc. Bạch Quy lại một cái hừ lạnh, nói, tiểu tử ngươi cũng không muốn quá khinh thường bọn họ. Mặc dù là cái này xa nhân tộc bộ lạc đã chán nản, thế nhưng ngưng kính kỳ đỉnh điểm xa nhân, ta cũng cảm nhận được mấy vị nhân vật như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Thực lực so với phổ thông ngưng kính kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều. Huyền Thiên gật đầu, nhân vật như vậy, xác thực là không thể khinh thường. Dù sao, cùng một cảnh giới, mới vừa vừa bước vào cùng rừng lại rất lâu là hai cái khái niệm bất đồng, liền kinh nghiệm chiến đấu cùng cảnh giới này nắm giữ trình độ mà nói, hai người sự chênh lệch cũng là không nhỏ. Đương nhiên, Huyền thiên đối với với mình cũng là có không nhỏ tự tin, tuy rằng chưa từng có nghĩ tới vượt cảnh giới tác chiến, thế nhưng cùng cảnh giới bên trong, chỉ cần không gặp loại kia cấp độ nghịch thiên quái vật, hắn tự tin không sẽ bị thua. Mặc dù là ngưng kính kỳ đỉnh điểm nhân vật đến rồi, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Đây là một luồng vô địch niềm tin, là đối với mình một loại khẳng định, đối với Thiên Chi tiêu tử tới nói, đây là chuẩn bị một loại tinh thần. Trời bên ngoài mới, sở dĩ đều kiêu ngạo như vậy, cái kia đều là đối với thực lực mình một loại khẳng định. Có thể nói, mỗi một vị đi ra thiên tài, đều là lộ liễu hương ngạnh bọn họ quen thuộc cảm giác mạnh mẽ, không cho người khác vượt qua. Nếu là cùng vị tia thiên tài số một giao thủ, ta định có thể đem hắn cho đánh bại. Huyền Thiên lẩm bẩm, một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên mà phát, khiến cho quanh thân của một run động không ngừng, tựa hồ đang sợ hãi. Bạch Quy Âm thầm gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng vẻ. Thời khắc này, nó lại như là một một trưởng bối giống như, có vẻ lão thành. Đêm đó. Cổ thụ Lâm tựa hồ yên tĩnh không ít, thế nhưng bình tĩnh trong hoàn cảnh, báo trước một hồi kinh diễm tranh đấu sắp xảy ra. Ngay kế bình minh, làm Thái Dương Triệt để treo cao, đều sắp chiếu đến cái mông trên thì, hai tên này mới lười biếng đứng dậy, đồng thời đưa lại eo, tựa hồ không có chiến đấu trước nửa điểm căng thẳng cảm. "Được rồi, Thái Dương treo cao, chúng ta cũng là thời điểm đi qua." Phòng Trừng, những tên kia cũng sớm đã đến. Bạch Quy hứng hở nói, liền để bọn họ chờ đợi đi, chờ càng lâu càng tốt. Tiêu tiêu bọn họ kiêu ngạo cũng tốt." Huyền Tiên mở miệng, tương tự thái độ, có chút hứng hở hai tên này đây là cố ý chỉ người, đặc biệt thất lễ xả nhân tộc một phương. nhưng mà vừa lúc đó hai tên này vừa mới mới vừa đứng dậy một đạo hơi giận thanh liền chuyển khắp mảnh này của mục lâm. vì sao còn chưa tới chiến, có hay không tiếp chiến, không dám tới. âm thanh trầm thấp nhưng có thể lệnh phụ cận hết thể sinh linh đều nghe được tỉ mỉ, không có nửa điểm mơ hồ. ngươi nghe, bọn họ đây là không kịp đợi. bạch quy vui vẻ, nó muốn chính là kết quả này, liền để xả nhân tộc làm chờ đi thôi. ừm, chúng ta đi từ từ đi qua, nhìn người này có hay không ở nhảy nhót tương bừng nổi nóng. Huyền Thiên cười khẽ, hắn vô cùng muốn xem đến này, tưởng tượng một màn. Hai tên này chậm gì gì hướng về ước chiến địa điểm đi đến, chúng nó tựa hồ không kiêng dễ chút nào xà nhân tộc cảm thụ, tình nguyện để bọn họ làm các loại. Mà một bên khác, địa điểm chiến đấu, cấm chế chi hải biên giới cái kia mảnh trong rừng cổ thụ, xà nhân tộc tộc nhân cũng đúng như hai tên này tưởng tượng như vậy, chờ như con kiến trên chảo nóng. Kẻ loài người kia nhãi con vì sao còn không qua đây? Có hay không nói lời, đang cố ý chỉnh chúng ta? Một cái xà nhân tộc đại hán quát, trên mặt tất cả đều là tức giận. Nhất thời, quanh thân một trận hửng bên này đứng đẩy xà nhân tộc tộc nhân ngày hôm nay là trong tộc tiên tại số một cùng một người khác tộc tiểu đại chiến xà nhân tộc tộc nhân có thể không chú ý sao hầu như là hơn nửa xà nhân tộc ngày hôm nay đều đi tới nơi đây thậm chí chính là xà nhân tộc một ít tộc lão cùng với trước bị huyền thiên đánh bại quá quảng dương cũng đều đi tới nơi đây toàn bộ xà nhân tộc bộ lạc cũng duy có một ít phụ nữ trẻ em còn ở lại nơi đó không có điều động ta phỏng chừng là một cá nhân tộc khiếp chiến không dám lại đây cũng đúng chúng ta bộ lạc diệt máu đại nhân chính là thiên tài tuyệt thế sinh ra tới nay chưa bao giờ một bạn Như vậy tiêu người chiến tích đủ để làm hắn sợ hãi. Một cá nhân tộc gia hỏa có thể làm chúng ta lớn như vậy phô trương tiếp hắn, quả thực là cho đủ hắn bộ mặt. Bây giờ hắn tất nhiên là bị chúng ta khí thế chấn động, không dám lại đây giao chiến. Bên này nghị luận sôi nổi, thanh em gì đều có. đương nhiên cũng có sự khác biệt ý kiến. Ta xem, đây là nhân tộc cái tiểu tử thúi kia cố ý làm ra đến siết, mục đích là làm ở để chúng ta làm các loại. Dầu gì xem thường, cũng đúng. Nhân tộc vị thiên tài kia nhân vật không thể khinh thường. Nghe nói, liền ngay cả Quán Dương đại nhân cũng thua ở trong tay hắn là một cái phiền vây lớn. Ta cũng nghe được tương tự đồn đại, nghe nói Quán Dương đại nhân chỉ là cùng một cá nhân tộc thiên tài giao thủ không tới một trăm hiệp cũng đã bị thua. Nơi này như phố xá sầm uất, tràn ngập đủ loại âm thanh, xa nhân tộc trong miệng đề tài, tất cả đều quay chúng quanh vị kia chưa từng xuất hiện nhân tộc thiếu niên. Bên kia, từ phát xạ nhân tộc thiếu niên Quán Dương đã hắc nổi lên khuôn mặt, tộc nhân tiếng bàn luận hắn tất cả đều nghe vào hai đó bên trong. Loại này lời nói, quả thực chính là đối với hắn một loại dị Nhưng mà, sự thực chính là như vậy, hắn chính là có đầy ngập lửa giận cũng không tốt phát tiết, thời khắc này hận không thể tìm một chỗ phùng xuyên xuống. mà một phe khác, diệt máu đệ đệ, cũng chính là vị kia cùng Huyền Thiên từng tao nộ dẫn đầu thiếu niên, thời khắc này lại là lộ ra vẻ đắc ý thương thế hắn rất nặng, bây giờ chỉ là hơi hơi làm chút xử lý, liền không thể chờ đợi được nữa tới rồi. mục đích chính là vì xem Huyền Thiên làm sao chết thảm ở chính mình huynh trưởng trong tay. hắn nghe đủ loại tiếng bàn luận, đáp lại nói rằng, đại gia yên tâm, một cá nhân tộc tiểu tử ngày hôm nay chắc chắn phải chết. lúc trước Quán Dương đồng dạng được gọi là thiên tài tuyệt thế, còn không phải là bị huynh trưởng ta cho đánh bại. Đừng tưởng rằng hắn đánh bại một cái quán dương, liền có thể cùng huynh trưởng ta so sánh. Một cá nhân tộc còn kém xa làm Lý. Luận Thiên Tư, huynh trưởng ta mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Chương 196, trí cường của chiến. Mái tóc màu tím rối tung, gần giống như bên cạnh vách núi đổi chiều bày ra lan, quán dương thời khắc này là thịnh nộ không ngớt, viền mắt bên trong lập lòe điểm điểm hờ mang, phản phất là đạo đạo lưỡi dao sắc đang lằn vàng. Hắn hướng về vị kia trong tộc thiên tài số một đệ đệ nhìn tới, ánh mắt như châm mang bình thường bắn ra, vô cùng khủng bố. Đây là rất một màn kinh khủng rất nhiều xài nhân vào đúng lúc này đình miệng, dại ra ở nơi đó không dám nhiều lời, sợ xúc động vị này lửa dận bên trong đại nhân. nhưng mà, này sóng lớn tất cả, bị huyết phát thiếu niên một cái ánh mắt cho bình tĩnh lại. đây là một cái phi thường anh tuấn xà nhân tộc thiếu niên, máu me đầy đầu phát phạm phất là tung bay dòng máu trên không trung đồng bền. con người cũng là như thế, tỏa ra hào quang màu đỏ ngỏm, tựa hồ có thể mang một ngọn núi đá cho sạc không. cả người tỏa ra một luồng hơi thở sát phạt, gần giống như một cái lợi kiếm, vô cùng sát bén. trên mặt của hắn tràn ngập lạnh lùng, tựa hồ không có tình người. Quán Dương vẻn vẹn là bị nó liếc mắt nhìn, liền cảm giác trái tim lạo xạo, một cái kịch liệt dừng lại, phảng phất là gặp đòn nghiêm trọng giống như vậy, dị thường khó chịu. Tùy theo mà đến, Quán Dương sắc mặt rất khó nhìn, nguyên bản ngưng tụ khí thế cũng vào đúng lúc này biến mất không thấy hình bóng. Tình cảnh này bị thiên tài số một đệ đệ diệt hàng nhìn ở trong mắt, hắn lộ ra chảo phúng vẻ mặt, nói: huynh trưởng ta thiên tư kinh người, chính là bộ tộc ta đệ một cao thủ trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, thường người không thể vượt qua, là bộ tộc ta hoàn toàn xứng đáng tiểu ngàn năm hiểu ra tư chất. Nói. Hắn một mặt châm biếm tự quán dương cái kia mặt đỏ bừng trên rời, lại nói, tộc nhân người không cách nào vượt qua. Đồng dạng, người ngoài kia cũng không cách nào so với, nếu là kẻ loài người kia dám lại đây, tất nhiên bị huynh trưởng ta đánh chết. Nhất thời, phía dưới tất cả xôn sao, rất nhiều xà nhân vào đúng lúc này sôi trào, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Cho rằng lần này, xa nhân tộc là tất thắng không thể nghi ngờ. Bọn họ ở thỏa thích hoan hô. Dưới cái nhìn của ta, kẻ loài người kia là không dám tới. Bị huynh trưởng ta uy danh chấn động. Diễn hăng ngạo nghễ nói rằng, gia lệnh tộc nhân càng thêm sôi trào. Bất quá, như trước là có xả nhân tộc tộc nhân chần chờ, bọn họ so sánh tỉ mỉ, nói, nhưng là quan sát ngày hôm qua vị tiên nhân tộc thiên tài đáp lại, hắn tựa hồ vô cùng tự tin dáng vẻ, sẽ không không đến đây đi. Diện hắn nghe vậy, rất không thoải mái, nói, hừ, trước đây không lâu huynh trưởng ta lần thứ hai phát sinh chiến thư, lại là không có được bất kỳ đáp lại. Này không phải khiếp chiến là cái gì? Lần này, không có bất kỳ xả nhân tộc lại có thêm nghi vấn, bọn họ hoan hô, đều cho rằng huyền tiên là khiếp chiến, không dám tới này đến hẹn. đã như vậy, chúng ta trở về đi thôi. Kẻ loài người kia thiếu niên là sẽ không trở lại. Một cái xà nhân tộc bà lão hở hững nói rằng, nàng thân mặc áo tím, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt có vẻ tú lệ, tuy rằng tóc hoa râm, trên mặt cũng bày lên từng kia một nếp nhăn, nhưng như trước có thể thấy được nàng khi còn trẻ khuôn mặt đẹp hết sức kinh người. Nàng chính là xà nhân tộc bên trong tiếng tâm lừng lẫy Tử Kỷ bà bà. Thời khắc này, nàng cầm trong tay một cái màu tím bằng gỗ, liền muốn rời khỏi. Hừ, lần này, chúng ta toàn tộc đều bị một cá nhân tộc tiểu tử túi cho sái một hồi. Chúng tộc này ở thời kỳ thượng cổ Huy Hoàng Ta xem bây giờ đã chẳng là cái thá gì, một cái thiên lôi đầu, tóc nổ tung tự bành trướng xả nhân tộc ông lão phẫn nộ nói rằng, "Trở về đi, lần này là chúng ta quá loa." Đối phó một kẻ như vậy tộc tiểu tử, dĩ nhiên cần hưng sư động chúng điều động toàn tộc, quá đề cao hắn. Một cái sắc mặt che lấp, khí sắc không dễ nhìn xả nhân tộc ông lão thâm trầm nói rằng, "Ba người bọn hắn ở xả nhân tộc bên trong đều là biến nặng thành nhẹ nhàng nhân vật, thời khắc này liền muốn đem người rời đi, thế nhưng là bị máu xanh lên năm cho khuyên can. Đợi thêm hắn thời gian đốt một nén hương." Nếu là thời gian đốt một nén hương bên trong hắn còn chưa tới, chúng ta lại đi cũng không mượn. Thời khắc này, máu xanh lên năm ở miệng, tiếng nói của hắn rất lạnh, như hầm băng bằng, khiến cho bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Ba cái xả nhân tộc nhân vật thủ lĩnh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, viên mắt bên trong đều lộ ra vẻ khiếp sợ, giật mình nhìn máu xanh lên năm, tựa hồ nội tâm chấn động không nhỏ. Tên tiểu tử này, không hổ là bộ tộc ta thiên tài số 1. Vừa nãy, hắn tỏa ra cái kia sự lạnh lẽo, liền ngay cả thân thể của ta cũng bị xâm lấn. So với lần trước bấy quan, hắn lại tinh tiến không ít lôi lao bí mật truyền âm nói rằng ba cái lao ra hỏa hai mặt nhìn nhau cuối cùng cái kia thâm trầm ông lao trước hết tỏ thái độ nói đã như vậy vậy chúng ta liền nhiều hơn nữa chờ thời gian một nén nhang được rồi ngược lại như thế điểm thời gian đối với tu sĩ chúng ta mà nói là trong nháy mắt mà qua sự tình liền ở huyết phát thiếu niên dưới sự yêu cầu xà nhân tộc tộc nhân ở đây chờ lâu thời gian nuốt một nén hương nhưng mà huyền thiên như trước không có đến làm thời gian một nén nhang vừa qua máu phát xà nhân tộc thiếu niên trên khuôn mặt liền xuất hiện từng tia một tức giận gần giống như từng cái từng cái run đang vặn mèo, cảnh tượng vô cùng khủng bố. nếu khiếp chiến cũng tốt, lần sau không muốn cùng ta gặp gỡ, bằng không không phải đưa ngươi đánh giết. hắn gào thét, âm thanh trong nháy mắt truyền khắp mảnh này cổ mục lâm, chấn động lá cây rồn rập rơi xuống. lần này như trước là không có huyền thiên âm thanh đáp lại, đáp lại hắn chỉ có một đạo màu đỏ tươi phong mang. xoát, đây là một đạo hình bán nguyệt phong mang, hiện đỏ tươi vẻ, nâng cái đuôi dài đằng đẵng, tự cổ thụ lâm cây cối bắn ra. hào hào thời khắc này rất nhiều cổ mục đều sụp đổ. Bị Hào Quang đỏ ngầu đi ngang qua thì mạnh mẽ Tỉnh Phong cho chắn nạn, đây là rất chấn động một màn. Một cây của một thậm chí chỉ là vừa tiếp xúc, liền phốc, Một tiếng, bị Hào Quang đỏ ngầu chia ra làm hai, phản phất là ở mà lại đổ hũ. Huyết Phát thiếu niên quyết định thật nhanh, cấp tốc đem thân thể lướt ngang, cùng Hào Quang đỏ ngầu xuyên tiên mà qua, không dám gắng đón đỡ này mạnh mẽ một đòn. Ẩm, một tiếng, có tiếng kêu thảm thiết nương theo, phía sau che lấp ông lão nhưng bởi vậy gặp xui xẻo, bị Hào Quang đỏ ngầu cắt chúng, mất đi nửa người, máu tươi như suối phun giống như bay tung tóe, tình cảnh hắng người. Tất cả những thứ này quá đột nhiên. Chỉ một đòn, cái này xả nhân tộc nhân vật dẫn đầu cũng đã trọng thương, nếu không là ở cuối cùng thời điểm, hắn cầm trong tay cương xoa huyền đường, mà phía sau lô lệch khỏi hào quang động ẩu. Nói không chắc thời khắc này, hắn đã đổ một nơi thần một nẻo. Ở đây, hết thảy xả nhân tộc tộc nhân đều trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn trước phát sinh một màn. Sau khi, bên này hồ lên, xuất hiện to lớn hoảng loạn. Này quá đột nhiên, không có ai có thể vào đúng lúc này chấn định. Là ai? Tìm chết không được. Xả nhân tộc che lấp ông lao hướng về cái hướng kia giống to hai mắt đỏ chót, hắn là trong tộc lãnh đạo tối cao người một trong. Hiện nay, nhưng bị người ta vừa đối mặt biến thành trọng thương, hắn nhất thời cảm giác mặt mũi không nhịn được, mà lại nội tâm phẫn nộ, có chút khó có thể phát tiết. Thời khắc này, ở đây hết thể xà nhân đều tới cái hướng kia nhìn tới, mặc kệ là lôi lão vẫn là tử kỳ bà bà, bọn họ đều lộ ra vẻ nghiêm túc. máu phát xà nhân tộc thiếu niên cũng ở xem bên kia, hắn ánh mắt hào phóng, gần giống như hai cái tay đèn tin đang phát sáng, khẩn nhìn chậm bên kia không tha. Đồng thời, trên mặt của hắn cũng chậm chậm ngưng tụ ra một tầng sắc khí, gần giống như một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm bao trùm ở trên mặt của hắn. chờ lâu, muốn đi rồi chưa? thô to cổ một trong lúc đó, xuất hiện một lớn một nhỏ hai bóng người, hai tên này cả lơ phất phơ xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, chính là Huyền Thiên cùng Bạch Uy. bọn họ một mặt thành thơi, căn bản cũng không có chiến đấu trước một điểm lo lắng. lại đây, nhận lấy cái chết. huyết phát thiếu niên giống to. đáng chết, ngưỡng người đúng hay không? lại hướng nơi này giống to, liền đem miệng của ngươi ba lớp kín. Bạch Uy ồ nào? người này xưa nay đều không phải thiện một phấn. Thời khắc này, nó ác liệt hành vi hoàn toàn thể hiện ra ngoài, dĩ nhiên chân đá tảng đá, thật muốn đi ngăn chặn cái kia huyết phát thiếu niên miệng. Muốn chết, huyết phát thiếu niên gầm lên, trên mặt sát khí càng thêm sền sệt. Một tiếng, hốc mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm, đem tảng đá đánh nát bấy. Sau đó chùm sáng vượt qua, thẳng đến bạch quy mà đi. Thế nhưng bị người này cho né qua. Tiểu dạng, ngươi lại dám siêu ta trừng mắt. Bạch quy nhe răng trợn mắt, một mặt hung hăng tương. Nó viết hướng về miền tiền thướng hắn khiến cho nháy mắt, ý thức chính là nói, trên đi thu thập hắn. Huyền Thiên sau khi nhìn thấy, hướng về nó một cái lướt mắt, thế nhưng là không có làm trái. Thời khắc này, hắn nhanh chân tiến lên, trong tay xuất hiện một cây đỏ như màu máu của mâu, hướng về máu phát xả nhân tộc thiếu niên áp sát. Diệt, diện huyết hết cao, ánh mắt vào đúng lúc này tỏa sáng, đồng thời dối tung trên bờ vai mái tóc màu đỏ ngỏm vào đúng lúc này phiêu lăn phảng phất là một cái dòng sông màu đỏ ngỏm đang tung bay. Thời khắc này, hắn gần giống như một cái ma thần, một luồng khí tức sơ sát ở trong cơ thể hắn đột nhiên mà phát, gần giống như núi lửa phun trào bao phủ cao thiên, đem mây trên trời đóa đều cho tách ra. Liên như vậy, xa nhân tộc một lần thiên tải, diệt huyết, cầm trong tay một thanh màu đen cương xoa, nhanh chân đón lấy Huyền Thiên. Rất nhanh, hai người liền cấp tốc tiếp cận, chạm trán ở cùng nhau. Huyền Thiên ánh mắt lạnh lùng, hai tay giơ lên thần mâu, lực bổ xuống, nhất thời sấm gió tiếng nổ lớn, hư không phảng phất là bị hào quang đỏ ngầu chia ra làm hai, tình cảnh hết sức kinh người. Cong! đỏ như màu máu thần mâu cùng màu đen cương xoa tương giao, một luồng khủng bố bao tấp tỏa ra, hai người thân thể đều chấn động, các lùi về sau một bước rất nhiều xà nhân ồ lên, đây cũng quá khủng bố đi, hoàn toàn xứng đáng là thiên chi tiêu tử và chạm, vẹn vẹn là đòn thứ nhất tỏa ra báo tác, liền làm vài vị xà nhân bị cuốn bay bị thương, tình cảnh đúng là kinh người. thời khắc này, rất nhiều xà nhân ý thức được chiến đấu khủng bố tính, đều cấp tốc lùi về sau. mà vào lúc này, luận kinh ngạc nhất, liền muốn mấy con dương, hắn tinh tế cảm thụ hai người chiến đấu gần sóng, sắc mặt khó coi cực kỳ, liền như người chết. không có những nguyên nhân khác, nếu như đòn đánh này đổi làm là hắn đi chịu đựng, sợ là sớm đã đã bị đánh bay ra ngoài, căn bản là không cách nào chống đối nguyên bản, lần này hắn muốn ra tay cùng Huyền Thiên giao chiến cứu văn lần trước mất đi bộ mặt. thậm chí ngày hôm nay hắn còn đã làm nhiều lần chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả tựa hổ cũng là phí công, căn bản là chống đối không được đối phương một đòn. trên lệch này quả thực đã so với hồng câu còn lớn. tiểu tử, cố lên giết chết hắn. còn những người khác, ta giúp ngươi nhìn. ta như ngươi bảo đảm, bọn họ không cách nào nhúng tay giữa các ngươi chiến đấu. ngươi liền đem hết toàn lực chiến đấu đi. Bạch quy lúc này bí mật truyền âm, Huyền Thiên nghe vậy gật đầu, lập tức thoải mái tay chân, đã không còn bảo lưu xoát một tiếng, hắn lần thứ hai luân động thần mâu, lực bổ xuống. keng, màu đen cương xoa như một cái bơi lội trường long. lần thứ hai xuất kích, đem màu đỏ rực thần mâu cho giá trụ, bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực. trước 197 chạm long đao, ầm, năng lượng ba động khủng bố tỏa ra, như gió xoáy đột kích giống như vậy, đem rất nhiều xả nhân đều cho cuốn bay. mà trong quá trình này, chuyện càng đáng sợ phát sinh. đại địa tự hai người đứng thẳng nơi, lan tràn ra từng cái từng cái sâu không thấy đáy vết nước, nối thẳng phương xa. chỉ hai kích, đại địa liền bắt đầu ra nước. Hai người tư chất đều rất kinh diễm, có thể xưng tụng là thiên chi tiêu tử. Có thể nói, đây là một hồi cường cường va chạm, thắng bại thật không tốt nói. Thế lực ngang nhau đi, ban đầu va ba chạm, có xà nhân chỉ có thể như thế đánh giá. Dù sao, chiến đấu vừa mới bắt đầu, nếu là vừa mới bắt đầu liền có thể thấy được ai mạnh ai yếu, vậy thì không xưng được là một hồi cường cùng cường va chạm. Những này thuộc về thiên chi tiêu tử chiến đấu, thường thường muốn va chạm đến cuối cùng, mới có thể thấy ra rõ ràng đến. Thời khắc này, hết thảy xà nhân đều bính ở hô hấp, quan tâm chiến đấu. Này đã không chỉ là hai một thiên tài đấu quyết, càng là liên quan đến đến hai cái chủng tộc vinh dự. Ở thời kỳ thượng cổ, Xà nhân tộc liền cùng vùng thế giới này vạn tộc đã xảy ra đấu tranh. Trong đó cùng loài người va chạm càng là kịch liệt, nhưng cuối cùng như trước là bị người tộc cho trục suất. Hiện nay, song phương thiên tài đụng nhau và, Xà nhân tộc tộc nhân có thể không chú ý sao? Nếu là lần này thắng lợi, chính là ý nghĩa trọng đại, thậm chí có thể tắm soạt Xà nhân tộc ở thời kỳ thượng cổ xỉ nhục. Bởi vậy, rất nhiều Xà nhân vào đúng lúc này đều bính ở hô hấp, quan tâm cuộc chiến đấu này. Ken lại là một lần giao kích cổ mâu mạnh mẽ và chạm màu đen cương xoa phát sinh đinh thai nước góc giống như vang lên giòn rã rất nhiều xà nhân đều che lỗ thai. không bố chiến đấu đáng sợ cực kỳ liền ngay cả những này va chạm âm thanh cũng dường như ma âm giống như vậy có thể xâm lấn thân thể khiến cho trong cơ thể khí huyết quay cuồng có tu vi hơi yếu xà nhân thời khắc này thậm chí tâm huyết dâng lên miệng phun máu tươi để chặn không được này va chạm ma âm ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng vốn cho là ngươi đánh bại Quan Dương chỉ là có mấy phần may mắn bây giờ nhìn lại ngươi thật là có mấy phần thực lực Diệt huyết lạnh lùng nói nói rằng, thiếu nói mạnh miệng, tháng rồi ta lại nói, chính là không biết ngươi có bản lĩnh này hay không. Huyền Thiên trầm giọng, hai tay dơ lên thần mâu, lực bổ xuống, thả ra một đạo màu đỏ rực phong mang, thẳng đến Diệt huyết mà đi. Khánh. Diệt huyết một tay cầm cương xoa, thả ra mấy vết đen, như mấy cái bé nhỏ hắc long phi vũ, đem phong mang cho tiêu diệt. Ngươi rất xuất sắc, công kích lực đạo cũng rất mạnh, là một cái ít có thiên tài. Đáng tiếc, ngươi gặp gỡ ta, mạnh hơn thiên tài, cũng phải nằm giảm ở dưới chân của ta. Hắn nói rằng, xuất đạo tới nay, chưa bao giờ một bại. Tại bạn cùng lứa tuổi bên trong vô địch, ngươi chỉ có điều ta đá gề chân mà thôi." Huyền Tiên cứng rắn đánh trả. "Công." Lại là một lần mãnh liệt va chạm, đỏ tươi cổ mâu đụng với màu đen cương xoa, hai người va chạm ra bóng ánh đống lửa, phản phất là yên hỏa này thời khắc này tỏa ra. Đây là rất khủng bố chiến đấu, hai người đều là thiên tài, đều cầm trong tay thần binh, đem sức mạnh hội tụ tại một điểm, làm nguyên thủy nhất mà lại đơn giản va chạm. Như vậy chiêu thức rất cổ lão, cũng rất đơn giản. Thế nhưng ẩn chứa lực đạo nhưng rất kinh người. Đại địa như là một khối bị khinh bị tối ra, thừa chịu lực lượng nhiều lắm mà trở nên bất mãn với nước, phảng phất là khô hạn thời kỳ giống như vậy. Khe lời dây, xa nhân tộc tộc nhân xem hái hùng kết vía, bóng người của bọn họ đang không ngừng lùi về sau, chiến đấu quá khủng bố, hoàn toàn là vượt qua tin tưởng, muốn không bị hổ cá thay thương, nhất định phải lùi tới khu vực an toàn. Mặc dù như thế, vẫn có không ít xa nhân tộc tộc nhân bị thương. ầm ầm, đây là trời sập bình thường tiếng vang, ở hai người ác chiến bên dưới, mảnh này cổ lâm tự xem như là triệt để phá hủy, hóa thành một vùng phế tích, không ít xa nhân vì thế bị thương, bị phế khư cho trẻ giấu một cá nhân tộc tiểu xuất sinh dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, như vậy lực đạo chính là ta cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Lôi láo chừng mắt nói rằng, trái lại lại đây, bộ tộc ta thiên tài số một cũng không lại, hai người ở lực đạo trên cách biệt không có mấy, một chốc phòng trừng là phân không ra thắng bại. Tử kỳ bà bà lẩm bẩm. Hiện tại xà nhân đều đang quan sát tác chiến, mấy vị này đại nhân vật cũng không ngoại lệ, thậm chí bọn họ so với bất luận cái nào xà nhân đều muốn quan tâm tình hình trận chiến, bởi vì mấy người bọn hắn chính là đại diện cho xà nhân tộc, nếu là xà nhân tộc một phương chiến bại, bọn họ vài tờ nét mặt giàn mua cũng là tối tăm. Con. Ken, Len Ken, chiến đấu kịch liệt cực kỳ, cổ mâu cùng cương xoa không ngừng va chạm, hai người từ mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới mặt đất, đánh cho khó bỏ khó phân. Giết. ta sừng sững tại thiền, vĩnh viễn không bại. Diện huyết cao hống, hắn cương xoa không ngừng múa, đầu đầy máu lơ mơ lăn. Nguyên bản sóng vai sợi tóc vào đúng lúc này một bên trưởng, như là một cái huyết hà trên không trung lăn. Hai con mắt của hắn hiện đỏ như máu vẽ, bên trong tất cả đều là sát khí đang lan lộn, như là từng thanh lưỡi dao sắc đang bay múa. Đây là chiến đấu đến cực hạn biểu hiện. Hắn gần giống như một cái đại ma vương, vô số huyết quang đem hắn tôn lên muốn là sát lục chi chủ. "Vậy ngươi liền đi chết đi." Huyền Tiên đáp lại, hắn toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng nóng, trong tay thần mâu không ngừng múa, thẳng thắn thoải mái, chưa bao giờ yếu thế. Lựa chọn dã man nhất phương thức, cùng cương xoa liều mạng. Hắn muốn bằng nhanh nhất phương thức đem cái này xà nhân tộc tiên tài cho đánh bại, bởi vậy lựa chọn chiêu thức đều là đơn giản nhất, cổ xưa nhất. Những chiêu thức này nhìn như giản phổ thế nhưng ẩn chứa lực đạo lại là kinh người nhất, thường thường chỉ cần một cái sơ sẩy, liền có thể quyết phân thắng thua. Huyền Tiên tỏa ra hào quang màu vàng nóng Phản phất là một cái chiến thần, trong tay cổ mâu tỏa ra hào quang màu đỏ rực, đem hắn tôn lên càng thêm uy vũ thô bạo. "Nếm thử bộ tộc ta thần thông, ở thời kỳ thượng cổ, vô số nhân tộc tiền bối chết ở bộ tộc ta thần thông chi hạ, nói không chắc ngươi cũng là một thành viên trong đó." Diệt huyết lạnh lùng nói, tương xoa dùng sức chấn động, thoát khỏi huyền tiên công kích, sau đó hai tay trên không trùng cấp tốc bắt ấn, đồng thời trong miệng cũng phun ra từng luồng từng luồng tinh khí. Sau một khắc, một cái màu đồng xanh đại đao ở trước mặt của hắn thành hình mặt trên điêu khắc một cái thần long, dĩ nhiên truyền ra từng trận tiếng rồng âm, hướng về huyền tiên lực phách mà đi này không phải bộ tộc ta từ lâu thất truyền tuyệt học, chạm long đao sao? làm sao có khả năng? ta không có nhìn lầm đi, này xác thực là khá giống trong truyền thuyết chạm long đao. Diệt huyết đại nhân không hổ là bộ tộc ta thiên tài số một, thậm chí ngay cả chạm long đao cũng triển khai ra, bộ tộc ta sự may mắn. hết thảy xa nhân tộc tộc nhân đều bắt đầu hoan hô, trong này tràn ngập kiếp sợ cùng kinh hỉ mùi vị, liền ngay cả tử kỷ bà bà ba người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất là lần đầu nhìn thấy môn thần thông này. nhưng mà kết quả cuối cùng là chạm long đao bên trong bay ra một cái thần long lại bị Huyền Thiên dùng cổ mâu cho tiêu diệt ngay sau đó len ghen một tiếng vang ròn cổ mâu vẽ ra một đạo tú lệ vết tích đem đồng thau đao phách thành hai nửa cổ lão màu đồng xanh đại đao chia ra làm hai chậm rãi chia ra làm hai cỗ thanh khí sau đó tiêu tan ở không trung này dù sao cũng là một môn cổ lão thần thông cũng không phải một cái chân chính binh khí bởi vậy tiêu tan mà đi tình huống như vậy là hết thảy xà nhân cũng không nghĩ tới rất nhiều xà nhân tộc tộc nhân vào đúng lúc này dại ra trong truyền thuyết cổ lão thần thông vừa xuất hiện liền bị đánh cho tiêu tan quả thực là ra ngoài hết thảy xà nhân dự liệu Một cá nhân tộc Nhãi con không đơn giản, vô hình chung, ta phảng phất lại nhìn tới khí thế của hắn chính liên tục tăng lên. Càng đánh càng mạnh hãn. Tử kỷ bà bà trong bóng tối nói rằng, chuyện này với chúng ta tới nói phi thường bất lợi. Ra ngoài dự liệu của ta, một cá nhân tộc tiểu tử dĩ nhiên cường hãn như vậy, liền cổ thần thông tái hiện cũng không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lôi lão đồng dạng lo lắng. Như vậy đi, tất cả giao cho ta đến được rồi. Ta để tên tiểu tử này hề phải chậm rãi tử vong, kha kha. Bị đánh đi nửa người che lấp ông lão cười gằn, trên mặt tràn ngập hắn hận hận. Bị Huyền Thiên chém rơi nửa người, hắn ít nhất cần phải hao phí thời gian 3 tháng đến chữa thương. Lần này có thể nói là bị thương thật nặng. Sau một khắc, cái này che lấp ông lão lấy ra một cái đen tuổi tiểu trâm, mặt trên còn tràn ngập điểm điểm khói đen, có gai tị khí tức tự mặt trên truyền ra, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Ở cái này che lấp ông lão phóng thích giới, màu đen tiểu trâm soạt, một tiếng, thẳng đến Huyền Thiên mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Tên tiểu tử này chắc chắn phải chết. Cây này trâm ta đầy đủ luyện chế 4 năm lâu dài, cũng là luyện chế thành công bảy cái, vô cùng quý giá. Bất quá dùng ở tên tiểu tử này trên người cũng không tính là lãng phí che lấp ông lão đáp ý nhưng mà mấy hơi thở công phu đi qua như trước là chuyện gì đều không có phát sinh hai vị thiếu niên thiên tài chính đánh đến khó bỏ khó phân rất là kịch liệt đồ vật của ngươi tựa hồ vô dụng lôi lão khỏe miệng này lên không biết nên nói gì được rồi cái này không thể nào phàm là bên trong ta độc đâm đều sẽ ở trước mắt công phu bên trong phát tác không phải tử vong chính là tàn tật tại sao sẽ như vậy chứ che lấp ông lão mặt đen nghĩ mãi mà không ra hắn nhìn trung quanh Cuối cùng ở con kia bạch quy bên kia, phát hiện chính mình cái tác, chỉ thấy con kia bạch quy chính cầm cái kia màu đen tiểu trâm, lan qua lộn lại quan sát, khỏe miệng còn ở di chuyển, tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bầu. Làm sao sẽ đi này con bạch quy trong tay đây? Che lấp ông lão rất là giật mình, càng thêm không nghĩ ra, lập tức lại lấy ra một cái màu đen tiểu trâm, bắn về phía huyền thiên. Rất nhanh, che lấp ông lão phải đến đáp án. Hắn tức giận nét mặt giả ngu xanh lên, màu đen tiểu trâm dĩ nhiên nửa đường đổi đường, không bị hắn khống chế, tự mình bay về phía bạch quy. Chỉ thấy bạch quy ngồi ở một cái chậu lơ trên. Mà chậu lớn bên trong nhưng có một khối đen tủi hòn đá nhỏ, mà màu đen tiểu châm bay đi phương hướng, chính là hướng về màu đen hòn đá nhỏ bay đi. Keng, một tiếng vang dọn, khiến cho Bạch Quy con ngươi có xoay tròn xoay một cái, tỏa ra một trận diệu quang. Tựa hồ lại có đồ vật bay đến. Nó lồ bầu, móng đuốt nhỏ đi xuống mặt một trận tìm tòi, sau đó móc ra cái kia tiểu châm. Lại là như vậy tiểu hắc hát châm, đã là cái thứ hai. Bạch Quy bất mãn, cầm lấy tiểu hắc hát châm lăn qua lộ lại con sát. Chốc lát, nó một trận khẽ ổ lên. Người này thực sự là ác độc thậm chí ngay cả vật như vậy cũng có thể luyện chế ra đến trong này ẩn chứa độc khí e sợ có thể để cho một cái sinh linh trong nháy mắt biến thành hài cốt ác độc thực sự là ác độc nó tự nói một bộ căm ghét vẻ mặt chương 198 hấp bảo thạch gặp quỳ hay sao cái kia rốt cuộc là thứ gì một mặt che lấp xả nhân tộc ông lão kinh hại đến biến sắc ánh mắt khẩn nhìn chầm trầm bạch quy phía dưới đó là một con cổ điện không có gì lạ trộm lớn xám xịt bên trong bày đặt một khối màu đen hòn đá nhỏ hai người đều vô cùng phổ thông liền vẻ ngoài trên mà nói không hề chỗ kỳ lạ. thế nhưng, như thế khác biệt phổ thông đồ vật, lại làm cho che lấp ông lão tấm kia trên khuôn mặt già nua tràn ngập hắt tuyến. ta liền không tin. hắn lẩm bẩm, sau đó lấy ra tiểu con rối. đây là một cái to bằng lòng bàn tay con rối. cổ điện không có gì lạ. thế nhưng mặt trên nhưng cắm đầy bẽ nhỏ ngân trầm, quỷ dị không nói lên lời. đây là thượng cổ lưu truyền xuống một môn tà thuật, bây giờ chỉ có số ít mấy cái chủng tộc nắm giữ. sẽ sinh linh phi thường ý rồi, nó có thể trực tiếp công kích người linh hồn. che lấp ông lão thâm trầm nói rằng, khắp khuôn mặt là cười xấu xa. sau một khắc. Hắn liền hướng về tiểu con rối bên trong đưa vào thần lực, đem cho kích hoạt. Nhất thời, bên trong vùng trời này cắt bay đá chạy, hướng về huyền thiên bao phủ mà đi. Như vậy động tĩnh quá to lớn, ngay lập tức sẽ hấp dẫn rất nhiều xà nhân tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy đây? Rất nhiều xà nhân đều không hiểu, dù sao tà thuật vật như vậy quá hiếm có, người bình thường không thể biết. Bất quá, phong ba rất nhanh sẽ đình chỉ. Rất nhiều xà nhân đều còn chưa hiểu là chuyện ra sao, bầu trời liền khôi phục lại sự trong sáng. Tựa hồ lại có đổ vật lại đây. Bạch quy đôi mắt nhỏ sáng lên, nó vừa nãy em nghe được còm vang lên trong trẻo, liền biết lại có đổ vật lại đây. Nó rụi ra móng vuốt nhỏ móc móc, cuối cùng móc ra cái kia tiểu con rối, là một cái trường đầm tiểu nhân. Nó kinh ngạc, đậu phụ đại tiểu nháy mắt một cái nháy mắt, lập tức lăn qua lộn lại đem tiểu con rối một trận quan sát. Rất nhanh, nó bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay lập tức sẽ rõ ràng vật này là cái gì. Cái vật nhỏ này không phải thượng cổ tà thuật sao? Không nghĩ tới xà nhân tộc như thế ác độc, thậm chí ngay cả vật như vậy cũng có thể chế tác được, không biết chết rồi bao nhiêu sinh linh, thu thập bao nhiêu linh hồn mới làm ra vật này. Bạch Quy lầm bẩm, sắc mặt khó coi. Thục không biết, đối diện bên kia có người sắc mặt càng thêm khó coi. Vậy rốt cuộc làm món đồ quỷ quái gì vậy, dĩ nhiên đem ta ba loại pháp bảo đều lấy đi. Gặp quỷ hay sao? Che lấp ông lao sắc mặt khó coi, ông trầm như nước, nội tâm càng là muốn chảy ra máu. liền Như Bạch Quy suy nghĩ như vậy, chế tác cái này tiểu con rối cũng không dễ dàng a. Đầy đủ tiêu hao hắn 10 năm lâu dài công phu, mới chế ra như thế một cái. Hiện nay, nhưng bị người ta cho lấy đi, tổn thất có thể nói là to lớn. Ta liền không tin cái này ta che lấp ông lao đỏ mắt, lúc này lại lấy ra một thanh phi đao, thích thả ra. Thế nhưng, kết quả như trước là như vậy, hướng về Bạch Quy phía dưới bay đi. Lần này, hắn là triệt để chịu phục, biết đi pháp bảo cái này con đường không thông. Bên kia, Bạch Quy đã rôi ra móng rướt, đang nghiên cứu cái kia thanh phi đao. Cái này xà nhân tộc quả nhiên là nham hiểm giả dối, thượng cổ đến nay đã vô số năm tháng trôi qua, bọn họ tập tính vẫn không có thay đổi. Lần này nếu không là ta trước đó chuẩn bị, nói không chắc liền bị bọn họ phá hoại một hồi thiên tài đấu tranh. Nó là bẩm, sau đó chung quanh quan sát nhìn thấy che lấp ông lão tấm kia âm trầm nét mặt giàn mua không khỏi bắt đầu cười ha ha ha ha tụi bảo buồn cùng hấp bảo thạch phối hợp để có ra hỏa khóc không ra nước mắt nó hồi hộp, phía sau lưng dựa vào như là rùa đen nhỏ không lật nổi thân đến như vậy nhanh cười giận mà bên kia huyền thiên cùng xà nhân tộc thiên tài số một diệt huyết như trước đang đại chiến bọn họ đã đánh tới một mảnh khác cổ lâm bầu trời đánh cho vô cùng vĩ liệt giết tư chất cao đến đâu thiên tài cũng phải nằm giảm ở dưới chân của ta diệt huyết giống to cầm trong tay cương xoa vẽ ra từng cái từng cái màu đen phong mang thẳng đến Huyền Thiên mà đi. Dưới cái nhìn của ta, ngươi cũng bất quá là như vậy, không có tư cách gì nói mạnh miệng. Huyền Thiên lạnh lùng nói, trong tay Thần Mâu không ngừng múa, thẳng thắn thoải mái, nỗ lực tiến lên. Nơi hắn đi qua, lưu lại một mảnh hào quang màu hoàng kim, xem toàn thể đi tới gần giống như một cái sắc bén lợi kiếm, dũng không thể đỡ, công hoàn toàn phá. Công, lại là một lần khủng bố va chạm, Thần Mâu mũi nhọn gặp phải cương xoa mũi nhọn, đều đang va chạm ra chớp giật, hai người thân thể đều chấn động, dồn dập lùi về sau. Mọi người đúng là nuối tiếc, đây là muốn có cỡ nào thiên tư cả người a vẹn vẹn là binh khí va chạm, liền ma sát ra sấm sét. trong này lực đạo đã vượt qua phần lớn người tưởng tượng. có thể nói, phần lớn xà nhân là sợ hãi, không dám nhìn thẳng cuộc chiến đấu này, bởi vì vẹn vẹn là va chạm đi ra sấm sét, liền làm đại địa tan vỡ, hóa thành phế tích. uy lực đáng sợ cực kỳ. như vậy cường độ, người bình thường có thể không sợ hãi sao? bộ tộc ta thiên tài số 1 gặp phải đối thủ, hai người đã tương giao mấy trăm hiệp, đây là trước đây chưa bao giờ xuất hiện sự tình. có xà nhân bắt đầu lo lắng, là do nhân tộc này quá nguy thiên, chiến đấu đến hiện tại đều không có nửa điểm bại tích. Nhìn qua, như trước lại như vậy tinh thần chấn hưng. Thiếp chiêu, thừa dịp tách ra thời khắc, diệt huyết lần thứ hai triển khai đại thần thông, thả ra cổ pháp. Giật tới rất nhiều xà nhân muốn làm kinh ngạc thốt lên. Đây là một con màu nâu đen móng vuốt lớn, lại như là dao long chảo, mặt trên hắc lân nằm dày đặc, móng vuốt sắc bén, thẳng đến huyền thiên mà đi, tựa hồ phải đem bấm nát. Mà bốn phía càng là tiếng rồng ngâm đại, cùng phong gào thét, giống như bão táp. Này đều là này con móng vuốt lớn làm ra đến dị tượng, uy lực có thể thấy được không phải? Mở. Huyền thiên giống to. Không có gì lo sợ, dĩ nhiên cầm trong tay của mâu, hóa thành một đạo ánh vàng, xông thẳng về phía trước, đem móng nuốt lớn chém thành hai nửa. Hắn gần giống như chiến như thần, dũng không thể đỡ, khiến cho xà nhân tộc tộc nhân phát sinh không ít suy thành Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền hưng phấn hô to, bởi vì móng nuốt lớn cũng không có triệt để xong xuôi. Nó là một môn thần thông, dĩ nhiên khởi tử hoàn sinh, bị đánh nát tan sau hóa thành một con dao long, dương nhanh múa vớt đánh về phía người tiên. Trong truyền thuyết, dao long chảo có thể tiến hành lần thứ hai lột xác, đồn đại quả nhiên là thật sự. Bộ tộc ta diệt huyết đại nhân không hổ là thiên tài số 1, dĩ nhiên có thể mang dao long chảo luyện đến trong truyền thuyết mức độ, vượt qua cổ nhân a. Rất nhiều xà nhân tộc tộc nhân vào đúng lúc này than thở, đối với xà nhân tộc thiên tài số một tràn ngập tự tin, ma năm ở chiến đấu bên trong huyền thiên cũng cảm thấy vướng tay chân, bị này con dao long lùi tránh vài bộ. Đây là chiến đấu tới nay đi ra đều chuyện không hề có. Cuối cùng, huyền thiên bên người xuất hiện một cái biển lửa, từ bên trong lao ra một con ma cẩm, cùng con này dao long tránh đấu, cuối cùng song song tiêu tan. Cuộc chiến đấu này quá huy hoàng. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Ma cầm cao minh, tiếng rồng ngâm đất đỏ. Nơi này phảng phất là có vạn thú đang thế đảo. Bất quá cuối cùng hết thảy đều bình tĩnh lại. Ngọn lửa này bên trong ma cầm là cái gì? Dĩ nhiên nắm giữ khủng bố như vậy vì thế. Có xà nhân hô to, lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù là ma cầm biến mất, trái tim của bọn họ như trước không có bình tĩnh lại. Ở thời kỳ thái cổ, một ít mạnh mẽ ma cầm đồng dạng lấy các loại bò sát tẩu thú làm thức ăn. Bởi vậy xa loại trời sinh liền đối với cầm điểu tộc tràn ngập một kia kiêng kỵ. Tuy rằng xà nhân tộc mọc ra nhân thân, nhưng bản tính như trước là xà loại, hơn nữa đối với ma cẩm cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Làm trong ngọn lửa ma cầm vừa ra, rất nhiều xà nhân đều cảm thấy một luồng sợ hãi phát ra từ chính nội tâm. Này cỗ trời sinh uy thế quá mãnh liệt. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì này con do hỏa diễm tạo thành ma cầm quá mạnh mẽ. Không biết đây là cái gì ma cẩm, nói vậy, trong huyết mạch dòng máu vô cùng cao quý, là một loại thượng cổ hung thú. Lôi lao khiếp sợ, đầu đầy đồng phát đâm lên, rất là khuyết đại. Đúng, xác thực là một loại cao quý ma cẩm. Hơn nữa huyết thống đẳng cấp rất cao, sức chiến đấu cực cường. Bên cạnh, che lấp ông lão trầm giọng mở miệng lại nói tên tiểu tử này sẽ khủng bố như vậy thần thông tuyệt đối không thể lưu nói che lấp ông lão mặt có vẻ càng thêm âm trầm hắn nhìn về phía huyền thiên con mắt tràn ngập ánh hận này không chỉ là ngọn lửa kia ma cầm nguyên nhân cái khác nguyên nhân còn có tổn thất kia nửa người điểm này hắn vẫn đoán hận trong lòng hận không thể tự tay giết chết huyền thiên vì chính mình báo thù sau một khắc che lấp trong tay ông lão xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh lục, hắn biết pháp bảo đối với huyền thiên vô hiệu dụng thần thông đánh lén là hiện nay xem biện pháp tốt nhất con kia chết tuyệt uy nếu yêu thích quấy rối lúc này ta dụng thần thông xem ngươi làm sao bây giờ hắn thâm trầm nói rằng mà sau sẽ trong tay ánh sáng xanh lục cho phong thích mục tiêu chính là cái kia ác chiến bên trong huyền thiên nhưng mà tình huống một cách không ngờ liền ngay cả thần thông cũng phát sinh bất chắc chỉ thấy bạch quy móc ra một con hắc hát bình sau đó bay đến không trung mở ra cái nắp đem này đoàn ánh sáng xanh lục cho thu vào đây cũng quá có thể sợ chưa này bình dĩ nhiên có thể nuốt chửng thần thông làm cái nắp sau khi mở ra lộ ra chính là bên trong một mảnh đen như mực ánh sáng xanh lục tiến vào bên trong sau liền mất đi đạo tĩnh phản phất chưa từng xảy ra gì cả Này Bạch Quy muốn nghịch thiên không được, làm sao món đồ gì cũng có thể thu lấy. Che Lấp ông lão mặt đen, hắn tựa hồ cùng này con Bạch Quy làm lên. Lúc này lại lén lút phóng thích một viên dùng thần lực ngưng tụ kim châm, thẳng đến Huyền Thiên mà đi. Thế nhưng, như trước bị lấy đi. Bạch Quy dương dương tự đắc, hướng về Che Lấp ông lão lộ ra nụ cười, tựa hồ đang khiêu khích. Che Lấp ông lão giận dữ, sắc mặt âm trầm như nước, lại bị một con quy cho cười nhạo. Đây cũng quá không có thiên lý. Đổi làm là bình thường, đây là không chuyện có thể xảy ra. Sau một khắc, hắn liên tiếp phóng thích mấy đạo thần thông đều âm thầm thẳng đến Huyền Thiên mà đi, nhưng đều không có có hiệu quả. Bạch Quy ôm cái đại bình, Đông buồn Tây bảo nắm bắt thần thông. Dĩ nhiên toàn bộ đều bị nó cho lấy đi. Kha kha. Tay chân của ngươi không thành thật, ta đến giúp ngươi chỉ chỉ. Bạch Quy dương dương tự đắc, tức giận che lấp ông lão thân thể run rẩy. "Này con chết tiệt quy, đi chết đi cho ta." Che lấp ông lao giống to, không tiếp tục cần giấu, cũng không lại âm thầm ra tay. Hắn trực tiếp đến minh, trong tay trực tiếp móc ra một cái hắc hát thương, hướng về Bạch Quy ném tới. Thế nhưng, hắn lựa giận công tâm, đã rối loạn tấm lòng lại đem cái kia chậu lớn cùng tiểu Hắc hát Thạch quên đi. Cuối cùng, Hắc hát Thương nửa đường đổi đường, bay thẳng đến chậu lớn bay đi. Không có đối với Bạch Quy tạo thành uy hiếp. Chương 199, Bạch Quy bị mãnh. Bạch Quy liếc mắt nhìn chậu lớn trên Hắc hát Thương, cười ha ha, nói, "Làm sao? Các ngươi xả nhân tộc lén lút xiết không được, quyết định ở bề ngoài quấy rầy chiến đấu sao?" Nói hưu nói vượng. người chớ có nói bậy. Che lấp ông lão tỉnh táo lại, vốn là muốn động thủ tâm tư dần dần nhạt đi. Đúng, nơi này còn có nhiều như vậy tộc nhân đang quan sát. Nếu là bị bọn họ biết Hắn gái này tộc lao âm thầm ra tay như vậy mặt mũi nhưng là nem lớn. Thường ngày hắn cao cao tại thượng chính là xà nhân tộc cao nhất lãnh tụ một trong. Đang bình thường xà nhân tộc trong lòng hy vọng có thể tưởng tượng được. Này con chết tiệt bạch quy tận sẽ phá hư chuyện tốt. Quả thực là không chết tử tế được. Hắn mệt rủa. Phân thấu cái này ngăn cản ra hỏa. Âm mặt lao giả làm việc còn không thừa nhận. Đáng đời tao này đại kiếp nạn nửa người đều giới mất. Bạch quy ồ nào miệng độc trực xoa người chỗ đau. Ngươi như lại nói hưu nói vượng, tiểu hưu cái lao phu không khách khí che lấp ông lão nổi giận, lúc này phát sinh cảnh cáo. thế nhưng bạch quy là ai, quả thực chính là loại kia không sợ trời không sợ đất ra hỏa, cũng không có vì vậy mà ngoan ngoãn ngậm miệng. được rồi, lão quỷ, có chiêu số gì xử hết ra đi, ta tiếp theo. nó lấm lấm liệt liệt mở miệng, sau đó móc ra một cái hôi không lưu thu đại khảm đau. cái này dao bầu rất cổ lão, mặt trên đều là gì đồng xanh, vô cùng không đáng chú ý thế nhưng bạch quy đem trên mặt đất nhẹ nhàng đụt vào, mặt đất nhưng nứt ra rồi một cái khe nước to lớn, sâu không thấy đáy, có thể thấy được này dao bầu cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy chỉ là trọng lượng cũng đủ để cho người bên ngoài khiếp sợ. Che lấp ông lão mặt đen, rất là khó coi. Vô Hình Chung, hắn tựa hồ đang bạch quy trên người cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Nội tâm không khỏi buồn chồn. Nhưng mà, khi hắn lại liếc mắt nhìn mặt đất khe lớn thì ý lui càng là tự nhiên mà sinh ra. Đùa giỡn, cái này đại khảm đao quả thực chính là phàm thế gian giao mổ lợn, mặt trên có uy nghiêm đáng sợ sát khí, vừa nhìn chính là dũng không thể đỡ loại kia. Hơn nữa, cái kia bạch quy những vật khác cũng là vô cùng tuyệt vời, người này quả thực là võ trang đầy đủ, vút trái đại khảm đao Vút phải bên trong là cái kia đại bình, trên đầu còn đội lên cái chậu lớn. Như vậy hóa trang, này Bạch Quy xem ra rất buồn cười, thế nhưng là lệnh che lấp ông lão gân xanh hẳn lên, là triệt để tức giận. Nay vẫn như thế đánh a. Bạch Quy trang bị rất cổ lão, thế nhưng là mỗi người bất phàm. Bảo khí sẽ bị cái kia chậu lớn hút đi, thần thông sẽ bị cái kia đại bình nuốt trưởng, duy nhất có thể dùng, che lấp ông lão chỉ có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ muốn thân thể tiến lên, cùng cái kia đại khảm đao liều mạng. Che lấp ông lão nghĩ tới đây, nội tâm bay lên một luồng hơi lạnh, lớn như vậy một con da bầu, có phòng ốc lớn như vậy bị chém trúng, hắn không dám tưởng tượng. Thậm chí, hắn còn suy đoán chính mình còn sót lại nửa người có hay không còn có thể bảo lưu lại đến. Thời khắc này, che lấp ông lão là cưới hổ khó xuống a. Hắn lòng sinh ý lui, không muốn cùng Bạch Quy liều chết, thế nhưng trước ngạnh lời đã nói ra khỏi miệng, ngay ở trước mặt nhiều như vậy tộc nhân lại không xuất thủ không được. Lần này nhưng là khó khăn. Cuối cùng, vẫn là bên cạnh Lôi lão nhìn ra một điểm thành tựu, nói: "Bây giờ đại gia đều đang chăm chú hai một thiên tài quyết đấu, cái khác đều là thứ yếu, hà tất vì sao một ít cho nhỏ, cùng này quy đấu đây. Không đáng." Che lấp ông lão vừa nhìn thấy bậc thang, lập tức ngã xuống. Hán giả vừa giả vị gật đầu, phù Hoa nói, cũng đúng, không cần thiết cùng như vậy thấp hèn sinh giận, không thế nào đằng giá. Hắn lập tức không lại nhìn Bạch Quy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hai một thiên tài trong lúc đó chiến đấu. Tiểu Dạng, đối mặt ta huy manh vô địch Đại Khám Đao, còn không làm mềm nút ra. Bạch Quy dương dương tự đắc, nó dáng dấp này, xem rất nhiều xà nhân đều không còn gì để nói. Không có cách nào, này làm cho người ta cảm giác xác thực rất thái quá. Một con thành nhân bộ ngược Đại Bạch Quy, nhưng nhấc theo một cái to bằng Gian nhà Đại khảm Đao tình cảnh quá mức quyết đại, không phải buộc ta lấy ra lá bài tẩy, các ngươi mới yên tĩnh. Bạch quy đáp ý, lúc này thu hồi đại khảm đao, đưa mắt đồng dạng đặt ở chiến đấu bên trên. Từ vừa nay đến hiện tại, hai người đã đại chiến gần một canh giờ, hiện nay như trước đang ra sức đánh nhau chết sống, tiếng len ken không dứt. Không nghi ngờ chút nào, hai người thiếu niên đều là thiên tài trong thiên tài, tư chất ở những người bạn cùng lứa tuổi có thể xương tụng là kinh diễm, hiện nay va chạm vào nhau, không thể nghi ngờ là một hồi long tranh hổ đấu. Gần một canh giờ giao phong, hai cái thiếu niên thiên tài khí thế đều không có lùi bước trái lại càng đánh càng hăng, đánh cho như trước kịch liệt cực kỳ. Cuối cùng, hai người tiếp thân vật lộn, càng là đem chiến đấu trình độ kịch liệt tăng lên một cấp độ. Trong quá trình này, hai người đều bị thương, quần áo xuất hiện từng mảnh từng mảnh vết máu. Thậm chí, không trung còn có thể nhỏ ra chút huyết hoa đến. Không có cách nào, đây là tiếp thân vật lộn, so với cái khác phương thức chiến đấu khủng bố hơn. Có lúc, một ít chiêu thức cùng công kích có thể chống đối. Thế nhưng những kia kiếm khí, nhưng ở khắp mọi nơi, cổ mâu tỏa ra màu đỏ phong mang, cùng với màu đen cương xoa tỏa ra kiếm khí màu đen, đều quay chung quanh hai người bay lượn trực giết hướng về đối phương. bất quá đối lập với Diệt Huyết mà nói, Huyền Thiên tình huốngắt phải tốt hơn nhiều. trên người hắn liền quần áo có một ít vết máu, thân thể trên không hề vết sẹo. có lúc thường thường vừa xuất hiện vết thương, thân thể của hắn liền sẽ tự động cầm máu khép lại, kỳ diệu cực kỳ. cái này cũng là hắn dám tiếp thân chiến đấu một trong những nguyên nhân. tự mình tái sinh, thần thông như thế liền ngay cả vương giả cũng phải ước ao. này cho hắn chiến đấu mang đến ưu thế cực lớn. ta sẽ không bại. Diệt Huyết giống to, như là một cái ma vương đang gầm thét, trong tay cương xoa giống như rắn độc không ngừng xuất kích, đâm hướng về Huyền Thiên. Người cách chiến bại đã không xa. Huyền Tiên mắt lạnh, trong tay cổ mâu gần giống như sóng to gió lớn, không ngừng đập xuống, hướng về Cương Xoa xung kích. Chen, lại là vô cùng mãnh liệt một hồi va chạm, cổ mâu gặp phải cương xoa, khủng bố sấm sét bay ra, có thể thấy được hai người va chạm chí mãnh liệt. Chết đi cho ta. Diệt huyết giống to, trong tay cương xoa nhân cơ hội giá trụ cổ mâu, sau đó há to miệng rộng, phun ra một đạo khủng bố trùng sáng, phải đem Huyền Tiên cho bắn giết. Mà Huyền Tiên, phản ứng cũng là nhanh vô cùng, ngay khi trùng sáng xuất hiện một khắc đó, trán của hắn liền xuất hiện ba cái màu bạc hoa văn cuối cùng một mảnh màu bạc phù văn xuất hiện, đem chùm sáng cho tiêu diệt. đồng thời, huyền thiên cũng nắm lấy cơ hội này, ở bữa chú màu bạc xuất hiện một khắc đó, hắn liền đánh ra thần thông, trích thủ kinh thiên, long xả cùng múa. một bên khác, diệt huyết giống to, thời khắc này hắn cũng phát sinh một đạo xả nhân tộc cổ lao thần thông, nhất thời bên người tiếng rồng ngâm nổi lên, xuất hiện một cái đằng long, một cái phi xả, quay trúng quanh hắn chuyển động. hai người đều đánh ra đại thần thông quyết đấu, đây là rất chấn động lòng người tình cảnh, thiên địa biến sắc, nhật nguyện tảm đạm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều lấy nơi này làm trung tâm. Cuối cùng, một bóng người ho ra máu bay ngược. Là Xà nhân tộc thiên tài số 1 diễn huyết, hắn ngược xuất hiện một cái lỗ thùng to, máu thịt be bé bét, có thể nhìn thấy bên trong nội tạng. Giữa bầu trời bay lên điểm điểm mưa máu. Ở khoảng cách gần dưới, trung quy là không địch lại thần thông. Làm sao có khả năng thiên tài số 1 dĩ nhiên thất bại? Có xà nhân tộc tộc nhân nghẹn ngào gào lên. Có chút không dám tin tưởng sự thực. Thời khắc này, thời gian phản phất đã đọc lại, nơi này phần lớn xà nhân đều ngoác to miệng, không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh một màn. Từ khi ra đời tới nay, Diệt huyết liền ở trong tộc bị cho rằng thiên tài số một tên gọi. Cuộc đời chiến sử trên, to nhỏ chiến đấu chưa từng một bại. Ở tộc trong lòng người đã sớm ấn xuống vô địch cấn tượng. Hiện nay, thiên tài số một Diệt huyết ho ra máu bay ngược, nơi này xà nhân phảng phất là hóa đá giống như vậy, không thể nào tiếp thu được sự thực này. Chuyện này, lẽ nào một cá nhân tộc tiểu quỷ liền thật sự như vậy người tiên? Trước hết phản ứng lại chính là Tam đại tộc lao bên trong che lấp ống lão, hắn trầm ngâm. Không, chủ yếu là ở chỗ thần thông vận dụng. Nhân tộc thần thông quả nhiên là cận chiến sát thủ. Lôi lão lắc đầu nói ra chính mình nội tâm cái nhìn nhưng tức đã là như thế ba vị xà nhân tộc lão nhân cũng không dám phủ nhận huyền thiên tư chất nếu là đảo ngược thời gian trở lại khi còn trẻ kỳ bọn họ e sợ liền một chiều cũng không tiếp được một cá nhân tộc tiểu quỷ tư chất thật là tốt ngươi xem thân thể của hắn quả thực là hoàn mỹ xem ra bộ tộc ta thiên tài số một cũng phải ngã chồng võ ở thủ hạ của hắn lôi lão trầm giọng nói rằng không ta không có bại hắn sẽ chết rất thế thảm diệt huyết giống to hắn đứng lên cu đầu đầy máu phát bay lượn khoe miệng còn chảy xôi vết máu Thời khắc này, hắn gần giống như một cái nổi cơn điên ma, xem ra vô cùng đáng sợ cùng khát máu. Đúng, hắn còn muốn tái chiến, màu đen cương xoa ở trong tay của hắn hí dậy, tựa hồ đang làm đáp lại, muốn chiến đấu đến cùng. Vô dụng, người đã bị thương. Tái chiến cũng là phí công, nhận lệnh đi." Huyền thiên lạnh lùng nói, hắn cầm trong tay của Mâu, lập tại giữa không trung, lẳng lặng nhìn Diệt huyết. Ta tâm thường chú, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Diệt huyết trường hống, hắn không chịu khuất phục, chết cũng không thể nhận lệnh. Nếu là chiến sử trên giang một hạt chỗ bẩn, cái kia sẽ vĩnh viễn không cách nào cọ rửa đối với một cái thiên tài tuyệt thế tới nói, có một lần bại tích, từ đây niềm tin vô địch thì sẽ biến mất, chỉ để lưu lạc làm một người bình thường. Bởi vậy, Diệt Huyết tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại, bằng không tâm tình đem không cách nào tăng lên trên. Vịnh Viên chìm đắm tại này thất bại lần trước bên trong, đã từng, hắn còn một lần ảo tưởng mình là trời người số một, tư chất tốt nhất cái kia một cái, thậm chí còn ảo tưởng có một ngày dẫn dắt tộc nhân đi ra tiểu thiên địa này. Thế nhưng, ngày hôm nay một cá nhân tộc đến, thiếu một chút đem hắn cho phá tan, ta không thể bại, hắn nhất định phải chết. diễn Huyết giống to trong mắt huyết quang đại thịnh thời khắc này phảng phất là hóa thân làm một cái yêu ma khiến cho mảnh này tiểu thiên không đều tràn ngập máu máu đây là tử kỳ nhìn thấy tình cảnh này kinh hãi mà một bên khác cái khác hai vị lão nhân đồng dạng là khiếp sợ cực kỳ nay thật giống là bộ tộc ta truyền thuyết thần thông đã sớm ở thời kỳ thượng cổ liền phát triển che lấp ông lão run rẩy thân thể nói rằng giữa bầu trời huyết quang càng ngày càng cường thịnh rất nhanh diệt huyết liền bị một tầng huyết quang cho vây quanh bên trong có từng trận tiếng rồng ngâm truyền ra cảnh tượng vô cùng háng người thời khắc này ngoại trừ ba vị tộc lao ở ngoài hết thể xà nhân tộc tộc nhân đều quỳ xuống nội tâm có một luồng trời sinh áp chế tựa hồ đến từ chính trong huyết dịch bước bách bọn họ hướng về cái hương kia không ngừng mà cung bái trúc long tái sinh một đạo dài lâu mà lại đắt đỏ tiếng rồng ngâm vang lên lên ken mạnh mẽ sau một khắc huyết quang phá nát bên trong lao ra một cái màu đen trường long tự giao tự xả, mọc ra một đôi sừng rồng bụng thì lại còn có một đôi vẫy rồng khí thế bất người chương 200, trúc long cùng đại nhật đây là một cái màu đen trường long dưới bụng nuốt rồng cầm một cái màu đen cương xoa vô số huyết quang đưa nó cho mai một Nó xem ra sát khí bức người. Đây là Đây quả nhiên là bộ tộc ta từ lâu thất truyền thần thông. Từ kỳ dít đạo Vận dụng bộ tộc ta cái môn này cổ pháp có thể mang thân thể của chính mình chuyển hóa thành trúc long hình thể, đem thân thể cường độ tăng lên một đoạn dài. Nếu là đối phó cái này thân thể hơn người tiểu tử loài người đó là không thể tốt hơn. Lôi láo tròm dâu đều dự, thóc đâm lên, rất là chấn động Hiển nhiên là lần đầu nhìn thấy cái môn này trong truyền thuyết thần thông Trong truyền thuyết Sở nhân tộc có long tộc cùng sở tộc cộng đồng huyết thống, bên trong thân thể của bọn họ chạy xuôi cao quý máu tươi, nếu là dùng huyền công kích phát, nhưng là có thể ngắn ngủi hóa thân làm thượng cổ hùng thú hình thái. Mà bây giờ, diện huyết tình huống tựa hồ là chứng minh tốt nhất. Nguyên lai, like, truyền thuyết xa xưa là thật sự. Ở đây sở nhân đều khiếp sợ, đồng thời cũng sợ hãi. Là do làm thân thể của bọn họ đã không bị khống chế hướng về bên kia cùng bái, cái kia tỏa ra khổng lồ long khí, khiến cho thân thể bọn họ bên trong dòng máu đều đang run rẩy, hoàn toàn là sợ hãi phát ra từ chính nội tâm. Mà một bên khác Huyền Tiên cũng có động tác khác, phía sau hắn chậm rãi bay lên một đạo đại nhật, như mặt trời ban trưa. Nay lại là một môn đại thần thông, bây giờ đã bị Huyền Tiên quản lý nắm. Thân thể hắn tỏa ra hào quang màu vàng nóng, phía sau một đạo đại nhật bóng ánh, đem hắn tôn lên cực kỳ thần thánh, gần giống như một pho tượng chiến thần dáng lông. Nay quá khủng bố, nơi này phảng phất là lần thứ hai bay lên một đạo thái dương giống như vậy, bóng ánh lệnh phần lớn xạ nhân đều không mở mắt ra được, liền chớ đừng nói chi là đi nhìn thẳng Huyền Tiên. Hắn cầm trong tay của mâu, phía sau đẩy đại nhật, thời khắc này là như vậy ánh, tỏa ra ngàn sợi vạn đạo ánh sáng thậm chí khiến cho chút long long khí đều đánh tan không ít. Có tu vi cao một chút xà nhân phát hiện, thân thể của chính mình loang loang, có thể đã không chế, có thể không lại hướng về bên kia cùng bái. Tên tiểu tử này làm sao sẽ môn công pháp này? Bạch quy khiếp sợ, mắt nhỏ trợn tròn lên, dường như muốn rơi xuống. Tên tiểu tử này không đơn giản, thân thể gần giống như một cái đại bảo hộ, bên trong cất giấu rất nhiều bí mật. Không nghĩ tới hắn liền ngay cả như vậy cổ lao thần thông cũng hiểu. Nếu là có cơ hội, ta nhất định phải cố gắng sờ sờ hắn để. Bạch quy lầu bầu, khe miệng chảy nước miếng đều sắp chảy ra. Người này từ trước đến giờ là tham lam không hiếm, xem gặp người ta thứ tốt, nó đều là nghị trăm phương ngàn kế muốn chiếm được. "Này không?" Huyền Tiên bị nó nhìn chằm chằm. Thời khắc này, một hướng khác, này một cái phồn hoa phố lớn. Nơi này người đến người đi, ngựa xe như nước, khắp nơi hòa bình cảnh tượng, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Lenken, khánh. Lenken sục sôi đánh thép thanh ở trên con đường này bồi hồi, liền phản phất là Vĩnh Hằng giai điệu, một khắc cũng chưa từng ngưng hẳn. Phồn hoa phố lớn đầu phố, đây là một nhà hàng rèn, đánh thép sục sôi thanh chính là từ nơi này mặt chuyển tới bên trong có 6 đại hán chính đang đánh thép, cần lao mồ hôi theo gò má của bọn họ vẫn đi xuống hạ, cuối cùng soạn, một tiếng hòa vào trong lò lửa. vào lúc này tận cùng bên trong một vị đánh thép đại hán đột nhiên đình chỉ động tác trong tay, đem đầu lâu chậm rãi nhấc lên. hai đạo khủng bố ánh mắt, từ này vị đánh thép đại hán viền mắt bên trong bắn ra, trực tiếp một chút vận dặm, quan tâm đến cấm chế cạnh biện chiến đấu. cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở huyền thiên trên người, chưa từng rời. mà trong rừng cổ thụ chiến đấu như trước đang tiến hành. giết dùng ngươi máu tươi đến vị ta đúc ra bất hủ huy hoàng. hát long giống to. Đây là diệt huyết âm thanh, hắn cầm trong tay cương xoa, mang theo một trận tia chớp màu đen, đánh về phía Huyền Thiên. Vậy ngươi liền đi chết đi. Huyền Thiên ánh mắt lạnh lùng, trong tay cổ mâu đỏ tươi cực kỳ, thật giống như là muốn bốc cháy lên giống như vậy. Vào đúng lúc này rơi lên, lực bổ xuống. Keng! Màu đen cương xoa cùng cổ mâu va chạm, quanh thân dần hiện ra vô số màu đen sấm sét cùng hỏa diễm, năng lượng ba động khủng bố tỏa ra. Đây là rất mãnh liệt một đòn, nơi này sôi trào, rất nhiều xà nhân tộc tộc nhân bị dư âm cho cái giầy, trực tiếp bị quăng bay ra ngoài, thậm chí có xả nhân trực tiếp trên không trung hóa thành một phấn, chết thảm tại chiến đấu gợn sóng bên dưới. Kết quả cuối cùng là màu đen trường long bị đánh bay, ầm ầm, một tiếng trên mặt đất đập ra một cái hố to. Nó nắm chặt cương xoa cái kia một cái móng vuốt mặt trên xuất hiện điểm điểm vết nước, đỏ như màu máu máu tươi tự bên trong chạy xuôi mà ra, theo cương xoa hạ. Đây là tại sao màu đen trường long giống to, bên trong là diệt huyết không cam lòng giết cảo, hắn không phục, lại một lần nữa kiên trì cương xoa xông về phía trước. cong đây là đòn thứ hai va chạm, lần này nghiêm trọng hơn, diệt huyết trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Tự Long Hình trở lại thân rắn, ho ra máu bay ngược, hai cái tay cánh tay đã máu thịt bé bét, xem như là phế bỏ. Giữa bầu trời bay là tả nổi lên mưa máu, những thứ này đều là diệt huyết, hắn ở trong đụng chạm triệt để thất lợi, liền ngay cả cương xoa cũng bị xóa sạch. Ầm! Bị đánh bay cương xoa ở cách đó không xa rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Thanh binh khí này trùng mười vạn cân, mặt đất bị chấn động đến mức tăng thương, xuất hiện vô số điều sâu không thấy đáy khe. Ngươi thất bại, xa nhân tộc tiên tài số 1 cũng chỉ đến như thế. Huyền Thiên lạnh lùng nói, vô tình đã kích đối với cái này xà nhân tộc thiên tài số 1, hắn hoàn toàn không có hảo cảm thời khắc này hắn nhanh chân tiến lên một bước mấy chục mét muốn tiêu diệt đi hai vị nhanh mau ngăn cản hắn đây là bộ tộc ta thiên tài tuy rằng chiến bại nhưng nếu là cố gắng bồi dưỡng sau đó còn có quật khởi ngày a từ kỳ diệt đạo cũng đúng diện huyết tư chất là ta đã thấy tốt nhất tộc nhân một trong ta không thể nhìn nó chết đi lôi láo đáp lại nói rằng hai cái xà nhân tộc ông lão lúc này ra tay mấy đạo thần thông đồng thời đánh về phía huyền thiên muốn ngăn cản bước chân của hắn hợp lực tiêu diệt đi. Nhưng mà, khiến cho bọn họ thổ huyết chính là, bọn họ nhìn thấy một tấm xấu xa khuôn mặt nhỏ, không công, chính là Bạch Quy. Nó lấy ra cái kia lại bình, trực tiếp nhắm ngay mấy đạo thần thông, hết thể cất đi. Không muốn nhúng tay, đó là người trẻ tuổi sự tình, để chính bọn hắn giải quyết đi. Trước khi đại chiến, hai thằng nhóc không phải muốn hô đánh gọi giết sao? Liên đệ bọn họ đi giết đi. Bạch Quy thành thơi nói rằng, "Mau dừng tay, lần này các ngươi nhân tộc dùng đê tiện đo thu được thắng lợi, quả thực là đáng thẹn. Hiện nay, lại muốn giết người diệt khẩu. là có ý gì?" Tử Quỷ bà bà quát hỏi khắp nơi bước người lôi lão phụ họa, nói nhân tộc giả dối lần này trong bóng tối sử dụng gian kế thu được thắng lợi quả thực là vô liêm sỉ lòng dạ đang chém ta liền chịu ở trên vùng đất này đại nhật giữa trời người tên cây có bóng đều là thiên địa chừng dám tùy tiện các ngươi nhiều lời Huyền thiên đứng ở trên không mắt lạnh quan sát mấy người phía sau đại nhật cũng dần dần tiêu tan thần thông tiêu hao năng lượng quá mức hắn cũng không thể kéo dài ngươi ám khiến âm lưu thu được lần tranh tài này thắng lợi đây là chúng ta đại gia đều nhìn thấy sự tình ngươi không cần lại ngụy biện Từ kỳ quát lên, nàng vừa nói như thế, rất nhiều xà nhân phụ họa, bóng người của bọn họ đã trên dưới chập trùng, bắt đầu bạo động, đều vì bản thân tộc tiên tài số một biện hộ. Đúng, nhân tộc vô liêm sỉ, trong bóng tối sử dụng gian trá thủ đoạn, thiên địa không cho. Nhân tộc đang chém, tâm bất chính, loại này thấp hèn thủ đoạn cũng dùng ra, lưu trên đời này chính là vạn tộc là dèo vạn. Chúng ta đều nhìn thấy, là nhân tộc thiếu niên vô liêm sỉ, sử dụng thấp hèn thủ đoạn thắng lợi. Nơi này sôi trào, hết thảy xả nhân đều bạo động, hướng về huyền thiên trên người bôi đen. Mà Huyền Tiên nhưng là nghe vậy cười cười, không có giải thích thêm, nhưng mà, Bạch Quy không phải là loại kia đồng ý chịu thiệt chủ, nó tại chỗ phản bác. Đúng là tất cả mọi người đều nhìn thấy. Lẽ nào con mắt của ta đã mù, tại sao không có nhìn thấy loại này thấp hèn thủ đoạn? Nó cười nạo, nói như vậy nói. Hừ, ngươi vóc dáng như vậy thấp bé, có đồ vật không nhìn thấy cũng là bình thường. Huống chi, chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn thấy, một mình ngươi sinh linh không nhìn thấy, lại có thể đại biểu cái gì? Che lấp ông lão nhìn Bạch Quy không vừa mắt, lúc này không nhịn được xen vào nói nói. Buồn cười. Ta tuy rằng từng người thấp bé, thế nhưng có tình huống nhưng là xem tỉ mỉ. Có mấy người đồ vật, bây giờ đều còn ở trong tay ta đây. Bạch quy nói, móc ra hai cái màu đen tiểu trâm, cùng với một cái cắm đầy ngân trâm tiểu con rối, lấy ra đến cho mọi người xem. Lần này, Che Lấp ông lão tức giận gần chết. Tiểu chú lùn, ngươi thiếu cho ta đắc ý, không biết ngươi là sử dụng yêu thuật gì, đem pháp bảo của ta cho lấy đi, mau nhanh trao trả cho ta. Che Lấp ông lão giận dữ, gào thét nói rằng, âm mặt lao giả, cho mình tích điểm khẩu đức đi. Sự tình đến cùng là làm sao? Ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nói, Bạch Quy lộ ra cười xấu xa, lại nói, chủ yếu nhất chính là, lao già ngươi chỉ có nửa người, tỉnh lại đi. Không phải vậy, đừng trách ta đại khảm đau vô tình, đem ngươi cho chặt rồi. Nói, Bạch Quy còn làm cái chặt đầu động tác, hù dọa một chút đối phương, tức giận che lấp ông lao sắc mặt tăm trầm, như là người chết. Bạch Quy người này, từ trước đến giờ đều không phải thiện một phấn, nói chuyện sắp bén, trực tiếp xoa người chỗ đau, còn yêu thích ở nhân già trên vết thương săn mũi. Nay không, che lấp ông lao đã tức giận gần chết, nguyên vốn đã khép lại vết thương vào đúng lúc này nứt toát máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra tức giận sát ta vậy giết hai người này để tiện vô liêm sỉ ra hỏa che lấp ông lão hô hấp rồn rập run dậy thân thể phát sinh công kích mệnh lệ. thời khắc này rất nhiều xà người đã mù quáng nhân tộc cùng xà nhân tộc từ trước đến giờ liền không đứng lắm. hiện nay xà nhân tộc thiên tài số một cũng thua ở huyền thiên trong tay thời khắc này xà nhân môn hận không thể đồng thời chặn huyền thiên đồ cái sàng khoái ầm ầm thời khắc này huyền thiên lần thứ hai trở thành trung tâm hắn bị đông đảo xà nhân liệt vào công kích đối tượng Những phi đi đó vũ pháp bảo, cùng với tỏa ra ánh sáng thần thông, thậm chí còn có xả nhân vung vậy cơn xoa, hướng hắn đánh tới. Đối với những người khác tới nói, này không thể nghi ngờ là một cơn hạo kiếp, công kích gần giống như lít nha lít nhít hạt cát, như thế chen chúc mà tới. Thế nhưng, Huyền thiên nhưng không có lùi bước, hốc mắt của hắn càng ngày càng lạnh lẽo, nội tâm tức giận phun trào, vào đúng lúc này liền muốn bạo phát, lại như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Chương 201: Tức giận. Đúng, Huyền thiên nội tâm giận dữ, hắn giơ hai tay lên, giống như tối say giống như mại, đem tảng lớn thần thông diệt Thời khắc này, hắn gần giống như hóa thân thành một cái sắc bén lợi kiếm, không gì không xuyên thủng. Đổi làm là bất luận người nào, đều sẽ phẫn nộ, vô duyên vô cớ bị chụp cái trước đê tiện vô liêm sỉ chụp mũ. Chính là tượng đất cũng sẽ có ba phần hòa khí, chớ đừng nói chi là là một cái sinh động người. Khánh. Một tiếng vang dọn, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, một vệt ánh sáng đoàn tự huyền thiên bên trong thân thể lao ra, tỏa ra hào quang nóng ánh, đó là một mặt quan kính. Đúng, chính là huyền thiên ngưng tụ ra cái kia chiếc gương. Thời khắc này, phía này bảo kính bị huyền thiên coi như bảo khí sử dụng trên không trung điên cuồng nuốt chửng cái khác bảo khí tiểu tử túi ra tay khinh một điểm cho ta cũng lưu một điểm bên kia bạch quy tiêu to nó tạm thời đem hấp bảo khí chậu lớn vứt tại một mảnh lúc này chủ yếu ở siêu không cái kia lại bình bận biểu tử đông buôn tây bảo ở nuốt chửng các loại thần thông giết giết hai người này để tiện giả dối gia hỏa nhân tộc chưa chẽn lòng dạ đang chém trận chiến này thắng mà không vẽ có gì tử kỷ bà bà quát lên ở bên kia cổ động xả nhân tộc tộc nhân công kích huyền thiên cùng bạch quy hai người bên cạnh còn có lôi lão phụ hoạn hắn cũng ở kích động chính mình tộc nhân làm ra công kích, đồng thời chính mình còn lấy ra một tấm hoa bị đại cổ. Thùng thùng, hai tiếng vang trầm, phản phất là đại địa nhi tim. Lôi lão năm nắm đấm thép ở hoa bị đại cổ trên mạnh mẽ gõ vang, nhất thời có hai đạo đỏ như màu màu sấm sét xuất hiện, thẳng đến huyền thiên mà đi. Thời khắc này, huyền thiên ánh mắt lạnh lùng, cảm nhận được cái kia hai đạo màu đỏ sấm sét tồn tại, quyết định chỉnh trọng ứng đối. Nếu như nói, cái khác thần thông chỉ là hạt cát, đánh vào người không đến nơi đến chốn, như vậy này hai đạo màu đỏ sấm sét là có thể hình dung thành là hai tảng đá đánh vào người có thể sẽ bị thương. Nhưng mà, liền để hắn muốn rơi lên thần mâu, dự định đem hai đạo màu đỏ sấm sét gì thì, vừa trên truyền đến hưng phấn tiếng kêu gào, là bạch quy, đừng động thủ, ta đến, ta tới. Bạch quy xuất hiện, nó rơi lên mình, đem hai đạo kia chớp màu đỏ nuốt chửng lấy. Nơi này, phản phất là sôi sùng sục gọi đánh tiếng la giết kinh người, tất cả đều chỉ về huyền thiên cùng bạch quy hai người. Phóng tầm mắt giữa bầu trời, tất cả đều là lít nha lít nhít bảo khí cùng thần thông, như là châu chấu quần bay qua. Cũng may, nay còn đối với huyền thiên không tạo thành được uy hiếp. Công kích tuy nhiều, thế nhưng uy lực nhưng không lớn. Thường thường hắn hư không một quyền, liền có thể làm cho Đông Đảo Thần Thông Diệt. Trong quá trình này, Huyền tiên vẫn ánh mắt lạnh lùng, viên mắt bên trong từ từ hoạt hiện ra sát khí lạnh lẽo. Sa nhân tộc công kích mặc dù đối với hắn không tạo thành được nguy hiểm to lớn, thế nhưng là gây nên hắn bên trong lửa giận trong lòng. Đáng thẹn trùng tộc, các ngươi dùng dơ bẩn miệng đổi trắng thay đen. Xem ra thượng cổ chiến dịch, các ngươi tỉnh lại còn chưa đủ. Huyền tiên gầm lên, phía sau hiện ra một cái biển lửa, sau đó mạnh mẽ ép xuống. Nơi này triệt để bị trở thành địa ngục, tiếng kêu thảm thiết không ngừng rất nhiều xà nhân tộc tộc nhân ở trong ngọn lửa đánh mất tính mạng. Nhỏ yếu xà nhân càng là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Tình cảnh dị thường máu canh. Tiểu tử túi, bạch nhã lang, người ba ta cũng bao quát đi vào. Biển lửa biên giới, bạch quy kêu thảm thiết, nó nhảy tung tăng trốn thoát. Được lắm độc các nhân tộc, dĩ nhiên tạo dưới như vậy ngập trời đại nhiệt, lòng dạ đang chém, tộc có thể diệt. Lôi lão đại hống, trơ mắt nhìn mình tộc nhân tử vong, đã là lửa giận ngập trời. Nhân tộc các độc còn không mau dừng tay, lẽ nào? Ngươi còn muốn muốn để tội ác của chính mình càng thêm nghiêm trọng sao? Tử kỷ bà bà kêu to cũng sắp điên rồi, chết đi dù sao đều là nàng công nhân, trong đó càng là có nàng hệ này trực hệ hậu nhân, thời khắc này nàng không vội vã mới là lạ. Ma che lấp ông lão càng là trực tiếp, nói, không cần nhiều cùng bọn họ phí lời. Hai người này là ma, cùng tiến lên giết bọn họ. Ba cái xả nhân tộc tộc lão hô quát, vào lúc này đồng thời ra tay, hướng về huyền thiên thảo phạt. Khánh, đây là một cái đen thui lợi kiếm, ở che lấp ông lão phong thích bên dưới, bay đến không trung đồng thời mặt trên còn bốc cháy lên tầng tầng ngọn lửa màu đen hướng về huyền thiên nào tới ầm ầm anh lôi tiếng vang lên tử kỷ bà bà bên người dựng lên tia chớp màu tím đầu nguồn ở chỗ nó trong tay cái kia gậy thời khắc này nay cùng màu tím gậy tử khí lan tràn dĩ nhiên ở trong sấm sét hiện ra hóa thành một cái màu tím thần long trong nay mắt bên này long khí lan tràn khiến cho rất nhiều xà nhân sợ hãi ở tại bọn hắn núi tiếp dưới ánh mắt này điều thần long dương anh vớt đánh về phía vị tiên nhân tộc thiếu niên bên kia còn có càng mỹ lôi lão lấy ra một cái đại la ầm ầm Một tiếng vang thật lớn, thả ra một đạo to lớn sấm sét, có tới cây mây thô to như vậy lớn, bên trong nguồn điện sức mạnh đang lưu động, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt, thẳng hướng Huyền Thiên mà đi. Đây là rất chấn động lòng người một màn, ba vị xà nhân tộc tộc lão đồng thời ra tay, vận dụng thủ đoạn lôi đỉnh thảo phạt, cảnh tượng như vậy thì người, có hủy diệt đất trời dấu hiệu. Thế nhưng, Huyền Thiên so với tưởng tượng còn cường ngạnh hơn. Ngày hôm nay, các ngươi xà nhân tộc thiên tại số một chắc chắn phải chết, ai cũng không thể ngăn cản. Hắn hét lớn, toàn thân bị kim quang bao trùm, thổ bạo cực kỳ Huyền Tiên làm ra lệnh hết thể xà nhân đều khiếp sợ động tác, dĩ nhiên vừa ứng đối sắp đến công kích, một bên khác còn hướng về xà nhân tộc tiên tài số một thảo phạt thu một tiếng cầm điều hí dài, trong ngọn lửa vọt lên một con ma cầm, thẳng đến tiên tài số một diệt huyết mà đi. Vị này xà nhân tộc tiên tài số một diệt huyết ở trong chiến đấu bị thương, hai tay triệt để tàn phế, bây giờ còn nằm ở trong hồ lớn. Thế nhưng ý chí của hắn nhưng không có tiêu tan, hốc mắt của hắn bên trong còn tràn ngập huyết quang, phảng phất là một con phát điên hơn hung thú, không chịu khuất phục. Len Bên kia Huyền Tiên đã ở ứng đối thảo phạt. Hắn triệu hồi chính mình cái kia mặt quang kính, đem màu đen lợi kiếm cho chặn lại. Thế nhưng, cái này lợi kiếm phẩm chất so với huyền thiên tưởng tượng còn tốt hơn, quang kính dĩ nhiên một chốc không thể đem nó trừng. Cuối cùng, vẫn là bạch quy ra tay, dùng cái kia chậu lớn đem lợi kiếm cho hút đi. Tức giận che lấp ông lão nhảy lên. Sớm xét, dưới cái nhìn của ta, chỉ có điều là tầm bộ phẩm mà thôi. Huyền Thiên cười gằn, lúc này lại móc ra một cây màu tím cây non, ngay sau đó bị hắn văng ra ngoài. Ở lôi lao ánh mắt đỏ dẫn bên trong. Cái cây mây giống như thô to sấm sét, lại bị cái kia viên không đáng chú ý mầm cây nhỏ cho hấp thu. Kết quả như thế quá ra ngoài người dự liệu. Bạch Quy xem hai mắt đăm đăm, nguyên bản nó chuẩn bị nhấc theo đại khảm đao đi thu thập cái kia che lớp ống lão, nhìn hắn rất khó chịu. Thế nhưng thời khắc này, ánh mắt của hắn đều bị nảy viên mầm cây nhỏ hấp dẫn đi tới, con ngươi chừng chọn xoe, bên trong có tia sáng lấp loé. Cửu Dương lôi mục, nó là bẩm, thời khắc này chỉ có mầm cây nhỏ, đem những cái khác tất cả ném ra sau đầu. Mà Bạch Quy dị thường, Huyền Thiên cũng không có phát hiện, là do làm vào lúc này Màu tím thần long đã đến, hắn muốn chinh chiến này điều màu tím trường xà. ầm ầm, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Huyền Thiên cầm trong tay của Mâu, tranh chiến màu tím thần long. Bên này trong nháy mắt tràn ngập chiến đấu khí tức, màu tím long khí trùng thiên, thỉnh thoảng còn có đạo đạo sục sôi tiếng rồng ngâm truyền ra, đánh cho rất là kịch liệt. Cách đó không xa quan chiến xà nhân run rẩy, người này tộc là muốn nghịch thiên à? Dĩ nhiên cùng thần long ở tác chiến. Thời khắc này, trong bọn họ tâm là sợ hãi, cái kia tràn ngập ở bốn phía long khí phảng phất là trời sinh tinh, khiến cho bọn họ xuất phát từ nội tâm sợ sệt mà lại nội tâm tôn kính, bởi vì nơi này phần lớn xà nhân là lần thứ nhất nhìn thấy thần long, nội tâm có chút kích động. dù sao đồ đại bên trong xà nhân tộc còn có long tộc huyết mạch, thế nhưng rất nhiều xà nhân cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất nhìn thấy thần long, dĩ nhiên sẽ là ở đây sau một cái trường hợp. một cá nhân tộc muốn nghịch thiên rồi, dĩ nhiên ở cùng trong bọn họ trong lòng vô cùng tôn quý đồ đằng ở tác chiến. nơi này sôi trào, xà nhân tộc tộc nhân sợ hãi, đều vô cùng thân thiết quan tâm chiến đấu. bên kia long khí ngang nhiên, kiếm khí bắn tứ tung, mà lại các loại âm thanh hỗn hợp có tranh đấu thì tỏa ra len ken tiếng, cũng có sụp sôi tiếng rồng âm, chiến đấu dị thường kịch liệt. Cuối cùng, Huyền Thiên thu được thắng lợi. Ở một tiếng thê thảm tiếng rồng ngâm bên trong, Tử Long bị chém làm ba đoạn. Bất quá nhưng không có máu tươi bay là tả tình cảnh. Nó bị đánh trở về nguyên hình, nguyên bản là một cái gậy biến thành, giờ khác này một lần nữa hóa thành vậy, bất quá đã là chém làm ba đoạn. Hừ, Chung bi là một cái hóa hình đạo cụ mà thôi, cũng không phải thật sự là Thần Long. Bằng không cũng sẽ không như thế dễ dàng liền bị chém giết. Bạch Quy Hử lạnh nói rằng, Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn chết? Tử kỳ bà bà giận dữ, này cùng gậy chính là nàng tổ truyền đồ vật, ẩn chứa trong đó một tia thần long chân khí, có thể hiện hóa ra thần long hình thái. Đối với nàng mà nói, này cùng gậy chính là bảo vật vô giá. Sa nhân tộc trong cơ thể có long tộc huyết mạch, mượn gậy bên trong chân khí, nàng tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng thêm không ít, là một cái vô cùng tốt phụ trợ bảo khí. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị mượn cái này tổ truyền bảo khí sung kích cảnh giới tiếp theo, nhưng mà ngày hôm nay lại bị nhân sinh sinh phá hủy, hắn làm sao có thể không nộ? Tự làm vậy không thể sống. Huyền Thiên lắc đầu cười nhạo quay đầu lô đến xem hướng về một bên khác, nhưng không khỏi ngần ngơ. chuyện này. Huyền Thiên Kiếp sợ cái kia xả nhân tộc thiên tài số một diện huyết lại vẫn không chết, trên người hắn tràn đầy vết thương, có địa phương thậm chí bị thiêu đến nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng hắn nhưng còn sống sót, mà lại viền mắt bên trong như trước một mảnh tinh lực, phảng phất là bất tử đấu hồn đang thiếu đốt, không chịu khuất phục. Dĩ nhiên không chết, hắn đúng là kinh ngạc đến ngây người, không hiểu người này là làm sao tránh được một kiếp, dĩ nhiên đem cái kia trong biển lửa sinh ra mà cầm cũng cho giết chết, nay đủ để chứng minh người này là làm sao kinh diễm. Chỉ có Huyền thiên bản thân mình mới biết, ngọn lửa kia bên trong ma cầm là khủng bố cỡ nào, tuyệt đối là ma huy ngập trời, liền ngay cả ngưng kính kỳ cường giả cũng có thể đánh giết. Thế nhưng, lại bị người này cho hủy diệt. "Ngươi thật sự để ta khiếp sợ." Huyền Tiên mở miệng, hắn nói như vậy. "Ta đệ nhất thiên hạ, không người có thể so sánh. Ngươi một đạo thần thông lại có thể tính là gì?" Diệt huyết giống to, hắn như trước là như vậy càn rỡ cùng tự tin. Bất quá, nhưng không có trước cái kia ma quân dáng dấp. Thời khắc này hắn xem ra có chút chán nản trên người tràn đầy vết bỏng vết tích cùng với bụi bặm như một pháp nhân làm người một cái tự biết độ cũng là rất trọng yếu nắm tốt đúng mực mới có thể ở cái này được nhục cường thực tàn khốc thế giới sinh tồn huyền thiên lạnh lùng nói rằng vô chi muốn ta túi đầu cùng dưới chân bọn họ không thể diệt huyết giống to vậy ngươi liền đi chết đi huyền thiên quát lạnh, cái chán hiện ra ba cái màu bạc hoa văn ngay sau đó tảng lớn phủ văn phát hiện hướng về diệt huyết bao phủ mà đi thôn diệt huyết giống to chiến đấu bên trong hai tay của hắn bị đánh cho tàn phế thế nhưng Hắn còn có thần thông có thể sử dụng. Một cái vòng xoáy màu đen ở hắn trước người hiện lên, đem tảng lớn bùa chú màu bạc nuốt chửng lấy đi vào. Bất quá cuối cùng, Diệt huyết ho ra đầy máu, màu bạc phù văn là tất cả đều nuốt chửng. Nhưng hắn trung vi là một bộ trọng thương thân thể, chiến đấu với nhau có chút lực bất tòng tâm. Chương 202: Huyết tích tử vi lực. Người dãy rủa, chỉ có điều là phí công. Chết. Huyền Thiên quát lệnh, hai tay trên không trung phát động, một đạo hào quang đỏ ngầu bắn nhanh mà đi, thẳng đến Diệt huyết mà đi. Một màn kinh khủng xuất hiện. Đây là một cái chồi non, hiện đỏ như máu vẻ. Bất quá là đốt ngón tay dài ngắn, nhưng đột phá diệt huyết phòng ngự, tắm dê ở trên cánh tay. Ngay sau đó, càng thêm hám người cảnh tượng xuất hiện, ở mắt thường tốc độ rõ rệt ở dưới, diệt huyết cánh tay cấp tốc khô khát, như là xì hơi khí cầu. Trôi non còn nhỏ, thời khắc này tỏa ra bóng ánh hào quang màu đỏ như máu, nó dĩ nhiên đang ăn uống huyết đủ, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, lại như là một con sói đói giống như, ăn như hùm như sói. Đây rốt cuộc là cái gì ma vật? Dĩ nhiên như vậy ác độc, diệt huyết giống to, hai cánh tay của hắn đã sớm ở trong chiến đấu tàn Thời khắc này chỉ có thể dùng miệng ba tiếng lên nổ thế nhưng là cũng chưa thành công, nay cùng trồi non so với tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn, gốc rễ cạn nhưng đã sâu sắc đâm vào trong xương, muốn nổ quả thực còn khó hơn lên trời. cuối cùng diệt huyết bất chấp, hai mắt phun ra một tia chớp, đem cả ngày cánh tay đều cho chém rơi, lúc này mới đem hậu hoạn tiêu trừ. bất quá thời khắc này hắn dáng vẻ đã là rất thảm, nửa người khô cát, mất đi huyết đủ, chỉ còn dư lại bạch quang quang hải khung xương, nhìn khiến lòng người sinh ra hà khí. liền ngay cả diệt huyết bộ mặt cũng là như thế, tự mũi thở vị trí làm đường danh giới, vừa hoàn hảo không chút tổn hại một bên khác lại là khô quát mặt cương thi liền ngay cả con mắt cũng co lại thành hòn đá nhỏ giống như vật cứng thể làm cho người ta cảm giác chỉ có khủng bố hai chữ dù cho chính là huyết tích tử chủ nhân huyền thiên cũng tâm sinh ra hả khí cảm thấy vật này mà khí quá nặng bất quá đồng thời cũng lòng sinh bất mãn nói uy lực là rất mỹ tiên bất quá tựa hồ có hơi vô bổ gặp phải những kia nhẫn tâm nhân vật hoàn toàn là chỉ cần tự đoạn tứ chi là có thể đem nguy hiểm cho nổ căn bản thì không giết chết được người khác ngu ngốc này cây non bây giờ còn chỉ là thời kỳ sinh trưởng mà thôi đợi được sau đó uy lực càng thêm người tiên, nó một khi đâm vào người thân thể, gốc dễ thì sẽ trong nháy mắt trải rộng tất cả của người thân, gọi ngươi tinh huyết trôi hết mà chết. Coi như ngươi đúng lúc tự đoạn tứ chi, cũng là phí công mà thôi. Bạch quy trừng mắt nói rằng, này ngược lại là món hàng tốt. Bất quá, việc cấp bách, trước tiên giải quyết cái này hậu họa. Huyền tiên mở miệng, sau đó mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, một đạo cường quang bắn nhanh ra, kết thúc diệt huyết sinh mệnh, xuyên thủng đầu của hắn. Nhất thời máu tươi bắn ra bốn phía, nhuộn đỏ phụ cận là xanh. Ba vị tộc lao muốn ngăn cản, thế nhưng chùm sáng thực sự là quá nhanh căn bản là không cách nào chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên tài số một tử vong. này không thể nghi ngờ là xài nhân tộc một cái to lớn bi ai. kỳ thực diệt huyết là trơ mắt nhìn cường quang phong tới, thế nhưng hắn nhưng không có lựa chọn phản kháng, chỉ là lộ ra một kia bi nụ cười. biết nhiều hơn nữa dễ dù chỉ là phí công, hắn cuối cùng lựa chọn không phản kháng tử vong. mãi đến tận thời khắc cuối cùng, diệt huyết mới sâu sắc cảm thấy một luồng sâu sắc cảm giác vô lực. đáng tiếc xài nhân tộc thiên tài số 1. dĩ nhiên là lấy phương thức như thế kết thúc. đã từng một lần. Hắn còn cho là mình là trên thế giới thiên tư tối thông minh một vị, sau này có thể dẫn dắt nơi này xả nhân tộc tộc nhân đi ra vùng thế giới này. Thậm chí, ở bên ngoài trên mặt đất sương bá một phương. Nhưng mà, giấc mộng của hắn chỉ có điều thì ở nãy mầm giai đoạn cũng đã khô cạn. Nhân tộc các độc, dĩ nhiên sử dụng như vậy ma vật, thiên địa không cho, lòng dạ đang chém. Lôi lão đại uống. Hắn ở trong chiến đấu, sử dụng đê tiện giả dối thủ đoạn thắng lợi. Hiện nay, lại lòng mang lòng kiên kỵ, giết người diệt cẩu. Tâm tư như thế quả thực là ác độc. Ngày hôm nay không thể để cho ngươi sống sót rời đi. Tử kỷ bà bà phụ họa, Trình trương lão mặt đã che kín chú án vẻ mặt, tựa hồ hận thấu Huyền Thiên. Trận chiến đấu này, bởi Huyền Thiên cho gọi ra biển lửa, vì lẽ đó xả nhân tộc tổn thất trọng đại, vượt quá 7 phần 10 xả nhân đánh mất tại trong ngọn lửa. Trong đó, nàng hệ này hậu nhân lại chiếm cứ giống như vậy, này làm sao vẫn có thể không phẫn nộ lên? Ba người các ngươi lão giả, không muốn nói năng bậy bạ nói lung tung. Ta liền chịu ở mảnh này dưới ánh mặt trời, lập chính, chịu đến trực, liền ngay cả cái bóng cũng là có vẻ chính trực là có hay không dùng giả dối thủ đoạn thắng lợi thiên địa chứng giám huyền tiên hào ngôn nói rằng không cần giải thích quá nhiều chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn thấy ngươi chính là dùng đê tiện giả dối thủ đoạn thắng lợi cuối cùng còn sinh ra lòng kiên kỵ chi tâm do đó giết người dị khẩu che lấp ông lão lạnh lùng nói rằng ba người các ngươi lão giả là đang tìm cái chết huyền tiên lạnh lùng nói trong mắt sát khí lan tràn ba cái xả nhân tộc ông lão triệt để xúc phạm hắn điểm mấu chốt hắn như trước không thể nhịn được nữa nhưng mà coi như hắn muốn tiến lên đánh giết thì lại bị bạch quy cho ngăn cản nó dĩ nhiên rủ nói rằng không nên cùng này ba cái lao ra hỏa chấp nhận chúng ta đi nhanh đi bọn họ đến tiếp viện ngươi không phải nói xà nhân tộc không có vượt quá ngưng kính kỳ trở lên cường giả sao nếu là đến xà nhân chỉ là ngưng kính kỳ ta chính là ở ngay trước mặt bọn họ cũng có thể mang này ba cái lao già đánh giết huyền thiên tràn đầy tự tin nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra một cái bà lao tiếng hét lớn liền vang lên gấp gáp như vậy hoán ta đến đây đến cùng là đã xảy ra chuyện gì đây là một cái toàn thân màu vàng xà nhân tộc bà lao nàng thân mặc áo vàng đầu đội kim hoa trong tay cầm một cái màu vàng gậy, chính là xà nhân tộc bên trong tiếng tâm lừng lây tộc lão Kim Ba bà bà. Lúc này nàng vội vã dâng đến, trên mặt còn có mắt trần có thể thấy tức giận. Nguyên nhân không gì khác, ngày hôm qua nàng khiển phái ra đi năm tên đệ tử đều đang bị người cho giết, liền ngay cả tâm huyết của nàng, cái viên này anh đàn cũng biến mất không thấy hình bóng, vì vậy nàng giận tím mặt. Kim Ba, ngươi dẫn theo nhân mã đến cùng là đi đã làm gì? trong tộc ngoại trừ chuyện lớn như vậy, liền ngay cả thiên tài số một cũng chết. Ngươi có biết? Lôi lão lớn tiếng quát hỏi. liền ngay cả thiên tài số một cũng chết. Ai giật đến, Kim Ba bà bà lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào huyền thiên trên người, tinh tế đánh giá lên. Mà thời khắc này, Huyền Thiên cùng Bạch Quy đã có ý lui. Ở cái này Kim Ý bà lao phía sau, còn có mấy tộc lao cấp bậc cường giả lại tới rồi. Những nhân vật này một mình xem ra không quá quan trọng, thế nhưng, xà nhân tộc nhưng có một bộ mạnh mẽ hợp lực trận pháp, tên là 12 âm tử đại trận, vô cùng cường hãn, cần 12 tên tên xà nhân tộc cộng đồng phối hợp mới có thể triển khai, uy lực rất cường hãn, ở thời kỳ thượng cổ tiếng tâm lừng lẫy. Bạch Quy giải thích, sau đó lại nói Ngươi nếu là còn có thể triển khai cái kia như mặt trời ban trưa thần thông, ta cũng không ngăn trở ngươi, ngươi có thể thử một chút xem. Huyền Tiên nghe vậy, sắc mặt lúc này liền đen, lòng sinh ý lui. Đùa gì thế, thần thông cường đại như vậy, là có thể tùy ý triển khai sao? Một ngày triển khai một lần, e sợ đã là cực hạn. Quá nhiều triển khai, thân thể của hắn căn bản là không chịu nổi, thậm chí sẽ lưu lại không cách nào chữa trị hậu họa, cái được không đủ bù đắp cái mất. Như vậy chúng ta chạy nhanh đi. Bạch Quy lần thứ hai dụ. Chờ một chút, ta tìm dạng đồ vật, ta Cửu Dương lôi một không gặp. Huyền Tiên sốt sáng Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng không có phát hiện mình kiện pháp bảo kia hình bóng. Lập tức nắm lấy một cái xả nhân chất vấn, biết được là bị Bạch Quy lấy đi. Tốt, ngươi cái này khoác mai rùa tặc, dĩ nhiên thâu đồ vật của ta. Huyền Thiên tay cầm cổ mâu, một mặt căm giận nhắm phía Bạch Quy. Bạch Quy là cái kia thẹn thùng, đậu xanh đại mắt nhỏ biên giới, đều xuất hiện vết mồ hôi. Nó vội vã giải thích, nói, cái kia, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta rời đi trước tái thảo luận, hiện tại không phải lúc. Huyền căm giận, nhưng ngẫm lại sau khi cảm thấy cũng đúng, lập tức cùng Bạch Quy một đạo biến mất ở tại chỗ. Ở chúng xả nhân tộc trợn mắt ngoác mồm dưới con mắt, mấy người bọn hắn hướng ảnh, liền biến mất không thấy hình bóng. Chuyện này, đây là cái gì tốc độ a? Lôi lão trợn to hai mắt, miệng dài đến lao đại, vô cùng khuyết đại. Cái khác xả nhân không có thể tốt hơn chỗ nào. Dù sao, đây cũng quá đáng sợ, liền phản phất là giống như nằm mơ, vừa nãy tên kia nhân tộc vẫn còn, chỉ là trong phút chốc, liền cùng Bạch Quy một đạo biến mất rồi. Tốc độ quả thực là đáng sợ. Các ngươi làm sao? Đây là, một ông già tiếng hỏi thăm vang lên, lại có một nhóm sáu người đến nơi này, đều là xả nhân tộc tộc lão. Khi thực nguyên bản bọn họ ngày hôm nay đều hẳn là đi tới nơi này quan chiến. thế nhưng do dự kim ba đệ tử sự tình những người này đều bị kim ba bà bà cho điều đi, cho đến giờ phút này mới chạy tới. diễn với đây một người trong đó ông lao hết lớn, hắn quan sát bốn phía và mắt đều là phê tích, không khỏi nhũ mày. chết rồi. tử kỹ bà bà âm lãnh đáp lại. chết như thế nào? lẽ nào là bị kẻ loài người kia tiểu xuất sinh? người lao giả này thất sắc, sau đó giận tím mặt. vị này xà nhân tộc thiên tài số một chính là hắn hậu nhân, tuy rằng chỉ là một cái chi thứ. Thế nhưng là bị hắn vô cùng vừa ý, không ủm dư lực bồi dưỡng. Hiện nay, lại đột nhiên được tử vong tin tức, hắn như thế có thể không phẫn nộ, nhiều năm tâm tư hủy hoại trong một ngày. Hắn đem đầu mâu chỉ về Kim Ba bà bà, nói: "Kim Ba, ngươi bà lão này, ngày hôm nay không phải kéo ta đi tìm kiếm Lục Mao lão quỷ tâm tích. Hiện tại ngược lại tốt, ta đắc ý hậu nhân chết đi, ngươi làm sao cũng phải cho ta một câu trả lời." Kim Ba nghe vậy cười gằn, nói: "Xuất phát trước, là chính ngươi muốn theo tới. Còn nói mình hậu nhân là bộ tộc ta thiên tài số 1, cùng bạn cùng lứa tuổi bên trong vô địch, trận chiến này tất thắng." Kết quả, quay đầu lại thua, điều này có thể bán ta. Hừ, ngày hôm nay nếu không là ngươi lôi kéo ta đi tìm lông xanh lão nhân kia, kẻ loài người kia nhất định chết ở chỗ này, mà không phải ta hậu nhân tử vong. Người lao giả này nổi giận đùng đùng, còn đem đầu mâu chỉ về tử kỷ bà bà ba người, trách trách bọn họ bảo vệ bất chu. Nơi này rối loạn bộ, xa nhân tộc tộc lao môn lẫn nhau trách cứ. Cuối cùng, cái khác mấy vị sự ngoại tộc giả trước tuổi quên, nơi này mới dần dần yên tĩnh lại. Trở về đi. Lục mau lão quỷ không thấy hơi, phòng chừng là đã chết rồi. Bây giờ trong tộc sự tình đa dạng, chúng ta liền không muốn lên nội chiến. Chủ yếu nhất chính là, chỗ đó gần nhất vẫn có độc tính, cần muốn chúng ta thời khắc quan tâm. Một vị xài nhân tộc tộc lão khuyên bảo. Đại gia đều bình tĩnh. Nếu chỗ đó có độc tính, chúng ta liền không muốn tức giận nội chiến. Dù sao, bộ tộc ta đình ở lại chỗ này, còn không phải là vì bảo vệ nơi đó sao. Tử kỷ bà bà lúc này mở miệng nói rằng. Trở về rồi hay nói. So với chúng ta việc tư, vẫn là chỗ đó trọng yếu nhất. Lôi láo gật đầu. Cuối cùng Nơi này xà nhân tộc tộc nhân dồn dập trở lại bộ lạc, liền ngay cả mấy cái tộc lão cũng là như thế. Chương 203, động tinh lớn. Trong rừng cổ thụ, nơi này cũng không bình tĩnh. Huyền Tiên cùng Bạch Quy vừa về tới Lâm thời nơi ở, liền gút mắt liên tục. Bạch Nhã Lang, ta dĩ nhiên cùng ngươi sinh linh như vậy hợp tác, dĩ nhiên ngay cả người mình đồ vật cũng chiếm đoạt. Có còn lẽ trời hay không? Huyền Tiên sắp tới, liền gỡ bỏ cổ họng kêu la, Liền cho ta mượn dùng mấy ngày, ngươi sẽ không như thế hẹp hòi đi." liền cái này cũng không chịu. Bạch Quy trừng mắt nói rằng, "Không được." Nhiều lắm sau đó lại cho ngươi mượn, hiện tại ngươi nhất định phải lấy ra." Huyền Thiên đòi hỏi, hắn có thể thăm dò người này tính khí, hiện tại cầm, sau đó tuyệt đối sẽ không trả. "Ta quả thực là nhìn lầm ngươi, thiệt thòi ta còn coi ngươi là bằng hữu đây." Kết quả quay đầu lại, vì một viên mầm cây nhỏ cùng ta léo nha léo nhéo nháo cái liên tục. Quá để ta thất vọng rồi." Bạch Quy lắc đầu thở dài, dáng dấp kiết như là một lão giả đang cảm thán, nó trang ra dáng. "Tức giận chết ta rồi, đó là phổ thông mầm cây nhỏ sao?" Huyền Thiên cái chán gân xanh nổi lên, hắn nói rằng Vậy cũng là quý trọng Cựu Dương Lôi Mộc. Nói chung, ngươi ngày hôm nay muốn đem cây giống cho ta, cũng đừng tự trách sau ta không khách khí. Huyền Tiên trực tiếp vi hiếp, hắn biết ngày hôm nay không đem Cựu Dương Lôi Mộc chiếm được tay, sau đó liền căn bản không có cơ hội. Này Bạch Quy Tâm Tư hắn còn không biết sao? Tiểu tử, vật này, mượn trước ta mấy ngày vui đùa một chút, quá chút ngày sau nhất định còn ngươi." Bạch Quy mắt nhỏ vội vã chuyển động, nó nói như vậy nói. Dựa theo người này tâm tư, đồ vật đến tay chính là mình, không có lấy ra đi đạo lý. "Tốt, ngươi không lấy ra, ta cùng ngươi liệu mạng Huyền Thiên căm giận, lúc này liền nào tới, cùng Bạch Quý Lựu đánh ở cùng nhau. Hai tên này giàn vặn, tuy rằng không có tác dụng thần thông, chỉ là thuần sức mạnh tranh đấu, nhưng như trước là uy lực khủng bố, làm đại địa nước toát, vết nước dường như khe giống như vậy, nối thẳng phương xa. Ngươi cắn ta. Đột nhiên, Huyền Thiên một cái dí gào, phát hiện trên đùi không công quy cắn một cái, đều chảy máu. Làm sao? Liên ngươi có thể đánh ta, không cho phép ta cắn ngươi sao? Bạch Quý nhẹ răng trợn mắt nói rằng. Sau đó, nó vừa tàn nhẫn đánh về phía Huyền Thiên. Hoa, hoa, rất là rất lâu công phu. Huyền Thiên trên người liền bị bạch quy cắn vải khẩu, trên tay đều có vài bài dấu răng. Hắn là cái kia tức giận à. Này rõ ràng là một con quy, nhưng phát sinh quạ đen bình thường tiếng kê ớ. hơn nữa, nó còn có thể cắn người. Nhất làm cho Huyền Thiên sinh tức giận là, này con quy mai rùa ngạnh không được, gần giống như một khối sắt đá tự, đánh ở phía trên cánh tay của chính mình đau. Mà trên người chính mình, lại bị người này cắn vải khẩu, đều chảy ra máu. Được, ngươi tàn nhẫn. Huyền Thiên nghe rằng, hắn đến thật sự, lúc này móc ra một cái kim sáng lẻ lẻ giáp là cái kia lòng đất chiến trường đệ tứ tỏa hành cung bên trong thu được cái này áo giáp lúc này bị hắn chụp vào trên người dùng để phòng ngừa quy cắn nay đủ để nhìn ra huyền thiên sự bất đắc dĩ chính là bạn cùng lứa tuổi trong chiến đấu hắn cũng không có mặc vào cái này quý bảo thế nhưng gặp gỡ bạch quy hắn vẫn đúng là không triệt cuối cùng nghĩ ra như thế một cái biện pháp khá lắm nguyên lai like trên người ngươi nhiều như vậy thứ tốt ta liên cầm một viên mầm cây nhỏ mà thôi ngươi nhưng muốn tìm ta liều sống liều chết tranh đấu bạch quy người rủa đó là phổ thông mầm cây nhỏ sao ngươi cho rằng ven đường tốt như vậy tìm. Tuy tuy tiện tiện là có thể được sao? Huyền Tiên trên miệng đánh trả, động tác trên tay cũng không kém, ở mạnh mẽ phản kích. Hai tên này như trước đang chơi đùa. Hiện tại, Huyền Tiên nội tâm mới xem như là yên ổn một chút, bởi vì hắn phát hiện Bạch Quy không thể đột phá hắn phòng ngự, mỗi khi người này miệng để sát vào, đều sẽ có một trận kim quang cản trở. Tiểu tử ngươi, nơi nào đến cái này hoàng kim chiến giáp a? Đã vậy còn quá ngạnh. Bạch Quy hoán giận, hàm răng của nó đều suýt chút nữa vỡ rơi mất một viên. Mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi chỉ cần ba cửu dương lôi một trả lại ta là có thể Cái khác không cần nói nhiều. Huyền Tiên nghe răng, hắn hiện tại như trước là vô cùng khổ não, không có cái khác nguyên nhân, cũng là bởi vì Bạch Quy Mai rủa quá cứng rồi, hắn đánh tới đi cũng không núc đích, như là một khối ngạnh sắt lá như thế. Hai tên này dàn vật một lúc, dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia, cục diện trở nên vô cùng khôi hài. Đến lúc sau, hai tên này làm trừng mắt đối phương, liền như thế cam thủ, không có động tác khác. Cuối cùng, Bạch Quy thả ra hào nôn, nó nói như vậy, ngươi nếu như có thể công phá ta Mai rủa, ta liền đem Cựu Dương Lôi mục trả lại ngươi. Mặt khác. Ta còn đưa cho ngươi một ít linh dịch, có thể tạm bổ chán ngươi cái viên này hoa văn. Ngươi xem coi thế nào. Huyền Thiên một lời đáp ứng, tuy rằng hắn liếc quy là một mặt tràn đầy tự tin, thế nhưng hắn tinh tế vừa nghĩ, chẳng lẽ mình liền ngay cả một con quy mai rùa còn không cậy ra sao? Được rồi, ngươi phóng ngựa đến đây đi, ta liền ở ngay đây mặc ngươi đánh. Bạch quy hào hùng hào phóng, liền như thế bỏ ở trên mặt đất, một bộ mặc người sâu sẽ ráng rấp, chết rồi cũng đừng trách ta. Huyền Thiên nói không ngừng, lúc này liền móc ra một cây đại đao, hướng về bạch quy bộ tới nhưng mà con con con ba lần sau khi đại đao đều có lên bạch quy nhưng chút nào đều không có chuyện gì mai rùa như trước bạch lượng không có bất kỳ vết tích bạch quy thấy này cười to nói ha ha ngươi liền cứ việc ra chiêu đi ta hết thể nhận lấy cố lên a nói xong nói bạch một tiếng toàn thân đều co vào trong vỏ rùa mà bạch quy cười nhạo chỉ để gây nên huyền thiên tinh khí hắn lấy ra một cái thiết thương phẩm chất so với vừa nay đại đau tốt hơn một ít nhưng cuối cùng như trước là như vậy binh khí tổn hại cũng không có công phá phòng ngự lần này đến Huyền Thiên nhưng là triệt để đến tức giận, hắn ao ạt móc ra một đống lớn đồ vật, trong đó có đao thương kiếm của các loại đủ loại kiểu dáng đồ vật, đều là đã từng lao yêu quái trong nghe hoàng cung đồ vật, hắn chuẩn bị từng cái dùng ở cái tên này trên người. Không phải rất lâu công phu, nơi này liền ánh lửa tràn ngập, sấm sét đan sen, Huyền Thiên cầm lấy đủ loại kiểu dáng bảo khí, hướng về Bạch Quy anh kích. Như thế một phen tiến công, dòng dã kéo dài nửa giờ, Bạch Quy mai rửa tuy rằng nhìn như đã kinh biến đến mức tàn tạ, thế nhưng chỉ cần đưa tay đi mặt trên sờ, sờ liền có thể xóa đi mặt ngoài tầng kia vật Như trước có thể nhìn thấy tàn tạ bên dưới cái kia mảnh bạch lượng. Bạch quy như trước là không có chuyện gì. Luân viên doanh tạc là nó mai rùa mặt ngoài một mảnh cháy đen, thế nhưng chỉ cần xoa một chút liền trở nên bạch sáng, như là không có chuyện. Lần này Huyền Thiên càng thêm đến tức giận. Người chờ ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vào lúc này móc ra này thanh cổ mâu, chuẩn bị làm một phen đại. Được rồi, đến đây đi, ta chịu nổi. Bạch quy dò ra đầu liếc mắt nhìn, lười biếng trượt ra một câu nói sau, lại xoan một tiếng rụt trở lại. Con. Huyền Thiên luân động cổ mâu, mạnh mẽ đánh Bạch quy mai rùa. Lần này rốt cục có động tĩnh, Mai rùa mặt trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt tia sáng, đem cổ mâu cho đẩy lui. "Ua. Không đơn giản, dĩ nhiên có hộ quang, không nghĩ tới ngươi Mai rùa là một cái sức phòng ngự siêu cường pháp bảo, chẳng trách tự tin như vậy chẳng đấy." Huyền Tiên đem cổ mâu qua nhà, trêu chọc nói rằng, "Khà khà, lần này ngươi chịu thua đi." Bạch Quy đắc ý, lúc này thò đầu ra lô đến, lại phát hiện Huyền Tiên là một bộ không vội không nóng nảy vẻ mặt. Nó kinh sợ, lẽ nào người này còn có cái khác mạnh mẽ bảo khí không được? Rất nhanh, nó phải đến trả lời chắc chắn. Các ngươi." Huyền Thiên nhướng mắt, lúc này thu hồi của mâu, ở Bạch Quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt ở dưới, hắn móc ra một khối lóng tay to nhỏ hắc hát thiết phiến. "Ngươi đến cùng giao không giao ra ta cựu Dương Lôi Mộc?" Huyền Thiên cầm trong tay hát thiết phiến, làm cuối cùng cảnh cáo. "Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi công phá ta phòng ngự, ta liền đem cựu Dương Lôi Mộc trả lại ngươi. Nếu là ngươi không công phá được, trước hết cho ta mượn mấy ngày vui đùa một chút." Bạch Quy ngẩng đầu lên lô, ngạo nghễ nói rằng, nó như trước là như vậy tự tin. "Chết rồi cũng không nên dưới đất nguyên rủa ta, ngươi tự tìm. Huyền thiên giận Lúc này không để ý 3721, trực tiếp đem Hắc hát Thiết Phiến mạnh mẽ đập về phía Bạch Quy. Lần này có thể không được hiểu rõ. Làm Hắc hát Thiết Phiến gặp phải mai rùa thì bị một tầng bạch quang cho cản trở, còn thiếu một chút đem Hắc hát Thiết Phiến cho quằn. Kết quả, Hắc hát Thiết Phiến uy lực bị triệt để kích phát, bản năng tỏa ra vô tận hắc hát quang, như là một viên hắc hát thái dương giống như vậy, mạnh mẽ hướng về Bạch Quy ép xuống. "Hùng, tiểu tử ngươi đây là đào xảy ra điều gì đồ vật?" Bạch Quy như là mất đi hồn phách giống như vậy, âm thanh kêu to. Vào lúc này, chính là Huyền Thiên muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Hắn có chút hối hận không nên lấy ra khủng bố Hát Tiết Phiến đến công kích, nhưng mà khiến cho hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bạch Quy Mai Du lúc này tỏa ra hào quang áo ánh, chống đối Tiểu Hát Dương tiến công. Đồng thời, mặt trên của nó khắc hỏa những kia cổ Lão Văn tự cũng vào đúng lúc này chuyển động, phảng phất là sống lại giống như vậy, tỏa ra đạo đạo phù văn, thẳng đến Tiểu Hát Dương mà đi. ầm ầm, Hát thiết Phiến cùng Mai Du va chạm, nơi này xem như là triệt để gặp xui xẻo, tảng lớn thổ địa chấm Trong không khí đâu đâu cũng có hơi thở của sự hủy diệt, có trắng đoan phù văn lấp lóe, cũng có hào quang màu đen tuôn nhanh đem nơi này làm khắp nơi bừa bộn. Lúc này nào lớn. Huyền Tiên sợ hãi, cũng biết sự tình tầm quan trọng, hắn nhanh chóng lùi về sau. Trong quá trình này, rất nhiều hủy diệt gợn sóng hướng về hắn xung kích. Thế nhưng cũng may, trên người hắn ăn mặc hoàng kim áo giáp, thân thể vì vậy mà không có bị thương. Bằng không, hậu quả hắn không thể tin được. Hắc hát Thiết Phiến cùng Bạch Quy Sát va chạm, khủng bố cực kỳ, nơi này phảng phất là thế giới tận thế giống như vậy, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. Mà kết quả cuối cùng là, Hắc hát Thiết Phiến bị bằng, Bạch Quy Sát thu được thắng lợi. Nhưng mà Tất cả những thứ này, tai nạn cũng không có đình chỉ. Bạch Quy Mai ruộng thời khắc này trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy trong đó có hai khối cổ lao giáp cốt ở chuyển động, mà lại tỏa ra một luồng cổ lao khí tức. Hiện nay tuổi hồ bị kích hoạt. Hửng. Sau một khắc, hai khối cổ lao giáp cốt bên trong tỏa ra một đạo bắt nạt thiên gào thét, một đạo thanh khí tự hai khối giáp cốt bên trong lao ra, hóa thành một con tự thú, là đầu rồng quy thân, xem ra vô cùng uy vũ. Chủ yếu nhất chính là, này con cự thú tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến cho trong phạm vi mấy trăm dặm sinh linh đều hướng về bên này cung bái. Mặc dù là những bá chủ kia cũng vậy, bọn họ sợ hãi hướng về bên này giập đầu, hoàn toàn không biết là chuyện gì. Huyền Tiên sợ hãi, này thật sự chỉ là một cái bóng mà sao? Dĩ nhiên nắm giữ lớn như vậy khí tức, hắn cũng không nhịn được muốn quỳ xuống giập đầu. Nhưng mà, vừa lúc đó, hắn trong đầu lại đột nhiên rối loạn từng mừng, ngay sau đó một trận hào quang màu hoàng kim dâng trào ra. Rất nhanh, Huyền Tiên liền phát hiện thân thể dị thường, hắn dĩ nhiên không động đậy được nữa. Đồng thời, trong nội tâm cái kia cố sợ hãi cùng tôn kính, cũng vào đúng lúc này biến mất không còn một ngón, tựa hồ không hề bị cái kia cự thú ảnh hưởng. Chương 204: Phe thứ ba nhúng tay. Chuyện kế tiếp không bị Huyền Thiên khống chế, có thể nói tôi chuyện kinh khủng phát sinh. Hai đạo khủng bố kim quang tự Huyền Thiên trong mắt bắn ra, thật giống như là trong biển rộng vọng tháp hải đăng, kinh thiên trụ giống như vậy, thẳng đến cái kia cự thú mà đi. Giữa bầu trời xuất hiện chấp thật, tử kim sắc thần lôi ở trong hư không thoáng hiện, nơi này tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt, đây là một chút ai. Một luồng hơi thở hết sức khủng bố, tự Huyền Thiên đỉnh đầu tỏa ra, gần giống như ma khí giống như vậy, lệnh thiên điệu biến sắc. Nay liên phảng phất là một hồi tai nạn, phạm vi mấy trăm dặm trong vòng sinh linh liền ăn tận vị đắng bọn họ sợ hãi, đột nhiên xuất hiện hai cỗ khí tức là đáng sợ như vậy, khiến cho trong xương dòng máu đều muốn run dậy, là xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa nhất khủng hoảng. Phu cận sinh linh, giờ khắc này đều ở xuất phát từ bản năng hướng về bên này cùng bái. Mà chuyện bên này phát, Huyền Thiên liền chịu ở trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng cự thú. Thời khắc này, hắn thật giống như là một cái cự nhân, rất dễ dàng làm cho người ta một loại cao to uy manh ảo giác. Tiểu tử, ngươi đây là làm sao? Mau dừng tay a! Ngươi đây là muốn thật sự làm chết ta rồi? Mau dừng tay, ta đem mầm cây nhỏ trả lại ngươi là được rồi. Bạch quy tiêu to, nó âm thanh tràn ngập khóc nước nở, không nghĩ tới tình thế sẽ tới cục diện như thế. Nhưng mà nó cũng không có được huyền thiên đáp lại. Có, chỉ là con cự thú kia một đạo tiếng gào khét, đầu rồng quy thân cự thú vẫn nhắm mắt lại, thời khắc này đột nhiên mở mắt, khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tạm đạm, giữa bầu trời xuất hiện vô số vết nước, phảng phất là diệt thế dấu hiệu. Nó tựa hồ cảm giác mình uy nghiêm chịu đến khiêu khích, thời khắc này bản năng mở mắt, đồng thời dơ lên một con móng vuốt lớn, hướng về huyền thiên xuống. Lần này chuyện đáng sợ nhất phát sinh, huyền thiên hai mắt kim quang hào phóng. Vào lúc này đỉnh đầu bốc lên một luồng khí lưu màu hoàng kim, sau đó từ từ ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo. Này bóng người vừa xuất hiện, liền cấp tốc phóng to. Trong quá trình này, đem một móng giìm xuống cự thú cho là tung. Cuối cùng, một vệ hình người này thân ảnh mơ hồ trọc vào vấn thiên, hắn cao to cực kỳ, toàn thân tỏa ra màu hoàng kim khí tức, như là một cái hoàng kim cự nhân, vô cùng thần bí, duy nhất có thể thấy rõ sự vật, cũng chính là thân ảnh mơ hồ đầu lâu phía trên, nơi đó có một cái bảy màu vương miệng tỏa ra dáng màu giống như ánh sáng, vô cùng diệu cùng rực rỡ. Đây là mẹ của Tanya dĩ nhiên là cái kia một vị bạch quy liếc mắt nhìn vô miệng sau đó run rẩy thời khắc này suýt chút nữa mắt trợn trắng lên mất đi hướng nơi này đã gặp xui xẻo bị lật tung cự thú đem tảng lớn thổ địa hóa thành phế tích thời khắc này nó bò lên tựa hồ vô cùng sự phẫn nộ gào thét liên tục dĩ nhiên lại một lần nữa rơi lên móng vuốt lớn hướng về thân ảnh mơ hồ vô tới cũng trong lúc đó xa nhân tộc bộ lạc bọn họ cách nơi khởi nguồn điểm không phải rất xa hoàn toàn có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh khổng lồ tranh đấu đem hết thảy đều xem cẩn thận thời khắc này Sả nhân tộc bộ lạc Phượng Phất là trăm năm một lần tế tự như thế. Hết thảy sả nhân đều tụ chung một chỗ, nhìn này hủy thiên diệt địa điệu giống như một màn. Đây rốt cuộc là làm sao? Phát cái gì tình huống thế nào, như là sắp thay người lãnh đạo rồi. Có sả nhân sợ hãi, cảnh tượng như vậy quá đáng sợ, chân trời đen kịt một màu, lại như là thế giới tận thế. Này hai con cự thú, cảm giác thấy hơi quen thuộc. Đột nhiên, một cái sả nhân tộc tộc lão kêu lên. "Này không phải chúng ta bộ lạc, cái kêu mảnh tổ trên vách đá khắc họa hai con cự thú sao?" Lôi lão chần chờ nói rằng. Rất nhanh, hắn phải đến khẳng định tự kỷ bà bà sợ hãi thời khắc này đã thay đổi sắc mặt nói này xác thực là chúng ta trên vách đá khắc họa hai con cự thú phân biệt là niên đại đó hai cái khủng bố cấp bậc tồn tại nhưng là tại sao chúng nó ở va chạm xa nhân tộc các tộc nhân sợ hãi thời khắc này bọn họ đều trợn to hai mắt nhìn phía xa sắp phát sinh một màn như vậy diệt thế dấu hiệu bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tự nhiên là sợ hãi cực kỳ mau nhìn bọn họ muốn va chạm đột nhiên có xa nhân tộc tộc nhân kinh ngạc thốt lên chỗ đó triệt để sôi trào phảng phất là thật sự ngày tận thế tới giống như vậy hai con cử thú rốt cục va chạm giữa bầu trời xuất hiện vô số chớp giật rất nhiều đen kịt vết nước như ẩn như hiện ngoài ra còn có càng to lớn hơn thai nạn đại địa rãn nước từ hai con cử thú lòng bàn chân lan tràn ra nóng rực rung nham vào lúc này phun lên cảnh tượng như vậy quá khủng bố quả thực là thiên địa biến sắc nhật nguyệt tạm đạm chỉnh bàn bầu trời đều tối lại mới vừa rồi còn là sáng sủa trời quang thế nhưng lập tức nơi này liền trở rời rồi đi mau trốn vào chỗ đó nơi nào đã từng là chúng ta tổ lôi lão đại gọi thời khắc này hết thảy xà nhân tộc đều ở động viên hướng về bộ lạc một cái hẻm núi chen chúc mà đi cảnh tượng như vậy quá mức khủng bố quả thực cùng tận thế không khác nhau gì cả bọn họ muốn đi tị nạn mà vào lúc này có ý nghĩ này không chỉ là xà nhân tộc còn có một cái gia hỏa muốn đi tị nạn vậy thì là bạch quy mẹ của ta nha thân thể ta không động đậy được nữa ai tới cứu cứu ta nha để ta thoát về đi bạch quy rống to lệ nhỏ đều sắp khóc lên nó vô cùng hối hận hận không thể lập tức trở về đến trước Đem cửu dương lôi mục trả lại huyền thiên cho tới hiện tại nó liền không cần được loại này tai nạn thời khắc này nó ngay khi hai con cự thú chân bên cạnh, nó lẳng lặng nằm trên mặt đất, khẩn cầu hai con cự thú không muốn dâm đến nó. ở trên lưng của nó, hai khối cổ lao giáp mảnh xương như chiếc trôi nổi, ở mai rùa phía trên xoay tròn chuyển động, không ngừng có kỳ dị cổ lao văn tự xuất hiện, đi vào cái kia quy hình cự thú bên trong. ầm ầm, vỡ lôi tự tiếng nổ lớn bên trong, quy hình cự thú bị đạo kia thân ảnh mơ hồ một trưởng vô tiến vào đại địa bên trong, nhất thời đại địa chầm lân, vô số nóng dực dung nham phóng lên trời, thẳng đến phía chân trời. cảnh tượng như vậy so với thế giới tận thế còn kinh khủng hơn, bạch quy bị dọa đến quất thẳng tới súc hai mắt trắng dã như là tử ngư như thế. Nhưng mà vào lúc này bạch quy con mắt đột nhiên xoay một cái, nguyên bản đầu phụ đại con ngươi vào lúc này mở so với đầu tầm còn lớn hơn. ở nó ánh mắt khiếp sợ bên trong, giữa bầu trời nứt ra rồi một cái khe nước to lớn, bên trong lao ra một con màu đồng cổ da rẻ bàn tay lớn. Mẹ của ta nha, có phe thứ ba xen vào, đây là muốn biến thiên nhịp điệu a. bạch quy run cầm cập, vào lúc này tứ chi cứng trực, đã chuẩn bị chờ chết. bất quá tình thế so với nó tưởng tượng ắt phải tốt hơn nhiều. bàn tay lớn vừa xuất hiện. Liền phân biệt ở thân ảnh mơ hồ cùng quy hình cự thú đỉnh đầu mạnh mẽ vô một cái. Ngay sau đó, quy hình cự thú liền tiêu tan, nó một lần nữa hóa thành một luồng khói xanh, đi vào bạch quy phía trên hai đạo cổ lão giáp cốt bên trong, sau đó hai mảnh giáp hóa xương làm hai đạo bạch quang, một đạo đi vào bạch quy trong vỏ rùa, biến mất không còn tăm hơi. Mà bắt được thân ảnh mơ hồ, ở bàn tay lớn kia mạnh mẽ vỗ một cái bên dưới không có tiêu tan, mãi đến tận đợt thứ hai, nó mới có có dấu hiệu hững mất, cuối cùng hóa thành một luồng kim hoàng sắc khí thể, tự huyền thiên đỉnh đầu rót vào, trở lại huyền thiên thân thể bên trong. Ầm ầm. Giữa bầu trời Bàn tay lớn xé ra một cái khe, đem Phong Ba sau khi bình tĩnh, nó rời đi. Cái bàn tay lớn này đến nhanh, đi cũng nhanh. Làm Bạch Quy mở mắt ra thời gian, nó đã rời đi. Mẹ của ta nha, ngày hôm nay quả thực là phát sinh quá nhiều chuyện. Gọi ta trong lúc nhất thời làm sao tiêu hóa. Bạch Quy co giật, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hô. Bên kia, Huyền Tiên phun ra một cái vẩn đục khí, sau đó miệng lớn ho khăn lên. Hắn chính như trước đứng ở đại địa bên trên, bốn phía cũng chỉ có hắn đứng thẳng địa phương không có bị trầm luân. Thời khắc này Hắn mới xem như là chân chính khôi phục tự do, trên người hoàng kim ánh sáng như trước tiêu tan, đã khôi phục bình thường trạng thái. Trước cái kia cỗ phép tuyệt thiên hạ khí tức đã biến mất. Đây rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao ha? Huyền Thiên hỏi do, hắn tuy rằng thân thể bị đã không chế, thế nhưng ý thức vẫn còn, trước hết thể cảnh tượng đều xem tỉ mỉ. Lần này ngươi có thể nhào lớn, vùng đất này thiếu một chút cũng gọi ngươi cho phá hủy. Bạch Quy trách cứ, ngươi còn nói đều không phải ngươi gây ra họa Huyền Thiên nghe rằng thời khắc này hận không thể sung lên, đêm này con Bạch Quy cho chết thế nhưng cuối cùng hắn nhìn xuống, sợ tận thế bình thường cảnh tượng lại xuất hiện. ngươi này kẻ vô ơn bạc nghĩa, đối với đồng bạn ra tay đều như thế tàn nhẫn. Quên đi, mầm cây nhỏ trả lại ngươi là được rồi. Bạch quy nhìn ngấm, vào lúc này móc ra cái tia cây cửu dương lôi mục, nó ý thức được huyền thiên đổ vật tựa hồ có hơi gặm bất động. lúc này ngoan ngoãn giao ra, coi như ngươi thức thời. huyền thiên thu hồi lôi mục, sau đó ánh mắt một trận nhìn quét, cuối cùng ở một vùng phế tích bên dưới cảm ứng được hắc hát thiết phiến tồn tại, đem cho cất đi. bạch quy mắt sắc, xem huyền thiên thu hồi hắc hát thiết phiến, liền lập tức bạn hỏi. Tiểu tử, người đó là vật gì a? Dĩ nhiên có uy lực lớn như vậy, lần này mầm họa, tất cả đều là cái vật nhỏ này gây ra. Nó hỏi, ta cũng không biết là món đồ gì, ta sinh ra tới nay thì có. Huyền Thiên Thành thật trả lời, mà sau sẽ hắc thiết phiến cho hắn đi ra, nắm ở lòng bàn tay, cho ta nhìn một chút. Bạch Quy đòi hỏi, lần này Huyền Thiên có vẻ hào phóng, trực tiếp đem hắc thiết phiến đưa tới, bởi vì đây là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo đồ vật, có thể triệu hắn, vì lẽ đó cũng không sợ bị vật này tham ô. Bất quá, hiện nhiên là hắn lo xa rồi, có trước một giấy chuyện. Bạch Quy biến đến cẩn thận một chút, như là sợ cái vật nhỏ này giống như vậy, dĩ nhiên không dám rỗi ra móng vuốt tới đón. Nó vào lúc này chỉ là nhìn chằm chằm cái vật nhỏ này xem. Ở bên ngoài, thật giống cũng không lý lẽ gì. Không bằng, ngươi đưa vào thần lực đi vào trong thử một chút xem." Bạch Quy kiến nghị. "Ngươi chắc chắn chứ?" Huyền Tiên nhíu mày. "Ngươi nếu là không thể khống chế, vậy còn là quên đi. Nếu như có thể khống chế, ta muốn nhìn vật này lai lịch, trong thiên địa e sợ cũng không có ta không biết đồ vật." Bạch Quy nói rằng. Huyền Tiên suy nghĩ một chút, nói, "Trong tình huống bình thường ta vẫn có thể khống chế vật này, chỉ cần nó không bị kích thích. Ta cái kia lùi xa một chút, ngươi thử đi vào trong chuyện vận thần lực xem." Bạch Quy nói, liền sau này rút lui. Huyền Thiên xem nó lùi gần đủ rồi, lập tức hướng về tiểu Hắc Thiết bên trong chuyện vận thần lực. Nhất thời, tiểu Hắc Thiết tỏa ra thâm thẳm hắc quang, đồng thời, vừa trên còn có một vòng màu vàng đất vầng sáng đang nhấp nháy, tỏa ra màu vàng đất sương ngủ. Chương 205, đề tài cấm kỵ. Chuyện này, Bạch Quy khiếp sợ, hai con tiểu hai mắt trợn tròn xoe, phảng phất là nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi vật. "Để ta xem một chút." vào lúc này nó thậm chí không để ý lại xuất hiện tận thế giống như cảnh tượng chạy vội tới huyền thiên trước người huyền thiên vừa vừa thực bị người này cho sợ hết hồn hắn mở miệng nhắc nhở nói cái tên nhà ngươi cẩn trọng một chút cũng không nên lại cho ta sai lầm nhìn ngươi ta liền không yên lòng biết rồi bạch quy thuận miệng theo tiếng chỉ thấy người này vừa đến huyền thiên trước người liền vội ra móng nuốt nhỏ nắm một cái màu vàng đất sương ngủ, đặt ở mũi trước người một cái ngươi phát hiện cái gì huyền thiên không thể chờ đợi được nữa hỏi do bởi vì hắn phát hiện bạch quy sắc mặt chính biến ảo không ngừng biến hóa thật giống như là năm tháng khí trời thời khắc này Huyền Thiên rất là kích động hắn biết Bạch Quy là nhìn ra chút gì lúc trước Lão giả nát rượu cũng phát hiện cái vật nhỏ này một ít bí mật chỉ có điều Lão giả này miệng kín như bưng cái gì cũng không muốn nói hiện nay hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở này con Bạch Quy trên người chỉ cần biết rằng vật này lai lịch hay là là có thể mở ra hắn một loạt câu đố cái kia sinh ra liền nương theo đau đầu trứng còn có cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo hắc thiết phiến cùng với vô cùng thần bí đại não nơi sâu xa những thứ này đều là hắn muốn làm rõ đồ vật đây là Binh. Bạch Quy khiếp sợ nói rằng, miệng dài đến lao đại cũng có thể nhét dưới một con yêu. Đây là vật gì? Huyền Thiên lập tức truy hỏi. Hắn nghe được có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng mà Bạch Quý nhưng vẫn há hốc mồm, phán phất hóa đá. Mãi đến tận Huyền Thiên cho nó một cái lòng bàn tay, cái tên này mới tỉnh lại. Nói mau, cái này rốt cuộc là thứ gì? Huyền Thiên hỏi lại. Biết rồi đối với ngươi không chỗ tốt. Bạch Quy nháy mắt nói rằng, không muốn nhiều lời. Nói. Huyền Thiên trừng mắt. Bạch Quy lắc đầu, nói, kỳ thực, nói cho ngươi cũng vô dụng. Cái kia không phải ngươi có thể chạm tới cấp độ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là một khối binh khí mảnh vỡ, nhưng cụ thể là cái gì binh khí, ta cũng khó có thể dằn vặn ra. Dù sao, nó quá nhỏ. Một khối binh khí mảnh vỡ. Huyền Thiên lẩm bẩm, miệng vào lúc này nhai, tựa hồ đang dư vị. Thế nhưng, bằng vào những tin tức này hắn căn bản là không tìm được manh mối. Sau khi cũng là thẳng thắn từ bỏ, đem hắc thiết phiến cho cất đi. Ngươi người này, dĩ nhiên có vật như vậy. Geyoma, Bạch Quy thắng phục. Ngay sau đó vẻ mặt trở nên phong phú, nó lại nói. Cái kia mang vương miệng mũ thân ảnh mơ hồ, không biết cùng ngươi là quan hệ gì. Nó tham dò hỏi dò, con ngươi vội vã chuyển động, rất là khốt khéo. Thế nhưng, nhưng được một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Kỳ thực, ta cũng không biết vậy là ai, vì sao lại tự bên trong thân thể của ta bước lên. Ta chỉ có thể nói, đầu góc của ta phi thường quái dị, bên trong tựa hồ có rất nhiều bí mật là ta không biết. Huyền Tiên nói rằng, lẽ nào đầu ngươi là đầu hút làm? Không thuộc về ngươi. Bạch Quy không tin, mắt nhỏ chắc động, một bộ kinh ngạc dấp. Đầu của ngươi mới rắn làm. Huyền Tiên cho Bạch Quy một cái bạo lật, hét lên, đúng là ngươi, lần này gặp phải họa lớn ngập trời. Kết quả thả ra một con rùa đen lớn, suýt chút nữa đem bên này cho làm lộn tung lên. Đó là ta láo tổ tông. Cái kia cái kia hai khối rắc cốt, vậy cũng là bảo bối, ta cũng không thể nói cho ngươi lai lịch của nó. Bạch Quy cảnh giác, che chở chính mình mai rùa, đề phòng cấp như thế nhìn Huyền Tiên, lại nói, lần này nếu không là ngươi cái kia đen tuổi lùi đồ vật đem bảo bối của ta cho kích thích đến, sẽ gây ra chuyện như vậy ạ Còn không là ngươi treo đến, sớm một chút giao ra cựu dương lôi một không lâu xong chưa? Không phải chết cho ta không biết xấu hổ vô lại, kết quả lúc này lại nháo đến trên đầu ta đến rồi. Huyền Thiên phẫn uất, chỉ vào Bạch Quy chửi ầm lên. Nhưng là, ngươi ở cuối cùng đem cái kia một vị đều cho gọi ra đến rồi. Có phải là trên người ngươi có liên quan với hắn vật phẩm? Bạch Quy bàn hỏi, nhưng đem Huyền Thiên làm một cái giật mình, này con Bạch Quy tuổi hồ biết đạo kia thân ảnh mơ hồ lai lịch. Như vậy cũng tốt làm, nếu là biết này đạo thân ảnh mơ hồ lai lịch, hay là là có thể biết đầu của hắn thông bí ẩn? liền, Huyền vội vã truy hỏi, ngươi đang nói cái gì? Bạch Quy giả ngu. Ý thức được chính mình tựa hồ nói lọt chỗ gì? Chính là trong miệng ngươi cái kia một vị a. Hắn đến cùng là ai? Huyền Thiên truy hỏi. Ta không thể nói cho ngươi. Hay là ngươi là một con cờ, nếu là này một vị đúng là muốn tốt cho ngươi, cuối cùng hắn tự nhiên sẽ chính mình nói cho ngươi tất cả. Mà hiện tại ta nếu là nhiều lời, có lẽ sẽ chịu đến ngập đầu Thái ương. Bởi vì ta hoài nghi này một vị bây giờ còn tồn sống trên đời. Bạch Quy nói như vậy nói, nó nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí một, hiển nhiên là không muốn chạm tới một ít để tài cấm kỵ. Chuyện này, Huyền Tiên ngây người con cờ hai chữ vào đúng lúc này đặc biệt trói thai, trong đầu của hắn không ngừng hưởng ứng hai chữ này. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới núi Trọc tình huống, cái kia Phượng Phất là chuyên môn vì hắn thiết trí tốt giống như vậy, sẽ chờ hắn đến. Tất cả liền Phượng Phất là có nhân sự an bài trước tốt. Lẽ nào, ta thật sự chỉ là một con cờ? Huyền Tiên tự nói, hắn cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, trái phải xoay chuyển, cảm giác không có cái gì không thích đứng. Đúng, hắn cho rằng núi Trọc lần đó kỳ ngộ, hoàn toàn là một lần tạo hóa, là một lần cơ duyên to lớn, căn bản cũng không có lưu lại cái gì hậu hoạn cùng với không tính đứng hết thể đều có vẻ khó bề phân biệt. Huyền Tiên thở dài, hắn ý thức được trên người mình bí mật đã càng ngày càng nhiều, mà đáp án cũng có vẻ càng ngày càng thâm thúy, hắn không nghĩ ra, cuối cùng cũng chỉ có thể là từ bỏ. Hai tên này Liễu Gia Liễu díu đang bàn luận, bọn họ nằm ở một khối nhỏ hẹp trên đất, phủ cận cũng chỉ có nơi này vẫn tính là một khối hoàn chỉnh thổ địa, những chỗ khác đều khắp nơi bờ bộn cũng may trước kia dâng chảo dung nham đã ngừng lại, nơi này cũng không có cái gì đến tiếp sau tai nạn phát sinh. Cuối cùng, hai tên này không khỏi nghị luận con kia đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn, nói tới cái này, hai tên này đều là song song biến sắc không biết bàn tay lớn kia là lai lịch ra sao, dĩ nhiên có như vậy thần uy, có thể mang hết thể đều hóa giải. Huyền Thiên Khiếp sợ cực kỳ, ta cũng không biết đây là lai lịch ra sao, bất quá ta chỉ có thể nói như vậy. Người bóng người mơ hồ kia, cùng với ta lão tổ tông kia đều là một đạo ảo ảnh mà thôi, cũng không có cái gì ý thức, mà cái bàn tay lớn này lại là chân thực tồn tại, há tựa hồ không muốn xem nơi này bị phá hoại. Bạch Quy ảo không ngừng nói rằng, ngươi nói như vậy là có ý gì? Huyền Thiên không rõ, nói cách khác, mảnh này địa phương nhỏ trên có một cái siêu cấp nhân vật bố là hắn ngăn cản trước đây không lâu tai nạn. Bạch Quy nói, sắc mặt cũng trở nên hơi sợ hãi, liền ngay cả nó cũng có chút không dám tin tưởng. Dù sao, lời nói này nói ra quái đáng sợ. Chuyện này, Huyền Tiên đã chấn động sợ nói không ra lời. Giơ tay, liền ngăn cản một hồi tận thế giống như khủng bố tai nạn, đây là nhân vật khủng bố cỡ nào, hắn đã không thể nào tưởng tượng được. Một nơi khác, nơi này rộn rộn ràng ràng, đâu đâu cũng có náo nhiệt cảnh tượng. Đây là một cái phố lớn, mặt trên ngựa xe như nước, mọi người tiếng cười cười nói nói không ngừng, nơi này bị một luồng hòa bình khí tức cho bao vây. Chen khánh. Đầu đường đánh thép phô, bên trong không ngừng truyền ra sụp sôi đánh đắp thành, liền phảng phất là một thủ vĩnh hằng chiến quốc, ba phủ cái này đường phố. Vẫn chưa từng từng đứt đoạn, nguyện phục một tháng, năm này qua năm khác. Nơi này trước sau vang vọng đánh thép len keng tiếng. Đêm đó, giữa bầu trời treo đầy tinh đấu, mặt trăng gần giống như trên bàn ăn mâm bình thường lớn, vừa sáng vừa tròn. Đây trời sao, lóng lánh điểm điểm ánh sáng, chợt nhìn lại, bầu trời đêm gần giống như một cái to lớn kỳ bài giống như vậy, bị ngôi sao muôn trang sức đặc biệt mỹ lệ. Ngươi lôi kéo ta làm gì? bên kia căn bản là không có gì đáng tìm tòi nghiên cứu, ta mới không muốn đi tới đây. Huyền Thiên đồ nào, thời khắc này hắn bị bạch quy lôi kéo, hướng về xà nhân tộc bộ lạc đi tới. Thử! tiểu tử ngươi biết cái đấy gì? Ta hoài nghi xà nhân tộc sinh tồn ở đây có một cái to lớn âm mưu. Lần trước tra xét, ta phát hiện một cái kỳ dị địa phương, bởi vì thời gian cấp bách, còn thiếu một chút liền bị phát hiện, vì lẽ đó ta không có tới cùng đến xem. Ngày hôm nay thừa dịp sắc trời vừa vặn, chúng ta hoàn toàn có thể đi tra xét nhìn. Nó nói rằng là ngươi đang nghi rồi, bây giờ. Sinh sống ở nơi này, xà nhân tộc vốn là một ít bị lưu lại xà nhân, bên trong liền ngay cả cường giả cũng không có. Có thể có âm như gì? Huyền Tiên nói rằng, hắn cũng không mong muốn lại đi xà nhân tộc. Ngươi biết cái gì? xà nhân tộc nham hiểm giả dối, so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn. Trái tim của bọn họ so với than đá con hắc, không cẩn thận đề phòng, sẽ trở ra đại nạn đi. Bạch Quy Têu la nói rằng. Cuối cùng, Huyền Tiên vẫn là đồng ý người này đề nghị, người này rất khó chơi, lại như là già châu đường. Huyền Tiên không chịu nổi, biểu thị đồng ý cùng nó quá đi một chuyến. Sớm một chút đồng ý không là tốt rồi sao Con để phí đi ta nhiều như vậy ngụm nước giải thích Để phí thời gian của ta Bạch quy lầu bầu Vào lúc này lần thứ hai móc ra khối này vắng cửa Hai tên này lập tức một đạo nhảy lên cái này của bảo Cấp tốc hướng về xà nhân tộc bộ lạc bay đi Hào quang pha không Không phải rất lâu công phu Hai tên này cũng đã tiếp cận xà nhân tộc bộ lạc Cổ bảo tốc độ phi hành kinh người Cẩn thận để Hai tên này nhảy xuống phi hành pháp bảo Quyết định đi bộ đi tới Cuối cùng hai tên này đi tới xà nhân tộc bộ lạc ngoại vi, nơi này tuần tra rất nghiêm ngặt, nhiều đội xà nhân tộc binh sĩ đang đi tuần, một tay cầm cháy đem, một tay nhấc theo cương xoa, gần giống như bên trong hoàng cung cấm vệ đội giống như vậy, qua lại không ngừng đi lại. ngươi xem, xà nhân tộc để phòng công tác làm nghiêm ngặt, lần trước đến, bọn họ còn phi thường rộng rãi. Bạch quy nói rằng, Huyền Thiên không phản đối, nói, này rất bình thường, ban ngày chúng ta như thế nháo trò, xà nhân tộc thiên tài số một đều bị ta cho giết chết, bọn họ có thể không để phòng nghiêm là sao? Ta xem không chỉ là đơn giản như vậy, tiến vào lại nói. Bạch Quy lắc đầu, sau đó lôi kéo Huyền Thiên hướng về Xà Nhân tộc bộ lạc tiềm hành. Điểm này để phòng không làm khó được Bạch Quy, hai tên này thần không biết quỷ không hay liền ẩn vào Xà Nhân tộc trong bộ lạc. Mà Xà Nhân tộc bộ lạc, tựa hồ xem ra thật sự có chút không quá tầm thường, không chỉ là ngoại vi có đội tuần trang ngũ, liền ngay cả trong bộ lạc trên đường đều có tộc nhân đang đi tuần. Nơi này phảng phất là phát sinh đại sự gì? Xem ra thật sự có chút không đúng lắm, Xà Nhân tộc coi như là ở thả chúng ta, cũng không có cần thiết phòng bị như vậy nghiêm đi. Huyền Thiên kinh ngạc nói, Xà Nhân tộc căn bản cũng không có cần phải phòng vệ chúng ta. Đối với bọn hắn tới nói, hai chúng ta chỉ là phiền toái lớn mà thôi, cũng không cần xâm nghiêm như vậy nhắc tới phòng. Chỉ có thể nói như vậy, xa nhân tộc bên trong nhưng là sẽ ra chuyện. Bạch Quy phán đoán nói rằng, mang theo huyền thiên lần thứ hai tiến lên. chương 206, Ẩm Phong. Bạch Quy mang theo huyền thiên đi ở xà nhân tộc bên trong, người này xe nhẹ chạy đường quen đi ở phía trước, tựa hồ đã tới một lần, đã đối với nơi này rất quen thuộc. Cuối cùng, Bạch Quy mang theo huyền thiên đi tới một cái hẻm núi lưa trước. Chính là chỗ này. Huyền thiên hỏi Lần trước bên trong truyền ra gạo khóc thảm thiết giống như âm thanh, ta hoài nghi bên trong có vấn đề. Thế nhưng thời gian cấp bách, ta cũng không có đi vào quan sát. Ngày hôm nay chúng ta liền đi bên trong trà xét một phen. Bạch Quy nói, Tiểu Hiếp mắt lại, tựa hồ rất hưng phấn. Thám hiểm loại này sự tình nó trước đây lũ làm không dứt. Sau một khác, Bạch Quy nên ngang tự tảng đá mặt sau đi ra. Thế nhưng rất nhanh, nó lại rụt trở về, mà lại vẻ mặt kinh sợ. Ngươi lại làm sao? Huyền tiên kinh thường, cảm giác người này nghi thần nghi quỷ, như là chúng ta. Chính ngươi đến xem. Bạch Quý không có giải thích. Mà là kéo kéo huyền thiên quần áo, gọi chính hắn thò đầu ra lô đi. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, đem đầu lô tự tảng đá phía sau dò ra, kết quả bị giật mình. Dĩ nhiên có nhiều như vậy xà nhân tộc binh sĩ canh gác tòa này hẻm núi, nơi này để phòng nghiêm ngặt, ánh lửa sáng rực, như là chất lên một bức bức tường người giống như, có chút nước chảy không lọt. Chính là con rồi cùng phi không đi vào a. Huyền Thiên tra xét qua sau, chỉ có thể như vậy để hình dung nơi này để phòng. Trong này nhất định có vấn đề, không phải vậy sả nhân tộc cũng không sẽ phái nhiều như vậy binh lính đến canh gác. Bạch Quy mở miệng, Hai con mắt nhỏ vội vã chuyển động, tựa hồ muốn lưu đi vào. Sa nhân tộc binh lính đề phòng xâm nghiêm như vậy, lẽ nào ngươi có biện pháp lưu tiến vào đi không được? Huyền Thiên kinh dị, không biết lúc này Bạch Quy lại sẽ nghĩ ra cái gì ý đồ xấu đến. Lấy tốc độ của ta, hoàn toàn có thể làm được chớp mắt ngàn mét năng lực, thế nhưng như vậy, trung Quy là sẽ lưu lại tản ảnh, có lẽ sẽ bị này quần tiểu tên khốn kiếp phát hiện ra. Nếu như có thể, cắt chờ này quần binh sĩ thay quân thời điểm, lại đi vào. Như vậy so sánh bảo hiểm. Bạch Quy mở miệng nói rằng, thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt của nó liền trở nên không tự nhiên lên nó cũng phát hiện chính mình dùng từ không đúng. nay quân xà nhân tộc binh lính quả thực chính là một đám tiểu tên khốn kiếp. Huyền Thiên phụ họa, theo Bạch Quy đồng thời phê bình. kết quả Bạch Quy mặt đen, không cho phép dùng lại tiểu tên khốn kiếp cái từ này. nó mở miệng cảnh cáo. Huyền Thiên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó suýt chút nữa bật cười, rốt cục cảm giác được cái này dùng từ không thỏa đáng chỗ. nay lệnh Bạch Quy xem rất buồn mực, nếu không là hiện tại hai người ẩn nút ở đây, nó không phải lột Huyền Thiên bị không thể. mây đen che trời, hai tên này vẫn ở tảng đá lớn mặt sau ẩn nút, mãi đến tận nửa đêm. Cơ hội mới rốt cục đến. Xà nhân tộc khác một đội binh sĩ đến, nơi này chuẩn bị thay quân. Chính là hiện tại, đi. Bạch Quy kéo Huyền Tiên, thừa dịp xả nhân tộc binh sĩ thay quân, nó nắm lấy vài đạo khẽ hở, thần không biết quỷ không hay lưu tiến vào trong hẻm núi. Như vậy bản lĩnh, liền ngay cả Huyền Tiên cũng phải bội phục, Bạch Quy tốc độ quá nhanh, gần giống như trong bóng tối cái bóng, khó có thể để bất luận người nào phát hiện. Đối với này, hắn phiền muộn cực kỳ, không hiểu người này, rõ ràng hai cái chân là như vậy ngắn nhỏ, tốc độ nhưng một cách không ngờ nhanh. Ô ô. Một trận quỷ khóc giống như âm thanh Từ hẻm núi dưới đáy vang lên, nơi này có vẻ quỷ dị mà âm u đồng thời còn có từng trận quỷ phong tự dưới đáy thổi bay, Huyền Thiên một con tỏa ra vào đúng lúc này pháp phối, hắn cả người không dễ chịu. Nơi này xem ra không rõ. Chúng ta là thật sự muốn xuống sao? Hắn bắt đầu chần chừ. Phí lời, chúng ta đương nhiên muốn xuống, cũng đã tới đây, nơi nào còn có không đi xuống đạo lý. Bạch Quy trừng mắt. Nhưng là, nơi này xem ra âm trầm, hơn nữa tựa hồ rất sâu dáng vẻ, xuống sẽ không gặp nguy hiểm đi. Huyền Thiên lặng lẽ hẻm núi phía dưới liếc mắt nhìn, kết quả dũ dậy, hẻm núi sâu không thấy đáy. Ngươi thân là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, lẽ nào liền cái này cũng biết cảm giác sợ sao? Thật không biết ngươi là thế nào đánh bại xà nhân tộc thiên tại số một. Hiện tại liền ngay cả ta cũng hoài nghi ngươi có phải là dùng đê tiện giả dối phương pháp thu được thắng lợi. Bạch quyền ngấm, dư vị vô cùng. Huyền thiên lộ ra căm giận ánh mắt, biết người này ở kích thích hắn, lập tức gật đầu nói, được, xuống liền xuống đi. Ngược lại bị chết thời điểm là tử một đôi. Huyền thiên nói bay lên trời, thế nhưng là vào lúc này đụng tới một luồng thổi tới âm vong, hắn trên không trung một cái lảo đảo, suýt chút nữa rơi vào sâu sắc hẻm núi. May là. Bạch quy mắt sắc, đúng lúc đem hắn cho kéo. Nay âm phong quái lạ, chúng ta không thể phi hành xuống, nếu không sẽ có khó có thể lường trước tai nạn. Bạch quy cao mày, lộ ra vẻ nghiêm túc. Cái địa phương đang chết này, ta liền biết thập phần cổ quái, kết quả ngươi nhất định phải xuống. Huyền Thiên đoán giận, thời khắc này sắc mặt hắn đỏ chót, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy nếu là thật rất xuống, cái kia tình cảnh liền nguy hiểm. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại nói: Vách núi như thế cho vót, lại như là mặt bằng tấm gương như thế, ngươi gọi chúng ta làm sao xuống? Ngươi xem. Nơi nào không phải có một cái chốt vót tiểu đạo sao? Ta phỏng chừng là xa nhân tộc tộc nhân đi phía dưới, mà chuyên môn khai thác đi ra con đường. Chúng ta có thể đạp lên cái kia tiểu đạo, vẫn đi xuống mặt đi đến. Bạch quy chỉ vào một phương hướng nói rằng. Huyền Tiên nghe vậy, hướng về bên kia nhìn tới, quả thấy một cái chốt vót tiểu đạo, nối thẳng lòng đất, sâu không thấy đáy. Phỏng chừng xa nhân tộc tộc nhân chính là đi cái kia con đường đi phía dưới. Đi thôi, chúng ta cũng đi tới thử một chút xem. Bạch quy kiến nghị nói rằng, kết quả là hai tên này cẩn thận từng ly từng tí một đi tới này đều trên đường nhỏ cẩn thận đi xuống phương leo lên nay mặc dù là một cái lối nhỏ nhưng kỳ thực như trước có thể tính là vách đá vô cùng chót vót chỉ có điều là so với những nơi khác tốt hơn một ít thôi huyền tiên leo lên trước là hái hùng khiếp vía rầm đột nhiên huyền tiên dưới chân trở đi mấy khối nham thạch lúc này bung lỏng rớt xuống đen kịt hẻm núi hạp cốc này đen kịt cực kỳ mà lại vô cùng sâu hòn đá rớt xuống đáy vực cũng không có bất kỳ tiếng vang phát sinh phảng phất là thạch nhập biển rộng giống như vậy không có tiếng động có thể thấy được hạp cốc này không phải bình thường sâu dọa chết ta rồi con đường này tựa hồ cũng không thế nào tạm biệt thiếu một chút liền rớt xuống huyền tiên lòng vẫn còn sợ hãi cái chán buốt lên mồ hôi lạnh người tên ngu ngốc này liền không thể cẩn trọng một chút sao như ngươi vậy sẽ đánh gián độn cỏ làm không cẩn thận sẽ bị dưới đáy xả nhân tộc phát hiện ra bạch quy chỉ trích huyền tiên gật đầu phẫn nuzz nói biết rồi ta cẩn trọng một chút là được rồi hai tên này kế tục lặn xuống đều trở nên vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một dù sao này không phải nổ hay là hơi hơi một cái sơ sẩy sẽ gặp nguy hiểm giáng lâm đây là một cái đen kịt từ từ Sâu không thấy đáy con đường, đến cùng có cỡ nào sâu, hai tên này cũng không chắc chắn, bọn họ chỉ là trước sau như một hướng phía dưới bò sát. Cũng không biết quá bao lâu, ngay khi Huyền Thiên cảm giác con đường phía trước từ từ bò có chút hệ hoại thời điểm, hắn nghe thấy được một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh. "Ngươi nghĩ, nơi này tựa hồ có mùi máu tanh." Huyền Thiên mở miệng nhắc nhở. "Ngươi sau đó, ta nghĩ nghĩ xem." Bạch Quy còn không có cảm giác đến, vào lúc này, nó dừng lại thân thể, sau đó dùng cái mũi nhỏ trên không trung ngửi một cái, sau đó khẳng định Huyền Thiên kết quả. "Đúng." Ta cũng nghe thấy được này có mùi máu tanh, bất quá rất nhạt. Là phía dưới truyền đến, chúng ta qua xem một chút." Bạch Quy mở miệng, sắc mặt nghiêm túc. So sánh, có mùi máu tanh địa phương, đại thể đều là không rõ nơi. Hai tên này kế tục đi xuống mặt tiền hành, bọn họ trở nên càng ngày càng cẩn thận rồi. Quá không phải rất lâu công phù, Huyền Thiên đi xuống mặt trương vọng trong quá trình, lúc gần lúc hiện ở trong bóng tối nhìn thấy mặt đất, hắn có chút nghi ngờ không thôi. Lại xuống một khoảng cách, Huyền Thiên mới triệt để khẳng định, cái kia xác thực là mặt đất. Bất quá Mùi máu tanh cũng theo hắn thâm nhập, trở nên càng ngày càng nồng nặc lên. Nhanh như vậy cũng đã đến đáy vực. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ, "Không, ta phòng trừng phía dưới mặt đất, chỉ có điều là trên vách núi treo leo một cái bình đài mà thôi." Dựa theo trước rơi xuống tảng đá đến xem, này hẻm núi xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu rất nhiều. Bạch Quy suy đoán nói, "Bất quá, dựa theo cái nhìn của nó, có thể trước tiên đi trên mặt đất nhìn tình huống lại nói." Cuối cùng, hai tên này hướng phía dưới leo lên, rơi vào khối này trên mặt đất. Nơi này mùi máu tanh dày đặc, như là đi tới u minh địa ngục giống như vậy trong không khí bồng bệnh tội ác cảm giác làm cho người ta một loại dị thường cảm giác quái dị khối này trên đất có loàn thảo cũng có loàn thạch thưa thất cỏ dại có người đầu gối giống như cao nhưng mà huyền tiên trung quanh siêu tầm cũng không có phát hiện nửa điểm vết máu vùng đất này cũng không như trong tưởng tượng như vậy thuộc về ma thổ nhưng là những máu đó mùi tanh là từ nơi nào truyền đến huyền tiên ngạc nhiên nghi ngờ cảm giác nơi này rất quỷ dị thân thể không khỏi có một loại lạnh lẽo cảm giác người xem bên kia trên vách đá có rất nhiều sơn động khả năng mùi máu tinh là những tia cái bên trong hang núi truyền tới bạch quy mở miệng Nữ khí có chút dày đặc, có thể thấy được thời khắc này nó cũng không phải rất dễ dàng, không có bình thường loại kia sốc nội tâm thái. Đã như vậy, ngươi định làm như thế nào?" Huyền Thiên hỏi dò. "Đi xem xem đi. Sa nhân tộc cái này, bộ lạc lưu ở khu vực này đã rất xa xưa, ta sợ chúng nó sẽ có cái gì dị dị Nếu là thật như thượng cổ như vậy, có cái gì thiên đại âm mưu, cái kia tất cả liền có vẻ đáng sợ." Bạch Quy mở miệng, quyết định đi nhìn rõ ràng. Hai tên này cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên kia tiến lên, rất nhanh, bọn họ liền đến gần rồi vách núi treo leo tối bên cạnh hang núi kia. Bạch Quy trước tiên tra xét một phen, cho rằng không gặp nguy hiểm sau khi, mới mang theo Huyền thiên đi vào bên trong đi. Bọn họ rón rén, hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít không thể đoán được tai nạn. Trong sơn động rất khô táo, mặt đất loạn thạch khắp nơi, một mảnh hoàng cùng tử dấu hiệu. Hai người bọn họ một đường đi tới, rất nhanh công phu liền đến tận cùng sơn động, vào lúc này bọn họ khiếp sợ, nhìn thấy một bộ rất chấn động hình ảnh. Tận cùng của sơn động có một bộ thập tự giá, mặt trên dùng 28 đem thiết kiếm đinh một bộ xà nhân tộc thi thể, đã khô cát, hắn là huyết dịch trôi hết mà chết, cảnh tượng rất là thê thảm thật là tàn nhẫn, đây là sống sờ sờ nhiệt giết, lão nhân này trước khi chết nhất định rất thống khổ. Huyền Thiên cao mày, từ khô quắt thi thể, hắn đại thể phán đoán ra, chết đi hẳn là một lão giả. Nơi này ngoại trừ một cổ thây khô ở ngoài, không có cái khác tin tức hữu dụng. Cuối cùng, hai tên này thối lui, đi tới sát vách một hàng núi. Nơi này như trước là một bộ thê thảm cảnh tượng, một bộ xà nhân tộc thi thể bị treo ở trên thập tự giá, thi thể đã khô, mà bên cạnh nhưng là còn mang theo một miếng da, hiện ở cái này xà nhân tộc tộc nhân khi còn sống tử bị người tươi sống lột da, miên cương dàn vặt đến chết. Nơi này lẽ nào là địa ngục? Huyền Thiên nhìn Tâm có chút không đành lòng, là do là tất cả quá tàn khốc, cho dù hắn là cái giết chó quả nó người, cũng cảm thấy tất cả quá mức máu tanh. Không, nơi này hẳn là xà nhân tộc pháp trường, chuyên môn xử quyết bên trong một ít tội ác tại trời tội nhân. Bạch Quy suy nghĩ một chút sau, nói như vậy nói. Chương 207, thần lộ chân thủy. Sau khi, hai tên này lại liên tục đi rồi vài cái sân động, bên trong tất cả đều là thê thảm hình ảnh, xem Huyền Thiên là hãi hùng kết vữa. Trong đó một bức tranh càng là khủng bố, một cái xã nhân tộc ông lão bị phân thây vải thể bị lượng treo ở cọc trên đã khô gắt, cảnh tượng dị thường máu tanh. Thậm chí, đi tới mặt sau mấy cái sơn động, nhìn thấy chỉ là một ít thịt đinh. Hiển nhiên, càng về sau đi, những hài cốt này tồn tại thời đại liền càng lâu xa. Bạch Quy Chỉ vào một ít thịt đinh nói, "Ngươi xem, những này thịt đinh đã phơi khô không ra hình thù gì, người chết ít nhất đã chết đi ngàn năm trở lên." Huyền Tiên tán đồng quan điểm này, người tu đạo thể phách rất cứng rắn, so với sắt thép còn cứng hơn trên rất nhiều. Ở tự nhiên điều kiện bên dưới, thường thường muốn cách rất lâu dài thời gian mới có thể mục nát. Mà bây giờ Vài câu thi thể đã bị khô thành thi đình, có thể thấy được chết đi thời gian lâu dài xa. Bất quá, ta cảm giác cái kia mùi máu tanh càng ngày càng gây mũi. Huyền Tiên nhắc nhở, đúng, ta phỏng chừng là mặt sau mấy cái sơn động duyên cớ, chúng ta từng cái đi tới xem. Nếu là có cái gì bất ngờ, ta mang ngươi an toàn rời đi là được rồi. Bạch Quy tràn đầy tự tin, nó trước sau tin tưởng tốc độ của chính mình. Hai tên này lại hướng phía sau sơn đều đi, mà Huyền Tiên cũng dần dần tán đồng rồi Bạch Quy suy đoán, nơi này khả năng là một chỗ phát trưởng chuyên môn xử quyết một ít sinh linh rùng. Ma niên đại càng về sau đi, xử quyết thời gian liền càng lâu xa. Rầm. Bạch Quy khốn nạn, nó đi đến lúc sau, liền phát hiện trong hang núi chỉ còn giữ lại một thoáng thân thể cho Cặn thì, liền không nhịn được dối ra móng vuốt đi đụng vào, kết quả những này thân thể cho cặn đụng vào bên dưới hóa thành bụi trần. Chết đi thời đại quá mức Cửu Viễn. Huyền Tiên thở dài, mà Bạch Quy nhưng không có xem phương diện này, nó vào lúc này nhưng đã ý, nói: "Mặc ngươi khi còn sống làm sao mạnh mẽ, chết rồi như trước là hóa thành cát vàng." Cuối cùng mấy cái trong hang núi, thậm chí ngay cả cho cặn cũng không có, nơi này tồn tại thời gian quá mức Cửu Viễn ngoại trừ trên đất tảng lớn bụi trần ở ngoài nơi này không có những thứ đồ khác hay là ở năm tháng tàn phá bên dưới nơi này thi thể cũng sớm đã hóa thành đất vàng không có thứ gì lưu lại bạch quy thở dài cho rằng thời gian trôi qua quá mức cửu viễn cho tới bên này dấu vết gì đều không có để lại bên cạnh còn có cuối cùng một hang núi huyền Tiên nhắc nhở trong mày là do làm vào lúc này mùi máu tanh đã phi thường gây mũi gần giống như vừa đã xảy ra một lần giết chóc chiến tranh như thế đi đi xem xem đi nơi này như vậy dày đặc mùi máu tanh Khả năng là cái cuối cùng sơn động nguyên nhân. Bạch quy nói rằng quyết định muốn đến xem cuối cùng một hang núi. Huyền Thiên yêu bất quá nó, không thể làm gì khác hơn là theo nó một đạo đi tới. Cái cuối cùng sơn động rất đặc biệt, so với cái khác sơn động muốn sâu trên rất nhiều. Đi ở đây có phủ phủ phủ phủ, bước chân tiếng vang, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Chính như tưởng tượng như vậy, nơi này đồng bền mùi máu tanh phi thường dày đặc, trong không khí đồng bền một luồng tội ác cảm giác, phản phất như vậy cũng tốt sự u minh địa ngục giống như vậy, có tội ác cội nguồn. Hang núi này so với tưởng tượng còn muốn sâu. Huyền Thiên không nhịn được nói không ngừng. Càng đi vào bên trong, liền càng là rộng rãi. Nơi này không giống như là cái sân động, trái lại như là đậu phủ. Sắp tới đội lên. Dày đặc như vậy mùi máu tanh, đáp án ngay lập tức sẽ công bố. Bạch Quy nhắc nhở, hai tên này cố ý chậm lại tốc độ, sợ gặp nguy hiểm phát sinh. Không phải rất lâu công phu, bọn họ rốt cục đi đến cuối con đường. Nơi này có một cái máu đàm. mà máu đàm phía trên, nhưng là còn mang theo một tấm to lớn da thú. lai, like, như vậy dày đặc mùi máu tanh, chính là cái này máu đạm duyên cơ a. Huyền Thiên kinh ngạc, đột nhiên tỉnh ngộ mà vào lúc này, bạch quy nhưng suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên. Này bạch quy nhìn trầm trầm tấm kia to lớn ra thú, phi thường khiếp sợ. đây là một tấm gần dài trăm mét đến ra thú, mặt trên có các loại lấm tấm, màu sắc sắc sỡ, màu lông nhưng lại ánh sáng. liền từ những tin tức này, liền có thể thấy được, này con hung thu ở khi còn sống là vô cùng uy vũ khổng lồ, khí chất bất phàm. nếu là tế quan sát kỹ, có thể phát hiện ra thú phía dưới còn liên tiếp hai cái răng nanh. đây là hai cái gần dài 7 mét răng nanh, hiện đủ vẻ, mặt trên còn có một luồng lục khí ở bồi hồi, có vẻ vô cùng kỳ dị nếu ta đoán không lầm, này hung thú lai lịch có thể lớn hơn, này răng nanh, này da lông, quả thực chính là nó tự trưng. Bạch Quy Kinh ngạc thốt lên nói rằng, nhưng mà Huyền Thiên cũng không có quan tâm nhiều như vậy, hắn khiếp sợ chính là này hung thú da lông, này hung thú khả năng không đơn giản, vô số năm tháng trôi qua, da lông của nó như trước tồn tại, khi còn sống nhất định là một nhân vật mạnh mẽ. Huyền Thiên kinh ngạc, hắn ký ức chưa phai, trước mấy cái trong hang núi, những cái hải cốt đều hóa thành đất vàng, thậm chí liền ngay cả cho cặn cũng không có để lại nửa điểm, bị sức mạnh của tháng năm cho chính phủ. Nhưng mà Này ra lông lại có vẻ phi phạm, vô số năm tháng trôi qua, nó màu lông như trước ánh sáng, ở trong bóng tối có thể phản xạ ra ánh sáng đến, có thể thấy được không phải. Ở thời kỳ thái cổ, có một con hung thú gọi là lão, chính là đại độc. Chỗ đi qua, sinh linh đồ thán, cảnh còn người mất, dãy núi cũng có thể hóa thành hư vô. Cũng rất ít ở bên ngoài đi lại. Từng nghe nói, nó ở thời kỳ thái cổ ra sức chống đối ngoại tộc xâm lược, giữ gìn vùng thế giới này hòa bình, không nghĩ tới hài quốc nhưng lưu giữ ở đây. Bạch Quy tự lẩm bẩm. Đây là thời kỳ thái cổ hung thú. Huyền Tiên kiếp sợ sau đó thoải mái nói e sợ cũng này có thời kỳ thái cổ hung thú mới sẽ như vậy cường hãn bại lộ tại trong không khí vô số năm tháng cũng chưa từng nụt nát đúng thế ta cho rằng nó ở thời kỳ thượng cổ chết ở ngoại tộc nhân thủ bên trong không nghĩ tới quay đầu lại lại bị này quần kẻ phản bội hại chết bạch quy căm giận trong miệng nó kẻ phản bội tự nhiên là chỉ xa nhân tộc từng ở trong lịch sử làm phản quá vùng thế giới này trung tộc huyền thiên nghe vậy khiếp sợ hắn chỉ vào mặt đất máu đào nói vậy những thứ này huyết dịch là hẳn là chính là con thú dữ này máu tươi nghe đồn bên trong lão toàn thân đều là độc, một giọt nước bọt cũng có thể độc chết tảng lớn cường giả. này máu huyết dịch, khả năng kịch độc cực kỳ. bạch quy chậm rãi nói đến, vào lúc này, nó không biết từ nơi nào móc ra một cái đại cái môi, nhanh chân tiến lên đi đến. cẩn thận, này máu đàm sắc thực là kịch độc cực kỳ, mặt trên vẫn còn có một tầng trường khí. huyền Tiên nhắc nhở, bạch quy đi tới máu đàm biên giới, tiên phong tảng đi quanh thân trường khí, sau đó dùng đại cái môi múc một chút dòng máu. thế nhưng, đáng sợ một màn phát sinh, đại cái môi ở trong máu chậm rãi hòa tan, những này huyết dịch dĩ nhiên kịch độc cực kỳ. Bạch Quy khiếp sợ, sắc mặt khó coi, nó đại cái môi nhưng là một món pháp bảo, có thể dùng đến đánh người. Thế nhưng ở dòng máu trước mặt nhưng không đỡ nổi một đòn. Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng đáng sợ bao nhiêu." Bạch Quy lầm bẩm, nó tựa hồ bởi vì tổn thất một món pháp bảo mà trở nên rất tức giận, lúc này lấy ra một cái ngân châm đến. Đây là thử độc châm, có thể kiểm nghiệm ra này máu đàm đến cùng đáng sợ bao nhiêu." Bạch Quy vừa giải thích, vừa thử nghiệm dùng ngân châm tiếp xúc huyết dịch. Cuối cùng được kết quả là, huyết dịch kịch độc cực kỳ, ngân châm trở nên toàn thân đen kịt, như là than đá bên trong nốc ra này máu đàm độc muốn chết, la ở thời kỳ Thái cổ xương bá một phương, cũng không phải có tiếng không có miếng. Bạch quy than thở, đem màu đen ngân châm cho vứt bỏ. vào lúc này, nó lại móc ra một cái vàng trói lọi hồ lô. ngươi đây là muốn làm gì? Huyền Tiên không rõ. những này huyết dịch kịch độc cực kỳ, không làm là tốt nhất công kích vũ khí. nếu là phổ thông tu sĩ bị nhiễm phải nửa điểm, phòng trừng trong nháy mắt sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt mà chết. bởi vậy, ta muốn bình một điểm đi. Bạch quy nói, liền hai con mắt nhỏ chừng mắt bảo hồ lô lộ ra một mặt đau lòng vẻ mặt. Huyền Thiên gật đầu rõ ràng bạch quy ý tứ, nhưng mà khi hắn nhìn một chút sau, liền cảm giác được bạch quy vẻ mặt không đúng lắm, lập tức luôn mãi hỏi dò, biết được bạch quy bảo bên trong hồ lô trang bị thứ tốt, căn bản là không có cách nào trang móng ngủ. Không biết người bên trong này có vật gì tốt. Huyền Thiên con ngươi xoay tròn trực chuyển, vào lúc này hắn không khỏi động nổi lên cái vật. Đây là thần lộ chân thủy, ở một lần ngẫu nhiên ra ngoài bên trong, ta chiếm được vật này. Thường nói chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, vật này chính là tự cựu thiên bên trong rơi rụng mà đến, vô cùng tôn quý, có thể giúp tu sĩ trục xuất bất kỳ lạnh giá chính là ấm áp tội nguồn làm sao vật này không dễ bảo tồn cần tốt nhất bảo khí mới có thể chứa được bạch quy một mặt đau lòng nói lần này huyền thiên có thể hăng hái trong mắt của hắn trực chuyển vào lúc này tử không biết xấu hổ tập hợp đi tới mở miệng đòi hỏi cũng không thể đủ cho không ngươi bạch quy từ chối nhưng là trên người ta cũng không có ngươi để ý vật phẩm huyền thiên biện sưng. đưa ngươi cái kia viên mầm cây nhỏ cho ta có thể hấp thu sấm sét cái kia viên như vậy giao dịch ta còn có thể đồng ý bạch quy nói như vậy nói huyền thiên mặt đen một nói từ chối. "Này con Bạch Quy quá tinh, không chỉ muốn dùng bảo hộ lô trang độc dòng máu, đồng thời còn muốn dùng bên trong chân thủy đổi lấy quý giá đồ vật. Như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tình, Huyền Thiên mới không làm đây. Không thể để cho này con Bạch Quy như thế chiếm tiện nghi, như vậy tuyệt đối không được, đây là mua bán lo vốn." Huyền Thiên một nói từ chối, "Này con Bạch Quy quá tinh." Hắn lộ ra vẻ chán ghét. Sau một khắc, Huyền Thiên liền ban nổi lên đầu ngón tay, cùng Bạch Quy mấy lên trước nợ cũng đến. Có Kim Ba cái kia xả nhân lão thái bà ảnh còn có những kia bị nguyên nuốt ăn xà trứng, đều là ta thâu đến. Hắn từng cái nói tới, những thứ này đều là ta nên được. Bạch Quy như thế vì chính mình biệnưng, tức giận Huyền Thiên sắc mặt đỏ lên. Nếu như vậy, những thứ kia cũng phải chia đều, nếu ngươi muốn bên trong ao máu máu tươi, vậy này Trương gia thú liền hẳn là thuộc về ta. Huyền Thiên nghĩ tới nghĩ lui, liền đem nơi này đổ vật cũng coi như đi vào. Lần này thứ, Bạch Quy có thể cũng lên, dựa theo ý nghĩ của nó, nơi này máu chỉ cùng tâm kia đều là nó, người khác không thể cùng nó cướp giật. Hai tên này liền liễu ra liễu giễu nghị luận, từng người vì chính mình gọi hoa ức, hay là cùng với lão giả nát rượu lâu. Huyền Thiên cũng học được làm sao, vì chính mình làm biện hộ. Cuối cùng, hai tên này đạt thành thỏa thuận, Bạch Quy đem bảo trong hồ lô chân thủy đưa cho Huyền Thiên, mà nơi này tất cả, bao quát tấm kia ra thú đều quy Bạch Quy. "Này con tạm được." Huyền Thiên tán thành đề nghị này, đem Bạch Quy trong tay chân thủy cho bắt được tay. Còn nơi này dòng máu cùng ra thú, hắn cảm giác mình cũng không dùng được, đưa cho Bạch Quy cũng coi như, không, có gì ghê gớm. Chương 208, sâu không thấy đáy. "Tốt người cái sâu sắc tiểu tử, lần này đã bị ngươi kiếm lợi phiền. Dĩ nhiên tử trong miệng ta đào đồ vật, ngươi lợi hại." Bạch Quy nhai răng, vào lúc này đem bảo hộ lô một phen, cũng cho Huyền Thiên. "Ta xem ngươi tình thế khó xử, liền giúp ngươi một tay. Bằng không, ta xem ngươi cũng trang không được dòng máu." Huyền Thiên lộ ra ôn hòa nụ cười, trong nội tâm hết sức hưng phấn, hắn cảm giác ngày hôm nay thực sự là kiếm lợi, từ Bạch Quy bên kia khiêu đến rồi bảo vật này trước đây nhưng là không hề nghĩ ngợi qua sự tình. Vật này tên là Thần Lộ Chân Thủy, toàn thân nóng ánh, giống như cam tuyển, số lượng cũng không nhiều, chỉ có phổ thông trong ly một chén khoảng chừng, tỏa ra nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. là trong thiên địa hiếm có bà bối. Huyền Tiên kiến thức không nhiều, thế nhưng đối với vật này vẫn là hơi có nghe thấy. Thứ tốt ta. Huyền Tiên nhìn chân thủy than thở, vào lúc này uống một hơn dưới. Bởi vì vật này chính là tiên tiên tinh hoa ngưng tụ mà thành, cần tuyệt phẩm trang phục bảo khí đến đặt, nếu không sẽ dẫn đến linh khí tiết lộ, mà bảo vật như vậy hắn không có. Thân lộ chân thủy vào miệng ngọt ngào, đến trong bụng nhưng là hóa thành một luồng tinh khí, tụ mà không tiêu tan. Chỉ là trong ngay mắt, Huyền Tiên liền cảm giác được tác dụng, toàn thân một luồng ấm áp cảm giác, gần giống như một luồng nhiệt khí ở toàn thân dòng máu bên trong rũ đãng, một loại không nói ra được sảng khoái ở huyền Thiên bụng, Đoàn kia thần lộ chân thủy biến thành tinh khí ngưng tụ, tựa hồ rất có linh tính, gần giống như một cái sâu lông giống như vậy, dĩ nhiên sẽ di chuyển. lẽ nào này chân thủy là sinh mệnh? cái này không thể nào a. Vạn vật chi nguyên, có linh hồn mới có sinh mệnh, này chân thủy không thể sinh ra ý thức a. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, ở hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, này đoàn chân thủy chuyển qua hắn bụng, chứng cứ đan điền mảnh đất này, này không có chuyện gì đi. Hắn có chút không xác định, mà vào lúc này, vừa trên xuyên truyền đến Bạch Quy âm thanh. Tiểu tử ngươi, đang ở phúc bên trong không biết phúc. Đan Điền chính là một người trung tâm huy vị, nó phụ trách thoải mái tu sĩ chúng ta toàn thân xương cốt. Bây giờ, này chân thủy biến thành chân nguyên tiến vào người bụng Đan Điền, có thể mang tất cả của ngươi thân thể phép dưỡng dục càng thêm kỳ tốt. Bạch quy quả trách, vào lúc này nó đã sắp xếp gọn độc thủy. ở một bên nhàn xa xôi nhìn Huyền Thiên. Lệnh Huyền Thiên kinh ngạc chính là, người này bảo hồ lô cũng thật là cái bảo bối. phổ thông pháp bảo gặp phải những này độc máu, cũng sớm đã hóa thành một than phế dịch. Thế nhưng này bảo hồ lô chứa đựng những này độc máu sau, nhưng hoàn hảo vô sự. Đây là một cái bảo hồ lô. Huyền Tiên tán thưởng. Phẩm chất đó là tự nhiên, chính là ta ở một cái trong mộ cổ phát hiện, thuộc về cổ bảo. Chỉ có điều, vật này dung lượng nhỏ một chút. Bạch Quy mở miệng, vẻ mặt đại, cái kia một cái đầm dòng máu nó chỉ trang lấy một nửa, cũng đã không chứa nổi. Vừa nãy, nó một cái lòng tham, muốn nhiều hơn nữa trang lấy một điểm, kết quả trong hồ lô dòng máu tràn ra ngoài, đưa nó sợ đến gần chết, may là móng nuốt nhỏ trên không dính vào. Ngươi có thể lại lòng tham một điểm. Huyền Thiên biết được Bạch Quy sau đó không nhịn được cười nạo. Kết quả bị Bạch Quy mạnh mẽ chạy trốn một cước. Cái này đồ đang chết. Huyền căm giận nếu như có thể nhiều trang, taước gì toàn bộ trang đi, không cần ngươi nhắc nhở. Bạch quy cho hắn một cái lướt mắt, nhưng là ngươi muốn nhiều như vậy độc máu tới làm gì? Huyền tiên không rõ. Ta một cái huynh đệ, nó được xương độc vương, bên trong thân thể có một tia thái cổ con vương, lão, huyết mạch. Làm sao? Bởi huyết thống quá mỏng manh duyên cớ, nó không cách nào kích phát. Bởi vậy ta cho nó mang một điểm đi, tin tưởng người này liền cần vật này. Bởi vì này con hung thú lao cùng nó là cùng ra bản nguyên. Bạch quy nói rằng, nếu như có thể, lần sau giới thiệu ta biết một thoáng để ta cùng nó cũng cái bái. Huyền Thiên thấy sang bắt quảng làng họ, nó vừa nghe Độc Vương hai chữ, liền cảm giác người này không đơn giản. Người sẽ thất vọng. Bạch Quy phủi nó một chút, dĩ nhiên nói như vậy nói. Kinh nó như thế vừa để tỉnh, Huyền Thiên mới tỉnh ngộ, hắn cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng. Này con Bạch Quy chính mình cũng không thế nào đáng tin, quyến dụ bằng Hữu có thể tốt hơn chỗ nào? 890% cũng là cùng này con Bạch Quy đồng dạng mặt hàng, bằng không hai tên này cũng sẽ không kết bái, Sương huynh gọi đệ. Có câu nói tốt, hồ bằng cẩu hữu, đi chung với nhau. Huyền Thiên lở bầu đem vị này chưa từng gặp mặt độc vương cho ném ra sau đầu. đương nhiên hắn lầu bầu thời điểm là rất nhỏ rộng mà lại xem đúng thời cơ. hiện tại bạch quy đã qua dự định lấy cái kia ra thú. bởi vậy hắn dám lẩm bẩm lên tiếng đến. bằng không bị này con bạch quy nghe thấy lại là không khỏi một trận ồn ào. dừng. bạch quy nhảy lên một cái đem chỉnh trương ra thú tự trên vách đá cho kéo xuống. sau đó móc ra một con to lớn cái dương cho chỉnh trọng cất đi. mà cái kia hai viên sắp bén mà lại mang có độc khí răng nhanh nhưng là bị nó tiến hành cái khác xử lý bỏ vào một cái tiểu trong dương. Được rồi, chúng ta đi thôi. Huyền Thiên nhìn chung quanh, cảm thấy bên này đã không có cái gì để xót địa phương, vì lẽ đó quyết định rời đi. Là có thể đi rồi. Đáng tiếc, bên kia còn có một nửa dòng máu, liền như thế lãng phí. Bạch Quy thở dài, nó đối với cái kia còn lại dòng máu có chút lưu luyến không rời. Ngươi đồng ý, liền cất vào ngươi trong vỏ rùa. Ngược lại, vật này vững chắc vô cùng, sẽ không xấu đi. Huyền Thiên treo chọc nói rằng, kết quả Bạch Quy nhai răng, ở trên cánh tay của hắn cắn một cái, trên cánh tay của hắn thình lình có thêm một loạt dấu răng ngươi người này làm sao ngang ngược không biết lý lẽ, yêu thích cắn người. Ta chỉ là làm cho ngươi cái kiến nghị, ta xem ngươi lưu luyến không rời. Huyền Tiên căm giận, này con Quy quá không nói lý, liền như con chó cắn người. Nay còn lại dòng máu, ta có thể lần sau ở tới lấy lấy. Bạch Quy Dương Dương tự đắc, tự hồ cắn Huyền Tiên một cái. Vào lúc này đặc biệt khoan khoái. Huyền Tiên phẫn uất, thế nhưng bất hòa người này chấp nhận, ở đề nghị của hắn dưới, Bạch Quy đồng ý rời đi hang núi này, nơi này đã không có cái khác có thể lưu luyến đồ vật. Chỉ là không biết lần sau lại đây, là năm nào tháng nào. Bạch quy cuối cùng lại nhìn cái kia dòng máu một chút, sau đó bị Huyền Thiên lôi đi ra ngoài, đi tới cửa sân động, Huyền Thiên trực tiếp hướng về trước kia đi qua đường đi đi. Thế nhưng rất nhanh, hắn bị Bạch quy cho kéo. Tiểu tử ngươi, đi đâu vậy chứ? Nó hỏi dò. Đương nhiên là trở lại nha. Huyền Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Ngu ngốc, chúng ta còn muốn dọc theo cái kia tiểu đạo đi xuống bò. Nơi này chỉ có điều là một cái bình đài, là trung gian một cái lao tù nơi mà thôi, cũng không phải thật sự là đáy vực. Theo ta suy đoán, chân chính đáy vực còn xa ở phía dưới. Bạch quy nói rằng sau đó, cái tên này được chứng minh. ở bạch quy lôi kéo bên dưới, huyền thiên theo người này đi tới khối này thổ địa biên giới. nơi này thật sự cũng không phải thật sự là đáy vực, là bất quá là trên vách núi treo leo một cái bình đài mà thôi. phía dưới là vực sâu văn trượng, sâu không thấy đáy, đen đưa tay không thấy được năm ngón, mà lại có vụ vụ quỷ phong tự phía dưới thổi tới. ở khối này bình địa trung ương đoạn đường, có một cái đường nhỏ, nó nối thẳng phía dưới, phảng phất là liên tiếp hai mảnh thế giới sống lưng. huyền thiên nhìn phía dưới, đưa tay không thấy được năm ngón, vào lúc này không khỏi sợ nổi da gà. Cảm giác nơi này quá mức đáng sợ, gần giống như lòng đất u minh nơi như thế. Thật sự còn muốn xuống sao? Hắn không xác định hỏi dò, có chút không muốn mạo hiểm nữa. Đương nhiên, chúng ta một đường lại đây, cũng không thấy xạ nhân tộc tộc lão, ta phỏng chừng bọn họ liền ở hạp cốc này bên trong. Nếu là muốn biết xạ nhân tộc đến cùng đang dở cho quỷ gì, nhất định phải đi tìm tòi hư thực." Bạch Quy mở miệng nói rằng, "Huyền Tiên yêu bất quá người này, chỉ có thể theo nó cùng đi mạo hiểm." "Bất quá, ta sợ sệt ngã xuống ngã chết, ngươi đến bảo vệ ta an toàn." Huyền Tiên nói như vậy, nơi này rất quỷ dị. Dưới đáy thổi bay từng trận âm phong gần giống như ma chú, không thể để tu sĩ ở đây phi hành. Một cái sơ sẩy thì có ngã xuống nguy hiểm. Cuối cùng, Huyền Thiên móc ra một sợi dây thừng, đem chính mình cùng Bạch Quy trói ở cùng nhau. Bộ dáng này, hắn mới an tâm. Ở Bạch Quy dục bên dưới, Huyền Thiên cùng nó lập tức bước lên xuống hành trình. Tiểu đạo chót vót mà bé nhỏ, vô cùng khó đi. Hai tên này đều là cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía dưới leo lên, không dám có chút bất cẩn. Ô ô, nơi này phong vô cùng kỳ dị, thổi gọi dậy đến như là ma quỷ đang gầm rú không chỉ có không thể để tu sĩ ở đây phi hành, thổi vào người còn lạnh lẽo, thâm nhập trong xương. Cũng may, Huyền Thiên dùng cái kia thần lộ chân thủy, trong máu có một luồng ấm áp kinh đạo, có thể chống đỡ lạnh giá. Mà Bạch Quy thì lại như trước là như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, người này sức phòng ngự vô cùng đáng sợ, điểm ấy lạnh lẽo cảm giác, nó căn bản cũng không có để ở trong mắt. Hơn nữa, Bạch Quy người này bé nhỏ mà linh hoạt, động tác so với Huyền Thiên cũng phải nhẹ rất nhiều. Đi ở này đều trên đường nhỏ vút vàng, bộ dáng này có thể kích thích đến Huyền Thiên, cũng may. Giữa bọn họ có một sợi dây thường cột, bằng không hắn vẫn đúng là không muốn lại bồi người này cùng đi mạo nguy hiểm đến tính mạng. Cất bước làm một hạng khô khan hơn nữa lại cô đơn sự hạng, hướng chi đây là đèn kịt một màu cực kỳ thế giới. Nơi này phảng phất là vô biên vô hạn giống như vậy, không có phần cuối. Huyền Thiên cũng không biết là leo lên bao lâu, nhưng như trước là không nhìn thấy đáy vực. Nơi này sẽ không phải đúng là vực sâu đi? Vì sao chúng ta vẫn không có nhìn thấy mặt đất? Huyền Thiên có chút không kiên trì. "Sẽ không, ở vào phía trên vùng thế giới này đều sẽ có mặt đất tồn tại. Chúng ta chỉ cần đưa đi xuống mặt leo lên." liền nhất định có thể đến đáy vực. Bạch Quy nói rằng: "Vậy chúng ta đã leo lên bao lâu? Vì sao đến hiện tại vẫn không có nhìn thấy đáy vực?" Huyền Tiên hỏi dò. "Ta toán toán, hẳn là đã một ngày một đêm đi. Nói chung, nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu một ít." Bạch Quy mở miệng, đồng thời nó đem thần thức lan tràn đi ra ngoài, muốn tham tra một chút tình huống xung quanh, thế nhưng rất nhanh, nó lại sẽ thần thức cho thu lại rồi. "Rất thảm, nơi này âm phong quá mức quá dị, liền ngay cả thần thức cũng có thể công kích. Thần thức bị những này âm phong cho thổi bên trong thì sẽ đau đớn." đau đến thần kinh bên trong, Huyền Thiên cũng đã từng thử nhiều lần, thậm chí có một lần hắn suýt chút nữa cảm giác linh hồn sẽ rách, còn tưởng rằng là bệnh cũ đau đầu chứng lại phạm vào đây, sợ đến hắn cũng không dám nữa dùng thần thức ở đây tra xét, chỉ dám dùng mắt thường ở đây tra xét sự vật. Hắc hát Ám tối tăm, Tiên Đô từ từ, hai tên này cũng không xác định khi nào mới có thể đến đáy vực, bọn họ chỉ là một mực hướng phía dưới leo lên. Này không thể nghi ngờ là một lần khô khan mà cô tịch hành trình, lại qua một ngày một đêm thời gian, phía dưới như trước là không có nửa điểm thổ địa cái bóng, phảng phất đúng là không có phần cuối lần này liền ngay cả bạch quy tự tin cũng bắt đầu dao động cảm giác nơi này quá mức thâm thúy sau khi hai tên này lại liên tục đi rồi vài cái sân động bên trong tất cả đều là thê thảm hình ảnh xem huyền thiên là hai hùng kiếp vía trong đó một bức tranh càng là khủng bố một cái xả nhân tộc ông lão bị phân thây vai thể bị lượng treo ở cọc trên đã khô gắt cảnh tượng dị thường máu canh. thậm chí đi tới mặt sau mấy cái sân động nhìn thấy chỉ là một ít thịt đinh. hiển nhiên càng về sau đi những hải cốt này tồn tại thời đại liền càng lâu xa bạch quy chỉ vào một ít thị đinh nói ngươi xem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 Này con tạm được. Huyền Tiên tán thành đề nghị này, đem Bạch Quy trong tay chân thủy cho bắt được tay. Còn nơi này dòng máu cùng gia thú, hắn cảm giác mình cũng không dùng được, đưa cho Bạch Quy cũng coi như, không, có gì ghê gớm. Chương 209, xà nhân tộc nghĩa địa. Chẳng lẽ đúng là vực sâu văn trượng? Bạch Quy lầu bầu, hai ngày hai đêm leo lên, để nó cũng mất kiên trì. Lần này, nhưng lại ưu sầu, Bạch Quy sức đầu mẹ chán, nó gần giống như một con bị trói ở rơm dạ trên châu chấu, tình thế khó xử. Vào lúc này là xuống không hề chắc, đi tới lại không cam lòng để nó lại bò hai ngày hai đêm lộ trình trở về, chuyện này quả thật là sống còn khó chịu hơn chết. Xuống chút nữa leo lên nhìn, đã có con đường, liền nhất định sẽ có phần cuối. Bạch Quy nói như vậy nói. Được. Huyền Tiên gật đầu tán thành, hắn cũng là ý nghĩ này. Đều leo lên đến nước này, nếu là từ bỏ, đổi làm là hắn cũng không muốn. Hẻm núi lên đi, con đường phía trước từ từ, không hề có nguyên tắc. Đi xuống nhìn tới, tất cả đều là một vùng tăm tối thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón, nơi này phảng phất là một mảnh lòng đất vực sâu. Lại là nửa giờ đầu đi qua. Tình cũng như trước là không có gì thay đổi, con đường xâm trường cực kỳ, phảng phất là thật không có điểm cuối. Rầm. Đột nhiên, một cái vòng tròn quần cuộn đồ vật bị Huyền Thiên chạm lạc, cái này đột nhiên biến hóa, đem hai tên này giật mình. ô. ô. Đây là một cái sâm bạch đầu lâu cốt, hai ngạch mở ra, âm gió thổi qua, nó phát sinh ô, ô quỷ khóc tiếng. Phảng phất sống lại, hai tên này bị dọa đến không rõ. Đột nhiên xuất hiện như vậy một màn kinh khủng, nói là hồn phi phách tán cũng không quá đáng. Không có chuyện gì, cũng là một cái xương cốt, không có cái gì đáng sợ. Sau đó, bạch quy Trấn định. Nhưng là, nơi này tại sao lại có đầu lâu có đây? Huyền Tiên không rõ, sau đó trợn to hai mắt, nói, "Sẽ không phải có sinh linh đi ở này đều trên đường nhỏ, gặp cái gì bất chấp đi?" Bạch Quy khinh thường, nói, "Thiếu ở nơi đó vừa ngớ ngẩn. Chính mình dọa chuyện của chính mình, khắp thiên hạ phòng trừng cũng chỉ có ngươi. Ngươi chết rồi cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở." Huyền Tiên tạm biết, dùng dư quang xem nó. Này điều trên đường nhỏ tuy rằng âm u khủng bố, thế nhưng Đang Yên đang lành tại sao có thể có nguy cơ đây? Bạch Quy tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là nhìn chung quanh nhìn một vòng cũng không có phát hiện bất kỳ không đúng chỗ. Ngươi ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ không giống nhau, kỳ thực ngươi nội tâm cũng ở lo lắng đề phòng. Huyền Thiên nghe rằng, rất là đa ý. Lần này Bạch Quy sắc mặt có thể đỏ, lại bị như thế một cái trẻ con miệng còn hôi sữa cho nhìn thấu tâm tư, này mặt mũi có thể thật sự có chút không nhịn được. Ngươi thiếu ở nơi đó nói nói mát, muốn muốn tình cảnh của chúng ta bây giờ đi. Tự nhiên là muốn trước tiên cho mình đánh bạo, mới có dũng khí đi xuống đi. Bạch Quy ngụy biện, cho mặt của mình điếu một điểm bì. Sau đó nó dụ Huyền Thiên kế tục đi xuống các bước. Bất quá một khắc đồng hồ. Bạch quy đột nhiên kêu to, nổi giận đùng đùng nói: Tiểu tử thúi, đem tay của ngươi cho ta thả ra, ngươi nắm lấy ta mà bứt. ở như vậy, cẩn thận ta đem cánh tay của ngươi cho chặt. Tình huống thế nào? Huyền Thiên há to miệng, đầu óc mơ hồ, hắn hai cái tay chính chột vào một khối đá ngầm trên, căn bản cũng không có đi chạm Bạch quy. Mà vào lúc này, vừa trên lại truyền tới Bạch quy sự phẫn nộ lời nói. Có nghe hay không? Lại không buông ra, ta liền thật sự chặt. Khẩu khí của nó rất khó nghe, tựa hồ còn đang vì chuyện vừa rồi mà bất mãn. Huyền nghe được đầu óc mơ hồ thế nhưng rất nhanh nhưng tức giận lên cho rằng là này con bạch quy ở hồ đồ cố ý gây chuyện thế nhưng vẹn vẹn là dưới một khắc thời gian phía dưới liền truyền đến bạch quy tiếng kinh hô trong đó tràn ngập sợ hãi lẽ nào thật sự xảy ra vấn đề rồi huyền tiên lo lắng vội vã hướng về bạch quy nhìn tới dựa vào bạch quy trên người tỏa ra nhàn nhạt bảo quang hắn thấy rõ chân tướng của chuyện dĩ nhiên là một con sâm bạch xương cánh tay bám vào bạch quy trên móng vuốt cái kia năm cái sâm bạch ngón tay dài lâu mà tinh tế đem bạch quy móng vuốt nhỏ cho vững vàng móng vuốt ai nha mẹ của ta nha Bạch quy bị dọa đến hồn phi phách tán, móng nuốt nhỏ dùng sức vung dậy, chưa thành công. Cuối cùng, trong miệng nó phun ra một tia sáng trắng, đem này điều xương cánh tay cho đánh nát. Sau đó, nó còn sợ hãi không thôi, hai con mắt nhỏ trợn cho lên, như là sau lưng bị người mạnh mẽ đạp một chân giống như vậy, con ngươi có thể dùng tuân ra để hình dung. Có quỷ? Nó lẩm bẩm, nói như vậy nói. Không thể, chúng ta làm tu sĩ, có thể tin tưởng phía trên thế giới này có linh hồn tồn tại, thế nhưng là không thể tương tin quỷ thần truyền thuyết. Huyền tiên cười nhạo, thế nhưng hắn con ngươi xoay tròn xoay một cái lập tức biến ảo lời nói nói có câu nói đến được, chư dương máu chó chính là vật dơ bẩn, có trừ ma khử tả chi thần hiệu. bây giờ những này chư dương máu chó tuy rằng không có, thế nhưng quy máu nhưng cũng khó nói có thể khử tả. quy máu khử tả, ta chưa từng nghe nói, thế nhưng tu sĩ nhân tộc dòng máu khử tả, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. bạch quy trừng mắt, không có ý tốt, nói hưu nói vượng, chuyện không hề có. huyền tiên phủ nhận, đề phòng người này, miễn cho bị nó cho cắn. cũng may người này cũng chỉ nói là nói mà thôi, cũng không có trả giá hành động thực tế. Có trung gian hai người này nho nhỏ nhạc đệm, Bạch Quy cùng Huyền Thiên hai tên này liền trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một, bọn họ cẩn thận hướng phía dưới leo lên, dọc theo đường đi lục tục nhìn thấy các loại mảnh xương, có xương sườn, có đầu lâu, cũng có xương sống, tân cựu trình độ các bất nhất. Phù phù. Bạch Quy móng nuốt nhỏ một cái lay động, liền ở một cái xương sọ cốt trên gõ ra một cái lô to lùng, xương cốt rất là mềm yếu. Chết đi ít nhất có 1000 năm trở lên đi, liền xương đều sắp hóa. Nó nói thầm. Thịch thịch thịch. Huyền Thiên trong tay xương sườn liền có vẻ cứng rắn. Huyền Thiên liên tục đánh 3 lần mới đưa vật này cho Đạt Đức. Dựa theo Bạch Quy ánh mắt để phán đoán, này xương sườn chủ nhân phòng trường chết đi mới bách năm trở lên. Nhưng là con đường này trên vì sao lại có những này hải cốt đây? Huyền Thiên nghĩ hoặc. Vấn đề như vậy, liền ngay cả Bạch Quy cũng trả lời không được. Nó cho rằng đáp án khả năng ở phía dưới, duy nhất con đường chính là kế tục đi xuống mặt leo lên. Như vậy mới có thể hoạt đáp án. Hai tên này dọc theo tiểu đạo hướng phía dưới leo lên, dọc theo đường đi nhìn thấy hài cốt cũng lục tục tăng bắt đầu tăng lên, đủ loại kiểu dáng đều có. Nơi này gần giống như u minh địa ngục, hải cốt uy nghiêm đáng sợ, phản phất là từ trên mặt đất vừa bò lên giống như vậy, vô hình trung tựa hồ mang theo một luồng âm khí. Cuối cùng, sau nửa giờ, ác ngộng mới kết thúc. Huyền Tiên trong lúc vô tình nhìn xuống phía dưới, liền không khỏi cả kinh, sau đó liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn nhìn thấy thổ địa. Đúng, nó nhìn thấy thổ địa. Đó là hoàn toàn ngông lung đại địa, như ẩn như hiện, khá giống là trong giấc mộng giống như vậy, mặt trên còn trôi nổi một tầng khí, làm cho người ta cảm giác vô cùng hư huyền. Chuyện này, không phải là giả chứ? Huyền Tiên nhìn phía dưới, hai mắt tinh sáng lòe lòe, hắn vào lúc này cũng có chút nghi ngờ không thôi. lúc này, bạch quy cũng phát hiện phía dưới dị thường, nó hai con mắt nhỏ thần sáng lòe lòe, gần giống như đèn tin cầm tay giống như vậy, bay thẳng đến phía dưới nhìn tới. nhìn chốc lát, nó mới chậm rãi mở miệng nói, không phải giả, đó là một mảnh chân chính thổ điện. bất quá, chẳng biết vì sao, mặt trên bay một tầng xương mù màu trắng, tựa hồ rất quỷ dị dáng vẻ. đi, đi xuống xem một chút lại nói. làm không cẩn thận, đấy vực chính là bộ dáng này. huyền tiên nói rằng, liền hai tên này tăng nhanh tốc độ. Cuối cùng xì xì vang lên trong trẻo, hai tên này song song rơi xuống đất. Một đi tới nơi này, hai tên này liền kinh ngạc đến ngây người, nơi này dĩ nhiên là một mảnh nghĩa địa, điệu, to to nhỏ nhỏ phần mộ đếm mãi không hết, liền phảng phất là sau cơn mưa mang mùa xuân giống như vậy, vẫn luôn phần cuối đều là. Chúng ta tựa hồ đi tới xả nhân tộc tế tự nơi. Huyền thiên giật mình, hắn thời khắc này đã chạy đến một cái phần mộ trước, nhìn trên bia đá khắc họa xã nhân tộc pho tượng, hắn kinh ngạc không thôi. Trên bia đá khắc họa chính là một cái xã nhân tộc thiếu niên, hắn vẻ mặt thống khổ, ngực nhưng là cắm vào một cái lợi kiếm. Trong hình biết hoa văn vẽ thiếu niên này chết vào lợi kiếm bên dưới những này bia mộ khả năng là đem xài nhân tộc tộc nhân trước khi chết một màn cho ghi chép lại bạch quy sau khi xem nói rằng quỷ phủ thần công huyền thiên than thở tấm địa đá này trên có khắc họa nhân vật quá chân thực quả thực là trông rất sống động hai tên này đi tới quyết định lại khối này trên đất trước tiên loanh quanh một vòng tham tra một chút tình huống dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy càng nhiều hình ảnh có xa nhân tộc ông lão bị một cây đại đao gõ xuống đầu hình ảnh cũng có bị một mũi chém thành hai khúc xa nhân còn có bị hòn đá rác rưởi đầu xà nhân những này hình ảnh đều bị hình ảnh ngắt quáng ở những này xà nhân trước khi chết một khắc đó bị bia đá hoàn mỹ ghi chép lại cái này nghĩa địa rất có suy nghĩ ý nghĩa không biết xà nhân tộc vì sao ở đây thành lập như thế một cái nghĩa địa bạch quy trầm ngâm ánh mắt của nó xa không phải huyền tiên có thể so với kiến thức so với huyền tiên còn cao thâm hơn nhiều lắm bên ngoài trên những đĩa đá này còn mười phân rõ ràng tân có thể thấy rõ ràng mặt trên điều khác nhưng năm tháng công ngân trung quy là ở phía trên lưu lại nhỏ bé vết tích những đĩa đá này ít nhất có đoạn năm tháng Bạch Quy tự nói, nhưng cụ thể bao lâu xa, liền ngay cả nó cũng nói không rõ ràng. Ồ, oh, đây là chủng tộc gì? Lẽ nào là điệu Sả tộc? Đột nhiên, Huyền thiên kinh ngạc tốt lên, hắn ở một khối bia mộ mặt trên, nhìn thấy một vị quái dị xà nhân, hắn dĩ nhiên ở phía sau mọc ra một đôi cánh. Nay như trước là xà nhân tộc, bất quá xà nhân tộc người nội bộ viên gọi bọn họ là Thánh Giả. Làm xà nhân tu luyện tới mức độ nhất định sau khi, liền có thể mọc ra cánh đến, sức chiến đấu càng thêm cường hãn, phi thiên xuống đất không gì không làm được. Bạch Quy lúc này nói rằng, Viên mắt bên trong còn có nho nhỏ kinh ngạc, hiện nhiên là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy như vậy xa nhân tộc. Ở trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ thượng cổ đại chiến sau khi, liền căn bản cũng không có từng xuất hiện như vậy xà nhân tộc cường giả. Ở đây có thể nhìn thấy một vị thánh giả, nó kinh ngạc cực kỳ. Lẽ nào nơi này bia mộ là tự thượng cổ bảo lưu lại đến? Nó không khỏi lẩm bẩm. Nhưng mà Huyền Thiên Lỗ thai rất tính, vào lúc này nghe được Bạch Quy nói thầm, hắn kinh ngạc cực kỳ, nói: vật này là thời kỳ thượng cổ bảo lưu lại đến, nhưng là xem ra cũng không giống a. Huyền Thiên hoài nghi Bạch Quy ánh mắt, vào lúc này hắn không nhịn được đưa tay ra, muốn sờ sờ bia đá, sắp thực cảm thụ một chút tình huống. Thế nhưng khi tay của hắn vừa chạm tới bia đá, một trận hào quang màu hoàng kim liền nổi lên, đem Huyền Thiên đẩy lui vài bộ. Chuyện này Bạch Quy trợn to hai mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật là cường hãn lực đạo a, chẳng lẽ liền bia mộ vẫn là pháp bảo không được, có thể ngăn địch? Huyền Thiên bị đẩy lui, vào lúc này không nhịn được than thở lên. Bạch Quy đầu, nói: này có thể nói là một món bảo khí, thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là bia mộ chủ nhân. Cường giả như vậy, chính là chết đi, đã từng khi còn sống dư huy vẫn còn ở đó, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người liền có thể xâm phạm. Lẽ nào, trường cánh xà nhân liền lợi hại như vậy? Huyền thiên kiếp sợ. Đúng, thượng cổ cái kia mấy trận đại chiến, Xà nhân tộc đối với chúng ta vùng thế giới này chủng tộc tạo thành tổn thương thật lớn. Trong đó, những này Xà nhân tộc bên trong thánh giả chính là quân chủ lực, bọn họ vô cùng cường đại, thường thường xuất hiện hơn 10 vị, liền có thể kiểm chế chúng ta rất lớn một nhóm nhân mã, bởi vậy rất nhiều loại tộc cho dù vô số năm tháng trôi qua, như trước là hận thấu những này thánh giả Bạch Quy trầm rãi nói rằng: "Chương 210, Tam thí thánh giả. Huyền Tiên Liễu Lôi, không nghĩ tới những thứ này, xả nhân tộc thánh giả biết cái này giống như mạnh mẽ, ở thời kỳ thái cổ từng lưu lại uy danh hiển hách, ta vạn tộc căm ghét." Bất quá, mặc dù là hiện tại, vô số năm tháng trôi qua, Huyền Tiên như trước là có thể cảm nhận được thánh giả mạnh mẽ, mặc dù là chỉ còn dư lại một khối biếm mộ, nhưng dư vị như trước xây ở, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được. Này chính là cường giả sức mạnh, mặc dù là chết đi, cũng có vẻ hết sức không tầm thường. Đó là một cái u ám nhân đại, hiện tại hậu nhân hồi tưởng lại, Như trước là hai hùng kiếp vía, đặc biệt là những này thánh giả, càng là cho rất nhiều hậu nhân lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bạch quy thở dài, nếu bọn họ ở thời kỳ thượng cổ phạm vào ngập trời sai lầm lớn, vậy thì không đáng tha thứ. Huyền tiên nghiêng ngẫm, vào lúc này hai xoay tay một cái, móc ra một cái cổ mâu, hắn muốn đem khối này thánh giả bia mộ cho đập nát, thế nhưng lại bị bạch quy cho ngăn cản. Được rồi, vô số năm nguyệt đều qua, nếu hắn đã chết đi, cũng không có cần thiết đánh nát linh hồn của hắn cư tốt Nó lắc đầu, sau đó lộ ra xấu xa đủ cười, xoát một tiếng. Hồng Quang nói lên, nó không biết từ nơi nào móc ra một cái xe nhỏ, vào lúc này chuyển động bùn đất, nó lại muốn đào mộ phần, đá bia mộ không thể đánh nát, đó là bất nhã hành vi. Đúng là phân mộ, có thể mở ra xem xem, không biết người này trôn cất thời điểm, có không có vật gì tốt trôn cùng. Nó lẩm bẩm, một mặt hưng phấn, một bên Huyền Thiên cũng sớm đã sướng sở, hắn vốn tưởng rằng Bạch Quy đã thay đổi bản tính, bắt đầu thân trường chính nghĩa, vì lẽ đó ngăn cản hắn. Kết quả người này chút nào không thay đổi, thậm chí bản tính xấu đến nhà, nó lại muốn dứt bỏ phần mộ đến trộm bão trên thế giới không có so với người này càng vô liêm sỉ sinh linh mau tới giúp ta nơi này tầng đất quá cứng rồi tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí tiềm tàng dưới đất bạch quy bắt chuyện mời huyền tiên một đạo đảo mộ phần huyền tiên bất đắc dĩ ưu bất quá người này không thể làm gì khác hơn là vào lúc này móc ra một cái thiết bái trợ giúp bạch quy một đạo đảo mộ phần mà bạch quy đang đảo lấy một lúc sau liền đem sẻ nhỏ hướng về bên cạnh ném một cái sau đó cái chán xuất hiện bốn đạo hoa văn ngay sau đó màu bạc phủ văn thoáng hiện ở sấm trong tiếng bốn cái hoa văn thình lình hóa thành bốn con màu bạc mắt nhỏ Thời khắc này bị Bạch Quy mở, đồng loạt hướng về phần mộ phía dưới nhìn tới. Ồ, đây là phần mộ phía dưới có bảo vật, chúng ta mau nhanh nào. Rất nhanh, Bạch Quy liền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu to. Nó lập tức biến mất Hoa Văn, một lần nữa cầm lấy xe nhỏ, bắt đầu ra sức đào động bùn đất. Ngươi vẫn còn có chiêu này, ta làm sao không biết. Huyền thiên là xem trận mắt quát mồm, hắn vô cùng ước ao này đã bản lĩnh, dĩ nhiên có thể cách tầng đất xem sự vật, gần giống như trong truyền thuyết thần nhãn. Chút lòng thành, chỉ cần có Hắc hát Hổ Hoa Văn liền có thể làm được. Bạch Quy dừng dưng như không nói rằng Huyền Tiên trong lòng ý động, vào lúc này tập hợp đi tới thấy Sang Bắt Quảng làm họ, muốn muốn học này đạo bản lĩnh. Cũng may, Bạch Quy lần này là một cách không ngờ hào phóng, hầu như là không hề do dự chút nào liền đem chuyển đổi bí quyết giao cho Huyền Tiên. Đây quả nhiên thần kỳ, không nghĩ tới Hắc hát Hổ Hoa Văn còn có thể như vậy sử dụng. Huyền Tiên thu được cái này kỹ xảo nhỏ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vào lúc này không nhịn được triển khai lên, trên trán xuất hiện hình chữ phẩm ba con màu bạc mắt nhỏ. Làm 31 khi con mắt mở thì, có ba đạo hào quang màu bạc bắn ra, thẳng đến lòng đất mà đi. Quả nhiên có độ vật Huyền thiên kinh ngạc thốt lên màu bạc ánh mắt xuyên thấu qua tầng đất, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo hào quang màu hoàng kim ở phần mộ bên trong di động, như là bên trong hồ nước giống như cá lội, bất quá nhưng tỏa ra ánh sáng. Này nhất định là thứ tốt, tỏa ra hào quang màu vàng nóng, làm không cẩn thận là cái gì thông linh bảo khí. Bạch quy tự lẩm bẩm, nó lúc này rất ra sức, xèn nhỏ còn như giọt mưa giống như vậy, không ngừng trùng kích phần mộ. Liên để ta xem một chút này rốt cuộc là thứ gì đi. Huyền tiên cũng bị làm hiếu kỳ cực kỳ, vào lúc này không ngừng luân động đi ba, đem tầng đất cho rứt bỏ. Cuối cùng, ở hai tên này kiên trì không ngừng cố gắng dưới. Phần mộ rốt cục bị đào ra một con đường, nhưng mà không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Soạn. Một vệt kim quang vào lúc này, đột nhiên tự trong đường núi lao ra, thẳng đến bầu trời mà đi. Dọa hai tên này nhảy một cái. Bạch quy trước hết phản ứng lại, nó quát to, đừng chạy. Sau một khắc, nó móng đuốt nhỏ bên trong xuất hiện một cái bạch hồ lô, làm phía trên nút lọ bị nổ xuống. Sau khi nhất thời thì có một luồn khủng bố sức hút xuất hiện, bốn phía rất nhiều xương trắng hướng về trong hồ lô tuôn tới. Thu. Bạch quy quát to một tiếng, đem bạch hồ lô lỗ hổng nhắm ngay đạo kia hào quang màu hoàng kim phải đem cho hấp trở về. Một bên khác, Huyền Thiên cũng có động tĩnh, hắn móc ra một loại ngân long lánh linh bỉ. vào lúc này để qua không trùng, tương tự nhắm ngay đạo kia hào quang màu hoàng kim, sản sinh mạnh mẽ sức hút. hai đạo khủng bố sức hút sản sinh, nhất thời tảng lớn xương trắng hướng về bên này mãnh liệt. giữa bầu trời hào quang màu hoàng kim muốn chạy trốn, thế nhưng là có vẻ hơi lực bất tòng tâm, bị chậm rãi hấp về, cuối cùng bị hút vào bạch quy bạch trong hồ lô. để ta xem một chút này rốt cuộc là thứ gì. Bạch quy nói thầm, nó vào lúc này chuyển động bạch hồ lô, phải đem bên trong hào quang màu hoàng kim cho lấy ra cho vừa nhìn đến tận cùng, trước bởi cái vật nhỏ này thoát được quá nhanh, bên này xương trắng lại tụ tập, bởi vậy cũng không ai biết này đạo kim quang rốt cuộc là thứ gì. này làm kim quang bị lấy ra sau, huyền thiên xem mắt tròn váng. đây là một cái rắn nhỏ màu vàng người, lòng bàn tay giống như to nhỏ, sau lưng mọc ra một đôi màu vàng tiểu cánh, toàn thân kim sáng lọe lòe, tỏa ra hào quang màu hoàng kim, rất là đáng yêu. thế nhưng huyền thiên nhưng xem tròn váng, lẽ nào vật này chính là trong truyền thuyết thánh giả sao? đây là tên này thánh giả chết rồi, trong cơ thể tinh hoa hội tụ, vô số năm tháng dưới chứng kiến kết quả. Bạch Quy lẩm bẩm, sau đó viền mắt bên trong lộ ra liền vẻ vui mừng, nó cái mũi nhỏ cũng động, vào lúc này tiến đến con rắn nhỏ người trước người một cái, cảm nhận được chỉ là nồng nặc tinh hoa, nhưng là, nó là hoạt. Huyền Thiên lưu lưới. là vật còn sống, vô số năm thang chứng kiến bên dưới, nó sản sinh một điểm cơ bản nhất ý thức. Khả năng là vị tia thánh giả chết rồi, linh hồn không tiêu tan, cuối cùng bị vật này hấp thu một phần. Bang không, ta còn thực sự không nghĩ ra vật này tại sao lại có ý thức." Bạch Quy nói rằng, có vẻ thập phần vấn, trên mặt nụ cười dễ dàng có thể thấy được. Sau đó nó móc ra một cái trong suốt tiểu lọ thủy tinh, đem rắn nhỏ màu vàng người cho để vào bên trong. tên tiểu tử này có vẻ cực kỳ không an phận, vào lúc này dĩ nhiên lộ ra xem vẻ mặt sợ hãi, ở bên trong nhảy nhót tương mừng, binh lách các bảng và cái liên tục, tựa hồ muốn đột phá quán tử phong tỏa chạy đi. đây chính là thứ tốt, bên trong ẩn chứa thiên điệu tinh hoa cực kỳ nồng nặc, đối với với tu sĩ chúng ta tới nói là tăng lên cảnh giới tốt nhất đồ bổ. bạch quy nhìn mình, chạy nước miếng đều sắp chảy ra, nó hình tượng rất bất nhã, xem huyền thiên hải hùng kiếp vía, hắn cảnh cáo, đây là hai người cộng đồng tài sản không thể một người một mình tư thôn cuối cùng hai tên này trải qua thương nghị quyết định đem cái này người tí hon màu vàng trước tiên gửi ở bạch quy bên kia bởi vì nơi này còn có rất nhiều phân mộ hai tên này quyết định đại làm một phen lần thứ hai tìm kiếm những thánh giả đó phân mộ đào móc những này tương tự kết quả nơi này có vẻ rất tối tăm không có nửa điểm ánh sáng mà lại trong bóng tối còn trôi nổi một tầng nồng đậm xương trắng đem nơi này nhuộm đậm đặc biệt khủng bố gần giống như trong địa ngục mà hai tên này lại có vẻ thập phần hưng phấn bọn họ ở chỗ này tìm tới phân đấu mục tiêu thánh giả phân mộ rất ít mấy ngàn phân mộ bên trong hay là cũng không có một cái là thánh giả phân mộ dù sao cường giả như vậy đối với xà nhân tộc mà nói mà chỉ là số ít tồn tại những này mọc ra một đôi cánh xà nhân không biết tương đương với hình dáng gì cảnh giới huyền thiên hiếu kỳ hỏi dò một đôi cánh thánh giả tương đương với là ngoại giới một cái vương giả bạch quy mở miệng nói rằng huyền thiên nghe được có chút mơ mơ hồ hồ thế nhưng rất nhanh hắn liền không khỏi kinh ngạc thốt lên lên thình lình rõ ràng bạch quy nói ý tứ bởi vì ở trước người của hắn cách đó không xa hắn lần thứ hai nhìn thấy một cái thánh giả phân mộ mà cái này phần mộ trước khắc đá trên miêu tả thánh giả dĩ nhiên là một cái mọc ra hai đôi cánh thánh giả này này lại là cảnh giới gì huyền tiên không nhịn được hỏi dò tương đương với vương giả cảnh đỉnh cao đi bạch quy không chút nghĩ ngợi nói sau đó nó bắt đầu dùng hoa văn tra xét phần mộ khiến cho người thất vọng chính là ánh mắt đảo qua cái này phần mộ sau cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác thường muốn thu được cùng cái thứ nhất như thế tương tự người tí hon màu vàng rất khó nơi này thánh giả phần mộ thật sự rất ít hơn nữa cũng không phải mỗi một cái thánh giả phần mộ cũng có thể ngưng tụ ra như vậy thần vận cần rất lớn kỳ ngộ bên dưới mới có như vậy vài tia khả năng hai tên này kế tục ở đây loanh quanh may mà chính là cái này phân mộ thật sự rất lớn chí ít mênh mông vô bờ này đủ hai tên này dàn vặt Bán hôm sau hai tên này tổng cộng tìm được 14 thánh giả phân mộ thế nhưng tìm kiếm thần vật thêm vào trước cái kia một cái gộp lại mới bất quá ba điều này làm cho bạch quy cùng huyền thiên rất là phiền muộn biết rồi vật này quý giá tính phân mộ đã đến phần cuối chỉ có phía trước như vậy một khối nhỏ khu vực huyền thiên nhìn phía trước cái tia lit nha lit nhít phân mộ nói rằng Hy vọng còn có thể có cái khác linh vật xuất hiện đi. Đi, chúng ta đi từng cái kiểm tra. Bạch quy mở miệng, sau đó mang theo Huyền Thiên tiến lên tìm tòi. Vẫn đúng là không cần nói, thật bị hai tên này tìm tới một cái đạn có linh vật thánh giả phân mộ. Này dĩ nhiên có ba đôi cánh. Huyền Thiên kinh ngạc đến ngây người, bên này nhiều như vậy phân mộ, có tới mấy vạn cái, thế nhưng ba đôi cánh, hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Chính là hai đôi cánh thánh giả, hắn cũng là nhìn thấy ba cái. Như vậy tên to xác cũng thật là hiếm thấy. Liên ngay cả Bạch quy cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên yển nhiên là bị cái kia xả nhân sau lưng ba đội cánh kinh. Bia đá cổ lão, mặt trên khắc họa ba sĩ xả nhân càng là huy vũ, dài đến khí vũ hiên ngang, hổ thể eo gấu, quả thực là huy vũ cực kỳ. Thế nhưng khắc đá bên trong, nhưng còn có một cái phá kiếm, xuyên ở cái này tam xí thánh giả ngực. Hình vẽ bên trong, thanh kiếm này thật cổ xưa, này rõ ràng là thời kỳ thượng cổ kết quả. Vào lúc ấy bảo khí chỉ chú trọng ý lực, không thể tả bề ngoài, bởi vậy vô cùng thô ráp. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, lúc này hắn có thể xác định, cái này thánh giả là chết vào thời kỳ thượng cổ đại chiến. Chương 211 Cường giả thời thượng cổ. Người này nếu là thời kỳ thượng cổ thánh giả, liền hẳn là móc xuống hắn phân mộ, sau đó sẽ giẫm nát tan thi thể của hắn. Huyền Thiên vẫn phất mở miệng, trên mặt lộ ra xấu xa nụ cười, liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy xấu đấu. Thời kỳ thượng cổ, xa nhân tộc tội ác ngập trời, giắt tay cái khác mấy cái chủng tộc đối với vùng thế giới này sinh linh tạo thành tổn thương thật lớn. Đây là một đoạn hắc ám quá khứ, mặc dù là hiện tại đám người hối ức, như trước là hết sức thống hận chủng tộc này. Mà cái này ba vực xa nhân tộc, chính là cái kia thời kỳ thượng cổ đại chiến thánh giả. Huyền Thiên nhìn thấy không vấn nộ mới là lạ móc xuống hắn phần mộ, nguyên bản ta liền muốn dứt bỏ hắn phần, thế nhưng không có tốt lý do, hiện tại an lòng. Bạch quy nhai răng, nó đào phần còn không phải là vì gì ở trong đó một cái rắn nhỏ màu vàng người. Theo huyền thiên, cái khác hết thể đều là người này đào phần cớ. ầm ầm ầm, bạch quy móng nuốt nhỏ bên trong ánh sáng lói lên, xuất hiện một cái sen nhỏ, nó thuận lợi ở chính mình móng nuốt nhỏ trên đánh ra mấy lần, tăng cường điểm cảm giác. Tiểu tử, động thủ. Bạch quy bắt chuyện, sau đó luân động sen nhỏ, thịt thịch thịt, đào chuyển đạo. Sa nhân tộc tội ác ngập trời, đặc biệt là cái này thánh giả vẫn là chết tại thời kỳ thượng cổ đại chiến quả thực là lòng dạ đang chém thì có thể diện huyền thiên phân uất vào lúc này móc ra một cái thiết bái sau đó ra sức quăng mộ phần nói được lắm ngươi quả nhiên là đại nghĩa người nhân tộc liền thiếu hụt như ngươi vậy nghĩa sĩ hiện tại ta đồng ý thi thể quy ngươi thần vật quy ta vẹn toàn đôi bên bạch quy tiếp lời đúng này một thiết bái huyền thiên không phải là đánh về phía phần mộ mà là đánh về bạch quy bạch quy vội vã lướt ngang tránh thoát sau đó lập tức sửa lời nói thần vật chia đều này con tạm được Huyền Tiên Trường Bạch quy một chút, sau đó mới lần thứ hai động thủ đả mộ phần.